chương hai mươi hai ba câu cá đến lúc đó trong thôn có tin tức gì biết đến hàng xóm cũng sẽ hỗ trợ chuyển một lời từ chuyển về lương ra thôn về sau bọn hắn một nhà cơ hồ cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ không giống ở trong thành phố thời điểm còn có thể nhìn thấy r á n ra đến bố cáo ở tại nơi này bên cạnh thậm chí ngay cả điện thoại đều không gọi được chân m ẫ n cho đại tỷ chân lệ đánh qua nhiều lần điện thoại đối diện đều là tắt máy có lẽ là điện thoại không có điện thế nhưng là lương khang thì cho hoàng nhất phong gọi điện thoại báo bình a n cũng là không cách nào kết nối hoàng nhất phong trong nhà thế nhưng là có máy phát điện cái này có thể cũng không phải là điện, thoại không có, điện có thể giải thích được khả năng duy nhất chính là tín hiệu xảy ra vấn đề lớn g i tới tay lương khang thì muốn cùng lương hà nguyệt cùng một chỗ trừ tuyết bị nàng đuổi đi cửa ra vào cái địa phương này quá nhỏ hai người tổng đụng vào nhau không bằng một cái mệt mỏi về sau một người khác nối liền cảm giác trong tay t h ủ n g sắt càng ngày càng nặng chân cũng có chút đông lạnh chết lặng lương hà nguyệt cái x ẻ n sắt giao cho la ba mình tới trong phòng ấm áp một chút vào cửa chính là trong nhà bếp lò bên trong chính bất lửa lương hà n g u y ệ t hướng bên trong thêm mấy khối cửa lửa k ở i xuống găng tay nắm tay tới gần nỗi thân chân mẫn cũng ngồi ở một bên hơi lửa kỳ thật trong phòng càng nhưng nàng hiện tại thích cùng con gái một khắc không rời ở cùng một chỗ trong tầm mắt có thể nhìn thấy con gái cùng trợ phu nàng cái này trong lòng mới an tâm chân mẫn làm lấy trong tay cũng không có nhàn rỗi đang đem mấy khối có tươi mát hoa văn vải hoa may thành một cái cái lồng đây là che lậy ở nơi đó lương hàm nguyện thăm dò quá khứ cái này và cái lồng cũng quá lớn đi không giống như là trải ở trên bàn đem trong nhà ngắn tủ che vừa che chân mẫn xe chỉ l u ậ n kim nhà kia cỗ xem xét chính là dùng đầu gô mới đánh một chút xử lý đều không có quá kỳ quái người trong thôn đến xuyên cửa quả thực quá bình thường mặc dù cho đến tận này không có người nào đến đó là bởi vì thời tiết lạnh người không nguyện ý đi ra ngoài lại thêm người trong thôn cũng không biết lương hà nguyệt một nhà trở về ở chỉ cần là ai đi tới nhìn một chút liền có thể nhìn về đến trong nhà ngăn tủ là cỡ nào giản dị tự nhiên phía trên còn có thể thấy được gỗ thô đường vân nghe được đầu gỗ mùi thơm át cái này ngăn tủ không thể nói xấu ngược lại có loại thiên nhiên chất phát phong cách nhưng là không nhân ra bên trong sẽ dùng dạng này ngăn tủ vì không làm người sinh nghi chân mẫn vẫn là quyết định đem ngăn tủ che đậy đứng lên đến lúc đó chỉ nói cho người ta đây là trong nhà trước kia cũng đồ dùng trong nhà sơn mặt hỏng rồi mới che lấp đến bên kia lương khang thì tràn đầy hai cái lớn giỏ để lương hàm nguyệt quá khứ thu một chút hắn trông thấy lao bà ngồi ở bếp lò một bên nhớ tới đi mượn s ọ ạ n thời điểm đạt được một tin tức lao bà sáng mai ta muốn lên núi một chuyến chân mẫn n g mở đầu lên lên núi làm gì trên núi nhiều nguy hiểm đó cũng không phải là đất bằng tuyết cũng không biết sâu cạn một cước đạp xuống đi không tới đỉnh đều có đây không phải trước mấy ngày hạ nhiệt độ trong thôn một ít lão nhân qua đời à may mắn cái tia quản linh cứu và mai táng vật dụng cửa hàng là trong thôn người một nhà mở tìm ra mấy phó có sẵn quan tài hỗ trợ thu liễm thế nhưng làm ộ t mực tại trong nhà đặt linh cữu cũng không phải biện pháp liền nghĩ mang lên phía sau núi an táng lương khang thì cẩn thận giải thích trong thôn cũng không có còn mấy cái thanh niên trai tráng ta cái này năm mươi tuổi đều là tuổi trẻ người ta mời ta đi hỗ trợ về tình về lý cái này bận b ệ u ta cũng nên rút t r â n mẫn vẫn là không yên lòng nhưng nàng cũng không cần cầu lương khang thì đem việc này thoái thác lương ra thôn bên trong từng nhà đều có quan hệ thân thích những cái kia đều là lương khang thì trường bối nàng vặn chặt l ô n g mày tâm tình lập tức liền thấp hạ xuống lương khang thì tranh thủ thời gian bổ sung vài câu không vào trong núi c h ố sâu liền hướng bên trên hơi bỏ mấy bước mà lại ta là đi hỗ trợ nâng quan tài chuẩn bị xuống táng hố những ngày này bọn họ đã đào xong con đường này tới tới lui lui đi qua rất nhiều lần tuyết đều dâm thực ta cam đoan một bước cũng không hướng địa phương khắc giảm lương khang thì t h ề t h ề chân vẫn căng cứng thần kinh lúc này mới thả bông lòng một chút không phải nàng suy nghĩ nhiều tuyết động sâu đến nước này liền đất bằng bên trong đều có người rơi vào đi không leo lên được trên núi nơi nào cất giấu cái danh sâu để tuyết một t r ô n đâu còn phân biệt ra được rơi vào thanh â m cũng không kịp ra người liền toàn bộ bị trôn ở thiết lý lương hà nguyệt đột nhiên nghĩ đến bản thân khi còn bé nghịch ngậm chạy đến phía sau núi bên trên bên trên bầy khắp lá dụng dẫm lên trên tất tiếng sổ xoa tốt còn trách dễ nghe nàng chiếu cố lấy nhặt rơi trên mặt đất quả thông kết quả một cước bước vào một cái hố to bên trong cái này hố to mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì tất cả đều là xốp lá dụng dẫm mạnh đi và o mới biết được bên trong là không lúc ấy may mắn có lá dụng giám sóc lương hàm nguyệt bên người còn có tiểu đồng bọn cùng đi hố to mặc dù so lương hàm nguyệt cao hơn nữa nhưng là ngã đi vào không có coi t h ụ thương tiểu đồng bọn vốn còn muốn xuống núi hâu người đến giúp đỡ lương hàm nguyệt ỉ vào người lính xảo đã dẫm lên trong hố lồi ra biên giới bỏ lên cũng may hữu kinh vô hiểm lương hàm nguyệt cũng liên tục dặn dò lương khắc mỗi một bước đều phải cẩn thận tốt nhất dẫm lên người ta giấu chân đi nếu là xấu nhất tình huống xuất hiện thật sự xảy ra chuyện tuyệt đối không nên bồi dối tận lực bảo tồn thể lực nàng biết rồi tin tức lập tức liền sẽ kéo hắn tiến hải đảo lương khang thì liên tục chấn an thế nữ yên tâm ta nhất định cẩn thận lương khang thì vừa dạng sáng ngày thứ hai liền xuất phát m a i cho đến buổi chiều hai ba điểm mới về đến nhà hắn nhìn m ệ t m ỏ i quá sức ống q u ầ n bên trên dính đ ầ y tuyết còn đến bang bang cứng rắn t h ờ ra về sau đều có thể đứng trên mặt đất lương khang thì cởi g ă n tay ngón tay đông lạnh giống củ cải đồng giặc thô chân mẫn lấy ra khăn móng thoa trên tay h hỏi hắn người giữa t r ư a ăn cơm chưa có đói bụng không đói bụng lương khang thì thành thành thật thật trả lời sợ hôm nay tới không kịp làm xong giữa t r ư a liền chưa ăn cơm ta đem ngươi nhét vào ta trong túi mấy cái bánh mì tròn nhỏ ăn chân mẫn q u a y người vậy ta cho ngươi hạ bắt canh nóng mặt lương hà nguyệt nhưng là hỏi trên núi hiện tại cái dạng gì nguyên lai、like、lên núi đường đều không nhận ra được cái này nếu không phải bọn họ trước lộ ra một con đường đến ta còn không dám tiến chỉ là một trận tuyết lơn xuống trên núi hình dạng mặt đất đều cải biến may mắn lần này chỉ là đi giữa sườn núi không có đi vào c h ố sâu nếu không trong núi lạc đường cũng không phải nói bừa bọn họ còn thương lượng muốn đi trên núi chặt đầu gỗ lương hà nguyệt lập tức ngẩng đầu lên cha ngươi không nói muốn đi theo đi thôi ta đương nhiên không thể đi ta nói trong nhà than đá đủ còn đủ đốt lương khang thì nâng một chén táo đỏ trà gừng trong giọng nói cũng đầy là lo lắng đây cũng là không có biện pháp dựa theo bình thường mùa đông mua than đá lượng hiện tại chỉ có thể đốt bên trên hơn một tháng đầu gỗ khiêng về nhà bên trong còn phải phơi qua mới có thể đốt tính toán thời gian hiện tại lên núi bốn cây tháng sau đốt thời điểm cũng không biết có thể hay không khấu giáo ai cũng biết trên núi nguy hiểm đông thương l ạ đường còn có thể gặp được g i thú có thể đây cũng là không có cách nào có người đi tìm thường xuyên mua than đá cái tia than đá trận hỏi thăm than đá đã không còn đối với tư nhân bán nếu là đốt c ả n h cây sửa ấm đâu bọn họ nơi này loại nhiều nhất cây nông nghiệp là bắc nô bắc nô c ả n h cây thân là không sai nhiên liệu lương khang thì lắc đầu c ả n h cây thân không kiên nhẫn đốt bình thường tại bếp lò bên trong đốt cái làm bằng nước cái cơm cũng t ạ m được thật muốn xem như lò nhiên liệu người liền phải một khắc không ngừng mà ngồi ở một bên thêm c ả n h cây thân không bằng đầu gỗ thuận tiện như thế cũng đúng có thể là cứ như vậy nhất định phải lên núi lô cây vậy đi người hẳn là thật n h i a lương hà n g u y ệ suy nói nhà ai cũng sẽ không sớm mua nhiều như vậy than đá năm nay tuyết mặc dù hạ đến sớm nhưng cũng xác thực không ai có thể dự liệu được dạng này một cái tận thế tuyết hay người trong thôn phần lớn đều là tại trận tuyết rơi đầu tiên xuống về sau mới mua than đá cũng chính là cùng lương khang thì mua than đá trên lệnh thời gian không nhiều bọn họ nhiều nhất mua lấy bình thường một mùa đông gấp hai than đá có thể vẫn cảm thấy không đủ dùng lên núi đốn cây chuyện này ta đoán chừng bọn họ cũng suy nghĩ thật lâu khả năng từng nhà đều tránh không được ra người đi người lương bách thúc người này không biết ngươi còn nhớ hay không hẳn năm nay đều sáu mươi lăm cháu trai đều không có nhỏ hơn ngươi mấy tuổi cũng muốn cùng theo、đi. người trong thôn hay làm việc nhà nông trên người có một nhóm người khí lực đừng xem người ta hơn sáu mươi so trong thành tuổi trẻ t i ể u tử khí lực còn lớn hơn nhất định phải lên núi đi cũng không kỳ lạ nói thật nhiều người như vậy đều không sợ giá lạnh tích cực lên núi lôn cây cũng không phải là nói tất cả người ta bên trong than đá đều không đủ đốt than đá đốt lại nhanh tuyết vừa mới hạ hai ngày cách đốt sạch sẽ còn sớm mà là nghĩ đến lúc đầu lên núi đốn cây người đem chỗ gần cây chém sạch đến phiên bọn họ thời điểm liền phải đi càng đường xa tìm trên núi chỗ càng sâu cây không bằng sớm cùng một chỗ kết bạn đi chặt nhiều người tương đối an toàn tuổi lựa trồng trong nhà cũng an tâm chương hai mươi hai bốn câu cá lương hà nguyệt lữ lưỡi nhiều người như vậy đều đi a nàng trong lòng nghĩ là những người này có thể ngàn vạn không có thể xảy ra chuyện gì lương gia thôn bên trong thế hệ tuổi trẻ hoặc là định cư trong thành hoặc là bên ngoài làm công đi học còn dư lại người bình quân tuổi tắc đều chạy c h ạ m đất không đi hiện tại cái này một nhóm người bên trong thanh niên trai tráng muốn lên núi đi cái này nếu là đã xảy ra chuyện gì lương gia thôn có thể cũng chỉ còn lại có g i ả yếu tàn tật mặc dù lương khang thì không đi thế nhưng là một khi có cái gì không hay xảy ra lương gia thôn đã mất đi phòng vệ sinh lực từng nhà lại đội lấy nhiều như vậy lương thực cũng không liền biến thành ai cũng có thể đến cắn một cái lớn thì béo đây cũng không phải là lương hà nguyệt muốn nhìn gặp trong nội tâm nàng chứa chuyện này quay đầu mở ra hai tuần lễ không có khởi động máy laptop ăn xong cơm tối về sau lương hà nguyệt ôm laptop đi đến lương khang thì trước mặt ta trước đó không phải tại trên mạng đao loạt rất nhiều thai họa cầu sinh tư liệu sao ta đem một vài tuyết ngày lên núi còn có tao nộ dã thú chú ý hạng mục sửa sang lại lương khang thì một giây rõ ràng con gái ý nghĩ n g ư ơ i là sợ mọi người trong núi xảy ra chuyện cho nên muốn đem những này nói cho mọi người lương hà n g u y ệ t có chút xấu hổ ta cũng không biết mọi người có nguyện ý hay không tin tưởng ta chỉnh lý những tài liệu này dù sao ta đây là đàm binh trên giấy lại không có hôn từ kinh lịch qua những thứ này lương khang thì lại không cho là như vậy hạ lớn như vậy tuyết ai không phải đầu một gặp được đừng nói ngươi không có kinh nghiệm những lao nhân kia sống cả một đời cũng không biết cầm lớn như vậy tuyết làm sao bây giờ dạng này ta sáng mai trước đi hỏi một chút không tin người đương nhiên sẽ không tới nghe người giàn bài lương hà nguyện có một nháy mắt cứng gắc a muốn ta giảng cho mọi người nghe nàng có chút không tốt l ắ m uy tứ lương khang thì hoạt động con chuột nhìn một chút trên tư liệu nội dung cảm thấy rất thực dụng hắn một mặt đương nhiên đương nhiên là ngươi giảng ngươi là sinh viên lời của ngươi nói bọn họ nguyện ý tin bởi vì lên núi đốn cây chuyện này còn rất cấp bách ai cũng không dám cam đ o a n tiếp đó sẽ sẽ không tiếp tục tuyết rơi nếu là tuyết rơi đứng lên vậy coi như càng không thể lên núi cho nên lương khang thì đem tin tức chuyển đi buổi chiều liền có không ít người đến lương hàm nguyện trong nhà tới lương hàm nguyện cùng chân mẫn sớm được thông báo cũng không vào hải đảo trong không gian những người này vào cửa liền đối với lương hàm nguyện lớn thêm tán thưởng Há m i ệ nàng g ngầm miệng chính l s i h viên n c ù thấy qua việc đời, đem l ư ơ ngày h n g u ệ t t hôm phồng đến mức đều mức k n người g có Có ý tứ. t h ậ chí h t u ậ nay t m a n giảng đến nhà mình cháu t r a bằng đen, treo trên tường cho Lương、Hà、Nguyệt làm giáo cụ. Nàng ngày hôm nay giáo g treo cho cụ. Hà hôm làm i đồ vật khả năng thật sự sẽ cứu tính mạng người cho nên lương hàm nguyệt đối với mỗi một đầu chú ý hạng mục đều lặp đi lặp lại trong trước có một ít mơ hồ cùng có tranh luận đề nghị đều bị nàng xóa bỏ giống như là người gặp được g i ã thu đến cùng làn nên dương nanh múa vớt hiện lộ rõ ràng lực công kích vẫn là quay người chạy trốn bởi vì phải cân nhắc điều kiện rất nhiều bao quát dã thu chủng loại người tự thân tố chất thân thể cùng vị trí địa hình rất khó giảng được rõ ràng rõ ràng mà lại cũng không thực dụng đừng nói trước có thể hay không gặp được g i ã thú chỉ là gặp được g i ã thú những người này còn có thể hay không nhớ tới lương hà nguyệt đã từng nói chính là một mã sự tình người tại cực độ kinh hãi thời điểm đầu góc đều làm ngộng chân không mềm còn có thể chạy trốn liền đã rất khá cho nên lương hà nguyệt cùng mọi người chia sẻ nội dung kỳ thật rất giản dị một phần là liên quan tới đề phòng mất ấ m đốn thủy là việc tốn thể lực xảy ra đại lượng mồ hôi trên núi gió lại phá m á n h mất ấm tuyệt đối là muốn đặc biệt chú ý xuyên quần áo muốn t h ô n g khí nội y tốt nhất đừng dùng bằng đồng phẩm bằng đông nội y mặc dù rất hút mồ hôi giữ ấm nhưng là không dễ khô tốt nhất xuyên pháp là bên trong mặc vào xếp hàng mồ hôi nội y bảo trì thân thể khô giáo mặc thêm vào giữ ấm bằng đông quần áo tầng ngoài cùng mặc lên thông khí chống nước áo khoác lên núi trước đó không muốn uống rượu cũng không cần mang theo trong người bầu rượu trừ ra uống rượu quá nhiều ảnh hưởng thể năng nguyên nhân uống rượu sẽ để cho thân thể ngắn n g i ấm áp lên vậy con này là một loại giả tượng cồn sẽ tạo thành mạch mó huyết trương để huyết dịch tuần hoàn tăng tốc ngược lại sẽ cho nên ta đề nghị mọi người dùng bình giữ nhiệt chứa một ít nóng nước đường tùy thân mang theo có thể bổ sung năng lượng cùng nhiệt lượng một bộ phận khác là ngã tiến trong tuyết như thế nào tự cứu bao quát vô ý rơi vào trong hố sâu cùng từ sườn núi bên trên lăn xuống ngã vào đống tuyết các loại tình huống lương h à g nguyệt nói một cái phán đoán phương hướng tiểu kỹ xảo nếu như chúng ta ở trên người ngã s ắ p xuống từ sườn núi bên trên lăn xuống đến trùng hợp phía dưới lại là một cái tuyết lại thâm sâu lại xốp lưng câu tại một trận trời đất quay cùng về sau chúng ta cả người đều bị vùi vào tuyết lý bị trôn về sau rất khó phân rõ phương hướng muốn leo lên trên ra mặt tuyết nhất định phải biết phương hướng nào mới là bên trên Có c thể h lựa ọ nước nước mặt, mặt những, những p người n rơi, này u ở đây nông thôn sinh sống cả một đời rất có mình một bộ sinh hoạt kinh nghiệm có đôi khi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng người khát giảng lương h à n g u y ệ t cũng không bắt buộc vẫn là có không ít người nghe được rất nghiêm túc nàng cũng chỉ làm d ạ n g cho bộ phận này người nghe nghe có người thỉnh thoảng phát ra lại là dạng này cảm thán lương h à n g u y ệ t cũng cảm thấy mình không có lãng phí vô ích thời gian thu thập tư liệu tan cuộc thời điểm có người lôi kéo lương khang thì lặp đi lặp lại xác nhận khang tử ngươi thật sự không theo chúng ta cùng nhau lên núi a lương h à n g u y ệ t đ o ạ n trước nói cha ta hai ngày trước bệnh một trận ta cùng mẹ ta đều muốn để hắn dưỡng dưỡng thân thể lần này trước hết không đi người kia nhớ lại một chút xác thực cảm thấy hôm qua lương khang thì nâng trên quan tài núi thời điểm khí sắc không tốt lắm khang tử hôm qua ngươi tại sao không、nói? chúng ta cũng không biết ngươi ngã bệnh sớm biết cũng sẽ không bảo ngươi cùng đi lương khang thì tiểu tiếu đã tốt lắm rồi t r â n mẫn cũng nói tiếp trong nhà trước đây viện hậu viện đều trồng rất nhiều cây ăn quả ta nhìn trời lạnh như vậy cũng không sống nổi nếu là không có t u ổ i trụ liền đem những n à y cây đều chặt lần này chủ đề lập tức chuyển đến cây ăn quả trên thân nhà ai trước sân sau không có loại mấy thân cây lớn đâu những n à y cây đều trồng có vài chục năm thậm chí có hai mươi mấy năm mặc dù năm nay đúng là lạnh đến dọn người nhưng là người trong thôn vẫn là mang một tia yếu ớt hy vọng cảm thấy những n à y cây ăn quả sang năm mùa xuân còn có thể đúng hạn này mầm lỡ hoa sao có thể cứ như vậy cho chặt vạn nhất không có chết còn đâu muốn ta nói tuyết trôn dày như vậy cây ăn quả chưa hẳn liền chết rét chân mẫn đã đem bọn họ đưa đến ngoài cửa nhìn nhìn lại đi trong nhà có mấy thân cây lớn tuổi tắc lớn đã không thế nào kết quả chặt cũng không tiếc đem người đều đưa tiễn chân mẫn trở lại xem xét lương hàm nguyện trong phòng nhìn người trong thôn mang tới đồ vật bọn họ nhiều người như vậy đến người ta trong nhà đi nghe giảng cũng không thể tay không mỗi người đều thuận tay mang theo ít đồ từ hai khoả hành tây đến một khối thì khô cái gì cũng có bởi vì người tới nhiều gom lại ngược lại là có một đống nhỏ làm sao chả có người đưa thịt bà chỉ a thịt này hiện tại rất khó khăn đến a lương hà m nguyệt liếc nhìn đồ trong túi nàng cũng không cho mọi người nói cái gì tinh diệu c h i thức liền phải như thế một đống l ễ vật để lương hà m nguyệt có chút thay náy t r â n mẫn nói những vật này cũng không phải đều hướng về phía ngươi giảng bài cho chúng ta chuyển về trong t h ô n ở cha ngươi những ngày đường hình đệ thuốc bá l ẹ ra đến tới cửa nhìn xem lần này cũng là nghe nói ngươi muốn giảng ít đồ cho nên cùng đi lương hà m nguyệt mới trợ hiểu ra nguyên lai có ít người không là hướng về phía nàng đến khó trách muốn tại dưới đáy ngủ gà ngủ gật lương khang thì góp sang xem một chút thịt ba chỉ là ngươi đ ấ khải thuốc lấy ra nhà hắn heo đông lạnh nửa chết nửa s hai ngày trước giết đỗ khải mẹ là lương hà nguyệt r a ra cái thứ ba muội muội lương hà nguyệt bảo nàng tam c ô n ã i tính được lương khang thì cùng đỗ khải là biểu huynh đệ lương hà nguyệt r a ra đời này huynh đệ tỷ bội rất nhiều dẫn đến lương khang thì biểu huynh đệ tỷ bội cũng đặc biệt nhiều cho nên loại trình độ này họ hàng cũng không tính là đặc biệt thân mật quan hệ chờ lương khang thì một nhà đem đến thành phố hai nhà thì càng không thế nào đi lại khối này thịt heo có thể hay không trở thành hai nhà người một lần nữa đi lại thời cơ lương hà nguyệt cũng không biết đây không phải nàng nên quan tâm sự tỉnh nàng chỉ cần coi chừng tốt cha mẹ của mình sau đó dùng tầm kinh doanh hải đảo để hải đảo có thể liên tục không ngừng sinh bỏ tài nguyên là đủ rồi ân tình vãng lai là cha mẹ muốn quan tâm sự tình Chương chỉ chính cùng lực, chỉ có ốc có cho Hàng thanh phơi phong phú, Hàng hiện thể ở bờ biển nhạt nhạt ốc biển, nảy ra nảy ra hầu sống, thế nhưng hải thể kinh hỷ. Hàng nhất ánh người. Lương dương Lương người Lương đưa Nguyệt ngày này trong viện động, liền kiện, dòng biển. nguyên Nguyệt năng biển biển, nảy nảy sống, biển sản luôn mang tận Nguyệt gần liền tìm trừ trừ tuyết một tài tại bắt ta mắt làm bờ Đại đi là lấy là ra ra vô vô đó đ sự ở t h e sống bờ biển khoảng cách lương hà nguyệt hải đảo biệt thự có gần hai mươi phút xe điện đường xe đây cơ h ộ i là trước mắt hắn tại còn trên hải đảo hoạt động xa nhất phạm vi cách bọn họ gần nhất ốc biển b ì n h hình dạng mặt đất tiếp cận với ngắm cảnh bãi cát có tinh tế hạt cắt cùng xanh t h ẳ m nước biển nhưng là bởi vì không có đám ẩm d ò n g biển không cách nào phụ thuộc chỉ có thể nhìn thấy chút trôi nổi dài nhỏ tàu biển xe điện bên trên chỉ có thể ngồi hai người lần này là lương hà n g u y ệ t cùng chân mẫn cùng một chỗ cùng lúc xuất phát bởi vì không xác định dùng phương thức gì ngắt lấy rong biển dễ dàng hơn bọn họ mang theo tiểu đao cây kéo cùng cái liềm đến lúc đó có thể mỗi một loại đều thí nghiệm một chút. lương hà nguyệt mặc vào nửa người liên thể nước q u ầ n tương đương với một cái phiên bản dài nước dày mãi cho đến eo bộ phận đều là chống nước cao su chất liệu rong biển muốn xuống nước mới có thể thu lương hà nguyệt chuẩn bị khá đầy đủ bọn họ tìm một cái có đại lượng rong biển sinh trưởng mà lại nước không sâu địa phương ở phụ cận đây đi lòng vòng lương hà nguyệt mới biết được nguyên lai、like、rong biển cũng không chỉ có bọn họ bình thường ăn kia một loại nàng còn gặp được một loại màu sắc ố vàng bộ r ă n g c ó điểm giống đậu hà lan giáp rong biển phía trên hiện đầy từng cái hình tròn nhô lên nhìn liên không thế nào ăn ngon vẫn là loại kia thường thấy nhất khiến trạng rong biển nhìn càng có cảm giác an hai ba m é t đều rất phổ biến lương hà nguyệt không định tận gốc cắt đứt rong biển nửa phần dưới rất có độ dày khả năng căn bản là không cắn nổi nàng tuyển ở giữa một đoạn lướt qua đỉnh cao nhất hai không cent tìm mẹ hơi mỏng nhuyễn nhuyễn một t ầ n g không muốn bắt đầu từ nơi này hướng phía dưới cắt chừng một m é t nàng trước tuyển dụng nhìn nhất thuận tay cái kéo cái kéo lơi đao đặt ở rong biển ở giữa dậy nhất chỗ có chút tốn sức bất quá vượt qua nơi này còn lại bộ phận cắt đứng lên phải nhanh rất nhiều lương hà nguyệt lại thử một chút cái liềm cùng tiểu đao tiểu đao liền không cần phải nói căn bản không trô ra tay cái liềm cũng không tốt dùng nếu có thể tóm chặt lấy rong biển lại dùng cái liềm dùng sức một cắt hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều thế nhưng là rong biển b ề mặt sáng bóng trơn trượt căn bản là cố định không được cuối cùng vẫn là dùng trở về cái kéo lôi kéo rong biển thời điểm rong biển b ù i bên trong kiểu gì cũng sẽ chạy đến các loại sinh vật biển có phủ lấy vỏ ốc ốc mượn hồn còn có đầu ngón tay dáng dấp tiểu ngư cùng tôm nhỏ lương hàm n g u y ệ t một chút nhìn sang không nhìn thấy cái gì có giá trị hàng hải sản vẫn là quay người tiếp tục cắt nàng rong biển xem chừng thu hoạch được mười mấy đầu rong biển lương hàm nguyện đầu ngón tay mài rất đau cánh tay cũng có chút mệt mỏi nàng bỏ bờ biển có rất nhiều màu đỏ hải quỳ ở trong nước biển lay động lấy mềm mại xúc chi nếu như cầm một cây côn gô đâm đâm một cái nó hải quỳ ở giữa liền sẽ lập tức co vào đứng lên còn có rất nhiều hình thù kỳ quái rong biển sẽ bị vọt tới trên bờ lương hà nguyệt có khi sẽ hiếu kỳ dùng cái liềm kích thích rong biển nhưng là không c ó vào tay nàng thật là sợ rong biển đoàn bên trong lại đột nhiên thoát ra cái thứ gì cắn nàng ngột ngụm chân m ậ n vốn đang ở trong biển trông thấy lương hà nguyệt lên bờ về sau cũng cùng đi qua nàng đem thu hoạch đến rong biển ném tới không có nước biển trên đá ngầm lơ đang hướng đá ngầm san hô trong khe đá tho nhìn kích động đưa tay trả hỏi lương Hàng nguyệt. Nguyệt, nguyệt đến xem. cái này trong khe đá có cái con cua lớn lương h à n g nguyệt một đường tiểu bào quá khứ theo chân mẫn ngón tay góc độ thăm dò hướng đá ngầm san hô trong khe đá nhìn lại quả nhiên thấy một cái tròn trịa con cua lớn giấu ở đá ngầm san hô trong khe đá lương h à n g nguyệt những ngày này cũng biết một chút sinh vật biển rất dễ dàng liền đánh giá ra đây là một con bánh mì cua bọn họ đem cái liềm luồn vào khe đá ý đồ đem cái này bánh mì cua móc ra tới bánh mì cua đem hắn hai cái kìm lớn nâng lên dùng hết toàn lực chống tại khe đá bên trên để lương hàm nguyệt đem nó móc ra đến động tác biến đến vô cùng tiến thức bỏ ra tốt thời gian dài còn đem bánh mì cua một cái kìm lớn làm gãy. cuối cùng mới thành công thu hoạch cái này s o lương hà nguyệt n g bàn tay còn muốn lớn hơn ba cua sau đó tại thu rong b i ể n thời điểm lương hà nguyệt n g đều sẽ ngoài định mức chú ý nhìn xem đá ngầm san hô trong khe đá có hay không loại này con cua sau đó quả nhiên lại phát hiện hai con có một con cái đầu quá nhỏ lương hà nguyệt n g từ khe đá bên ngoài quan sát một hồi cảm thấy cũng không có tốn sức bắt giá trị của nó cuối cùng chỉ dẫn theo hai con lớn về nhà sau khi về đến nhà lương hà nguyệt n g trước tiên đem ngắt lấy đến rong b i ể n treo ở viện từ bên cạnh trên hàng rào phơi nắng khâu rong b i ể n có hai loại phương pháp luật chế một loại gọi là nhạc khô một loại gọi muối khô phương pháp đều rất đơn giản nhạc cứ duy trì như vậy là được đem mới mẹ rong biển thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu cho đến hoàn toàn khô r á o mối khô muốn bao nhiêu một đạo chương trình trước dùng mối ướp gia vị qua đi lại phơi khô mối khô không chỉ có phí m ố i tốn thời gian mà lại sẽ xói mòn rong biển dinh dưỡng trên hải đảo ánh nắng nóng bỏng nhạc khô pháp cũng đủ để đem mới mẹ rong biển ra công thành có thể cất giữ thật lâu khô rong biển ngắt lấy đến rong biển ra bóng loáng hiện ra một loại lục màu n â u chất thịt mười phần đầy đạn lương hàng nguyện cùng chân vẫn đem rong biển treo ở trên hàng rào tốn hao nửa ngày thời gian ngắt lấy đến rong biển treo đầy dài ba có thể đem những ngày rong biển phơi đến nửa khô cùng ngày tươi rong biển nếu như không thể kịp thời phơi nắng rất dễ dàng thối giữa cho nên lương hàm nguyệt không chỉ có phải được thường đi lật qua lật lại rong biển để các nơi đều có thể bị ánh nắng đều đều phơi đến còn muốn thời thời khắc khắc chú ý thời tiết trên hải đảo nước mưa không coi là nhiều nhưng đến không hề có điểm báo trước vừa nhìn thấy chân trời bay tới một khối mây đen lương hàm nguyệt liền phải lập tức lao ra đem rong biển thu lại rong biển phơi nửa ngày về sau ngày thứ hai lấy thêm ra đến phơi thời điểm tản mát ra so trước đó đều nồng đậm mùi tanh lương hàm nguyệt lo lắng n g i vị này bay vào hải đảo hải đảo trong cuối cùng phơi tốt rong biển hơi rút đi chút màu n â u màu sắc càng tiếp cận với màu xanh sẫm trở nên khô quắt đứng lên nguyên bản hơi mỏng mép vay biến rất giòn trên phiến l á xuất hiện rất nhiều màu trắng hạt nhỏ kia là phơi nắng về sau phân ra đến m g u ộ i ăn xác định rong biển thật sự đã hoàn toàn phơi khô lương hàm nguyệt tìm đến mấy cái đại hào giữ tươi túi đem b ẻ gậy thành mấy tiết rong biển đặt vào trước trước sau sau từ thu hoạch rong biển đến phơi nắng rong biển bỏ ra không sai biệt lắm một tuần lễ thu thập đến khô rong biển tràn đầy hai cái dương gỗ được bỏ vào dưới mặt đất phòng chứa đồ kỳ thật rong biển vẫn luôn tại nhưng là lương hàm n g u y ệ t thích loại này phong phú mình hàng tồn cảm giác tựa như mở khóa tích chữ hàng đồ dám bên trong một cái mới nguyên liệu nấu ăn trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn mà lại khô rong b i ể n có thể tùy thời lấy dùng làm lên cơm đến dễ dàng hơn rong b i ể n tất cả đều phơi tốt ngày đó lương khang thì làm xương sần rong b i ể n canh rong b i ể n rất tốt trung hòa xương sần dầu mỡ để canh biến nhẹ nhàng khoan khoái lại ngon tìm người. từ đá ngầm san hô trong khe đá móc ra bao cua cùng ngày liền đắp lên nổi trứng hai con bánh mì cua đều có hai cân đã trọng trong đó một con bên trong có rất súng mãn c á c cua lương hà nguyện hưởng qua về sau có đánh giá bánh mì cua gạch cua mặc dù rất nhiều nhưng cũng không có phi thường nồng đậm gạch cua vị so với cua nước gạch cua kém không ít khả năng về số lượng tới chất lượng liền sẽ hạ xuống đây là lương hà nguyệt lần thứ nhất ăn bánh mì cua nàng nhất thường ăn nhưng thật ra là cua hoa xanh cùng cua biển mai hình thói an thành cách bờ biển rất gần lương hà nguyệt lại là hải sản mới cấp của nhiều người những năm này mất mạng tại nàng trong bụng hải sản vô số kể đối với bình luận con cua kỳ thật có phần có tâm đắc bánh mì cua cho lương hà nguyệt ấn tượng đầu tiên chính là nó sắc quả cứng cứng rắn đến lương hà nguyệt hoàn toàn không dám hạ miệng chỉ có thể dùng công cụ gõ mở chân cua cũng chính bởi vì bánh mì cua toàn thân s ắ c đều s o lương hàng nguyệt gặp qua cái khác chủng loại con cua c ứ n g rắn thịt cua ở giữa màu trắng cốt phiến cũng mười phần c ứ n g rắn để cho người ta chỉ có thể linh linh toái toái ăn vào khối nhỏ thịt nát nói lên chất thì đến bánh mì cua muốn hơi kém tại cua biển mai hình thoi không có cua biển mai hình thoi như vậy tươi non trên thị trường bao cua bán còn thật đắt lương hàng nguyệt lần này hưởng qua về sau có chút may mắn mình không có bởi vì nghị nếm thức ăn tươi mua mấy cái bánh mì cua nó tỷ suất chi phí hiệu quả còn rất thấp bất quái này hai con bánh mì cua đều là tại bờ biển nhật được Miễn phí còn có cái còn phí thể có có gì bắt bẻ, lương hà nguyệt n g n còn độn t c rất nhiều thịt khô thịt khô thịt hộp đồ hộp cũng không ít thậm chí còn có một số bảo đảm chất lượng kỳ khá ngăn nước gia vị tốt đùi gà cánh gà nhưng là những n à y cũng không thể thay thế thịt tươi mà lại những n à y loại thịt lương hàm nguyệt còn nghĩ lấy lưu đến về sau lại ăn theo tận thế thời gian càng ngày càng lâu loại thịt có thể sẽ càng thêm chân quý cùng khó được thiếu thịt khả năng tạm thời chỉ là lương hàm nguyệt người một nhà vấn đề người trong thôn có thể không thiếu hụt ă n t h ị t bọn họ nuôi gà vịt heo trâu chờ súc vật rất ít tại một đêm kia giảm nhiều ấm bên trong sống sót hiện tại cũng biến thành thịt đông chứa đựng trong nhà trong viện có thể có thể cùng bọn họ trao đổi chút thịt lương hàm nguyệt nghĩ đến cũng không biết người ta trong nhà thiếu cái gì bất quá nếu là tùy tiện tìm tới cửa hỏi ra vẻ mình nhà tốt g i n g cái gì cũng có chỉ mu lương hà nguyệt liền có thể mang theo đối phương chỉ định đồ ăn tới cửa trao đổi đồng dạng làm cho nàng ngẫm lại có hay không biện pháp tốt hơn lương hà nguyệt đi đến nhà trưởng thôn bên ngoài nhà trưởng thôn tường vây soi nhà nàng thấp đã cơ h ộ i hoàn toàn vùi lấp tại tuyết động bên trong lương hà nguyệt vượt qua tại trong tuyết nhàn nhạt lộ ra cái đầu t ư ờ n g viện tựa như vượt qua một cửa hải đồng dạng dễ dàng lương hà nguyệt lần này tới tìm thôn trưởng là muốn thương lượng trong thôn xử lý một cái vật tư trao đổi chợ phiên trong thôn cửa hàng cùng siêu thị mini đều đóng cửa thôn dân nấu cơm lúc không có dầu muối tương giấm cũng không có chỗ đi mua còn có một số giống như là lương hà nguyệt tứ gia gia dạng này lão nhân không có cách nào lên núi lốn cây nhìn thấy người trong thôn kéo lấy cả cái cây hướng dưới núi đi lại nhìn thấy mình nhà càng dùng càng thiếu than đá trong lòng chỉ có g ớ p phần nếu là đem chợ phiên mở thiếu vật liệu gỗ cầm đồ ăn đi đổi có gia vị đổi lấy nhà khác dư thừa đồ dùng hàng ngày cũng có thể để mọi người sinh hoạt thuận tiện rất nhiều lương hà nguyện đi đến nhà trường thôn ngoài cửa sổ. còn không chỉ nghe thấy bên trong tiếng cãi vã một nữ nhân âm thanh vang dội xuyên thấu cửa sổ thủy tinh thôn trưởng ngươi nhưng phải cho chúng ta phân xử thử già người đi rồi đều mấy năm trước vẫn luôn là ta cùng chúng ta nhà lương hà hầu hạ đại ca hắn một ngày đều không có hầu hạ qua đều ở một cái trong thôn hai tuần lễ đến xem lão nhân một lần ngươi nói hắn còn có lương tâm sao lão nhân trước khi đi nói đem phòng ở c ũ lưu cho nhà chúng ta ngươi đây cũng là biết đến mà lại chúng ta có chính quy thủ tục đều đã sang tên hiện tại lương hà đại ca nghĩ chuyển vào nhà ta danh nghĩa phòng ở c ũ ở ta tuyệt đối không bị thua lỗ thôn trưởng liên tục xưng là ngươi tận tâm hầu hạ lão nhân chúng ta đều nhìn ở trong mắt ngươi nói phòng này hiện tại là hai người các ngươi mọi người cũng đều thừa nhận đây không phải đại ca ngươi nhà cửa sổ đóng băng nước vỡ sao mấy ngày nay liền lấy chăn đông ngăn ở cửa sổ bên trên trong nhà làm sao đốt than đá đều không ấm áp cho nên mới nghĩ đến lâm thời rời đến phòng ở cũ ở vài ngày k i a dù sao cũng là lương hà thân đại ca ngươi cũng không thể nhìn bọn hắn một nhà tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong đông lạnh xấu không phải thôn trưởng trong miệng quê lơn ở trong lòng trùng điệp thở dài một hơi lương hà là người cầm người mặc dù thành thật chịu khó nhưng là ba mươi hơn còn không có tìm đến la bà về sau bà mới giới thiệu cái thôn bên cạnh cô lương cô nương này trên thân cũng có tàn tật tay phải ngón tay thiếu hai cái không làm được sống lại lương hà tướng sau khi xem cảm thấy rất hài lòng trong nhà sống có hắn đến khô là được cô nương cũng không chê hắn là người cầm hai người rất nhanh liền kết hôn lương hà cùng cô nương này kết hôn cũng có gần m ộ ư ơ i năm ông cụ trong nhà đã lớn tuổi rồi trên thân ốm đau không ngừng cái này lương hà cấp trên có cái đại ca lão nhân ghét bỏ lương hà không thể nói chuyện ngốc đầu sững sờ não khó tránh khỏi bất công lão đại cho lão đại xuất tiền đóng tầng hai tiểu lâu đến lương hà kết hôn thời điểm chỉ tượng trưng cho một khối tiền Cuối cùng đến n bị b ệ hai thời điểm mới phát hiện, lão đại bị vào lương Hà h điểm mới Đại Lương Lão vào vợ c h ồ người thành thật,、quả、thực là đem lão nhân ném qua một Nhân là ném bên không quan quả qua Lão l đem tâm, ơ n nhìn không được, mình đành phải tiếp nhận chiếu cố lão Nhân đánh. n g g Hà phải chiếu Hai được, ư cố tiếp Lão già bất công cả một đời cuối cùng phát hiện vẫn là tiểu nhi tử hiếu thuận lúc sắp chết cuối cùng công bằng một thanh đem trong nhà phòng ở cũ cùng tiền tiết kiệm đưa hết cho lương hà lần này có thể đâm trọt lão đại ống thở trong thôn quả thực là đại náo một trận khắp nơi kéo người phân xử chỉ nói ra sản nào có không chia cho trường tử những cái kia cùng già nhiều quan hệ thân cận lại thêm cũng có bất minh nội tỉnh thôn dân cũng dính vào đem nước này quay đến càng đ ụ t h ô n trưởng khi đó thế nhưng l à nhức đầu một hồi cuối cùng chuyện này kết thúc ngược lại cũng có hứng thú lương hà cưới cái này nàng dâu và thúy cũng là an tâm chịu làm chính là tính cách cùng lương hà một cái khuất n ú c ra có chút không đúng gặp phải người nói lời cũng không dám l ừ a tiếng trong làng miệng người xấu ở sau lưng nói cái đôi này một cái thật câm điếc một cái giả câm điếc góp thành một đôi hai câm điếc kết quả bị lương hà đại ca như thế nháo t r ò hai vợ chồng không bằng người ta nhanh mồm nhanh miệng ngược lại bị đổi trắng tay đen không ít bị người chợt mắt hai người lửa này ổ ở, ở trong lỏng về nhà về sau liền cùng nhau ngã bệnh vạn thúy nằm tại trên giường thẳng l ã o nước mắt cảm thấy thời gian này không vượt qua nổi không bằng nhảy giếng thời điểm đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi trượng phu không thể tranh luận nàng không có thể giống nhau không tranh luận nàng không chỉ có muốn nói còn muốn liên tiếp trượng phu không nói được kia một phần c ũ n g cùng một chỗ nói l i ê n chết còn không sợ còn có thể sợ cái gì về sau người trong thôn rốt cục phát hiện lương hà nàng d â u giọng rất lớn l i ệ t lương gia lão đại kêu khóc lao nhân không công bằng thời điểm thanh âm của nàng có thể ngạnh sinh vượt trên lương gia lão đại nàng còn muốn giảng lương gia lão đại không hiếu thuận chuyện của ông lão gặp người liền muốn giảng g i ả n g lương gia lão đại liền ở một cái trong thôn lại hai tháng mới đến nhìn lão nhân một lần trước khi đi còn muốn đem bọn họ cho lão nhân mua xương sườn thuận về nhà lão nhân vừa nói thân thể không thoải mái phải đi bệnh viện kiểm tra vợ của lão đại chân liền may sửa mặt giường có kia cùng lương gia lão đại quan hệ tốt bảo nàng không muốn giảng đại ca của mình nói xấu vạn thúy liền trực lăng lăng nói ta có cái gì không tốt giảng hắn đều có ý tốt làm sự tình ta không có ý tứ giảng ngươi quản được miệng của mình đừng quản miệng của ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi gặp được loại sự tình này có thể hay không kìm len đến ở lương gia lão đại lúc đầu thắng ngay trận đầu kết quả gặp lớn như vậy bi cuối cùng đụng phải một cái mũi cho thôn trưởng ngược lại là thật cao hứng hắn vốn là không quá để ý lương gia lão đại diễn xuất chỉ là trở ngại trên thân chức vị này chỉ có thể ở bên trong ba phải hiện tại vạn thúy thẳng tắp s ố n g lưng hắn cũng bất lo không ít nhưng là hiện tại tình huống này đi hắn trên miệng vẫn phải là khuyên vạn thúy thu lưu lương gia lão đại một nhà thời tiết này thật là có thể chết có người phòng không có thủy tinh vậy cũng không cùng hầm băng đồng giặc lạnh hắn khuyên phòng ở là ngươi lý lúc đầu tại ngươi bên này nhưng người ta cũng nói là mượn ở vài ngày ngươi không đồng ý mắt thấy trong nhà đại ca đông t ư ờ n g đông lạnh bệnh khoanh tay đứng nhìn người trong thôn kia cần phải nhai lưới của ngươi tử vạn thúy không phục ta nuốt không trôi khẩu khí này liền để hắn một nhà không công ở thôn trưởng nói ngươi không nguyện ý để bọn hắn ở không ngươi liền thu ít đồ chứ sao hãy cùng đem phòng ở thuê đồng dạng chính là trên mặt đừng nói như vậy rõ ràng cũng đừng cùng người bên ngoài nói nếu không người ta muốn nói các ngươi cay nghiệt vạn thúy lòng có ý động trong lòng chính nàng cũng biết nếu là một mực ngăn đón lao đại không cho phép hắn vào ở trong nhà phòng ở cũ coi như trước kia lao đại có lỗi với hắn nhà lúc này cũng nhất định sẽ bị người ở sau lưng nói nhận tâm lanh huyết nhà hắn đang còn muốn trong thôn qua liền không thể đem thanh danh khiến cho q u a kém trong nhà than đá mua không đủ mấy ngày nay lương hà một mực đi theo người ta lên núi đốn tây mỗi lần lương hà đi ra ngoài hắn đều kinh hồn t ă n g đảm người khác lạnh đói bụng nơi nào không thoải mái có thể cùng người bên cạnh nói lương hà nói không nên lời a lại muốn là gặp được điểm nguy hiểm gì hắn liền cứu mạng đều không tiêu được thôn trưởng một nhắc nhở như vậy vạn thúy liền nghĩ để bọn hắn cầm đầu gỗ chống đỡ tiền thuê nhà lương hà không cần lại lên núi trong nội tâm nàng khí này cũng thuận dù sao phòng ở cũ kỳ thật vẫn luôn không ở nơi đó h sự sự ắ trong trong nàng chính l k h ô n g u y ệ n n ý h ì n đến đ lao biết ra bà thúy n nàng cha mẹ chồng phòng ở cũ ngay tại lương hà nguyệt nhà sau hơn một bên lão nhân bệnh nặng thời điểm nàng cùng lương hà đều là chuyển tới chiều cố nàng i ê u vạn thúy một tiếng tím đang chuẩn bị cùng thôn trưởng nói lên giao dịch chợ phiên sự tình bên ngoài đột nhiên chạy vào tới một người hô lấn nói thôn trưởng nhà lương hà lương hà xảy ra vấn đề rồi vạn thúy mắt tối xâm lại quả thực không thể tin vào thai của mình hắn thật giống như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh từ trong ra ngoài lạnh cái c h ế t đề nàng toàn thân đều tê thiếu chút nữa ngất đi lương hà nguyệt vội vàng giúp đỡ một t h à n h thím ngươi bình tĩnh một chút ngươi n g ấ t đi hà thuốc liền lại không người quản vạn thúy mượn lương hà nguyệt cánh tay đứng lên hít sâu một hơi hắn n u ố t hai ba ngụm nước bọn không được phải nói đúng đúng ta đến thanh tình thôn trưởng c ũ n gấp g đến cùng là chuyện gì xảy ra tới báo tin người g i ọ n điệu lo lắng đây không phải mọi người cùng nhau xông lên núi đốn cây sao đi thời điểm là cùng đi đến chỗ rồi liền t ả n ra đến riêng phần mình chặt riêng phần mình cây nhìn không sai biệt lắm đến thời gian liền hét lớn cùng một chỗ xuống núi kết quả ngày hôm nay đến trong thôn mới phát hiện lương hà không có xuống tới chúng ta chính suy nghĩ đi trên núi tìm đâu đối mặt với thôn trưởng nộ chừng con mắt báo tin người tiếng nói càng ngày càng thấp chúng ta chính là sợ có người bị rơi xuống cuối cùng hô hơn nửa giờ lấy vì tất cả mọi người nghe được mới xuống núi vậy ngươi sẽ không l ấ y người số a ngươi không biết số sao thôn trưởng g õ một cái cái này đầu người thất thần làm gì đi tranh thủ thời gian cùng ta cùng nhau lên núi vạn t h ú thất tha thất thể theo sau ta cũng đi bị lương hà làm người luôn luôn cẩn thận trước mấy ngày bọn họ tập trung xuống núi thời điểm lương hà đều là trước hết nhất chạy tới tập hợp hắn cũng biết mình không thể lên tiếng làm phòng lấy xảy ra chuyện gì luôn luôn là không rời người quá xa dưới mắt bọn họ đều xuống núi rất lâu lương hà còn chưa có trở lại chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi thôn trưởng vung tay lên đến mấy người đem trong nhà đèn lồng rất theo đi nhà ta cầm một bó ngọn nến đến chúng ta lên núi tìm người đi lúc này thì có người nhảy ra ngăn lại thôn trưởng nhị thúc chúng ta đi tìm người người cái tuổi này cũng đừng lên núi đúng đấy đừng chờ lương hà không có tìm được lại đem ngươi cho ném đi có người trong đám người nhỏ giọng thầm thì những người này về nhà cầm đèn lồng cùng ngọn nến công phu một cái nam nhân đột nhiên têu to lên vạn t h ú ngươi lên rồi người cắn ta làm gì vạn t huy tóc t hai dối bời khang cả giọng nói người khác đều có thể không có chú ý tới ngươi anh em ruột của mình không có xuống núi ngươi cũng không chịu nhắc nhở đoàn người một tiếng ngươi có phải hay không là nhớ hận chúng ta được trong nhà lao trạch ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy nha ngươi làm u ố n lương hà mệnh a lương hưng lớn tiếng phản bác lời này của ngươi nói thật giống như ta cố ý đem hắn ném ở trên núi l n g dạng ta cũng là không nhìn thấy hắn ở trên núi xưa nay không cùng lương hà cùng một chỗ đi c h u n g đốn cây xuống núi cũng chỉ quản chính mình từ biết lương hà ném đi bắt đầu lương hưng liền không nói một lời sợ mọi người chú ý đến hắn bây giờ thấy ánh mắt của mọi người chuyển hướng hắn không khỏi chột giả nói ai có thể nghĩ tới lớn như vậy người đã không thấy t â m hơi cũng không phải đứa bé còn phải nhìn đ ă m đ ă m nhìn chằm chằm l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng anh em ruột của mình thân co tàn tật làm đại ca một chút không chiếu cô không nói liên hạ núi thời điểm nhìn một chút đệ đệ có hay không tại cũng không chịu người đại ca này làm thật là thất trách nhìn đến mọi người trong ánh mắt t ậ n hiện ghét bỏ lương hưng vội nói ta cũng tới núi giúp đỡ tìm được tôi h nói không chừng người không có việc gì chính là không nghe thấy chào hỏi vạn thúy gắt một cái không cần ngươi đi chúng ta đi tìm coi như lương hà không có ngươi người đại ca này mặt trời đã xuống núi một hồi lâu chân trời vãn hà từ khói màu tím dần dần nhiễm lên thâm lam đi lấy ngọn nến cùng đèn lồng người cũng quay về rồi một hồi sẽ qua mà ngày liền triệt để đen việc này không nên chậm trễ nhất định phải tranh thủ thời gian xuất phát mới được lương hà nguyệt từ đám người đằng sau c h r ẻ tới trong nhà của ta có ngoài trời đèn tin còn có điện ta đã lấy ra nói nàng mở ra đèn tin sáng như tuyết b ạ c h quang soi sáng ra đi thật xa chiếu vào trên mặt tuyết một mảnh huy hoàng s ắ c thực so xếp vào ngọn nến đèn, đèn lồng sáng hơn nhiều mọi người trên mặt đều lộ ra ý mừng cái này tốt cái này đèn tin đủ sáng vậy chúng ta cái này mau tới núi đi lương hà nguyệt nhấc chân đuổi theo bị kinh ngạc đám người ngăn cản ngươi cũng phải lên núi a hiện tại ngày vẫn chưa hoàn toàn đen lương hàm nguyện một cây đèn tin quang điệu đến nhất ngầm tiết kiệm lượng điện nàng cũng không n g ẩ n đầu lên nói đúng thế ta cho các n g ư ơ i đánh đèn tin có thể đừng làm rộn ngươi một cái tiểu cô lương đường núi nhiều không dễ đi ngươi biết không lương hàm nguyện không chịu nàng hiện tại khí lực không thể so với phổ thông nam nhân tiểu thể lực cũng so thường ngày tăng cường không ít đi điểm đường núi cũng không phải vấn đề nan giải gì nàng lần này không chỉ có là vì lên núi cứu người còn nghĩ dần dần biểu hiện ra mình lực lượng dù sao nhà nàng chỉ có lương khang thì một cái nam nhân lương khang thì còn không có thân huynh đệ giúp đỡ bình thường thời điểm nhìn không ra hiện tại đến tận thế khó tránh khỏi bị người khinh thị thậm chí trong thôn có thể sẽ có không có h ả o ý người đánh lên nhà hán chủ ý nếu để cho tất cả mọi người nhìn thấy mình không thể so với nam nhân kém có ít người có ý đồ xấu thời điểm cũng sẽ ước lượng đo một cái đường núi lại khó đi còn có thể so từ thành phố đi đến trong thôn khó đi lương hà nguyệt hỏi ngược lại lần này chất vấn nàng người câm lửa lương hà nguyệt nhà từ thành phố đi đến trong thôn việc này có thể nhấc lên trong thôn vài ngày nghị luận Thật không biết ba người bọn hắn là làm sao làm được tuy nói là dưới nửa đường xe đi về tới đó cũng là hơn mười dặm đường đâu còn ở bên ngoài qua đêm thời gian bây giờ rất chất quý mỗi một phút mỗi một giây đều không thể bị dở dang thôn trưởng đánh nhịp làm quyết định cùng đi chứ vạn thúy không phải cũng phải đi sao hai người chiều ứng lẫn nhau một chút vạn thúy lôi kéo lương hà nguyệt cánh tay mũi vị chua cảm ơn ngươi a n g u y ệ t n g u y ệ t nhà nàng cùng lương hà nguyệt nhà luôn luôn không có gì gặp nhau mình và lương hà nguyệt liền gặp mặt số lần cũng không nhiều thế nhưng là lương hà nguyệt không chỉ có lấy ra đèn tin đến giúp đỡ tìm người còn muốn mình cùng nhau lên núi đi để vạn thúy cảm động hết sức. lương hà nguyện vỗ mu bàn tay của nàng yên tâm đi thím hà thúc nhất định không có việc gì một đoàn người hướng trên núi đi đến con đường này bọn họ mỗi ngày đều muốn tới tới lui lui đi đến nhiều lần đã hết sức quen thuộc đến bọn họ ngày hôm nay đốn cây địa phương nơi này liền đã không có thành hình tiểu lộ trên mặt đất tất cả đều là tạm nhạc dấu chân ở đây đám người phân tán ra đến ba bốn người một tổ cầm đầu người dẫn theo đèn lồng những người khác ở chung quanh tìm kiếm không qua mọi người chỉ dám hướng có dấu chân địa phương đi những cái kia nhìn qua hoàn toàn trắng nuốt đất tuyết căn bản không dám đặt chân mỗi người trong tay đều cầm một cái nhánh cây làm phải trượng đi đến không xác định địa phương liền vươn đi ra tìm kiếm đất tuyết xốp cùng độ dày lương hà nguyệt cầm đèn tin bên cạnh đi theo người là nhiều nhất coi như giảm t h ấ p độ sáng đèn tin cầm tay quang chiếu vào trên mặt tuyết cũng mười phần trứng mắt tất cả mọi người hít mắt nhìn lâu đất tuyết thậm chí cảm thấy đến trước mắt hoa mắt tìm có thể có nửa giờ để bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng chỉ vào một cái nào đó hình dáng hư hư thực thực bóng người phương hướng là đèn tin thoáng qua một cái đi luôn luôn chiếu sáng tảng đá hoặc là lùng c quả thực để cho người ta nhộp trí rất nhiều người đều cảm thấy người chỉ sợi cái này biết công phu mình liền xuống núi nếu là lương hà thật sự xảy ra chuyện gọi g i ã thú kéo đi rồi hoặc là trôn ở mênh mông trong tuyết hắn lại là người c ô m người trong thôn vô luận như thế nào cũng không tìm tới hắn cũng không thể đào ba thước đất đem tất cả tuyết đều lật một lần a vạn thúy nhìn ra đám người tiêu cực thái độ nhìn không được cầu khẩn nói tìm tiếp bên kia còn chưa có đi qua nhất định có thể tìm tới lương hà nguyệt lúc đầu nhấc chân chuẩn bị hướng một phương hướng khác đi đến trong lúc lơ đãng trông thấy trên mặt tuyết có một ít kỳ quái vết tích nàng một cây đèn tin xoay qua chỗ khác các ngươi nhìn đây là cái gì trên mặt đất là từng cái hình sợi dài vết tích đầu đôi u liên tiếp ở giữa cạn hai bên sâu thỉnh thoảng sẽ thay đổi góc độ mỗi một cái đều có lục thất dài mười cm đây là cái gì mọi người tiến tới nhìn là thân cây kéo ngồi trên mặt đất lưu lại ấn mạ a có người suy đoán nói khẳng định không phải giác thú nào có loại này hình dạng dấu chân vẫn là đơn xếp hàng lương hàm nguyệt nghi ngờ nói thân cây đẩy ra ngoài vết tích làm sao lại cách mỗi sáu bảy mươi cm liền ngừng dừng một cái mà lại cũng sẽ không như thế mảnh lương h à nguyệt nhìn thấy qua người trong thôn kéo cây đều là nguyên một k h o ả ngồi trên mặt đất kéo lấy đất tuyết lực ma sát tiểu một người liền có thể kéo lấy một cái cây nàng lẩm bẩm nói nếu như là dấu chân chương hai mươi ba chờ bốn tìm người nàng trong đầu linh quang loại lên kích động đứng lên nếu như có một người hắn một chân bị thương kéo ngồi trên mặt đất đi có phải là liền sẽ có loại này vết tích người bên cạnh n g h e được lập tức thử một chút làm bộ một chân bị thương không thể động quả nhiên b à n chân kia lưu lại chính là loại này hình sợi dài vết tích mà lại nhìn kỹ nhưng hình sợi dài vết tích bên cạnh là có một con đơn độc dấu chân chỉ bất quá nơi này khắp nơi là người d ẫ m ra đến dấu chân rất lộn xộn để cho người ta trong lúc nhất thời không để ý đến cái này đơn độc dấu chân cái này nhưng là một cái tin tức trọng yếu chí ít để bọn hắn biết lương hà không có bị vùi vào trong tuyết mặc dù khả năng bị thương nhưng là còn sống vạn thúy càng là kích động bịt miệng lại trong mắt có vui sướng nước mắt bọn họ theo dấu chân này đi thẳng tại một khối đá lớn c ả n g i ó chỗ tìm được đã c ó đến có chút ý thức không rõ lương hà vạn thúy nắm tay che nóng lên hướng lương hà n g ư ợ c bên trong gió xét vẫn là nóng lập tức thở dài một hơi chỉ cần thân thể còn nóng người liền nhất định có thể chống đến xuống núi tìm được tìm được người bên cạnh lập tức q u á t to lên tại cái này tĩnh lặng trong núi rừng thanh âm này hết sức rõ ràng bọn họ kéo dài thanh âm ai phía trên người tìm được đều xuống núi thôi tại cái khác chỗ tìm người cũng co i đắc lại một nháy mắt trong rừng đều là thật dài gào to thanh tìm một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người cóng lên lương hà mọi người một khối vội vã đi xuống c h â n núi trở về lương hà ra bên trong mọi người lập tức đem hắn nhét vào trong c h ă n lại đi nấu nước nóng cất vào túi trường nóng nhét vào trong ngực hắn lại cho lương hà trà sắt nóng tay chân dạng này dày vò hơn nửa giờ lương hà rốt cục có chút trở lại bình thường trong miệng hắn ô ô á á đều, trên tay còn không ngừng q u a tay ở đây chỉ có vạn thúy một người nhìn hiểu hắn q u a tay nàng vừa nhìn vừa bang lương hà giải thích hắn để thụ căn đẩy ta một phát ngã vào tuyết trong hố đi hắn leo ra về sau cũng chặt chân các ngươi cũng đều xuống núi vạn thúy lúc nói chuyện lương hà đột nhiên rất là kích động hướng phía lương hà nguyệt xem ra trong tay làm mấy cái động tác lương hà nguyệt nhìn khắp b ố n phía phát hiện lương hà ánh mắt chính là tại nhìn mình hẳn là còn không người tới kịp nói cho hắn biết là tự mình phát hiện trên mặt đất kéo đi dấu chân đi tia lương hà nghĩ cùng mình nói cái gì đó sân lâm bên trên tuyết không thể so với đất bằng sâu cạn không đồng nhất. sinh trưởng tại trên sườn núi dưới cây chỉ có không đến nửa mét sâu tuyết chặt lên cây đến ngược lại là thuận tiện thế nhưng là cái nào ra không biết tên cống ngầm bên trong khả năng thì có mấy mét sâu tuyết lương hà nghe thấy tập hợp xuống núi gào to âm thanh trong tay cây này còn có gần một nửa không có chặt đứt một thời nóng nội trên tay phát lực thời điểm không có chú ý dưới chân bị không biết là bụi cây vẫn là lão căn trộn lẫn một té ngã ù ngụ n cục từ sườn núi bên trên lăn xuống dưới thật vừa đúng lúc cây kia đã lung lay sắp đổ cây cũng tại lúc này trùng điệp ngã xuống toàn bộ sườn núi bên trên tuyết đều chấn động giống gọn sóng đồng dạng tuôn da động lương hà một đầu chìm vào một cái thật sâu sần dốc phủ tuyết bên trong đằng sau còn có lít nha lít nhít tuyết đi theo nện xuống đến trong nháy mắt liền đem cả người hắn giấu đi lương hà hốt hoảng muốn hông người thế nhưng là hắn chỉ có thể phát ra yếu ớt mất tiếng a a âm thanh căn bản xuyên không thấu tầng tuyết thật dày nghe đám người gào to thanh càng ngày càng xa lương hà biết bọn họ là xuống núi trong lòng càng thêm tuyệt vọng hắn ra sức muốn đào m ở tuyết động không nhúc nhích mấy lần đã cảm thấy thở hừng h ộ c đang lúc hắn cảm thấy mình ngày hôm nay liền muốn mất mạng ở mảnh này dưới sần núi thời điểm lương hà nhớ lại trước mấy ngày tại lương hà nguy ngày đó vừa vặn liền nói qua bị vùi lấp tại tuyết lý phải làm thế nào tự cứu lương hà lặp đi lặp lại khuyên bảo mình phải tỉnh táo hắn trước tiên đem đầu phụ cận tuyết động đầy ra trở lại hô hấp không gian sau đó dựa theo lương hà nguyệt dạy phương pháp phán đoán cái hướng tiêu mới là bên trên bởi vì người ngã vào tuyết bên trong rất có thể là nghiêng lệch tư thế không cách nào phân biệt ra làm sao đảo mới là cách mặt đất gần nhất con đường lương hà mười phân may mắn mình nghe được rất chân thành hắn biết mình gặp được nguy hiểm rất có thể không có cách nào kịp thời t ê u cứu cho nên lương hà nguyệt giảng rất nhiều chi tiết hắn đều cẩn thận nghe qua mà lại trong đầu lặp đi lặp lại hồi ức thậm chí diễn hắn căn cứ lương hà nguyệt giác phương pháp đánh giá ra hiện tại hắn là một cái trình độ nghiêng về phía trước tư thế cho nên vừa mới hắn ra sức đào mở tuyết động kỳ thật chỉ là hướng phía bên cạnh phía trước tiến lên căn bản cũng không có thể đào tới trên mặt đất lương hà xác định phương hướng lập tức cảm giác lại có hy vọng sống sót hắn ra sức đào mở bên người kiên cố tuyết đột nhiên cảm giác hô hấp thông suốt chút nguyên lai、like、là hắn từ tuyết hố chỗ sâu leo lên đến tuyết động s ố t cả tầng thế nhưng là nơi này tuyết thực sự quá mềm lương hà không chỗ dùng lực chẳng những không có tiếp tục hướng bên trên ngược lại hướng phía dưới hãm không ít giống hơi lội đồng dạng bơi tới tuyết tầng ngoài, huy động hai tay hai chân loại này tư thế không dễ dàng lom xuống đi lương hà vung l ỏ n g thân thể tưởng tượng thấy chung quanh tuyết đều là nước sông mạn mạn đong đưa cánh tay cùng hai chân dĩ nhiên thật sự cảm giác được dần có dần dần hướng lên xu thế đợi đến thật sự hít thở cái thứ nhất không khí mới mẻ hắn mới xác nhận mình còn sống thế nhưng là trong núi rừng hoàn toàn t ĩ n h mịch trong thôn người cũng đã rời đi hoàng hôn mông lung lương hà chỉ có tranh thủ thời gian xuống núi mới có thể chân chính thoát ly hiểm cảnh thế nhưng là hắn phát hiện mình chân nghiêm trọng bị chật căn bản là đi không được mấy bước đường hắn không dám ở nơi này đầu danh hở trắng như tuyết phụ cận đợi chỉ sợ nơi đó tuyết lại vỏ u ố n g đến đem nó vùi vào đi đầu tiên là theo đám người đi tới đầu kia tiểu lộ tiến lên một hồi chân thực sự đau lợi hại mà lại trên thân rét run để hắn từng trận dùng mình lương hà dùng sau cùng ý chí lực tìm được một khối chắn gió tảng đá lớn dựa vào ngồi xuống có lẽ người trong thôn sẽ phát hiện mình không có xuống núi trở về đến tìm hắn lương hà ôm hy vọng cuối cùng tựa ở tảng đá đằng sau chính hắn thật sự là làm không được một mình xuống núi hắn uống vào mấy ngụm bình giữ nhiệt bên trong nóng nước đường trong chén chỉ còn lại một phần ba nước nóng mỗi một c h i ế hắn đều uống đến Cuối cùng nghe được còn truyền thai người tới nghe bên thanh, hắn còn tưởng rằng âm lần. lần này không chỉ là vạn thúy rõ ràng bên cạnh vây xem người trong thôn cũng đều biết hắn y tứ ngươi nói ngươi có thể từ tuyết trong hố leo ra là bởi vì nghe n g u y ệ t nguyệt ngày đó giảng đồ vật lương hà liên tục gật đầu vạn thúy nắm lấy lương hà n g một tay nước mắt cột cột rơi xuống muốn cho nàng quỳ xuống đến n g u y ệ t nguyệt ngươi đã cứu chúng ta nhà lương hà hai lần a lương hà nguyệt nơi nào có thể thụ cái quỳ này tranh thủ thời gian mang lấy vạn thúy không cho nàng động thì ngươi đừng nói như vậy lương hà thúc không phải chính ta cứu tất cả mọi người ra lực còn có ta giảng những vật kia chúng ta cũng không nằm chắc được có biết dùng hay không bên trên là lương hà thúc trí nhớ tốt là hắn cứu được chính hắn lương hà nguyệt kiểu nói này vạn thúy lui hai bước cho tất cả mọi người ở đây dập đầu một cái lương hà ngày hôm nay có thể mạng lớn còn sống xuống núi toàn do mọi người hỗ trợ các vị bất chấp nguy hiểm trời tối trước nữa phần ân tình này ta vạn thúy đều nhớ kỹ ta trước đó hoàng hồn nếu là nói cái gì không xuôi thai còn xin mọi người không cần để ở trong lòng đám người tranh thủ thời gian đỡ nàng dậy cái nào nha đều là một cái thôn ai còn có thể thấy chết không cứu đúng đấy người tìm trở về là tốt rồi ngươi trước chiếu cố lương hà đi chúng ta liền không đều chen tại nhà các ngươi nếu là có chuyện gì ngươi một mực m ầ miệng chúng ta khẳng định hỗ trợ một đoàn người từ lương hà ra ra lương hà nguyệt chính muốn về nhà đột nhiên bị người gọi lại nàng nhìn lại mấy cái đại lao ra đều không có ý tứ nhìn mình ấp á ấp ú n g nói ra nguyện nguyệt cái kia lần trước ngươi giảng vật kia chúng ta không có nhớ kỹ ngươi nhìn có thời gian có thể nói lại một lần sau chương hai mươi bốn một thị trường lương hà nguyệt về nhà đem ngày hôm nay tao nộ nói cho cha mẹ lương khang thì không có đi lên núi luôn tây lục x o á t cứu thời điểm mọi người cũng quên kêu lên hắn lại thêm lương hà nguyệt đi theo một nhà không cần đến ra hai người cho nên hắn một mực bị mơ mơ màng màng thẳng đến lương hà nguyệt trở về nói cho h ắ n biết ngươi tại sao không trở về đến nói cho ta biết chứ ta thay ngươi đi không được sao ta nói ngươi đi tìm thôn trưởng đàm luận sao có thể đàm đến bây giờ còn nghĩ đi nhà trưởng thôn tìm ngươi trên núi lạnh đi tới đem chăn m ề n đắp lên lương khang thì chào hỏi lương hà nguyệt chui vào trong chăn lương hà nguyệt bày ra lực lượng càng ngày càng mạnh hiện tại lập gia đình bên trong trụ cột đồng dạng chân mận đối với nàng lòng tin mười phần không có lương khang thì khẩn trương như vậy n g u y ệ t n g u y ệ t thật sự là tài giỏi ngươi đừng nói ngươi thay nguyện nguyện đi ngươi không có nguyện nguyện như vậy cẩn thận còn chưa nhất định có thể phát hiện trên đất dấu chân lương khang thì thừa nhận vậy cũng đúng còn nói may mắn lương hà tì vợ chồng bọn họ hai cái là người cơ khổ nếu là lương hà lại có cái gì không hay xảy ra vạn thúy một người mang theo đứa bé cũng không tốt qua lương hà không có đông lạnh ra tốt xấu tới đi lương hà n g u y ệ t nhớ lại đem một mình hắn lưu ở trên núi thời gian cũng không dài xuyên được cũng đủ dày ta nhìn lương hà thuốc thân thể cũng rất tốt ấm áp tới tay còn có thể viết chữ cái kêu hẳn là không có đại sự chân mẫn tiếp lời nói đúng rồi chân mẫn lộ ra một cái thần bí mỉm cười cha ngươi chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đâu nhanh đi xem một chút đi lương hà nguyện lập tức hứng thú từ trong chăn chui ra ngoài cái gì kinh hỉ lương khang thì đem lương hà nguyệt dẫn tới phòng chính đằng sau phòng ngủ nhỏ nơi này diện tích không lớn trước kia thả một cái giường lớn ngoại trừ cũng chỉ còn lại có một chút đặt chân địa phương hiện tại không ai ở chỗ này giường lớn sớm đã bị dọn đi rồi trong phòng vốn là không hiện tại nhiều một cái tấm ván gỗ dựng lên đến căn phòng bên trong đệm thật dày cái đệm lương khang thì từ bên trong b ắ t tới một con chó nhỏ chó con trên thân là màu đen chỉ có lông mày hai má trước ngực một chút cùng bốn cái chào chào là màu vàng nó bị nắm b u ố t phần gãy nhấc lên chân trước bất lực trên không chung đối đào đen bóng con mắt có vẻ hơi vô tội rụt rẽ nhìn qua lương hà nguyệt lương hàm nguyệt mau đem chó con nhận lấy ôm vào trong ngực nó nhìn c h ó n vo ôm vào trong ngực lại nhẹ nhàng chó con hai cái chân trước ôm lương hàm nguyệt cánh tay không thả trong miệng lẩm bẩm gọi ô u âu ngao nhà ai chó con à. lương hàm nguyệt một bên sờ lấy đầu chó vừa nói lương khang thị cười cười nhà đỗ khải nhà hắn chó cái hai tháng trước sinh một tổ chó con về sau lại là tuyết rơi lại là hạ nhiệt độ chỉ còn lại hai con nuôi sống nghe ta nói trong nhà nghĩ nuôi một con chó mau nhường ta đi đón đi sợ lại trưởng thành sẽ đưa không đi ra trong nhà cuối cùng lại thêm há mộn lương h à nguyện đem chó con g ơ lên cái này chó con là cái chó c ò nhỏ thật phù hợp lương hàm nguyệt lúc ấy muốn nuôi chó dự tính ban đầu dễ nuôi hộ chủ có lòng cảnh giác chờ mùa đông này qua chó con cũng đã trưởng thành đến lúc đó đem hắn ổ rời đến trong viện có thể vì hắn nhà trông nhà hộ viện lương khang thì ở một bên nói ngươi đ ừ n g nhìn nó hiện tại n g â y i n ố c chó này phẩm tướng không sai trên thân hoa văn này gọi là cái gì nhỉ a đúng s ắ t mạ vàng mà lại cùng hắn một tổ huynh đệ tỷ m ộ i gầy yếu đều chết rét chỉ còn lại nó cùng một cái khác nói do nó thể trạng khẳng định tốt mà lại cho cái cuối cùng liền đút cái này hai con chó con sữa nhìn nó cái này một thân nhỏ đại phiêu lương hà nguyệt cười tại chó con trên thân sờ lên nào có người ta tuyệt không nặng nhưng là lương hà nguyệt lại không có ý tứ nói chó con không hợp nó nhìn quả thực như cái bình g ắ t bình nàng đem chó con thả lại lương khang thì cho hắn d ự n ổ chó con mới vừa rồi còn khỏe mạnh hiện tại ánh mắt nhưng có điểm thê lương cắn trải dưới thân thể cái đ ẹ m âu nghẹn nán ớt một mặt h ủ y khuất dạng lương khang thì nói đây là vừa tới còn không thích ứng nhớ mụ mụ lương hà nguyệt nghĩ nghĩ từ trong nhà tìm ra một cái c ù n chó con không chênh lệch nhớ mụ mụ lương hà nguyệt nghĩ nghĩ từ trong nhà tìm ra m t c á n g chó con đầu tròn tròn não cùng nó bên cạnh cái này tiểu hùng giống nhau như lúc chó con hít hà bút bê gấu. chuyển lưng ấ y tiểu toái tới bộ bút hà nguyệt m nhẹ gật đầu trong lòng lại quyết định muốn cho chó con ăn ngon một chút nàng cũng không chỉ nhỏ hơn chó không sinh bệnh còn muốn no dáng dấp tràng trắng, trắng. có thể bảo hộ nhà người mới được vạn huy đến nhà bãi phòng thời điểm lương hà nguyệt đang cùng tiểu hát chơi đ ù a nàng ném ra một cái nhung cầu tiểu hát liền nện bước bốn cái nhỏ chân ngắn hấp tấp chạy tới nhặt lương hà nguyệt hướng nó k h ẽ vươn g tay tiểu hát do dự một chút đem nhung cầu đặt ở bên chân của mình gậy không nghĩ còn cho lương hà nguyệt thế là lương hà nguyệt bắt đầu ở trước mặt nàng ăn bánh nướng nhân chả đông tiểu hát ngửi thấy mùi thơm lập tức đem nhung cầu vứt xuống sau đầu nó ngoắc ngoắc cái đôi chạy tới cỏ lấy lương hà nguyệt mau dép lê một đôi ánh mắt đen lấy chờ mong nhìn xem nàng lương hà nguyệt chỉ chỉ nhung cầu lại đưa tay ra tới. Tiểu rốt cục chạy tới đem n u n g cầu đ i ề u tới bỏ vào lương hàm nguyện trong lòng bàn tay lương hàm nguyện sờ lên đầu của nó biểu thị khích lệ lại cho tiểu h ắ c đút một nhỏ đem đồ ăn cho chó tiểu h ắ c lập tức túi đầu phù phù phù bắt đầu ăn cái đuôi lắc như cái tiểu tiểu cánh quạt chân mẫn trước trông thấy vạn thúy lương khang thì đang tại hải đảo trong không gian nhà bọn hắn chuyển về trong thôn về sau thị trường có người b á i phòng trừ muốn bên trên cơ hồ sẽ không người cả nhà đều tiến vào hải đảo không gian t i ể u gì cũng sẽ lưu mấy người ở bên ngoài cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau chân mẫn lập tức nên đón vạn thúy mỗi tử tới lương hà khôi phục thế nào vạn th Vừa vào cửa lương i ề n đem đồ vật h nguyệt nguyệt hà, hà nguyệt t hơn đi ề ra chỉ n g h một chút nàng liền hiểu chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian từ chối thím lại thứ này ta không thể nhận ngươi lấy về cho hà thúc đổi bổ thân thể đi vạn thúy lấy ra không phải mọi nhà mọi đều chịu ó dư t ô không không lương là lương là lại được cùng trắng, hiện cũng hàng n giúp g cà cải chút, rốt tốt, tại miệt một đều đồ mua mua h lấy đi cùng t r â n mẫn dây dưa một hồi lâu cuối cùng miễn cưỡng cầm một nửa đồ vật rời đi lúc gần đi còn gọi n g u y ệ t n g u y ệ t có thời gian tới nhà của ta chơi à t h í bún thịt làm ăn rất ngon đấy t r â n mẫn đưa nàng đến ngoài viện những ngày này tại người một nhà nỗ lực trong viện tuyết động trừ bỏ gần một nửa bất quá tại triệt để thanh trừ trong nội viện ngoài viện tuyết trước đó ra vào vẫn là phải leo tường vạn thúy bay qua tường đột nhiên đối với t r â n mẫn nói ta nghe nói n g u y ệ t n g u y ệ t còn muốn mở cái kia ngoài trời tự cứu t r ư ơ n g trình học đến lúc đó ta cùng lương hà đều tới nghe t r â n mẫn khẽ giật mình tới nghe là chuyện tốt giảng đồ vật coi như không thể toàn dùng tới thời điểm then chốt có thể nhớ kỹ mấy đầu liền có thể cứu mạng chỉ bất quá ngươi còn dám để lương hà lên núi a không lên núi nào có đầu gỗ đốt bất quá lần này không phải hắn lên núi là chúng ta cùng nhau lên núi hai vợ chồng cùng nhau lên núi chặt đầu gỗ không phải là không có vạn thúy trên tay có tàn tật bình thường trong sinh hoạt đã hoàn toàn nhìn không ra không linh hoạt nhưng là đốn cây loại này muốn dùng đại lực khí sống lại làm khẳng định không tiện bất quá nhìn nàng cùng lương hà cùng nhau lên núi đoán chừng là không tín nhiệm nữa người khác chỉ có mình tại mới an tâm vậy n g ư ơ i nhà đứa bé làm sao đây đưa hàng xóm tiền tứ thẩm đám kia ta nhìn một chút ta đến lúc đó vân một chút đầu gỗ cho nàng trong nhà nàng hai người số tuổi đều lớn rồi đi đứng cũng không linh hoạt ngày bình thường lên núi đều t u ộ n sức ta nói cho bọn hắn đầu gỗ làm thủ lao nàng còn thật cao hứng vạn thúy tất cả đều dự định tốt chân vẫn theo lời đầu của nàng đáp lời nói là đâu trong thôn đứa bé không ở nhà già không ít người cái này than đ á không đủ đốt cũng trách để cho người ta phát hỏa nguyện nguyện cùng thôn trưởng nói muốn làm một cái giao dịch chợ phiên nói có thể lẫn nhau đổi vật tư nhà ai nếu là có nhiều mặc kệ là đ ồ gỗ gia vị vẫn là giấy vệ sinh cái gì đều có thể bày ra đến nhìn có người hay không nhà vừa vặn thiếu những vật này hai bên lấy vật đổi vật vạn thúy nhãn tỉnh sáng lên cái này tốt trong nhà xì dầu sắp dùng hết ta đi siêu thị mini nhìn nơi đó đã sớm đóng cửa bất quá ta nghe nói tuyết rơi trận kia trong thôn t rơi kia h chân bá t í m nhóm liền đem trong siêu thị đồ vật tranh mua mở. liền trong tranh không còn, bọn họ khẳng định có con dư xì dầu có thể lấy ra cùng Nguyệt Nguyệt không nói thị trường giao dịch này lúc nào thị họ thể hay thị dịch có có có lấy lúc siêu đổi. giao đồ vật ta ra dầu dư xì mẫn lắc đầu còn không có định ra đến đâu nếu là xác định ta nhất định nói cho ngươi vạn thúy đáp ứng đi đừng tiến nữa chị dâu bên ngoài quái lạnh quay người về nhà chân mẫn thu lại vạn thúy mang đến đồ vật nàng cứng rắn đ ú t lấy để vạn thúy cầm lại hơn phân nửa vẫn là còn lại một con gà một cái bánh ngọt hộp quà hai bình tự chế tương ớt còn có một hũ lá trà vạn thúy nói cái gì cũng không chịu lấy về Đem bánh ngọt quà đưa cho lương hà nguyệt, nguyệt mở ra một túi nhỏ bánh đậu xanh tiểu hát đi, đi vào nhà nàng trước đó khả năng liền đã học qua nghe người ta chỉ lệnh ngồi xuống mặc dù động tác có chút chậm gì gì nhưng vẫn là đoan đoan chính chính ngồi xong lương hà nguyệt tách ra bánh đậu xanh một cái tiểu tiểu giác đút cho tiểu hát tiểu hát lập tức hưng phấn lắc đầu vây bôi lương hà nguyệt vớt vớt lỗ hai của nó đem tiểu hát ôm đến trên đầu gối lộ ra bụng của nó tới tiểu hắc khéo leo tùy ý lương hà nguyệt loay hoay chỉ thỉnh thoảng sẽ từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ô ô chít chít tiếng hử cái này cho con nơi nào đều tốt tính tính tốt lại thông minh đầu lớn thân thể tráng chỉ là có một chút không tốt đó chính là quá thèm người ăn cái gì nó đều hiếu kỳ mặc dù sẽ không lên đi tranh đoạt nhưng là luôn luôn tại lương hà nguyệt ăn cái gì thời điểm tại bên chân của nàng cọ qua cọ lại một bộ tội nghiệp bộ dáng dạng này cũng không tốt lương hà nguyệt nắm lấy nó hai cái chân trước cơ cơ ơ không thể như thế tham ăn muốn đổi có biết hay không không rõ nội tình tiểu hắc coi là lương hà nguyện tại cùng nó chơi vẫy đuôi một cái hất lên hai mắt n h e o lại giống như là đ a n g cười nhưng thật ra là vây lại lương hàm nguyệt nhìn xem một màn này lại mềm l ò n g được rồi chờ người lớn lên điểm rồi nói sau nàng đem vây lại tiểu hắc đưa về ổ nhỏ bên trong tiểu hắc mông lung trận tròn mắt chuyển đến bút bê gấu bên cạnh ghé vào trên đệm rất nhanh ngủ thiết đi liên quan tới thị trường giao dịch này có thể hay không mở còn có rất nhiều đáng giá thương thảo sự tình thì như cái này thị trường mở ở đâu trong thôn thôn ủy hội lúc đầu địa phương rất lớn nhưng là không có hơi ấm thị trường giao dịch mở ở nơi đó coi như người không chế lạnh chỉ sợ có chút lấy ra đồ vật liền đông lạnh hỏng trừ thôn dân trong nhà hiện tại cái nào có địa phương là ấm áp nhưng là muốn làm ở tại người ta trong nhà đã chiếm chỗ lại ở mỹ khẳng định là phải trả cho người ta báo thù hiện tại tiền không có tác dụng gì thế nhưng là cái này t h ủ lao lại thế nào tính cái này còn có nói lương hà nguyệt hiện tại an vị tại nhà trưởng thôn trên ghế salon bên cạnh đều là lương gia thôn cán bộ thôn lương hà nguyệt có thể ngồi ở chỗ này trừ nàng là thành lập thị trường giao dịch đề nghị người bên ngoài cũng bởi vì nàng cho mọi người lên m ấ y tích hóa có ngoài trời cầu sinh đề phòng cực đoan thời tiết vân vân n g usb bên trong tất đại lượng tư liệu lương hà nguyệt lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu và chỉnh lý về sau đem mình cảm thấy cần dùng đến chi thức dạy cho thôn dân cũng đang dạy dỗ quá trình bên trong mình lặp đi lặp lại ký ức t h ô n trưởng cảm thấy nàng đầu góc linh hoạt ý tưởng nhiều sẽ đồ vật cũng nhiều lần này lấy luận thị trường giao dịch mở cũng đem lương hà nguyện m ờ i đến nhà bên trong t h ô n trưởng ngồi ở bàn trà đầu một mình trên ghế salon ho khan hai tiếng thị trường giao dịch này hiện tại chỉ có thể mở tại thôn dân trong nhà ta nhìn không bằng đem tin tức thả ra kia có không người nào nguyện ý báo danh chủ động đem mình nhà lấy ra làm thị trường giao dịch sân bãi chúng ta cái này thị trường cũng không phải mỗi ngày mở về sau coi như biến thành trạng thái bình thường cũng nhiều nhất một cái tuần lễ mở một lần lại nói nhà mình thành thị trường giao dịch cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt một người khác nối liền không sai hiện tại lấy vật đ ổ i vật đồ vật di chuyển phiền phức vô cùng nếu làm ở trong nhà mình cũng không cần khắp nơi b ú a ba khẳng định có người nguyện ý chủ động báo danh lương hà n g u y ệ t nói ra vậy ta khẳng định càng hy vọng đem thị trường giao dịch mở tại nhà hàng xóm dạng này cách mình nhà lại gần lại không cần đem mình nhà làm cho r ố i bởi nàng tiệu nói này những người khác cảm thấy cũng có đạo lý thị trường giao dịch mở ở nhà chỗ tốt chưa hẳn lớn hơn khuyết điểm nếu là không ai nguyện ý báo danh vậy bọn hắn mấy cái này người tổ chức đều trên mặt không ánh sáng nói như vậy vẫn phải là giao một chút thù lao dạng gì thù lao phù hợp đâu còn có cái này thù lao a i ra vấn đề liên tiếp bị ném đi ra đỗ khải lên tiếng muốn không tựa như nộp thuế đồng dạng cung cấp sân bãi nhân ra từ đội thành những này thương phẩm bên trong đánh điểm thành thôn trưởng quả quyết lắc đầu vậy người này thành cái gì để người cả thôn cho hắn nộp thuế liên cung cấp cái sân bãi không đến mức bao nhiêu người đều muốn tham gia thị trường giao dịch này coi như một người cho hắn xuất ra một gốc cải trắng tới làm thù lao đều có thể đem hắn nhà hầm cho nhồi vào không thành cái này thù lao nhiều lắm đến lúc đó người trong thôn còn không vì tranh thị trường giao dịch này mở ở nơi đó đánh vỡ đầu không thể để xảy ra chuyện như vậy một người yếu ớt đề nghị theo lý mà nói cái này thù lao hẳn là thôn ủy hộ gia nếu không chúng ta mấy cái cho đến một chút không cần đến quá nhiều ý tứ ý tứ là được hắn lời này lập tức giống như một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng trừ thôn trưởng cùng đề nghị người đang ngồi mấy người đều nhìn thoáng qua nhau thần sắc bên trong đều là tràn đầy không đồng ý nhưng vì mặt mũi đều không nghĩ biểu hiện ra quá kịch liệt phản đối trong lúc nhất thời trong phòng rơi vào trầm mặc rốt cục thôn trưởng chậm rãi từ từ mở miệng theo lý thuyết làm cái này thị trường trong thôn là nên ra sức hiện tại vấn đề là chức mục là có tiền tiền có làm được cái gì a cho ngươi tiền nguyên nguyện ý không tất cả mọi người túi đầu nhìn dưới mặt đất giống như phía trên có đoá hoa giống như thôn trưởng thở một cái người ta muốn t h ủ lao là lương thực là đồ gỗ chúng ta có thể góp có thể góp lần này có thể góp một tháng có thể góp cả một đời sao chương hai mươi b ố chấm ba thị trường có thôn trưởng mở đầu những người khác đều biểu thị ra đối với đề nghị này phản đối lương hàm nguyện vớt nhẹ một chút đặt ở ly trá trước mặt bên trong nước đã ngồi nàng mợ miệng nói ta có một cái ý nghĩ m u ố nếu nói cho các vị t c á như chúng ta tuổi cũng hiệu n g gì n triệu h ô n dân mọi người vì thị trường giao dịch quyết tiền cho dù là một cái khoai tây một khối tuổi mọi người hội tụ vào một chỗ chính là một số lớn vật tư lương hà nguyệt gật gật đầu hoàn toàn chính xác cho nên ta không đề nghị đem mộ tập đến vật tư toàn bộ giao cho cung cấp sân bãi thôn dân mà là để thôn trưởng cùng đang ngồi mấy cái thuốc bá hoặc là lại thêm vào mấy cái thôn dân ước định một chút cho g i a thích hợp thù lao Như Chỉ như nhưng, nhưng là hiện tại lúc đầu cũng không có cái gì chính sự làm nếu như quá lâu không làm việc mấy cái này cán bộ thôn cũng cùng phổ thông thôn dân không có gì khác biệt chẳng mấy chốc sẽ mất đi uy tín bọn họ cũng nguyện ý nắm chặt điểm này quyền lực thống chi cũng không phải chuyện phiền phái gì đỗ khải suy nghĩ trong chốc lát đưa ra nghi vấn ngay từ đầu nhất định sẽ có người tích cực quên tặng vật tư hiện tại mọi người cũng không có thật sự như vậy thiếu ăn thiếu uống bất quá cái này giao dịch thị trường mở nhiều lần mọi người quên tặng vật tư tính tích cực nhất định sẽ hạ xuống ngươi nói cái này lại là cái không cưỡng chế tính yêu cầu đến cuối cùng không ai quên đồ vật chúng ta lấy cái gì cho người ta làm thù lao đây lương hà nguyệt nhữ mày nói ai nói chúng ta thị trường giao dịch này muốn ngày dài tháng rộng mở xuống dưới cuối cùng không ai quên đồ vật liền đại biểu mọi người đều không cảm thấy thị trường giao dịch đối bọn hắn có trợ giúp kia không cần mở cái này thị trường thậm chí không cần chờ đến không ai quên đồ vật mới ngừng khai trướng trận chỉ cần không bỏ ra nổi cùng trước kia tôn lên lẫn nhau thủ lao cho cung cấp sân bãi thôn dân cái này thị trường liền có thể đóng lại nếu là mọi người lại có tiếng hô cảm thấy không có thị trường không được vậy liền cân nhắc mở lại ta muốn là thật đến mở lại lúc này mọi người cũng sẽ không keo kiệt vắt chảy ra nước ca thôn trưởng ở trong lòng một nói thầm cảm thấy phương pháp này tựa hồ có thể thực hiện trong thôn trên trăm gia đình thị trường giao dịch này vừa mở ai lần đầu tiên tới đều phải ra chút gì đem những vật tư này để giành được đến coi như về sau lại không ai quên đồ vật cái này thị trường tối thiểu cũng có thể mở lên mấy tháng đến lúc đó lại đóng lại h ắ n cũng là vì mọi người sinh hoạt dễ dàng hơn cố gắng qua cuối cùng mấy người cùng một chỗ lại thảo luận một chút liên quan tới thị trường giao dịch mở lập cụ thể chi tiết giống như là mỗi tuần đều muốn mở ở trong thôn khu vực khác nhau láo nhân trong thôn nhiều thị trường giao dịch vẫn là lấy vật đ ổ i vật mỗi lần đều muốn có đồ vật nếu như trận luôn luôn rời nhà quá xa rất có thể một lần cũng không đi được còn có tổ chức người nghĩa vụ tại thị trường giao dịch bên trong tuần tra dù là mỗi lần chỉ có tầm hai ba người xảy ra bất chấp thời điểm cũng có thể kịp thời xử lý cái này sẽ mở thật lâu mãi cho đến lương hà nguyệt ngồi eo đều đau đớn mới tan họp trước khi đi thôn trường nói thị trường giao dịch này có thể mở vẫn là may mắn mà có n g u y ệ t n g u y ệ t nàng so chúng ta những ngày một đầu chuyện linh hoạt lần sau nếu là còn có chuyện gì ta mời ngươi có thể nhất định phải tới nhà lương hà n g u y ệ t nói ta cũng chính là đề điểm không thành thục đề nghị muốn hoàn thiện vẫn phải là dựa vào các vị thuốc bá phong phú kinh nghiệm lần sau nếu là còn có chuyện gì một chiêu hô ta đảm bảo có tới lương hà nguyệt đi rồi nhưng còn có người không đi hắn nhìn qua lương hà nguyệt bóng lưng n h ư mày phan nan nói lần này coi như xong thị trường giao dịch là nàng sách chủ ý thế nhưng là thôn trưởng chúng ta thôn ủy hội sự t ì n h một cái tiểu nữ hài lẫn vào vào để làm gì nha thôn trưởng mặt lệnh lấy nói nàng giảng bài thời điểm ngươi không có ngại ngùng mặt đ ụ n g lên đi ngay sau khi đó ngươi làm sao không cảm thấy ngươi không có một cái tiểu nữ hài hiểu nhiều lắm đâu người ta là đại học danh tiếng sinh viên lão thiên gian nếu là không trở mặt hạ như thế một trận bao tuyết người ta liền thôn trưởng đều không hiếm có làm ngươi còn cảm thấy ngươi so với nàng châu rồi hắn hừ một tiếng quay người trở về phòng lưu lại người k i a đụng phải một cái mũi cho ngượng ngùng đi lương hà nguyệt cùng đỗ khải sóng vai đồng hành đỗ khải hỏi trước chó con tại nhà ngươi còn thích thứ nga lương hà nguyệt cười cười nó ăn được ngủ được rất tốt đâu ta cũng nói được tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã có mãi vạn sự đủ cũng không sợ người sống tính cách ổn cực kỳ lương hà nguyệt lại hỏi khải thúc ta còn chưa thấy qua chó con cha mẹ không biết bọn nó hình thể đều bao lớn nhà đỗ khải chó là chuyên môn phối loại không là chó cái tùy tiện cùng con nào chó lang thang hôn cùng một chỗ cho nên rõ ràng chó con nó tra hình thể hai con đều không phải chó con chó cha nó so với chúng ta chó nuôi trong nhà lớn một chút đâu hay cùng loại kia thật đắt chó vàng không tranh lệch nhiều gọi là cái gì nhỉ lương hàm n g u y ệ t trần c h ờ bổ sung gôn đần d ẽ c h ỉ h ệ vơ đúng cứ như vậy lớn ta nhìn chó con cũng có thể lớn thành như thế nuôi lớn năm sáu mươi cân chạy không được vậy là tốt rồi lương hàm n g u y ệ t ở trong lòng nghĩ nàng là muốn một con hình thể lớn một chút chó bất quá bây giờ xác thực rất khó tưởng tượng cùng nàng dép lê không tranh lệch nhiều như thế một con nhỏ bình gắt cuối cùng lại biến thành quái vật khổng lộ chỉ có thể hy vọng nó không muốn tiêu đốt nhan giá trị lớn lên đi về sau coi như không giống bây giờ như thế manh ít nhất cũng phải uy vũ xoài khí thị trường giao dịch rất nhanh mở ra lần thứ nhất tuyển tại trong thôn ở giữa một gia đình lương hàng nguyệt gia trụ tại làng ngã về tây một bên bọn họ cả nhà cùng nhau xuất động bằng không thì mang không được nhiều đồ như vậy một nhà ba người mỗi người đều bao lớn nhỏ khỏa nhất nặng chính là một túi năm mươi cân gạo lương hàng nguyệt nhà gạo mua quá nhiều căn bản là không có cách tại bảo đảm chất lượng bên trong ăn xong thậm chí qua bảo đảm chất lượng kỳ hai ba năm cũng chưa chắc có thể tiêu hao sạch lần này mang theo năm mươi cân đến xem c ó hay không có thể đổi đồ vật xuất phát trước chân mẫn còn có chút bận tâm cảm thấy người trong thôn đều biết bọn hắn một nhà ba miệng là đi về tới căn bản là mang không trở lại bao nhiêu thứ lương thực mình còn chưa đủ ăn tại sao lại xuất ra nhiều như vậy để đổi những vật khác lương hà nguyệt đã sớm nghĩ kỹ đối sách nàng chạy đến tứ i a ra nhà hỏi bọn hắn có cái gì muốn đổi có thể giúp bọn họ mang đến thị trường giao dịch hai người già mặc dù biết thị trường giao dịch mở sự t ì n h thế nhưng là không có cách nào có nặng nghề đổ vật đi đường xa như vậy tại lương hà n g u y ệ t kiên trì không ngừng dưới sự yêu cầu r ố t cục nhà ra phiền phức lương hà nguyệt nhà hỗ trợ đổi điểm bột mì trở về trong nhà thô lương nhiều ăn được nhiều lao nhân dạ dày chịu không được. lương hà nguyệt nhận được tứ g i a ra dùng để trao đổi bột mì khoai lang khô cùng l ạ p xưởng trực tiếp liền bỏ vào trong không gian những n à y bọn họ có thể đem ăn không hết phấn cho tứ g i a ra nhà nhà mình còn có thể mượn bang tứ g i a ra đ ổ i vật tư danh nghĩa đường hoàng cong lương thực đi thị trường giao dịch bọn họ còn chuẩn bị rau khô hải đảo trong không gian cải trắng nhỏ trước mấy ngày thành thục lương hà nguyệt nhà ăn mấy trận về sau lại bao hết sủi cạo cùng hoành thánh còn lại chuẩn bị phơi thành rau khô xuất ra đi người khác nhìn thấy cũng không sẽ kỳ quái rau khô có thể bảo tồn thật lâu lớn có thể nói là trước đó mua ngay từ đầu chế tác rau khô không có kinh nghiệm nhiều lần đều đem cải trắng nhỏ phơi khô héo vân vây liền nát đến triệt đề cũng may chỉ là nếm thử không có một lần tính phơi quá nhiều về sau mới suy nghĩ ra kinh nghiệm mới mẹ cải trắng nhỏ trước nhập nồi chắc nước không cần chín mọng chỉ cần bỏng cái ba mươi giây liền vớt ra sau đó nhanh chóng xuyên vào nước lạnh bên trong lúc này cải trắng nhỏ vẫn bảo lưu lấy vốn có hình dạng không có bởi vì hoàn toàn chín mọng mà trở nên dạnh dẹo mà lại màu sắc xanh b i ế c so không có vào nồi trước đó còn tươi đẹp hơn sau đó chính là phơi nắng hải đảo ánh nắng sung túc phơi thượng ba ngày liền đã hoàn toàn khô g á o mất nước lương h à g nguyệt cùng chân vẫn phơi gần ba mươi cân cải trắng nhỏ cuối cùng chỉ chế thành bảy cân rau khô hao tổn không thể nói không lớn rau khô ăn trước đó muốn trước ngâm loại thức ăn này khô thích hợp nấu canh vạn thúy trước đó đưa tới một con gà lương khang thì nấu canh gà bên trong liền thả một thanh loại thức ăn này khô h ú t đ ầ y nước canh rau khô không còn khô các nữa mà lại y nguyên vẫn có thể nhấm nháp ra rau quả mùi tấm ác trên hải đ ả o gần nhất duy hai thành chín rau quả còn có cà rốt cà rốt so cải trắng nhỏ lại càng dễ phơi khô chỉ là lương hàm nguyệt cũng không thích cà rốt làm ra h ư vị cảm giác bắt đầu ăn giống như là đang ăn mỉ ăn li vừa vặn lần này đều cầm thị trường giao dịch bên trên nhìn xem có người hay không thích đổi điểm những vật khác trở về nếu như muốn để thị trường giao dịch mở trong nhà mình cần các thôn dân mình báo danh biết được tuyển chọn trở thành thị trường giao dịch có vật tư ban thưởng báo danh thôn dân vẫn là rất nhiều thôn trưởng sẽ ở báo danh thôn dân bên trong tuyển gia nhất địa điểm thích hợp một là nhà phụ cận giao thông muốn thuận tiện mà lại vừa nhắc tới gia đình này người trong thôn đều đối với nhà hắn vị trí có chút ấn tượng hay là trong nhà địa phương muốn cũng đủ lớn có thể triển khai mọi người lấy ra đồ vật đến lúc đó về sau lương hà nguyện kinh ngạc phát hiện bọn họ dĩ nhiên có thể từ đại môn đi vào cái này mang ý nghĩa cái này người nhà đã đem trong sân bên ngoài tuyết động thu thập không sai bịt lắm nhìn ra lương hà nguyệt kinh ngạc lương khang thì thấp giải thích do nói nhà hắn không có phân ra toàn ra mười mấy miệng người trách không được đem viện tử thu thập như thế lưu loát khó trách lương hà nguyệt xử lý trong viện tuyết động mặc dù so đ ừ n g người phương tiện nhưng là nàng tổng dành không được thời gian đến trên hải đảo luôn luôn có sống phải làm không phải dưa leo cùng đầu đua muốn g i à n bài chính là thèm ăn muốn ăn điểm hải sản chạy tới đi biện bắt hải sản trừ tuyết chuyện này luôn luôn ba ngày đánh cá hai ngày p ơ lưới đến cửa ra vào gia đình này đại nhi tử liền đứng tại cạnh cửa trên cánh tay đắp không ít kéo ra đến màu đỏ cùng màu vàng hai loại vải rất đầu hỏi bọn hắn muốn loại nào trước đó tại nhà trường thôn lúc học cũng không có nói tới loại này vải rất đầu có thể là bọn họ về sau hoàn thiện kế hoạch này thời điểm thêm vào Trường Thị trường. Lương hàng Nguyệt hỏi một chút, theo vật từ trao vật rất tiện thích tuyển ra ra Lương người như nguyên chính quán, vàng không cần bán hàng, mang mình bên cạnh biên Nếu nhiều, không tiện di chuyển, Hà hỏi chủ hòa hợp lai là đồ vật nhẹ nhàng, tốt nhất vẫn là lấy là lấy màu màu mà biểu biểu quay bấy đỏ đại đại đi đổi. di đồ dạo liên quan tới quyên tặng vật tư cho cung cấp thị trường giao dịch sân bãi nhân d gia t h ô n trưởng mấy người bọn hắn thương lượng sau quyết định phân chia ra quầy chủ hòa đi dạo người chủ quán là nhất định phải tượng trưng quyên ra một chút đồ vật bất quá cũng không hạn chế là cái gì nếu như không bày sạp theo đến theo đi quyên tặng vật tư hoàn toàn là tự nguyện lương hàm nguyện không có ý định bày quầy bán hàng cho nên ba người nhận màu vàng vải gia đình này trong phòng thu thập ra mấy cái phòng chống có thể lần giao dịch này thị trường thật sự là nóng n ả y cho nên trong viện cũng đứng đầy người trên mặt đất bày biện phần lớn là chút không sợ đông lạnh vật tư giống như là đồ gỗ bột gạo hoặc là căn bản chính là sợ nóng gà đông lạnh, đông lạnh lương khang thì có gạo nhất nặng bọn họ phải nhanh một chút đem nó đổi đi đổi đồ vật cũng là m ộ ư ơ i phần có chú trọng giống như là lương h à nguyệt lần này mang đến cải trắng nhỏ khô tại cái này trời đông giá rét bên trong chính là rất hiếm l ạ đồ vật đoán chừng tất cả chủ quán đều vui lòng cầm mình đồ vật đến trao đổi lương h à nguyệt lựa chọn mặt rất rộng nếu là dùng để đổi mọi nhà đều có khoai tây liền rất không thích hợp nàng cũng phải cầm cải trắng nhỏ khô đổi điểm không sai biệt lắm vật hiếm có mới được gạo chân quy trình độ đại khái tại đã trên trung đẳng so tràn lan khoai tây cải trắng cùng bột nỗ muốn tốt không ít thế nhưng là còn không sánh được loại thịt chân quý gạo có rất nhiều thứ có thể thay thế lương g i a thôn mặc dù không trồng lúa nước nhưng là có hạt cao lương bắp nô còn có một số nhỏ người ta trồng lúa mạch thế nhưng là thịt lại không có gì vật thay thế tuyết lớn về sau toàn thôn xúc vật cơ hồ đều giết chết muốn một lần nữa lại nuôi đứng lên tối thiểu đến đầu xuân về sau ba bốn tháng mới có thể ra cột lương hà nguyệt liền thấy một cái bậy biện hai con đông lạnh vị chủ quán c ự tuyệt cầm bột mì để đội thôn dân cứ việc người kia nói có thể thêm ra một chút bột mì nhưng chủ quán vẫn là không có nhà ra lương hàm n g u y ệ t lần này tới mục đích chủ yếu liền là nghĩ nhiều đổi một chút thịt loại chớ nhìn bọn họ một nhà ba người nhìn giống như ổ ở một cái trong sân nhỏ không chút động đậy trên thực tế mỗi ngày đều muốn tại hải đảo trong không gian chạy lên chạy xuống làm không ít việc tốn thể lực không ăn thịt thể lực cũng theo không kịp nuôi gà vịt bây giờ còn nhỏ trước đó đồn thịt đông lại tiêu hao rất nhanh nhu cầu cấp bách bổ sung bọn họ đi đến cái này chủ quán trước mặt thăm dò hỏi tham gạo có thể hay không đổi con vịt quả nhiên bị cự tuyệt nhưng bọn hắn còn có những vật khác lương h à nguyện xuất ra một bao rong biển, tố biển một bao đúng lúc là một cân chủ quán quả nhiên thấy hứng thú hạn tại cái này hai con đông lạnh vịt đến cũng là nghĩ thử thời vận nhìn xem có hay không nhà ai có thể xuất ra trừ rau cải trắng bên ngoài rau quả hoặc là vật hy hãn gì kiện rong biển mặc dù không phải trên mặt đất dáng dấp rau quả tốt xấu là trong biển rau quả mà lại khô rong biển ngâm phát về sau sẽ biến nặng không ít lấy ra nấu canh hoặc là làm hầm đồ ăn đều rất thích hợp chủ quán đem cái này bao rong biển để lên cái cân vừa vặn tốt là một cân ở đây bảy quầy bán hàng người cơ hồ trong tay mỗi người có một cái, cái cân á i c là loại kia mang về quả cân đòn cân trên có lượng tiêu kiểu cũ cái cân các thôn dân có đôi khi mình loại chút ít đồ ăn hoặc là trước viện viện sau cây ăn quả được mùa ăn không hết ă n vị lấy xe vào thành bán từng nhà đều có như thế một cây cái cân liền lương hàm nguyệt nhà nhà kho bên trong cũng đặt vào một cái chủ quán nói ra d o n g biển có thể đổi một con vịt đổi năm bao d o n g biển ta cái này con vịt một con có t ă n g cân nuôi khá tốt chợ phiên đi đâu có không nói giá lương hàm nguyệt lập tức liền nói hai con chúng ta đều m u ố n lần này liền mang đến bảy bao d o n g biển có thể cho ngươi thêm t năm cân gạo chủ quán nhớ mày trong nhà không thiếu gạo thế nhưng là hắn lại không nói không đổi có thể thấy được vẫn là đối với rong biển rất tâm động vậy ngươi liền đổi một con được ta nhìn ngươi cái này rong b i ể n chất lượng không tệ tính ngươi bốn bao rong b i ể n lương hà nguyệt lại không chịu nhà ra chúng ta hoặc là không mua hoặc là hai con đều mớn ngươi nếu là không muốn gạo ta cái này còn có những khác nàng từ trong bọc lay ra một túi c à rốt khô đây cũng là một cân trang bảy túi rong b i ể n tăng thêm hai túi c à rốt khô đổi hai con vịt chủ quán do dự trong chốc lát coi như hắn cũng không tính quá thua thiệt c à rốt mặc dù không phải nhà hắn thích ăn rau quả nhưng là dưới mắt đã ăn một tháng cá cả rốt cải trắng cũng muốn thay đổi khẩu vị được thành rau chủ quán đem hai con vịt đưa cho lương hà nguyệt quay người đem trao đổi dòng b i ể n cùng cà rốt khô cất vào sau lưng không minh bạch trong túi đây chính là hắn muốn mang về nhà bày ngồi trên mặt đất nên dẫn tới đi ngang qua người dồn dập đến nghe ngóng có nguyện ý hay không đổi đi lương hàng nguyệt hài lòng dẫn theo hai con vịt nhìn khắp bốn phía chỉ vào một cái quầy hàng đối với cha mẹ nói chúng ta đi kêu hỏi một chút có thu hay không gạo à. nàng nhìn chúng như vậy cái này một cái quầy hàng cũng là bởi vì cái này sạp hàng bên trên bảy đồ vật chân quy trình độ cùng gạo không sai b ị lắm nàng xa xa nhìn một cái đã nhìn thấy đậu nành đậu phộng cùng cao lương mấy người đi qua hỏi một chút quả nhiên sạp hàng bên trên tất cả mọi thứ đều có thể dùng gạo để đổi. chỉ là tỷ lệ khác biệt mà thôi chủ quán là cái tóc hoa dâm l á o bà bà nàng trông thấy lương hàm n g u y ệ t ánh mắt tại quầy hàng thượng du rời còn không có xác định rốt cuộc muốn đổi thứ gì chủ động đề cử nói muốn hay không đổi điểm đậu nành nếu là thèm đậu hũ có thể đổi đậu nành đến trong phòng tìm quầy hàng bên trên viết đổi đậu hũ nhân ra đi một cân đậu nành có thể đổi một cân nửa đậu hũ chính là không thể lập tức đến tay phải đợi bên trên hai ngày mới được lương hàm n g u y ệ t s ắ c thực tâm động nàng cũng đã lâu không ăn được đậu hũ nàng dùng mười hai cân gạo đổi mười cân đậu nành lại thấy được bà bà sạp hàng trên có bán bột khoai tây kia bột khoai tây tia không quá được h ă n n h n được bày tại không đáng chú ý bên trong góc một cân choai choai gạo mới có thể đổi nửa cân bột khoai tây tia có đến nghe ngóng người nghe thấy được cũng lập tức xoay người rời đi lão bà bà thở dài một cân bột khoai tây muốn mười cân khoai tây mới có thể làm ra đấy còn phí n h â n công không bán quý một chút ta lộ vốn n h à nói cũng đúng loại này bột khoai tây đầu muốn trước đem bột khoai tây nát đem tinh bột tẩy ra sau đó lắng động đ ạ t được khoai tây tinh bột lại thêm làm bằng nước thành phấn đầu ở bất miến lại trải qua phơi nắng liền được dạng này màu trắng hơi trong suốt bột k h â đầu bà bà người nơi này hết thể có bao nhiêu cân bột khoai tây đầu? Trân Mẫn lương ê n t hà i c nguyệt không nhìn phán qua chân mẫn chân mẫn hướng nàng gật gật đầu ra hiệu lấy bột khoai tây đầu chất lượng không tệ thế là nàng cũng dứt khoát nói ra được những này ta muốn lấy hết cũng là dùng gạo tính tiền lão bà bà vui vẻ ra mặt khoe mắt nếp nhăn đều nhịu chung một chỗ vẽ con mua đồ thật sự sảng khoánh nhanh bà bà lại cho ngươi điểm lương p hà nguyệt tìm ra nhận khoai tây tinh bột lại tại lao bà bà quầy hàng bên trên dùng sáu cân gạo đổi một chút đậu phộng ba mươi cân gạo tiêu xài đổi về không sai biệt lắm hai mươi cân thượng vàng hạ cám đồ vật lại thêm trước đó đổi lấy đông lạnh vịt trên thân công trọng lượng chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn tăng lên lương hà nguyệt đem còn lại gạo từ lương khang thì nơi đó nhận lấy nói ra cha đồ vật quá có bao nhiêu điểm nặng ngươi cùng ta mẹ trước tiên đem cái này hai con vịt còn có đổi lấy những vật này mang về nhà đi lương khang thì cũng cảm thấy dẫn theo nhiều đồ như vậy không t i ệ n nếu không chúng ta liền đi về trước những n à y gạo ngươi làm động tại sao lương hà nguyệt trong tay dẫn theo hai không cân gạo sau lưng con cái túi đeo l ư n g lớn cảm thấy còn có thể tiếp nhận lại nói nàng cũng không phải là một mực dẫn theo có khi nhìn xem quầy hàng bên trên đồ vật liền liền đem gạo đặt ở quầy hàng bên cạnh nghỉ một lát không có vấn đề ngươi sau này trở về lại mang mấy bao biển mang về đi Ta thể nhìn có lời này h nhắc ít, n i nhở ư v lương hà nguyệt nàng hô ai cha ngươi đem đậu nành cho ta đi cái tiêu bà bà không phải nói trong phòng có thể làm đậu hũ quầy hàng sao ta đem những ngày đậu nành liền đổi thành đậu hũ được trong nhà cũng đã lâu không có ăn đậu hũ chương hai mươi năm một đậu hũ những a a mẹ h cái kia người thông minh lại đã sớm chuẩn bị không chỉ có mang theo có thể che lỗ thai ma mũ bên ngoài chụp vào dài tới mắt cá chân dày áo đông mà lại tự chế ra lông xà cạp cuốn tại bắp chân cùng dậy trên mặt còn có dâng lên trậu than dẫn tới cả đám đều đi qua nướng tay nướng chân lương hà nguyệt không chen vào được hơi lựa trong đám người thế là hướng phía trong phòng đi so với viện tử đến trong phòng muốn so chật trội được nhiều nông thôn phòng lớn có thể một gian phòng ốc cũng chỉ bày hạ năm sáu cái sạp hàng ở giữa lưu lại một đầu có thể hành tàu tiểu đạo mới vừa vào cửa lương hà nguyệt liền hướng bên cạnh chủ quán nghe ngóng nơi nào có làm đậu hũ cái này chủ quán đối với vấn đề này đã tập mãi thành thói quen tay một chỉ bên kia trong phòng lương hà nguyệt cảm ơn hắn về sau tìm tới hắn nói phòng này quả nhiên gặp có cái nam nhân ngồi ở trong góc trước mặt đặt vào một khối giấy cứng làm thành bảng hiệu trên đó viết lưu a bà đậu hũ lương hà nguyệt nhớ kỹ trong thôn đã từng có một vị làm đ ầ u hũ làm rất tốt bà bà nàng tựa hồ liền họ lưu hiện tại sẽ làm đ ầ u hũ người cũng không nhiều nếu như nàng không có đón o sai người đàn ông này hẳn là lưu a bà con trai nàng tiến đến trước gian hàng đi trông thấy trước mặt nam nhân đặt vào một cây cái cân bên cạnh là một cái trang đậu nành bao tải bên trong đã có nửa túi đậu nành bên cạnh tới một người đưa trước ba cân đậu nành nhìn xem nam nhân vụng về dùng giấy bút ký hạ tên của hắn cùng có thể đổi bốn cân nửa đậu hũ để hắn ngày sau buổi sáng đến nhà mình lấy to bằng ngón tay của hắn giống từng cái cây cải đỏ phía trên trải rộng vết nam nhân còn này này nói mọi người tin tưởng ta như vậy nhóm nhà liền đậu hũ ảnh còn không thấy liền nguyện ý đem đậu nành đưa tới chúng ta vốn là định đem đậu hũ một phần phần đưa tới nhà nhưng là hiện tại mua đậu hũ quá nhiều người thật sự là đưa không đến đến lúc đó mọi người tới nhà của ta cầm đậu hũ chúng ta lại cho điểm đậu phụ khô sữa đậu nành cái gì làm đền bù đến dùng đậu nành đổi đậu hũ người cũng tỏ ra là đã hiểu chúng ta mua cũng cũng không nhiều một nhà hai ba cân không đáng đưa tới đưa đi hắn lại có chút phát s ầ u thời tiết như thế lạnh từ nhà ngươi về chính chúng ta nhà khoảng thời gian này đậu hũ có phải là liền biến thành đậu phụ đông rồi bên cạnh chủ quán ngày hôm nay không biết nghe bao nhiêu lần nghi vấn như vậy thay nam nhân đáp n g ư ờ i mua đậu hũ nếu là không nhiều liền ôm vào trong lòng mang về nhà tôi h phản đúng là mình người nhà ăn cũng không chê đậu hũ đập vỡ điểm nếu là mua nhiều lắm ngay tại nhà làm một cái giữ nhiệt thùng thùng lớn bên ngoài bao cái trước tiểu miễn bị bên trong rót nước nóng lại chấn một cái thùng nhỏ đem đậu hũ trang bên trong thùng nhỏ bên trong cầm chăn mềm đắp một cái đi trở về nhà công phu này khẳng định không thể đông lạnh bên trên cũng có người ồn à o nói đậu phụ đông cũng không tệ ăn không hết dù sao cũng phải đông lạnh đứng lên nam nhân chất phát mà cười, cười. sợ người cho là thật vẫn không quên bổ sung một câu trong nhà của chúng ta đậu hũ nếu là không cẩn thận làm nhiều rồi đều phải làm thành đậu phụ đông đến lúc đó đến mua đậu phụ đông so m ớ i mẹ đậu hũ tiện nghi mới mẹ đậu hũ tốt nhất vẫn là ăn bao nhiêu mua bao nhiêu lương hà nguyệt lại đứng ở bên cạnh n g h e một lát xác định người đàn ông này đích thật là trước kia làm đậu hũ lưu a bà đại nhi từ lương a đại lưu a bà làm đậu hũ vừa mệt lại kiếm không có bao nhiêu tiền nàng mặc dù tay người tốt làm đậu hũ ăn ngon nhưng là không so được máy móc làm đậu hũ giá cả rẻ tiền lương a đại chạy đi ra bên ngoài làm công đi theo bao công đầu chạ h a năm nay lương a đại đi cái phía bắc công trường bên kia mùa đông đến sớm đầu tháng một mươi công trình liền kết thúc vừa vặn gặp phải mười vừa kết thúc lương a đại mua không được vẽ ngồi đứng một mươi năm tiếng tàu hỏa về đến nhà xuống xe về sau phủ chân dậy đều thoát không xuống lưu a bà còn đoán trách hắn vì cái gì không đợi hai ngày bỏ lỡ giờ cao điểm trở lại bây giờ lại chỉ có may mắn chấm thêm hai ngày tuyết lớn liền triệt để vùi lấp đường sắt muốn từ địa phương xa như vậy về nhà quả thực là lời nói vô căn cứ nếu như bị khốn ở bên kia lương a đại đưa mắt không quen cầm trong tay ít tiền lại không xài được phía bắc nhiệt độ so với bọn hắn nơi này còn thấp hơn bên trên mười mấy độ không biết muốn làm sao sống lương a đại ở trong nhà khoảng thời gian này hàng xóm láng giềng khắp nơi cũng mua không được đồ ăn luôn luôn tới hỏi trong nhà có thể hay không làm tiếp đậu hũ lương a đại từ nhỏ nhìn mẹ già làm đậu hũ cũng hơi biết một chút một bên còn có lưu a bà chỉ đạo tự giác không phải không làm được cái này sinh ý lại thêm hắn ra ngoài làm công trong nhà không người trồng tồn lương không đủ cũng n ê n làm đậu hũ đổi điểm lương thực tâm tư chính tốt thị trường giao dịch mở ra hắn liền mang theo tấm bảng tới trong nhà không có đậu nành còn phải t r ư ớ c thu đậu nành sau giao đậu hũ một cân đậu nành có thể làm không sai biệt lắm ba cân nhiều đậu hũ hắn dựa theo một cân đậu nành đổi một cân nửa đậu hũ thu phí cũng không tính lòng dạ hiềm độc trong nhà một chút điện đều không có nguyên lai lưu a bà mua nhỏ điện mại không dùng đến tốt trong nhà còn có một cái đá mại dự định thuần nhân công mại ra khoảng thời gian này trước hết thu nhiều đậu nành các loại làm ăn làm đậu nành cũng độn không sai biệt lắm liền đổi thu lương thực làm thù lao lương a đại không có huynh đệ nhưng là có một người t ỷ t ỷ một người m u ộ i muội mấy người thương lượng qua về sau quyết định nếu như sinh ý tốt liền làm một trận tranh thủ trong thôn đem cái này đậu hũ phường lại mở trong nhà những người khác có ở trên núi đôn tây làm đậu hũ cũng phải phí không ít t u ổ i lửa có đem trước kia làm đậu hũ công cụ đều lấy ra thanh tẩy h n g khô ngày hôm nay chỉ có một mình hắn ở đây thu đậu nành ký sổ đây là mười cân đậu nành lương hà nguyệt đi qua đem đậu nành đưa cho lương a đại lương a đại khẽ giật mình mua mua nhiều như vậy mười lăm cân đậu hũ lương hà nguyệt ra sản nhưng ăn không hết nàng nghĩ đến đưa một chút cho tứ ra, ra cùng tứ mãi mã bọn họ lớn tuổi răng lợi không tốt ăn chút đậu hũ vừa vặn còn lại ăn không hết liền làm thành đậu phụ đông hoặc là tại dầu bên trong nổ làm thành đậu hũ ngâm nàng hỏi có thể đưa sữa đậu nành cùng tào p h i ế sao lương a đại gật đầu nếu là ngươi tới bắt đậu hũ thời điểm đã có sẵn sữa đậu nành cùng tào p h i ế cam đoan đưa ngươi nếu là không có có thể tại nhà ta chờ một lát hoặc là hôm nào tới bắt cũng được lương hà n g u y ệ t còn nói nếu là có không muốn bã đậu có thể hay không cũng đưa ta một chút mai đậu hũ còn dư lại bã đậu cũng không phải là không thể ăn cùng tiến bột mỉ bên trong bóp thành bánh in dấu tốt về sau hương vị cũng không tệ chính là bã đậu không thể thả quá nhiều bằng không thì bánh mì cảm giác cũng không tốt trừ cái đó ra bã đậu còn có thể làm đồ ăn cho gà ăn u i vịt lương hà nguyệt đã cảm thấy trong nhà gà vịt a n đến không đủ dinh dưỡng thịt ráng rất quá chậm lương a đại đáp ứng quả quyết không có vấn đề n g ư ờ i đậu hũ cũng là hai ngày sau đến nhà ta tới bắt nhà ta ngay tại mai đậu hũ sẽ sinh ra đại lượng bã đậu nhà bọn hắn mình ăn là ăn không hết hiện tại mặc dù không có cái gì mới mẻ rau quả ăn có thể trong thôn nhà ai cũng không có khó khăn đến muốn ăn bã đậu đến nhét đầy cái bao tử lương a đại cũng chuẩy đem dư thừa bã đậu ép thành bánh đông lạnh ở bên ngoài chờ lấy năm thứ hai lại nuôi s ú c vật thời điểm làm đồ ăn cũng không ít người muốn mình lấy ra đậu nành mại thừa bát đậu lương a đ ạ i đối với lương hà nguyệt yêu cầu cũng không kỳ quái chương hai mươi năm hai đậu hũ đem đậu nành đổi sau khi đi ra ngoài lương hà nguyệt thuận thế trong phòng đi dạo một lần nàng trong bọc cải trắng nhỏ khô còn không có đổi đi lương hà nguyệt ở một cái quầy hàng bên trên nhìn thấy thịt bò khô chủ quán niên kỳ cũng rất lớn hắn nói đây là trong nhà tiểu bối mua cho hắn thịt khô căn bản là không cắn nổi liền phá hủy một tiểu bao còn lại đều ở nơi này lương hà nguyệt cầm cải trắng nhỏ khô cùng hắn đổi rau khô đều có thể cùng thịt bò một cái giá. l ã o nhân ra đổi được rau khô thế mà cũng rất vui vẻ lương khang thì trở về thị trường giao dịch thời điểm gặp đỗ khải hai người cũng là muốn đi thị trường giao dịch thuận thế sóng vai đồng hành lương khang thì nhìn thấy đỗ khải đem bao phản c o n g ở trước ngực lại đem áo khoác xuyên tại bao bên ngoài nhìn từ xa nâng cao cái bụng lớn tựa như mang thai đồng dạng nếu không phải hắn nhìn thấy đỗ khải lộ ra móc treo cũng muốn nghi hoặc hắn làm sao trong vòng một đêm ra cái bụng phát tướng mang đây là cái gì nha như thế sợ đông lạnh lương khang thì tò mò hỏi đỗ khải cẩn thận mà bảo vệ trước ngực bao quả quýt cùng quả táo lương khang thì nhữ mày đây chính là hiếm lạ đồ vật đúng vậy a đỗ khải vừa đi vừa nói quả quýt là bán b u ô n lúc ấy mua hai dương quả táo là nhạc phụ ta cho nhà hắn có mấy cây cây táo mười một thời điểm vừa vặn thành thục cho ta xếp vào một bao lớn phải có hơn một trăm cân lúc ấy nghĩ đến quả táo nhìn thả cũng h a y cầm về tới lương khang thì nghĩ cho nhà đổi chút hoa quả lại hỏi vậy ngươi muốn đổi chút gì đỗ khải cũng chưa nghĩ ra hỏi ngược lại khang ca ngươi tại chợ phiên bên trên trông thấy thứ tốt gì sao đ ổ i phổ thông đồ vật ta luôn cảm thấy thua thiệt trong nhà đứa bé hiện tại ăn cái này quả ướp lạnh cũng không dám bông ra cho sợ những vật này ăn xong liền không có ta nghĩ lấy đứa bé đang tại lớn thân thể thiếu vitamin không thể được nhà hắn đứa trẻ mới lên cấp hai ăn hai bữa cải trắng liền náo h không chịu ăn chỉ có thể để đứa bé một ngày ăn một cái quả táo ta mang đến khô rong biển n g u y ệ t nguyệt trong bọc còn có cải trắng nhỏ khô cùng c à r ố t khô những này bên trong đều có vitamin ngươi nhìn chúng ta đổi thế nào đỗ khải cảm thấy rất hứng thú khang ca nhà các ngươi đồ tốt rất nhiều nha liền rau khô đều có lương khang thì giải thích lúc ấy chúng ta nghĩ về trong thôn đến tùy thân cũng mang không có bao nhiêu đồ vật liền nghĩ biện pháp đem trong nhà cầm không được lương thực đổi thành loại này lại nhẹ lại hiếm thấy đồ ăn dạng này cầm về cùng mọi người đổi cũng thuận tiện không ít như thế ý kiến hay đỗ khải thuận miệng nói một câu ta khẳng định vui lòng đổi với ngươi bất quá chúng ta vẫn là vào nhà lại nói ta sợ ở bên ngoài lấy r a đông lạnh hỏng lương khang thì đáp ứng hai người tiếp tục hướng phía bị coi như lâm thời thị trường giao dịch nhà nào đi đến lương hàng n g u y ệ t bên này lại đổi không ít thứ ba cân đậu đỏ chỉ dùng một cân rau khô liền đổi được về nhà có thể làm đậu xa bao ăn còn có hai cân rau giá lương hàng n g u y ệ t dùng cả rốt khô đổi người ta còn thêm cho nàng thổi phòng hạ thông giá hàng thật sự là tất cả đều liên đảo đặt ở bình thường hạt thông đắt như vậy lâm sản làm sao có thể làm r a u giá thêm đầu lương khang thì tìm tới lương hà nguyệt thời điểm thấy được nàng trên tay nhiều hơn không ít cái túi lo lắng nàng đã đem rau khô tất cả đều lội đi liên tục không ngừng hô n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nhanh tới đây một chút lương hà nguyệt đi qua liếc nhìn bên cạnh như cái phụ nữ mang thai giống như đ ỗ khải tê u một tiếng thúc lương khang thì hỏi rau khô còn có mấy bao a lương hà nguyệt lay một chút trong ba lô đồ vật cải trắng nhỏ khô còn có bốn bao cả rốt năm bao đ ấ khải đem áo khoác khóa kéo kéo xuống lộ ra còn ở trước một bao thúc nơi này có chút quả táo cùng quả quýt hắn cũng là đem quả táo trước đó di một túi không sai biệt lắm ba bốn dáng vẻ thế nhưng là cái này trao đổi tỷ lệ làm như thế nào tính hai bên đều có chút làm khó theo lý thuyết một cân cải trắng nhỏ khâu người một nhà chí ít có thể ăn được ba bốn bữa quả táo một cân mới có thể x ư n g hai cái hai ba cái liền ăn sạch thế nhưng là hoa quả hiện tại quả là khó được rau khâu cũng không phải lương hà nguyệt n g một nhà có một bên thì có người đang bán rau giá lương hà nguyệt n g còn nhìn thấy bán ra khâu đậu đua cùng nấm mật o ô n g s ạ c hàng hai nhà người vẫn là thân thích nhà lương hà nguyệt tiểu hắc mới từ đỗ khải nhà ông đến cuối cùng lương hà nguyệt đem mấy túi cải trắng nhỏ k h â cùng cà rốt đều kín đáo đưa cho đỗ khải Đỗ Khải vội v vội ộ vàng vàng lương, lương, lương hà nguyệt ấ hải đảo bên trong liền trồng cà chua mầm non tương lai có mới mẹ cà chua ăn cảm giác cũng không kịp ăn đồ hộp vừa vặn cùng một chỗ đưa cho đấu khải hai nhà gần nhất liên hệ mất thiết đều là thân thích có hắn nhìn thoáng qua kia bình cà chua đinh đồ hộp tâm tình còn rất tốt người ta đem vật này kín đáo đưa cho hắn cũng không hưởng phí hắn đụng lên đi chủ động lấy lỏng lại là đưa thịt lại là đưa chó lương hà nguyện cùng lương khang thì lại ở trong viện đi dạo đã không có cái gì bọn họ để ý đồ vật hai người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ trước tiên đem thắt ở cánh tay bên trên dây lưng màu vàng cởi xuống còn cho gia đình này lại lặng lẽ bung ô xuống cố ý chuẩn bị một cân trang gạo làm vì lần này quên t ạ m g vật tư trên đường lương hà nguyện hỏi đỗ khải thúc trước kia cùng nhà chúng ta quan hệ không có tốt như vậy à? cái này đột nhiên thân mật quan hệ để lương hà nguyện trong lòng ủng hộ lẩm bẩm lương khang thì không có gì lạ tình cảm không phải liền là bồi dưỡng ra được người suy nghĩ một chút ta không có thân huynh đệ đỗ khải cũng chỉ có một người m u ộ i m u ộ i còn đến thôn bên cạnh hẳn tại thôn này bên trong thân cận biểu huynh đệ không phải cũng chỉ một mình ta lương hà nguyện nghe lương khang thì có ý tứ là, nếu như không hai nhà người trong thôn dễ dàng thụ khi dễ nàng có khi cũng sẽ lo lắng cho mình nhà bị người khác xem nhẹ bất quá đó là bởi vì lương khang thì cha mẹ đã đi trước cũng không có huynh đệ tỉ m ộ i chân mẫn càng là chỉ còn lại đại di một cái thân thích mặc dù lương khang thì đi lên ngược lại m ấ y bối có thể cùng toàn thôn nhắc lên quan hệ thân thích nhưng là dù sao cũng là họ hàng xa trong nhà chỉ có lương khang thì một cái nam nhân sợ có chút không biết trời cao đất rộng tiểu tặc nhớ thương nhà hắn đỗ khải trong nhà nhân khẩu vẫn là thật nhiều cha mẹ của hắn đều tại thân thể cũng, cũng không tệ lắm mình nàng dâu trong thôn cũng có thân thích cho nên lương hà nguyệt mới không có hướng cái phương hướng này nghĩ lương khang thì lại nói lẫn yếu sợ mạnh ở đâu đều có ngươi là không có trong thôn ở đến lâu trong nhà nam n h â n ít thu trong thiên địa lương thực liền tống ném ai trải qua nhà ngươi bắc nô đều muốn thuận tay tách ra bên trên hai viên liền vì chút chuyện như vậy cũng không đáng đến ồn ào nhưng chính là làm cho lòng người miệng buồn b ự c liền ngay cả bọn họ đám người này lên núi chặt đồ gỗ những cái k i a dễ dàng chặt cây cũng bị huynh đệ nhiều thôn dân trước chiếm đơn thương độc mã chính là không chiếm được lợi lộc gì đừng bị người chiếm tiện nghi cũng không tệ rồi hắn nhìn thấy lương hà nguyệt như có điều suy nghĩ nói tiếp tựa như lương hà bị rơi ở trên núi lần kia vạn t h ú vì cái gì như vậy sinh đại ca lương h hai huynh đệ lại thế nào có khoảng cách đối với người ngoài liền phải đứng chung một chỗ lương hưng náo ra một màn như thế trong thôn khẳng định có người nhìn ra lương hà dễ khi dễ có huynh đệ cùng không có có mở dạng chương hai mươi lăm ba đậu hũ thế nhưng là đỗ khải thúc lương hà nguyệt lần kia đi nhà trưởng thôn đàm luận thị trường giao dịch sự t ì n h đỗ khải cũng ở đây hắn cũng là cán bộ thôn a hắn còn trẻ như vậy cũng không có ngồi lên cái gì trước vị trọng yếu lương khang thì giải thích nếu là t h à trước kia hắn khẳng định vẫn là nghĩ đi lên bất quá bây giờ cái này quán cảnh về sau còn không biết như thế nào đây nhìn như vậy đến hai nhà nhiều đi lại khẳng định chỗ là có tuyết ố t Lương n g Hà ệ t nghĩ đ n còn không chỉ ạ i tuyết lớn t r trên trên về sau giống như mọi người lập tức lại trở về xã hội nông nghiệp muốn biểu hiện ra võ lực muốn nam nhân trong nhà càng nhiều càng tốt nhưng là lương hà nguyệt nhà chính là tình huống này có thể nàng cảm thấy mình cũng không so nam nhân kia kém nhất là có hải đảo không gian về sau duy nhất lực lượng t r ê n l ệ n h cũng có thể giải quyết mắt thấy cầm tới hải đảo không gian nhanh đến năm mươi ngày lương hà nguyệt có thể lại thăng một cấp thập thiên lên tới cấp hai lúc nàng liền tăng thêm hai điểm lực lượng thể lực cùng khí lực đã cùng có chút nam nhân không sai bịt lắm chờ lực lượng lại thêm mấy điểm luận khí lực nàng so nam nhân khí lực còn lớn hơn luận đầu não nàng cũng không thấy đến bại bởi ai lương hà n g u y ệ t quyết định muốn dựa theo trước kia quy hoạch tiếp tục làm việc phải cao điệu cái này cao điệu ở chỗ biểu hiện ra lực lượng cùng trí tuệ không ở chỗ biểu hiện ra tài phú tựa như nàng cho mọi người giảng bài tích cực tham dự sự vụ trong thôn chủ động yêu cầu cùng nhau lên n ú i tìm người đều để người trong thôn không dám xem nhẹ nhàng bọn hắn lương hàm nguyệt vừa đi vào gia môn cái thứ nhất lao ra n ê n đón chính là tiểu hắc nó vui sướng đung đưa cái đôi tại lương hàm nguyệt chân bên cạnh cọ qua cọ lại chóp mũi đụng phải đất tuyết dày bên trên tuyết tiểu hắc hoang mang lắc lắc đầu giống như không rõ vì cái gì trước kia mềm mại y ê u đố i mau dép l ê làm sao biến thành dạng này một cái băng băng lạnh, lạnh đồ vật thẳng đến tuyết tan tại chóp mũi biến thành gió nước tiểu hắc mới lắc lắc đầu vứt bỏ tiểu gia hỏa nhìn rất chờ mong lương hàm nguyệt sờ sờ đầu của nó có thể lương hàm nguyệt lại không không xuất thủ đến nàng đem trong tay rau giá đưa cho chân mẫn giữa chưa ăn rau xanh xào rau giá chân mẫn mở túi ra xuất ra một cây rau giá cắt đứt rau giá bên trong nước chia rất nhiều giòn tan còn có thể nghe đến một cỗ nhạt n h é o đ ầ u mùi thơm còn thật tươi chân mẫn bình luận trên hải đảo r a u hẹ có thể cắt làm r a u hẹ giang đậu nha ăn nhìn bán rau giá chủ quán là đánh nghe cho k ỹ thị trường giao dịch mở ra ngày bóp lấy thời gian phát rau giá giao i á không thể cắt đêm mua nhiều hơn lương hà nguyệt nhà cũng ăn không hết và không thì như thế mới m ẻ giao giá nhiều mua chút cũng không tệ nàng lại hỏi ngươi đi mua đậu hũ sao lương hà nguyệt giải thích hôm nay là dự định đến hai ngày sau đó lại đi lưu a bà nhà cầm lưu a bà nhà a chân mẫn bừng tỉnh đại nộ nàng làm đậu hũ ăn ngon ngươi trước kia liền thích uống nhà bọn hắn sữa đậu nành khi đó ngươi buổi sáng không phải muốn ăn sữa đậu nành phối bánh q u ẩ y chính là muốn uống một chén t à o p h ớ về sau lưu a bà không làm đậu hũ ngươi còn không cao hứng hiện tại đậu hũ là hắn con trai tại làm không biết tay nghề có hay không lưu a bà tốt lương hà nguyệt vừa nói vừa đem những vật khác lấy ra đem đổi lấy đồ vật đều như thế dạng đến qua không có gặp được sử dụng hàng nhái tình huống t r â n mẫn lúc này mới yên tâm lương hà nguyệt trước kia nhìn quán ven đường trên có thành trói r a u hẹ r a u hẹ phiến lá sạch sẽ lại súng mãn kết quả mua về nhà một mở ra ở giữa bao lấy thật nhiều lật đi lật lại r a u hẹ lá cùng một đại bày b ù n g cát tức g i ậ n đến lương hà nguyệt cũng không tiếp tục chịu mua một đại trói r a u hẹ cho nên nói chớ xem thường mua thức ăn trong này học vẫn có thể nhiều bọn họ tại cạnh cửa đứng bao lâu tiểu hắc liền ở bên cạnh đi vòng vo bao lâu cửa ra vào nhiệt độ thấp tiểu hắc đánh hai nhả lương hà n g u y ệ t tranh thủ thời gian cho nó vất lên đưa đến trong phòng trong phòng có địa nhiệt tiểu h á c toàn bộ chó nằm sấp trên sàn nhà bẹp bay thành một c á i bánh t hưởng thụ lấy mặt đất thoải mái dễ chịu nhiệt độ cái đuôi thỉnh thoảng vung lên đến đánh trên sàn nhà lương hà n g u y ệ t đi ngang qua thì tâm ngứa khó nhịn n g ồ i sổm ở tiểu h á c trước mặt đem nó hai cái thai đó cũng cùng một chỗ đây là nhà ai thỏ con nha tiểu h á c ngẩm đầu đỡ ngực một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lương hà n g u y ệ t nhìn thế nhưng là nó có nhỏ tuyệt không n g h nghiêm chóng mắt hai điều trên màu vàng l ô m à ngược lại làm cho nó nhìn càng buồn cười hơn nguyên lai、like、là nhà ta thỏ con lương hà nguyệt n g dùng một loại cồn u g loạn thủ pháp đem tiểu hát từ đầu đến chân lột một lần bước tay về sau tiểu hát hướng phía bên cạnh sai lệch một chút kém chút bảo trì không được cân bằng giữa chưa ăn rau hẹ giang đậu nha người một nhà đều thật lâu không có ăn món ăn này đã sướng miệng lại ăn với cơm lương khang thì trêu ghẹo nói trong nhà đều có một cái đảo vẫn là không kịp ăn đồ ăn đồ ăn cũng muốn từ trong đất mọc ra ngươi chính là có mười cái đảo trống rông cũng ra không được đồ ăn yên tâm đi qua mấy ngày này ở trên đảo rau quả liền có thể nối liền gốc d ạ chân mẫn nói kế tiếp thành thục chính là rau xà lách sau đó là rau chân vịt cùng d hải đảo biệt thự trong hiện thức nhắm vượn lương hàm n g u y ệ t cũng nhìn c h ầ m c h ầ m vào chờ ta rút sạch đi trong rừng rậm tìm xem bí đỏ đến lúc đó ngươi cũng đừng lại phản nản mỗi ngày ăn bí đỏ hai cân rau giá không có một lần ăn xong ban đêm lại làm rau giá b ú n xào đầu lương khang thì dùng hai cái thùng nước làm nóng làm bằng nước một cái giữ nhiệt thùng cho tứ g i a ra, ra nhà cũng đưa một bàn rau giá b ú n xào đầu tiện đường mang lên tứ g i a ra, ra một phấn tứ g i a ra, ra nghe lương khang thì nói tại thị trường giao dịch kiến thức tán nói cái này tốt về sau trong nhà thiếu cái gì chí ít có một cái con đường có thể đổi được không cần mình cắm đầu nghe nóng tứ mãi mãi ánh mắt hơi lộ ra gh nếu là cái này thị trường không ra xa như vậy liền tốt hai người bọn họ lão nhân ra cũng không phải đi không được đường tuyết lớn trước đó mỗi đêm cơm nước xong xuôi đều muốn trong thôn tàn bộ hiện tại là không dám đi q u á xa bên ngoài không giống trong nhà tất cả đường đều có thể trải lên phòng hoạt h i v ả i nếu là không cẩn thận trượt chân gãy xương còn không có cách nào từ đưa bệnh viện hai người không dám mạo hiểm như vậy cũng không hy vọng tương lai phiền phức lương k h ă n g thì nhiều ngày như vậy đại môn không ra nhị môn không vào cũng nghẹn khó trách thụ thị trường giao dịch địa điểm là sẽ đổi lương k h a n thị trấn an nhị lão trở đến t i ê n thôn tây bên cạnh xử lý thị trường giao dịch này thời điểm ta cùng chân mẫn mang theo các ngươi cũng đi dạo chơi tứ n ã i n ã i mắt sáng rực lên không được nói ra t ố t t ố t trong nhà nàng có không ít vụn vặt đồ vật đều dùng hết muốn theo người đổi mình lại không thể ra cửa cũng không nguyện ý một mực phiền phức lương khang thì chân chạy nàng con cái của mình không ở trước mắt lương khang thì một nhà từ chuyển về trong thôn vẫn thường xuyên tới trong nhà có cái gì sống đều giúp đỡ khô thực sự không nghĩ sự tình gì cũng phiền phức người ta nghĩ tới đây tứ n ã i n ã i lại hỏi dò khang tử những ngày này ngươi có cái gì tin tức liên quan tới bân thị lương khang thì trầm mặc tứ nãi mãi mặc dù không hi vọng vẫn là truy vấn ta nhớ được ngươi có một cái họ hoàng bạn bè rất có bản lĩnh hắn cũng không nghe được tin tức sao từ chúng ta rời đến trong thôn đến rồi cùng hắn không có liên hệ ta thường xuyên đến cửa thôn nhìn chúng ta thôn đến thành phố đường còn chưa mở phát ra tới nếu là ta có thể liên lạc với hắn nói không chừng liền vẫn có thể có tin tức mới lương khang thì cũng có chút hoang mang tuyết lớn sau không sai biệt lắm một tuần lễ trong thành phố đại lộ liền có thể thông xe hiện tại cũng một tháng làm sao trong thôn đường vẫn là không người đến khơi thông đâu tứ mãi mãi gật đầu không có tin tức cũng không có việc gì ngươi không cần quá hao tâm tổ trí đều làm ệ n h đều làm ánh mắt của nàng bên trong mắt thấy có nước mắt lương khang thì chỉ là đến t ặ n g đ ồ chân vẫn cùng lương h à g nguyệt đang ở nhà chờ lấy hắn ăn cơm hắn ăn u ổ i tứ mãi mãi hai câu đi ra cửa trong miệng nói vậy ta về nhà trước ăn cơm đưa tới rau giá da b ú n xào đầu các người nhị l a o m a o ăn đi vẫn còn nóng lắm một hồi miếng nên lũ tứ r a ra cũng chào hỏi tứ mãi mãi tới dùng cơm đừng k h ó qua mau tới ăn rau giá da b ú n xào đầu đây là khang tử tâm ý đổi được cái gì tốt đều muốn cho chúng ta chia một ít đừng trà đạp hắn phần này cơm mộng thấy nhà hào hòa tỉnh yên lặng rơi vào trong sông bay n ả y lấy để cho ta cứu bọn họ ta tỉnh liền lại không ngủ mở mắt đến hướng đông tứ ra ra mình cũng lo lắng một đôi nữ vẫn là phải giáng chống đỡ lấy an ủi nàng mộng l à phản bọn họ khẳng định không có việc gì cái này giữa mùa đông nước sông đều lên đông lạnh cái kia còn có sông để bọn hắn h ạ đúng rồi mộng nhất định là phản tứ mãi mãi cưỡng chế trong lòng mình bối rối ngồi vào trước bàn ăn lương khang thì từ hải đ ả o biệt thự trong phòng bếp chạy đến một tay cầm một cái mới ra nổi miên miên nhuyễn nhuyễn đậu xa bao đi ra ngoài liền trong sân bắt được cắt cắt cắt cỏ trở về chân bởi vì không nhất định từ nơi nào liền có thể chui ra ngoài chỉ sói hoang đến g à vịt trừ trong sân cùng vụ cận hồ cá hoạt động không dám phóng tới ngoài vịt i đi ngày bình thường trừ bột nô cùng cá mạch bên ngoài ăn không được cái gì chân mẫn mỗi ngày đều cắt chút thanh thảo cho gà ăn uy vịt hy vọng chúng nó có thể trở l ê n nhanh lên nữa chân mẫn vươn tay cánh tay cho lương khang thì biểu hiện ra mình bàn tay bẩn t h i u bàn tay lương khang thì đem một cái đậu sa bao đưa tới miệng nàng bên cạnh ta cho ngươi ăn chính là cái này mới ra nổi mới tốt ăn thả lạnh thiếu chút nữa ý tứ đậu sa bao không lớn đứa trẻ lớn nhỏ cỡ năm tay chân mẫn năm ba ngụ đậu xa bao vỏ ngoài mềm mại bên trong nhân bánh rất cát bột đậu đỏ đánh cho rất nhỏ nhưng lại không quá phần ngọt hơi ngọt cảm giác vừa đúng nhân đậu đỏ ngọt cùng ra ở giữa lương khang thì hiện lên một tầng hơi mỏng bánh gạo nếp chưng chín về sau có chút trong suốt đã mềm nu lại cho mềm mại gia tăng lên một chút gần nói ăn ngon tay nghề của ngươi lại tiến bộ cái này đậu xa bao đều có thể ra quậy làm sớm một chút bán chân mẫn dốc sức ca ngợi nói lương khang thì nghe lời hữu ích trong lòng đắc ý nguyện n g u y ệ đâu cũng đưa cho nàng nếm thử chân mẫn chỉ vào rừng rậm bên kia tại trong ruộn võ ngươi đi tìm người lương khang thì kinh ngạc nói hợp lấy để cho ta dựng người dơm kia giá đỡ không phải là vì hù dọa trong đất chim là muốn luyện kỹ năng hắn hướng phía biệt thự đằng sau đồng ruộng đi đến chân mẫn cất giọng dặn dò hắn cẩn thận một chút đừng để n g u y ệ t nguyệt thương tồn tới lương khang thì nghe còn xem t h ư ờ n g lương hà nguyệt n g coi như luyện võ nhiều lắm là chính là đánh cái quyền luyện cái chân còn có thể làm bị thương hắn kết quả khẽ rửa gần liền bị giật này mình lương hà nguyệt n g hai tay nắm một thanh ngân quang long lánh đại khảm đao đang tại đối với lên trước mặt giá gỗ nhỏ ra sức c h é vào phía trên dùng nhanh cây cùng cây có đâm ra người bù nhìn đã hoàn toàn thay đổi lần này lương khang thì nào dám tới gần hắn cách rất xa hô đến nguyện nguyện ba ba làm đậu sa bao ngươi có muốn hay không tới nếm thử lương hàn nguyện vung xong cuối cùng một đ a o cảm thấy cánh tay đau nhức nặng nề cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi thế là thu đ a o đi hướng lương khang thì nàng trước rửa tay sau đó tiếp nhận đậu sa bao ăn một cái còn cảm thấy đói dù sao vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn lương khang thì lúc đầu chỉ muốn để hắn nếm thử nhìn con gái dạng này làng thôn hổ hết bộ dáng liền biết nàng nhất định là đói bụng quay trở lại lại bưng một bàn ra lương hà n g n g u y ệ t ngồi s ổ n ở bờ ruộng vừa ăn lương khang thì hồi tưởng lại vừa mới sáng như tuyết đao q u a n g trong không khí vừa đi vừa về lấp lóe l ò n g vẫn còn sợ hãi hỏi lấy ở đâu khảm đau à nghĩ như thế nào đến luyện cái này rồi hắn nhớ kỹ lúc trước đúng là muốn mua một chút phòng thân đồ vật quản chế đao cụ cũng không tốt mua cuối cùng chỉ mua gậy bóng c h ả y cùng s ẻ n công binh tới cái này đại khảm đ a o là từ đ â u tới lương hà n g n g u y ệ t một bên ăn như hổ đói một bên giải thích khảm đ a o là ta tự mình làm chính là dùng công việc kia đài trước đó ta không phải đến bên kia trên núi đào tảng đá đào ra mấy khối quan sát tinh luyện về sau hợp thành mấy cái khảm đau nàng đánh một cái n ư ớ c từ trong ba lô xuất ra bình nước k h o á n g uống non nửa bình sợ lấy n mực nói ra không chỉ là ta muốn luyện các ngươi cũng muốn luyện trong không gian luyện đao pháp bao nhiêu t h u ậ t tiện coi như không cẩn thận làm bị thương mình cũng sẽ không lưu lại vết thương chú ý nhìn một chút mà điểm sinh mệnh liền tốt cũng không sợ bị người nhìn đến khảm đao sử dụng cũng là có kỹ xảo như thế nào góc độ bổ chặt đi xuống có thể mang đến lớn nhất tổn thương như thế nào chuyển động cùng vung vẩy sẽ không đả thương đến mình đều không phải cầm lên liền có thể lãnh n g ộ nhất định phải tại lặp đi lặp lại trong khi huấn luyện mới có thể học được lương hà nguyện ngày hôm nay chỉ luyện hơn một giờ liền cảm giác mình vừa rồi kêu mấy lần so ban đầu chém vào thời điểm dùng ít sức không ít lại giống nhau có thể ở trên cọc gỗ chém ra không sai biệt l ắ m sâu vết tích lương khang thì thận trọng hỏi ngươi là phát hiện nguy hiểm gì sao lương hà nguyện mặt không đổi sắc đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nào có người xấu đều đến trước mắt mới nhớ tới học dùng đao tương lai chúng ta không chỉ có muốn học dùng như thế nào đao còn muốn học tập bắn tên đến lúc đó không chỉ có muốn dùng người bù nhìn luyện tập còn muốn nếm thử khiêu chiến trên hải đạo sống ra thú di động đối thủ mới có thể mang đến càng nhiều kinh nghiệm thực chiến nàng vỗ lao ba bà, bà vai m hắn tránh tránh, càng h nghĩ cảm thấy nhất định là ngày đó từ thị trường giao dịch trên đường trở về nói qua nam nhân trong nhà đa tài sẽ không nhận người trong thôn khi dễ mấy câu nói đó kích thích lương hà nguyệt làm cho nàng đột nhiên lo lắng lên an toàn tới lương khang thì nghĩ chấn an một chút nàng nghĩ lại Cũng c ả một thấy luyện m chút c võ ũ nhà g k ô n nếu như g gì có cái chỗ xấu, một mực ba người huấn luyện quân sự thời gian chính thức bắt đầu đồng ruộng bên trong dựng lên ba cái người bù nhìn biếm đắm lương hàm g u y ệ t chế thành đại khảm đao vừa vặn cũng có ba thanh ba người trong tay mỗi người có một cái càng không ngừng hướng lên trước mặt giá gỗ nhỏ vung chặt lương khang thì thu đao thời điểm không dừng l ư ợ đạo mắt thấy khảm đao từ trên cánh tay xa qua m ắ trong hắn hiếp chỗ chuẩn bị. Kết quả không đau không ngỡ, lại, tươi làm tại đã đau máu tốt kết t quả bị, ê n cánh tay liền ra đều không có phá, lập tức phá, thở dài một hơi. tay một t ra lập dài đều r lòng cảm thán lương hà nguyệt nói thật đúng là đúng muốn thật tại trong hiện thực như thế huấn luyện trên thân khẳng định đến treo điểm mẫu nào có như bây giờ dễ chịu bất quá cũng phải nhớ ký tận lực phòng ngừa làm bị thương mình miễn cho tại hải đảo bên trong hình thành thói quen đến trong hiện thực cũng cho là mình có kim cương bất hoại chi thân chân mẫn chặt vài chục cái cánh tay cũng bởi vì phản chấn lực đạo đau nhức không thôi liền nâng lên đều tốn sức có kinh nghiệm lương hà nguyệt lập tức tới chỉ đạo như thế nào phát lực mới có thể nhất d u n g ít sức cái nào cái góc độ lực phản chấn nhỏ nhất mảnh gỗ vụn về r a cột vào giá gỗ nhỏ bên trên lá cây rào rào rơi xuống mấy ngày nay lớn loa không tiếp tục truyền bá đốt pháo âm thanh coi như phát ra cũng đối giã thú lực uy hiếp có chỗ hạ xuống phu cận giã thú lại có tới gần viện tử xu thế một con linh cầu thèm nhỏ r ã i nhìn chằm chằm trong viện gà con nhìn trong chốc lát chậm r ã i từ lương hàng n g u y ệ t người một nhà chỗ đồng ruộng hàng rào vừa đi qua ánh mắt có đôi khi xoay qua chỗ khác trong lòng không biết mấy cái này kỳ quái nhỏ gầy động vật đang làm cái gì hoàn toàn không biết quá phận tới gần cái viện này mình sắp đại họ ban đêm ba người đều mệt m ỏ i tê liệt cả ngón tay đều không nghĩ nâng lên chân mẫn cho lương hà nguyệt đề nghị chúng ta mới vừa mới bắt đầu luyện lớn như vậy lượng vận động căn bản là kiên trì không xuống sáng mai cánh tay khẳng định chua vô cùng ăn cơm bưng bắt đều tuân sức lương hà nguyệt nháy náy mắt đó là bởi vì chúng ta thể năng theo không kịp hẳn là đồng thời huấn luyện kỹ xảo cùng thể n ă n g mới đúng sáng mai chúng ta sáng sớm chạy bộ sáng sớm bởi sáng cho viện từ t r ừ tuyết bởi chiều luyện tiếp cháy bảo vốn là muốn giảm ít một chút huấn luyện lượng chân mẫn c h ư ơ hai mươi sáu một gà n ư n g lương hà nguyện trước đó nói muốn tự chế cung tiễn cũng không phải nói đùa. v ạ năng n bàn làm việc hoàn toàn chính xác có năng lực như thế hợp thành đồ phổ bên trong cũng có tường tận p h ố i phương căn cứ chất liệu khác biệt cung tiễn có phổ thông tinh lương ưu tú ba loại lương hàm n g u y ệ t lật một chút đồ phổ tinh lương cùng phẩm chất ưu tú trường cung đều cần từ giã thu trên thân thu hoạch được tài liệu tỉ như gân kiện cùng rác chỉ có phổ thông trường cung lại càng dễ chế tác nguyên vật liệu lương hàm n g u y ệ t đã sớm trong lúc vô tình chuẩn bị đầy đủ một thanh phổ thông trường cung cần vật liệu gỗ ba phổ thông dây cung một phổ thông dây cung là dùng sợi chế tác trước đó chặt đoạn cây thời điểm rơi xuống không ít sợi chế tác mấy cái dây cung dư xài có cung đương nhiên cũng phải có mũi tên. lại nói phổ thông mũi tên phối phổ thông trường cung phù hợp hiện tại duy nhất thiếu khuyết tài liệu chính là lông vũ bờ biển hải âu sẽ rơi xuống lông vũ lương hàm nguyệt là biết đến thế nhưng là hải âu biết bay dùng khảm đao không có cách nào cho hải âu tạo thành tổn thương muốn đánh hải âu liền cần dùng cung tiễn muốn chế thành mũi tên nhất định phải cần hải âu lâm vũ trong lúc nhất thời giống như lâm vào vòng lập vô hạn lương hà n g n g u y ệ t hồi tưởng mình đã từng chơi cái này trò chơi sinh tồn là lại như thế nào thu hoạch cái thứ nhất l ô n g vũ tựa như là chờ lấy chim bị xét đánh trúng trong trò chơi có thể đợi cũng có thể nhìn ở đâu xét đánh liền đuổi theo hiện tại nhưng không cách nào làm như vậy cũng may quy tắc là chết người là sống lương hà n g n g u y ệ t tìm ra trước đó dùng để xua đổi u bầy khỉ ná cao su lại xuất phát đi bờ biển trước đó tràn đầy một bao thạch tử nàng chính xác hoàn toàn chính xác có hạn thế nhưng là mang theo nhiều như vậy thạch tử đến luôn có một cái có thể đánh trúng a lấy được lông vũ nàng liền có thể chế tác mũi tên lập tức liền có thể vứt bỏ khó dùng ná cao su muốn tìm hải âu muốn đi hầu sống bờ biển phụ cận ốc biển vịnh bên cạnh đều là các b i ể n mặc dù cũng có thể nhìn thấy hải âu đang bay thế nhưng là hải âu cơ hồ sẽ không tới gần bên bờ hầu sống bờ biển liền không giống nơi đó đá ngầm trải rộng hải âu sẽ đem tổ chức tại trên đá ngầm cũng thường xuyên có thể trông thấy hải âu tại trên đá ngầm đi lại cùng dừng lại nàng cưới nhỏ xe điện nhanh như chấp chạy đến hầu sống bờ biển hải âu đối nàng cũng không mười phần cảnh giác lương hà n g u y ệ t cũng biết mình chơi ná cao su trình độ không đủ nhất là đối mặt hải âu nhỏ như vậy thể tích mục tiêu nàng lặng lẽ tới gần mãi cho đến cách hải âu khoảng cách chỉ có hai ba hải âu k h í định thần nhàn đứng tại trên đá ngầm không n ú p đ í c h có thể lương hàm nguyệt thạch tử lại rơi rỗng gậy tại hải âu cách đó không xa trên đá ngầm hải âu t h ả n h thơi t h ả n h thơi nhìn nàng một cái dương cánh bay mất lương hàm n g u y ệ t không có n h ụ ộ m trí nàng lại nhìn chúng khác một mục tiêu nhắm chuẩn thất bại kinh bay mục tiêu kế tiếp vòng đi vòng lại cuối cùng rốt cục để lương hàm n g u y ệ t đánh c h ú n g một con mà lại may mắn đánh c h ú n g đầu hải âu mặc dù không có lập tức mất mạng nhưng rõ ràng nhất có chút chóng mặt liền bay cũng sẽ không đầy đất đi loạn lương hàm nguyện tranh thủ thời gian tiến tới bổ lên một chút hải âu hóa thành bạch quang biến m cái này hải âu lông tóc c h ă n đầy một con hải âu lông vũ tỷ lệ rất đại khái tại hai mươi bốn cái t à hữu cái này rơi xuống tối cao số lượng đầy đủ lương hà nguyệt làm bốn mũi tên mũi tên là có thể thu trở về một mũi tên muốn dùng bên trên không sai biệt lắm mười lần mới có thể triệt để hư hao bất quá điều kiện tiên quyết là tìm được bắn đi ra mũi tên dùng ná cao su xu hiệu suất thực sự quá thấp như là đã lấy được l ô n g vũ chuyến này nhiệm vụ cũng liền kết thúc bất quá lương hà nguyệt căn cứ đến đều tới tâm thái nại ra non nửa thùng hậu sống cuối cùng khó khăn lắm đuổi trước khi mặt trời lặn về tới hải đảo biệt tự ngay à n là nay sáng sớm lương khang thì đem đậu hũ cầm về từ trong nhà khi xuất phát ăn không chỉ có mang tới tự chế hai tầng giữ nhiệt thùng còn đang mang theo rất bao lớn nhỏ có thể bỏ vào hai tầng giữ nhiệt trong thùng thùng nhỏ ỉ mật bùn tao phớ cùng sữa đậu nành đều rất dễ dàng vung mang cái bùn cố định tại trong thùng tránh khỏi cái túi lọt mất tung ra đến hôn cùng một chỗ lương khang thì lần này đi lưu a bà nhà không chỉ có đem định tốt m ộ ư ơ i năm cân đ ậ u hũ mang về một cái tay khắc còn mang theo một túi lớn bã đậu còn nói xong muốn đưa tặng tào phớ cùng sữa đậu nành bởi vì lương khang thì sai lầm đoán chừng mười mấy cân đậu hũ thể tích mình mang đến thùng nhỏ chỉ là đem đậu hũ đặt vào liền đã chất đầy một hồi còn phải đi một chuyến nữa đem sữa đậu nành cùng tào phớ mang về lương hàm nguyệt tiếp nhận bã đậu chật lách người tiến vào không gian sinh bã đậu không thể trực tiếp dùng để cho gà ăn đây là lương hà nguyệt điều tra tư liệu mới biết sinh bã đậu bên trong chứa cái gì lòng trắng chứng cái gì ức chế thừa gà vịt vừa nhuộm bệnh tỷ lệ tử vong là rất cao biện pháp tốt nhất vẫn là đem sinh bã đậu lên men qua đi lại vì súc vật bã đậu rất dễ dàng múc mèo biến chất cho nên lương hà nguyệt một nắm bắt tới tay liền chuẩn bị đưa đến trong không gian lên men nàng đã chuẩn bị xong một cái có cái nắp thùng n h ự a nàng trước x ư n g một chút trong tay cái này bao bã đậu lại có nặng mười hai cân rõ ràng không chỉ là nàng đưa đi đậu nành làm ra bã đậu xem ra lương a đ ạ i là xem bọn hắn đặt trước đ ầ u hữu nhiều cho thêm không ít bã đậu lương hà nguyệt đem bã đậu cùng một nô còn có cá mạch hôn cùng một chỗ quấy đều nàng nước thêm ít có ch dùng tay bóp có thể bóp thành đoàn lại không có dư thừa dọn nước ra đem hỏa hảo bã đậu tất cả đều rót vào trước đó chuẩn bị xong thùng nhựa bên trong thùng đóng chăm chú chế trụ làm tốt đây hết thể về sau lương hàng nguyệt mới từ trong không gian rời đi về đến nhà lúc trông thấy chân mận đang đem đậu hũ cắt thành ba bốn cm dài một cm dài phiến không phải phải làm đậu phụ đông sao nàng hiếu kỳ n ô đầu ra hỏi chính là tại làm đậu phụ đông chân mận phân phó lương hàng nguyệt đến trong không gian đem nồi đốt t i ế p nước trong nhà trên lò nàng cũng đã đốt lên nước để lên lồng hấp n h u như vậy đậu hũ ít nhất phải xuất ra mười cân làm thành đậu phụ đông mới sẽ không thả xấu đậu phụ đông trước tiên cần phải trưng qua lại thả đi ra bên ngoài đông lạnh bên trong tổ ong đồng dạng không rõ ràng hơn an thời điểm hút đã no đầy đủ nước hương vị càng đầy lương hà nguyệt n g lập tức liên tưởng đến n ồ i lẩu cùng b ố n cây thập c ẩ m bên trong đậu phụ đông bọc biển đồng dạng lỗ thủng hút đầy lại ma lại tơi ư nước canh cắn một cái càng là vừa lòng thỏa ý nàng đi trước trong không gian đem tất cả nồi đều đốt tiếp nước cất k ỹ trưng thế sau đó đem chân mẫn cắt gọn đậu hũ cầm tiến trong không gian vừa đi vừa về mấy lần về sau lương khang thì cũng quay về rồi hắn vội vã đi lấy bắt cùng tỉa trong miệm nói mau tới ăn mới ra nồi sữa đậu nành cùng tạo. ta thế nhưng là một đường tiểu bào lấy trở về khẳng định không có lạnh chân mẫn g i ậ n trách bên ngoài trừ băng chính là tuyết ngươi còn dám chạy chậm ngươi không sợ đấu vật ta lương hàm nguyện chức nâng lên thịnh đến tràn đầy một bát sữa đậu nành bưng đến bên miệng thuần hậu đậu hương tại trong miệng khuyết thắng ra lương khang t h ì t ạ i thịnh sữa đậu nành thời điểm liền đã tăng thêm điểm đường trắng để sữa đậu nành cảm giác mùi hương đậm đặc lại hơi ngọt mang về tàu p h ứ không có gia vị gia vị hiện tại không dễ dàng mua được lương a đại trong nhà đậu hũ sản lượng lớn như vậy mỗi ngày đưa ra ngoài sữa đậu hũ sản lượng lớn như vậy mỗi hiện nay đều trực tiếp không thêm gia vị bưng ra vốn chính là mua đậu hũ đưa mọi người cũng thông cảm bọn họ khó xử lương khang thì lúc đầu muốn làm chút gia vị nước một xem trong nhà n ồ i tất cả đều bị dùng để trưng đậu hũ chỉ có thể bày ra tay đứng ở một bên chân mẫn chỉ vào trên lò n ồ i sắt nói cái này một n ồ i đậu hũ nhanh c h ứ n g tốt ngươi hay dùng cái này n ồ i lương khang thì đã đứng đi cất giọng nói có người nào muốn ăn ngọt có người nào muốn ăn mặn lương hàng nguyệt nô nước tấp nập nhấp tay hai loại đều muốn ăn Tốt. vậy trước tiên làm ặ n làm tiếp ngọt dù sao cầm về tào phớ rất nhiều đầy đủ hai loại đều làm đến một chút lương hà nguyệt nếm qua tàu p h i ế mặn lại ăn tàu p h i ế ngọn hài lòng ở một cái trưng tốt đậu hũ có thể cầm đi ra bên ngoài đông lạnh viện tử đã bị lương hà nguyệt người một nhà dọn dẹp ra hai phần ba chỉ còn lại tường viện phụ cận còn giữ tuyết động lương hà nguyệt rời ra ngoài hai cái băng ghế phía trên thảm một trương sạch sẽ t ấ m ván gỗ lại trải lên một t ầ n g bãi tợ l a t ị n đem trưng tốt đậu hũ từng cái mang lên đi không bao lâu liền cóng đến giống khối giống như hòn đá cưng rắn những n à y đậu phụ đông thu đi nơi nào lương hà nguyệt đem đậu phụ đông cất vào từng cái giữ tươi trong túi một túi không sai biệt chính là bọn hắn một túi không sa nếu là cầm tới hải đảo trong không gian những n à y đậu phụ đông liền muốn phóng tới trong tủ lạnh bảo tồn chương 26.2, gà nướng không cần phiền thoái như vậy chân mẫn nói nói thu lại phóng tới trong xương phòng đi nhớ ký đóng cửa thật kỹ đừng để lao thử tiến vào nhà lương hà nguyệt có một cái trang than đá cùng t u ổ i lửa nhà kho còn có một cái sẽ thả chút tạp vật xương phòng trong xương phòng đồ vật rất ít cũng không có lắp đặt bất luận cái gì sửa ấm thiết bị bên trong chính là một cái thiên nhiên lớn tủ lạnh lương hà nguyệt đi thị trường giao dịch đổi đông lạnh lấy gà vịt trở về đều là trực tiếp đặt ở trong xương phòng bảo tồn trong xương phòng hiện tại là nhất định không có lao thử liền sợ có bên ngoài lao thử chạy vào đi lương hàng nguyệt đem đông lạnh tốt đậu hũ cất vào chậu lớn bên trong bưng đến trong xương phòng lại dùng một cái càng tốt đẹp hơn nặng b ố n sắt đem đậu hũ khoắt lên phòng này bên trong còn thả lấy bọn hắn bao hoành thánh s ủ i cạo đậu xa bao cùng bánh bí đỏ trên cậy mang về hai đầu cứng rắn đông lạnh cá lọt vào trong tầm mắt thấy đều là từng cái chậu lớn bên trong là dùng giữ tươi túi lô hàng đồ ăn có thời gian thời điểm lương khang thì cùng chân mẫn liền sẽ bao chút bánh bột đông lạnh đứng lên sợ là lúc sau gặp được tình huống như thế nào không có thời gian nấu cơm. trên hải đảo tủ đá cũng kém không nhiều bị tràn đầy bằng không thì cũng sẽ không dùng đến cái này gian xương phòng đây chính là bọn họ lại một cái kho lương lương hàm nguyệt rời đi thời điểm cẩn thận kiểm tra cửa đóng đến một chút khe hở cũng không có trên cửa sổ thủy tinh cũng hoàn hảo không chút tổn hại nhất định sẽ không để cho cái gì tiểu động vật chạy vào đi mũi tên tới tay về sau lương hàm nguyệt lại thêm một hạng huấn luyện đó chính là bắn tên cùng luyện đ a o đồng dạng cái này huấn luyện cũng là lương hàm n g u y ệ t t r ư ớ c quen với kỹ xảo lại để cho cha mẹ cùng theo huống hồ nàng hiện tại chỉ có bốn mũi tên cũng không đủ ba người cùng một chỗ luyện tập lấy được mũi tên lương hàm lắc mình biến hóa. từ cầm ná cao su lính mới thợ săn biến thành cầm trong tay cung tiễn c n ở sau lưng chân mẫn cho nàng làm bằng da ống tên trên tay mang theo bằng da nửa chỉ găng tay nhân sĩ chuyên nghiệp nàng cần càng nhiều mũi tên cho nên lần nữa đi vào hậu sống bờ biển nàng trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cung tiễn mà lại loại này cung tiễn còn cùng hiện đại phản khúc cùng cùng thi đấu dùng cung tiễn khác biệt không có nhiều như vậy thuận tiện phụ trợ linh kiện chỉ là một t h a n h thật đơn giản phổ thông cung tiễn lương hàm nguyện chức ở bên cạnh luyện tập trong chốc lát dù sao cũng là trò chơi sinh tồn bên trong vũ khí một trong cái này cung tiễn không có nàng tưởng tượng khó như vậy thao túng dương cung cải tên khai cung những này nàng đều có thể làm đến chỉ là chính xác kém như vậy một chút nhưng là dùng tới đối phó hải âu vẫn là đầy đủ dù sao nàng có thể đứng tại hải âu hơn hai mét nhắm chuẩn bỏ ra non nửa ngày lương h à g n g u y ệ t đánh chết mười một con hải âu trung đánh c h ú n g đến thịt da cầm mười một lông vũ ba mươi sáu còn đang trên đá ngầm phát hiện hai cái hải âu thu hoạch hải âu chứng chín tăng thêm h ô m qua cái tia thịt da cầm trong ba lô hiện tại có thịt da cầm mười hai tựa như một mực thả tại ba lô bên trong trái táo dại sẽ hư thối biến thành hột loại thịt cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ thả lâu về sau lại biến thành thịt thối lương h à nguyệt nhất định phải mau chóng đem những n à y thịt r a cầm r a c ô n g tốt nàng lần này muốn thử xem trò chơi sinh tồn bên trong bản thân nấu nướng phương thức có hai loại nấu nướng công cụ có thể sử dụng một cái là đống lửa chỉ có thể dùng để đổ nướng cùng đúng như một cái khác là nấu nướng lô nấu nướng lô có thể chế tác đồ ăn càng nhiều nhưng là chế tác nấu nướng lô bản thân cần mấy loại khoáng thạch đều là lương h à nguyệt hiện tại không có nàng lấy vật liệu gỗ làm tài liệu dùng tùy thân giản dị chế tác chế tạo ra một cái đống lửa đống lửa mới từ ba lô lấy ra lập tức liền bắt đầu cháy l ư ơ n ự c lương h à nguyệt mau đem thịt da cầm để lên đ chính ế t là quá nhỏ toàn bộ gà so lương hàm nguyệt nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu nói là chim cút nướng thích hợp hơn không biết có phải hay không là thể lực tiêu hao rất lớn nguyên nhân lương hàm nguyện hiện tại khẩu vị rất lớn đã ăn xong cái này nguyên một chỉ nhỏ gà nướng cảm giác chỉ có lửng d ạ n thua thiệt nàng đến chưa cầm tới mười cái thịt r a cầm thời điểm còn cảm thấy coi như không trồng ruộng chỉ là đánh hải âu liền đủ đủ ăn hiện tại xem ra ngược lại là chưa hẳn ngày hôm nay đ ế m thử bắt được hải âu càng về sau thời điểm hải âu đã có lòng cảnh giác nàng lại nghĩ áp sát quá gần đã rất khó đã lấy được đầy đủ lông vũ trong thời gian ngắn lương hà nguyệt đều không định lại đến bắt hải âu trở về hải đ ả o biệt thự về sau lương hà nguyệt mình làm cái b i ê m ngắm một khối bên cạnh dài một gạo trình tề tầm ván gỗ phía dưới đón thêm một cây trường một côn nàng tìm ra màu sắc khác nhau thuốc màu đến bôi ra mấy cái vòng tròn đồng tâm. tay không khoanh tròn để bia ngắm xa xa nhìn càng giống là một cái hình bầu dục những chi tiết này cũng không trọng yếu lương hàm nguyện tâm tính rất tốt không để mắt đến mình họa kỹ bên trên vấn đề bia ngắm là không để tại biệt thự trong viện nàng liền luyện đao pháp thời điểm đều phải chạy đến đồng ruộng bên trong húng chi là chính mình cũng không nắm chặt được b ả n tên lương khang thì cùng chân vẫn thường xuyên trong sân hoạt động gà vịt ngẫu nhiên cũng sẽ chạy đến bọn nó cánh dần dần phong đã có thể bay ra chừng một mét hàng rào lương khang thì mấy ngày nay đang nghĩ ngợi đem ổ gà cùng vịt vòng thêm cao vẫn là đồng ruộn thích hợp nhất lợi công k ố i này đồng ruộn chiếm diện tích có ba mẫu、nữa. dài năm mươi m mở rộng ba mươi m lương hàng nguyệt cùng chân mẫn trước đó ở phía trên loại một chút khoai tây về sau lại lục tục thêm khoai lang củ cải đậu nành mấy loại thu hoạch khối này đồng ruộng vẫn là không có đủ loại một nửa đều là lần đầu tiên tại trên hải đảo gieo hạt cũng không xác định nơi này khí hậu vừa không thích hợp những n à y hạt giống sinh trưởng lương khang thì cùng chân mẫn chỉ có dựa theo một năm bốn mùa không đồng thời tiết trồng rau quả cùng lương thực kinh nghiệm hải đảo bốn mùa đều như đầu hạn để bọn hắn cũng đắn đo khó định có chút vui lạnh rau quả có thể hay không có ra dáng sản lượng cho nên khối này đồng ruộng bên trên thu hoạch chủng loại mặc dù nhiều nhưng là mỗi lo cuối cùng lương hàm nguyệt đem mình trong đoạn thời gian này thu thập đi vào những cái kia hải đảo bản thổ sản xuất hạt giống gieo xuống không sai biệt lắm có hơn một trăm bốn mươi cái giã đ ô n g hạt giống chín mươi mấy người giã mạch hạt giống còn có năm mươi cái giã tốt hạt giống những này hạt giống số lượng mặc dù không nhiều nhưng mỗi một hạt đều muốn chiếm một mét vuông gạo thổ địa ngược lại là lập tức để đồng ruộng tỷ lệ lợi dụng cao lên lương hàm nguyệt lần thứ nhất loại hải đảo trong không gian hạt giống cũng không rõ ràng những này hạt giống thời kỳ sinh trưởng còn c ô ý đi xuống muốn đợi cái này mấy loại thu hoạch thành thục về sau trái lại suy tính sinh trưởng cần thiết này hiện tại khối này đồng ruộng còn lại khối tiếp theo không sai biệt lắm ba nghìn một h ư n g khu vực là chống không, vừa v ậ n để dùng cho lương hà nguyệt làm luyện võ tràng cùng sân tập bắn lương hà nguyệt đem bia ngắm dựng thẳng lên đến về sau cầm cung tiễn lui ra phía sau năm bước tả hữu quan sát một chút cảm thấy khoảng cách này tựa hồ cũng quá gần liền lại lui lại năm bước xem chừng bây giờ cách bia ngắm khoảng cách cũng có bảy tám mét lương hà nguyệt tự tin dương cung c à i tên không có gì bất ngờ xảy ra bắn không trúng địa mũi tên đâm vào cách bia ngắm còn có hơn nửa thước trên mặt đất cái này không chỉ có đại biểu cho nàng chính xác không được càng mang ý nghĩa mũi tên l ư c đạo không đủ mạnh lương hàm nguyệt cái này không dám k i n h thường liền vội vàng tiến lên mấy bước khoảng cách này còn tạm được lương hàm nguyệt bắn ra mười mũi tên có chừng ba bốn mũi tên sẽ đính tại bia ngắm bên trên còn nghĩ chúng ních tâm k i a vượt ra khỏi nàng hiện tại năng lực đạo ngăn lại giải trước từ từ sẽ đến đi lúc ăn cơm tối t r â n mẫn cùng lương khang thì đều thưởng thức lương hàm nguyệt dùng đống lửa chế ra gà nướng một con thật sự ăn không đủ no t r â n mẫn ăn một con nửa lại uống nửa bát cháo hoa lương khang thì ăn một bữa hai cái rưỡ trước mặt phun ra xương cốt trồng chất thành một cái tiểu sơn tiểu hép chỉ nghe đến gà nướng mùi thơm lại ăn không được nhớ ký tại dưới chân mẫn xé vài tia thịt gà cho nó nếm thử tiểu hắc mừng dỡ hỏng hung hăng liếm chân mất a y ai nha ta còn phải đi rửa tay lương k h ă n g thì ở một bên ra chủ ý xấu ngươi nhìn chó này để n g u y ệ n nguyệt vôi lại mập một vòng cái này m a u lại sáng lại thuận hoạt lấy ra xoa tay vừa vặn tiểu hắc còn không biết mình kém chút bị xem như khăn lau đã ăn xong ném cho nó một khối nhỏ thịt lại chờ mong nhìn qua mọi người lại dày lại béo móng vuốt nhỏ lạch cạch lạch cạch ngồi trên mặt đất đánh tới vô tới ngồi lương hà nguyệt ra lệnh tiểu hắc lập tức về hai bản, bản chính chính ngồi xong lương hà nguyệt hài lòng vỗ, vỗ đầu của nó đem một khối xuyến qua nước khối thịt đưa tới nó bên miệng ngươi còn quá nhỏ ngày hôm nay cũng chỉ chuẩn ăn cái này hai khối thịt trên bàn bắt đua thu thập sạch sẽ lương hà n g u y ệ t gọi lại nhấp chân muốn đi lương khang t h ị cha chúng ta tới tranh tài vật cổ tay đi lương khang t h ị có chút kỳ quái ngày hôm nay không phải lại là luyện bắn tên lại là mối đao ngươi còn không có mệt mỏi nằm xuống làm sao t r ả nghĩ đến cùng ta so thi đấu vật cổ tay lương hà n g u y ệ t cánh tay s á c thực đau nhức không thôi vừa rồi ăn cơm đều là dùng mua ăn nàng cầm đua thời điểm tay luôn có điểm không tự chủ run dày nàng cười cười ta luyện thành dạng này cùng ngươi tranh tài mới công bằng lương khang thì đầu tiên là nghi hoặc rất nhanh liền bừng tỉnh đại nộ ngươi là khí lực lại biến lớn đi hắn không quá có thể làm biết cái gì thăng cấp cùng cái gì điểm thuộc tính nhưng là nhớ kỹ mấy cái thời gian lần trước lương hà nguyệt khí lực biến lớn là tại thu hoạch được hải đảo không gian thập thiên về sau lúc ấy nói lần sau là năm mươi ngày về sau lại xuống lần là một trăm ngày lúc ấy lương khang thì còn cố ý hỏi qua cái này trong năm mươi ngày bao không bao hàm trước đó thập tiên lương hà nguyệt liền suy đoán cái này số trời là tính gộp lại tính một cái hiện tại không sai biệt lắm cũng là lúc này rồi tới đi lương khang thì đưa tay ra cánh tay vừa tiến vào hải đảo lúc lương h à g nguyện lực lượng thuộc tính là thấp nhất chỉ có năm điểm nàng cảm thấy mình mặc dù không thế nào rèn luyện nhưng lực tức cũng không được quá nhỏ lẽ ra có thể được cho nữ tính bình quân lực lượng giá trị chân mẫn là sáu điểm nàng lúc còn trẻ làm không ít việc nhà nông cánh tay rất có sức mạnh lương khang thì nhưng là tám giờ hắn so phổ thông nam nhân khí lực còn lớn hơn lúc còn trẻ làm thợ sửa trước người hiện tại rời lên mấy chục cân cái dương cũng có thể bước đi như bay lương h à g nguyện trước đó đã thăng qua cấp một lực lượng thuộc tính từ năm điểm biến thành bảy giờ hiện tại lại thêm hai điểm nàng so lão ba khí lực còn muốn lớn hơn nàng hăng hái đưa tay phải ra đối đầu lương h a n g thì tay tại r ư sự kiên trì của nàng dưới hết thể so đấu năm cục lương khang thì chỉ thắng ván đầu tiên cùng ván thứ ba bị lương hà nguyệt cái sau、so、vượt cái trước triệt để đánh bại lá ba lương khang thì đưa tay ở trên mặt lung tung khỏ khẽ hai thanh rốt cục nhận vua giả không có ngươi hậu kịch tốt không phải ngươi già rồi là ta mạnh lên lương hà nguyệt vui vô cùng nàng lúc trước nào có dạng này sức chịu đựng đừng nói là ban ngày rèn luyện một đêm bên trên còn không có cò góc ngã xuống đất chính là vật cổ tay cái này mấy lần liền có thể làm cho nàng trong thời gian ngắn nâng không nổi tay tới lực lượng điểm thuộc tính ảnh hưởng không chỉ là trực quan khí lực còn có các loại thể lực sức chịu đựng cùng năng lực khôi phục cái này còn xa xa không phải kết thúc theo cấp bậc của nàng càng ngày càng cao nàng năng lực tự bảo vệ mình sẽ càng ngày càng mạnh tương lai không chỉ có thể bảo vệ mình còn có thể bảo hộ người cả nhà lúc này lương hà nguyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn chân mẫn mẹ người muốn vào hải đảo sao chân mẫn nghi hoặc mà nhìn lại ta lúc nào nói muốn tiến biển nàng hít một hơi kịp phản ứng ta mới vừa rồi là nghĩ đến nên tiến hải đảo cho gà ăn tới thế nhưng là chẳng lẽ không phải chỉ có người để chúng ta tiến chúng ta mới có thể đi vào sao t r â n mẫn cùng lương khang thì muốn tiến vào hải đảo không gian đều cần lương h à nguyệt khởi xướng n g i mới được chính bọn họ thậm chí không thể chủ động khởi xướng tiến không gian xin cái này con đường gây nên hai người bọn họ mỗi lần muốn vào không gian đều muốn tìm được trước lương h à nguyệt ở trước mặt nói ra mới được nếu như lương h à nguyệt vừa lúc tại hải đảo trong không gian vậy bọn hắn không có chỗ tìm người cũng căn bản không có cách nào tiến vào hải đảo nhưng là ngày hôm nay chân vẫn chỉ là ở trong lòng nghĩ, nghĩ. lương h à nguyệt vậy mà liền cảm nhận được nàng muốn vào hải đảo tiếng lòng dạng này xác thực thuận tiện rất nhiều bọn họ lập tức thử một cái lương h à nguyệt tại hải đảo trong không gian có thể không có thể cảm nhận được cảm nhận được chân mẫn cùng lương khang thì muốn đi vào hải đảo suy nghĩ cuối cùng phát hiện quả nhiên có thể không biết là nàng thăng cấp về sau xuất hiện chức năng mới vẫn là nguyên nhân gì khác thật hy vọng hải đảo không gian về sau cũng có thể giống như vậy thường xuyên cho bọn hắn mang đến niềm vui mới ngày n à y lương h à nguyệt vẫn là ở hải đảo bên trong luyện mũi tên đột nhiên tiếp vào lương khang thì muốn tiến vào không gian xin du khách không không hai xin tiến vào n g ả i hải đảo lương hà nguyệt mau đem lương khang thì bỏ vào đến lương khang thì vội vã mà đến tìm đến nàng n g u y ệ t n g u y ệ t mau chạy ra đ â y đi ngươi hoàng thúc đến, đến rồi lương hà n g u y ệ t không thể tin hỏi ngược lại ai hoàng thúc nàng chỉ có một cái hoàng thúc chính là hoàng nhất phong thế nhưng là hắn không nên ở trong thành phố sao chẳng lẽ từ thành phố đến lương ra thôn đường thông sao nàng tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong cung tiễn cùng lương khang thì cùng rời đi hải đảo không gian ra ngoài cẩn thận lý do tức là trong nhà không có người ngoài lương hà nguyện tiến nhập không gian cũng là ở một cái đơn độc phòng nhỏ từ trong phòng ra lương hà nguyệt gặp được một thân phong trần mệnh mỏi hoàng nhất phong đoạn đường này tới hắn là cóng đến quá sức rụt cổ lại ngồi s ồ m ở nhà lò bên cạnh không ngừng mà xoa xoa hai tay lông mày lông mi trên đều treo một tầng bạch xương trông thấy lương hà nguyệt ra hoàng nhất phong quay đầu nói non nửa năm không nhìn thấy nguyện n g u y ệ t nhìn xem m ặ p điểm ở nhà đợi chính là so một người tại thành phố lớn đi làm nuôi người lương hà n g u y ệ t cải chính ra đây không phải béo là cường tráng nàng xác thực nặng một chút nhưng là dáng dấp đều là cơ bắp hoàng nhất phong lần trước nhìn thấy lương hà nguyện lúc nàng còn khi làm việc bị cường độ cao tăng ca làm lại gầy gò lại tiểu tụy đương nhiên cùng hiện tại không thể、so sánh. hoàng nhất phong cười nói tráng điểm tốt lương hà n g u y ệ t ngồi s ổ n ở một bên hỏi hắn hoàng thúc lần này có thể tới nhà của ta là thành phố đến trong thôn đường thông sao t r â n mẫn đưa cho hoàng nhất phong một cái còn bốc hơi nóng khăn nóng hoàng nhất phong bắt tới ở trên mặt khỏ khẽ một thanh dọn buồn buồn từ khăn mặt dưới đáy chuyển đến làm sao có thể nếu là đường thông các ngươi thôn này coi như náo nhiệt trong thành phố bao nhiêu người n g h ĩ chuyển đến nông thôn ở đều vắt hết góc đang suy nghĩ mình có cái gì nông thôn thân thích lương hà nguyện là qua xoay quanh nhìn mấy lần không tìm được lương khăn thì liền đứng lên cửa trước nhìn ra ngoài hoàng nhất phong cười ha hà nói người đi ra xem một chút liền biết rồi khang tử cũng ở bên ngoài nhìn đâu đi đến tường viện bên ngoài lương h à g nguyệt nhìn thấy một cái hình thủ cổ cái xe xe này một cái bánh xe cũng không có phía trước là hai cái chi tiêu đến hình sợi dài giá đỡ nhìn giống trượt tuyết trượt tuyết bản phía sau là cạnh góc n mượt mà hình tam giác bánh xích trên xe chỉ có trước sau hai cái vị trí phía trên bảo bọc một cái trong suốt cái lồng cái này cái lồng rõ ràng là sau thêm có thể nhìn thấy cùng xe liên tiếp địa phương thủ pháp thô giáp rõ ràng là mình ra công qua cha hoàng thúc chính là mở cái này tới được lương hàm nguyệt vòng quanh chiếc xe này đi rồi vài vòng cảm thấy xe này khá quen giống như ở đâu gặp qua. gặp l b ơ n g h ngoài Thị giày như vậy tuyết ô tô mở không đến liền phải là loại này đất tuyết mô tơ lương hà nguyệt nhớ lại sắt vách thì trước kia mở qua một cái đất tuyết cạn thị vạn lúc ấy thả video bên trong liền xuất hiện qua loại này đất tuyết mô tơ chỉ bất quá hoàng nhất phong cho trần xe sau tăng thêm một cái cái lồng làm cho nàng trong lúc nhất thời không nhận ra được lương hà nguyệt nhà tường viện cạnh ngoài còn không có thanh lý xe chỉ có thể mở ra bên ngoài và k hai ô n g được người tử. khi a n về đến nhà hoàng nhất phong đã từ đông cứng trạng thái trở lại bình thường một chút chân mẫn nhìn hắn vừa lạnh vừa đói chính đang cho hắn luộc sự cạo hoàng nhất phong tại bên lò lửa nướng như thế một hồi y phục trên người bên ngoài kết băng tăng thêm trên dãy nhiễm tuyết đều xóa đi hòa tan nước bẩn theo bên chân trôi hắn quen cửa quen mẹo cầm đồ lau nhà tới ngồi một hồi liền đứng lên đem nước bẩn kéo rơi lương khang thì đem đồ lau nhà đ à o tới người ngồi là được lúc này chân mẫn sủi c ả o cũng nấu xong củ cải bánh nhân thịt heo liền sủi c ả o mang canh đựng một đại bát lương khang thì bưng cho hoàng nhất phong hoàng nhất phong cũng không gặp bên ngoài từ chối cầm qua đũa liền bắt đầu ăn hắn ăn một cái sủi c ả o liền uống một miệng lớn canh sủi c ả o chỉ một chút một bát sủi c ả o vào trong bụng nhân tài cảm giác lên tinh thần một chút cái này thời tiết mở loại này đất tuyết xe gần máy tới coi như mình tăng thêm tấm tre cũng là đông lạnh đến kịch hiện ở trong thành phố giao thông không quản chế rồi để chính ngươi có thể lái xe tới cũng quản hiện tại tiến hành cùng lúc đoạn có thời gian vẫn là để xe cá nhân lên đường bất quá cũng vô dụng không có địa phương cố lên cũng không thể đem xe đẩy chạy đi từ hoàng nhất phong trong miệng lương hàng u y ệ t người một nhà biết được con đường đúng là lần lượt tại khai thác bên trong chỉ là thông hướng bọn họ những n à y thôn chấn đường ưu tiên cấp cũng không cao phía trên khả năng cũng cho rằng người trong thôn tương đối tự cấp tự túc phát sinh loại này thai họa bọn họ đứng trước tình trạng còn lâu mới có được ở tại nhà lầu bên trong thị dân nguy hiểm cho nên mấy ngày này đem thành phố đường một chiều khai thác ra song xếp hàng đường thuận tiện vận chuyển nhân viên cùng vật tư gần nhất mới mở ra giao thông quản chế cho phép xe cá nhân lên đường hoàng nhất phong ở trong thành phố tin tức so với bọn hắn nhanh chóng nhiều chân mẫn vội vàng thăm dò được lão hoàng điện g i a t r â n bên hướng kia hiện tại tình huống như thế nào ngươi có biết hay không lương hà nguyệt n g đại di cùng biểu tỷ ruộn vi liền ở tại điện g i a t r â n từ điện thoại đánh không thông điện thoại về sau chân mẫn liền đã mất đi cùng đại tỷ liên hệ điện ra trôn cái này hoàng nhất phong ngược lại là có chút ấn tượng bên kia sinh rau quả toàn bộ làng lọt vào trong tầm mắt thấy đều là rau quả liều lớn cũng có lều lớn trồng dâu tây hắn trước kia đi thu q u à điền ra chân giống như quân quản người bình thường vào không được có phải là vì phòng ngựa chữ hàng đầu cơ tích chữ giá cao đầu cơ trục lợi rau quả chính phủ sớm liền đi qua tiếp quản hắn nói như vậy chân m ẫ n lập tức thở dài một hơi đã phía trên coi trọng như vậy bọn họ cái này rau quả nơi sản sinh chân lệ cùng d u n g v ì an toàn nhất định cũng có cam đoan nhà bọn hắn có ba cái lều lớn coi như bị tiếp thủ cũng sẽ không mặc kệ bọn hắn những n à y lều lớn nguyên chủ nhân húng chi chân lệ là kinh nghiệm phong phú dân trồng rau hiện ở thời điểm này chính là khan hiếm nhân tài chân vẫn biết được tin tức này tựa như ăn một hạt thuốc an thần đồng dạng cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung đại tỷ hai mẹ con sẽ bị người khi dễ hoàng nhất phong còn nói chút thành phố tình huống hiện tại lương hà nguyệt n g một nhà rời đi thời điểm vừa mới bắt đầu nhóm đầu tiên mười bốn tuổi trở xuống nhi đồng tập trung quản lý nghe nói đến tiếp sau còn có phụ nữ mang thai cùng l ã o nhân nhưng là hiện tại liền người bình thường cũng tiến vào an thành dưới mặt đất t r h ỗ tránh nạn bên trong những n à y chỗ tránh nạn chia làm m ấ y cái lớn nhất chính là do thị bên trong mấy cái cỡ lớn dưới mặt đất cửa hàng cải tạo còn có một số vụ vặt cỡ lớn bãi đậu xe dưới đất v v hoàng nhất phong đi qua một cái dưới đất cửa hàng cải tạo chỗ tránh nạn nhiều người địa phương、ý. trừ lối đi nhỏ bên ngoài khắp nơi đều là toàn gia chuyển người trong quá khứ dưới mặt đất cửa hàng vị trí cũng có đủ loại khác biệt so sánh dưới nhất được người hoan n ê n chính là thông đạo dưới lòng đất hai bên cửa hàng những n à y cửa hàng có ngăn cách phía trước kéo cái trước rèm người một nhà ở bên trong mặc kệ là ngả ra đất n giường h ỉ vẫn là làm ra g nhỏ cũng còn có có thể nói bất quá một gian hai mươi bình cửa hàng bên trong ít nhất phải ở lại bốn người nếu như người một nhà nhân số không đủ bốn cái liền muốn có người trung liệu một gian phòng điều kiện như vậy đã là rất không tệ loại kia nguyên một tầng đều là quầy hàng địa phương một cái quầy hàng nhiều nhất chỉ có hai mặt tường nguyên bản đều là dùng để biểu hiện r a quần áo đặt ở bên cạnh kệ hàng cùng người mẫu bị lôi đi cả cái địa phương trống rỗng nhìn một cái không sót gì ở tiếng người ở bên trong nghị che lấp đến đều không tiện chỗ tránh nạn làm việc cũng c ầ n đ o ạ n tốt một chút có thể đi phòng bếp trợ thủ hái đồ ăn rửa chén rửa chén bát dưới mặt đất có cái mỹ thực quảng trường các ngươi biết chưa nơi đó bây giờ bị đổi thành nhà ăn bàn ghế đều là có sẵn nhà ăn làm việc có thể quý hiếm muốn người có ít tia người ở bên trong cho hiện tại tất cả làm việc đầy thứ tự nhà ăn xếp ở vị trí thứ nhất tiếp theo chính là loại cây nấm bảo an nhân viên công nhân b ú c vác giáp rưỡi thanh lý công thứ hạng này không chỉ có cân nhắc làm việc mệch nhọc trình độ mà lại cũng kém không nhiều là dựa theo báo thủ hậu đ á i trình tự đến hoàng nhất phong nói lên những công việc này đều là xếp hàng trừ đi nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể xử lý nghề nghiệp giống như là t h ờ i thuốc mối hàn công nhân khoa điện công vân vân có chuyên nghiệp kỹ năng người sớm đã bị an bài đến hẳn là đi trên cương vị nhi đồng nơi ẩ nút n cung cấp miễn phí ăn ngủ thậm chí chữa bệnh nhưng chỗ tránh nạn bên trong trừ rừng chân bên ngoài tất cả mọi thứ đều cần dùng lao động để đổi mà lại bên trong phòng cháy quản được nghiêm ngặt người căn bản cũng không có thể sử dụng cái gì đồ điện minh h ỏ a càng là không cho phép coi như người tới đều mang theo lương thực cũng không có cách nào tự mình làm cơm đều là giao cho nhà ăn đổi lấy đồ ăn chờ mình mang đến lương thực đ ổ i xong còn không đi làm việc cũng chỉ có thể đói bụng chỉ có như thế mấy loại chức vị sao lương h à nguyệt n h i hoặc nói dưới mặt đất cửa hàng chỗ tránh nạn hẳn là có hơn một mươi người hoàng thúc c mới nhất n liền không g làm là việc thế nhưng là cái này y loại chức vị căn bản cũng không có biện pháp bao biện chức căn cũng có không pháp h vị bản dung ế thể nhất Hoàng mọi người. Hoàng nhất phong gật đầu đối với đi hoặc là nói thế nào thanh lý rác rưởi loại này sống đến bây giờ đều trên bảng n ổ i danh người người tranh nhau đi làm bởi vì chỉ có cái này mấy loại chức vị là trường kỳ có thể là bẩn điểm m ệ t mọi chút nhưng là ổn định một chút ngoài ra mỗi ngày còn sẽ có rất nhiều việc vặt p h o n g xuất giống là trước kia nghĩ tại chỗ tránh nạn bên trong xây một cái rau quả phòng tìm người đi mặt đất đào mở tầng tuyết của thổ giống những công việc này đều chỉ làm đến ngày liền kết thúc không tranh thủ thời gian tìm tới kế tiếp sống làm khả năng liền nghèo rất m ồ g tơi hoàng nhất phong lại nói chút tại chỗ tránh nạn bên trong sinh hoạt chi tiết gian khổ là không cần phải nói rất nhiều người liền giường đều không có đến thời điểm chỉ thu thập hai giường chăn m ề n t r ả i trên mặt đất miễn cưỡng đánh cái chăn đệm nằm dưới đất cũng may chỗ tránh nạn bên trong c ó cung cấp ấ m chí ít không cần lo lắng trong giấc ngậu bị đông cưng chết rất nhiều người một bên nhận thụ lấy các loại không thiện một bên ở trong lòng an ủi mình chỉ cần chống nổi mùa đông này đợi đến thời tiết trở nên ấm áp bọn họ liền có thể lại trở lại trong nhà mình đến lúc đó hết thể liền có thể bình thường trở lại hiện tại ăn chút mọi người một trận thổn thức lương khang thì dùng sức vô vô hoàng nhất phong phía sau lưng ngươi cùng dịch quân còn rất tốt ta lương khang thì biết hoàng nhất phong không có đi chỗ tránh nạn ở cho lúc trước hắn đánh qua mấy điện thoại hoàng nhất phong liền rõ ràng lộ mình mua không ít tuổi trong nhà hắn còn có máy phát điện không đến mức trôi qua quá kém húng chi người nếu là thật ở tại chỗ tránh nạn loại kia tập thể ký túc xá đồng dạng địa phương nhất định sẽ nghỉ ngơi không tốt loại kia tiểu tụy sức lực là nhìn ra được trái lại hoàng nhất phong từ nội thành bên trong một đường cưới đất tuyết mổ t h tới còn đến không được nhưng là ngồi ở hỏa lô bên cạnh không bao lâu liền khôi phục lại mặc dù trên m nói tới nói lui vẫn như cũ thần thái sang láng đều rất tốt người cũng rất tốt ta vẫn là ở tại nông thôn thuận tiện không nói mình có thể sinh lò đốt điện đoán hàng xóm đều có quan hệ thân thích ban đêm đi ngủ cũng ngủ được can tâm hoàng nhất phong trong đôi mắt mang theo một tia ghen tị lương h à g n g u y ệ t có chút kỳ quái hoàng nhất phong ở biệt thự trong nhà có lò sưởi trong tường cùng máy phát điện trước cửa chính là mình nhà biệt tử lại ở tại trung tâm thành phố tin tức nhanh chóng đủ loại so với nông thôn đều tốt bên trên không chỉ một sao nửa điểm thế nào thấy ngược lại cũng không vui lương khang thì rõ ràng cũng đã nhìn ra hắn truy vấn nói thế nào có người tìm ngơi sự tình rồi hoàng nhất phong cái này cái thể trạng đơn đả độc đấu không đáng sợ hắn nói như vậy khả năng không chỉ là cùng hàng xóm ở chung không hòa thuận mà là có phiền thoại càng lớn hoàng nhất phong cũng không biết bắt đầu nói từ đâu hắn níu chặt lông mày một hồi lâu mới lên tiếng tiểu khu chúng ta cung cấp t ấ m cung cấp t ấ m đây không phải chuyện tốt sao l i ê n tuổi đều không cần mình đốt lương hàng nguyện một nhà đều là s ứ c sở không rõ hoàng nhất phong vì cái gì sầu thành d ạ n g này ta có thể không sầu sao cung cấp t ấ m không phải vì ta cung cấp ta lại đi theo dính ánh sáng cái này tựa như là tại ven đường nhặt được một trăm ngàn tiền không phải ta phụ quý để cho ta nhận được đến cuối cùng chỉ có phiến p h ư ớ c hoàng nhất phong chầm rãi kể lại lương h à g n g u y ệ t rốt c ụ c nghe hiểu hoàng nhất phong cùng dịch quân không có ý định m u ố n đưa bé cũng không có gì đốt tiền yêu thích kiếm m ấy đồng tiền cũng không c h ỗ t i ê u lại nói hắn phát tích thời điểm cũng bốn mươi tuổi tự nhận là đ á n g hơn nửa đời người cảm thấy không thể lại bạc nãy mình tại an thành đồng đều giá tối cao khu biệt thự đưa phòng an thành giá phong thấp bảy chữ số liền có thể tại trung tâm thành phố mua một cái coi như không tệ ba tầng biệt thự và ở đi về sau cũng xác thực dễ chịu trung cư trị an vận nghiệp đều không thể chê theo ở thời gian càng ngày càng lâu hoàng nhất phong cũng biết lúc ấy những cái kia khu vực càng tốt hơn mà lại rõ ràng không người ở lại tại bên trong vật nghiệp cho thấy đã bán ra phòng nguyên là dự lưu cho ai những người này không thể dùng không phú thì quý để hình dung bọn họ là đã giàu lại quý hắn loại này chỉ chiếm đồng dạng nhà giàu mới nổi rõ ràng là không thể để cho địa sản thương đủ kiểu lấy tốt bất quá dùng tiền mua nhà nên có có như vậy đủ rồi hắn là tới làm chủ sĩ nghiệp không phải đến làm hoàng đế những cái kia không nên có đ ã i ngộ hoàng nhất phong căn bản không đi nghĩ bản đến nhiều năm như vậy cũng qua khỏe mạnh thẳng đến năm nay lương hà nguyệt n g một nhà rời đi thành phố không có mấy ngày bọn họ c h u n g cư đột nhiên bắt đầu cung cấp ấm còn không có cao hứng thêm mấy ngày đ ó lấy chính là hoàng nhất phong tại trong khu cư xá duy nhất quen biết một nhóm người giống như chính hắn không có gì nội tình may mắn kiếm mấy đồng tiền thương nhân bọn họ dồn dập dọn đi rồi c h u n g cư cung cấp ấm không cần lại mình tiêu đốt liệu sửa ấm cũng không cần lo lắng đi điều kiện càng kém chỗ tránh nạn người trên người có thể ở thời điểm này mấy người này vậy mà đều dọn đi rồi đây cũng quá kỳ quái ngươi đón bọn họ là bị cái gì ám chỉ hoặc là uy hiếp chân mẫn nguy hiểm dạ đã lập tức văng lên hoàng nhất phong sắc mặt trầm tĩnh bọn họ dọn đi về sau trong biệt thự lập tức liền chuyển đến mới hộ gia đình ta biết rất nhanh cũng sẽ đến phiên nhà chúng ta rốt cục có một ngày có người tới cửa lương h à m nguyệt hô hấp đều thả nhẹ không nghĩ tới hoàng nhất phong lại nói bọn họ phải cho ta cùng dịch quân giới thiệu làm việc đều là thù lao rất hậu đãi làm việc bọn họ biết ta có đất tuyết m o t ờ để ta đi cấp mấy cái bãi đỗ xe cải biến cỡ nhỏ chỗ tránh nạn vận chuyển vật tư một ngày chạy không lên hai chuyến cho ta xăng cũng vượt xa tiêu hao d ị quân trước kia tải hiệu thuốc làm q u a dược sư cho nên có thể đi nơi ẩn nút hỗ trợ c â đơn thuốc cho bọn nhỏ nhìn cái đau đầu nhức ó c ma bệnh kỳ quái hơn chính là dịch quân rõ ràng nói qua không cần nhưng vẫn là cho nàng phân phối ký túc xá nơi ẩn nút nhân viên công tác rất nhiều ký túc xá rất khẩn trương nhưng là dịch quân ký túc xá là phòng một người so với nàng cấp trên lãnh đạo còn rộng rãi hoàng nhất phong nói được cái này tất cả mọi người xem rõ ràng hoàng nhất phong ở căn biệt thự này sợ là không gánh nổi hắn là có chút ít tiền nhưng bây giờ cái này thế đạo tiền thì có ích lợi gì đâu hoàng nhất phong là khẩn vũ hữu lực thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ h ú n g chi hắn còn có thê tử làm không được cùng người ta cá chết lưới rách Mà lại đối i d ệ người c ũ n rõ ràng làm không muốn đem sự tình làm tuyệt, mặc dù mang theo h đem mặc tuyệt, sự tại t loại cao cao dù ợ n mạng, nhưng ít ra cho bọn hắn một nhà an g ạ một cho hậu ư ít ra cái bài đ n n g g ư ờ đối diện cũng thật thông minh nếu là thật trận chiến đấu lấy quyền thế trực tiếp đem người đuổi đi ra hoàng nhất phong cũng không phải không có huyết tính nói không chừng liền một thời xúc động ngồi chờ tại biệt thự phụ cận khiến cái này người thật đẹp hắn lại cao lại tráng còn đối với mình nhà biệt thự phụ cận địa hình nhất thanh nhị sở coi như những cái kia nghĩ chiếm nhà hắn biệt thự người thật sự dám chuyển đến trong lòng cũng muốn nghĩ mà sợ có thể bây giờ người ta nửa câu không đề cập tới chờ hoàng nhất phong sâu chỗi các loại manh mối ra kết luận thời điểm huyết khí s ắ c thực trong nháy mắt dâng lên thế nhưng là chỉ như vậy một hồi hắn liền tỉnh táo lại cùng người ta đấu cũng lấy không là cái gì tốt chỉ là nhìn đối phương cho mình thêm hai người an bài làm việc liền biết rồi bao tuyết phong đường an thành ngăn cách ở đây sao một cái trong thành nhỏ đối phương thật sự được xương tụng làm một câu m a n h khỏe thông thiên cho nên p h o n g tử ngươi định làm như thế nào lương khang thì lo lắng hoàng nhất phong đứng lên đi hướng để dưới đất hai cái bao k h ỏ a đây là hắn sau khi vào cửa cùng một chỗ mang vào còn lại còn có không ít đồ vật đều bị đặt ở hắn đất tuyết trên xe gắn máy lương khang thì lúc ấy nói muốn giúp hắn chuyển vào đến hắn lại nói không sao liền thả ở bên ngoài hắn kéo tới một cái túi bên trong là có đóng kín nhựa tợ lặt t i ệ m thùng lớn đây là ta tiết kiệm đến xăng trước đặt ở nhà các ngươi hắn xoay người đi mở ra khắc một cái bao những này là cây nấm chỗ tránh nạn bên trong loại làm tiền lương cho ta phát hạ tới ta cùng dịch quân ăn không hết nhiều như vậy muốn để ngươi trong thôn dùng những này cây nấm cho chúng ta đổi một chút nhịn thả lương thực lương hà nguyệt rõ ràng hoàng nhất phong đây là đang vì mình ra tướng đến tính toán những cái tia cây nấm đại bộ ph Có trên xe thả những cái kia là t h t đông còn có dầu muối tương giấm những này gia vị ta cùng dịch quân đem một vải không tốt mang đồ vật đội thành gia vị trong thôn không thiếu những khác gia vị có lẽ còn là dễ dàng xuất thủ hoàng nhất phong lần này tới làm đầy đủ chuẩn bị hoàng nhất phong vốn còn nghĩ lương khang thì một nhà vội vàng về thôn nếu là qua không được thiếu ăn thiếu mặc hắn liền đem mình mang đến đồ vật một nửa phân cho lương khang thì bây giờ nhìn bọn hắn một nhà người đều sắc mặt thường luận cho hắn hạ như vậy một đại bát sủi cào thần sắc bên trong một chút cũng nhìn không ra khó xử có thể thấy được trôi qua cũng không tệ lắm những lời này cũng không cần nhắc lại hắn cùng lương khang thì tương giao nhiều năm như vậy đã sớm miễn đi những cái k i a hư còn có chuyện gì hoàng nhất phong nhìn về phía lương khang thì khang tử người giúp ta lưu ý một chút trong thôn có cái gì chống không phòng ở nguyện ý cho thuê lương khang thì cũng không cảm thấy bất ngờ hoàng nhất phong muốn là dựa theo nghị chiếm bọn họ biệt thự tâm ý của những người kia cùng dịch quân ở nơi ẩ nút n ký túc xá vậy liền cả một đời bị người bó cánh tay công việc này có thể tới đến tùy tiện cũng có thể không có tùy tiện hơn nữa còn muốn thường xuyên đề phòng không bằng ở về trong thôn b ấ t lo chờ ta cho ngươi hỏi thăm một chút vậy các ngươi có biết hay không đại khái là lúc nào đâu hoàng nhất phong suy đoán nói những người kia đến bây giờ cũng không có lộ diện chỉ là nhờ người trung gian làm những động tác này ta cũng hỏi qua vài câu hắn nói cái gì xuân về hoa nợ xem ra là sang năm mùa xuân không có điện g không sao trong nhà có chậu than cùng nồi đồng trong chậu than để lên than chính là nguyên thủy nhất nồi lầu phổi trí đừng nhìn hiện đang khắp nơi cũng mua không được đồ ăn chỉ là trong thôn có thể góp đủ nguyên liệu nấu ăn liền có thể để lên tràn đầy cả bản vàng n h ạ t cải trang tâm thiết hơi mỏng thịt heo phiến hoàng nhất phong mang đến nấm s ò lương hà m nguyệt nhà trước mấy ngày vừa làm đậu phụ đông ngâm tốt khô rong biển lại thêm củ cải phiến khoai tây lát bắp nô đoạn cùng b ộ t khoai tây tia nồi lầu nguyên liệu nấu ăn bảy đầy cái bản lương khang t h ì còn hiện xoa nhẹ chút tay nào kỹ mặt bữa cơm này không chỉ có là hoàng nhất phong hô to phong phú lương hà m nguyệt một nhà những ngày này khắp nơi bận rộn cũng không có như hôm nay dạng này ăn một bữa nồi lầu hoàng nhất phong thịnh nhất tám chính là bọn họ vừa làm tốt đậu phụ đông đậu hũ thiết diện tràn đầy lỗ thủng tại nồi lầu bên trong lục một hồi liền hút đầ hoàng nhất phong liền đưa ra muốn xuất phát qua ba giờ chiều về sau nhiệt độ không khí hàng đến thấp hơn c ơ i đất tuyết m ộ tợ lúc mang theo gió là có thể đem người đông cứng chân mẫn cùng lương khang thì cùng một chỗ vì hoàng nhất phong thu thập không ít thứ trong thành phố rau q u ó ít người trong thôn lại là rau cải trắng ăn vào nôn trước cho hắn cột lên năm quả rau cải trắng củ cải cùng khoai tây cũng không có thể thiếu lương hà n g n g u y ệ t trong nhà còn có đại di tại báo tuyết trước đưa hoa quả đồ hộp quả đào vàng nhiều nhất cho hoàng nhất phong cầm lên hai cái việt quất đồ hộp cùng anh đào đồ hộp cũng cắt mang một bình nếm thử những n à y đều sợ đông lạnh lương hà nguyện tìm ra đầu dày đặc cũ chăn đông đem những vật này bọc lại. t r â n mẫn lại xếp vào một túi đ ầ u phụ đông cái này có thể để hoàng nhất phong gọi thẳng nhiều lắm để bọn hắn giữ lại mình ăn t r â n mẫn vừa nói trong nhà còn có đủ ăn vừa cùng lương khang thì cùng một chỗ đem những vật này rắn rắn chắc chắc cột vào trên xe cuối cùng hoàng nhất phong chứa đầy mà đến thắng lợi trở về lương hà nguyệt người một nhà đến trên đường cái đưa hắn trông thấy đất tuyết mổ tở tại mặt tuyết bên trên vững vàng hành xử tốc độ mặc dù không phải quá nhanh nhưng là so dựa vào hai cái đ u ổ i dùng tốt hơn nhiều về phần hoàng nhất phong mang đến những vật kia thì đông lương hà nguyệt nhà đang lo không đủ ăn lúc ấy độn lương thời điểm mua ba người có thể ăn m ư ơ i năm gạo và m b ộ t gạo coi như b ị kín đứng lên cũng bảo tồn không thời gian lâu như vậy kỳ thật liền là nghĩ đến cho người thân cận cùng một chỗ đội một chút hoàng nhất phong cái dạng này rõ ràng tương lai cũng là muốn thưởng đến lương g i a thôn đến trao đổi vật tư hắn yên tâm đem đồ vật giao tất cả cho lương hàm ở nhà cũng không có cái ghi chép lương hàm n g u y ệ t cầm cái sách nhỏ từ chủng loại đến trọng lượng từng cái viết rõ còn nhớ lên hối đoái đến lương thực số lượng giống như là hoàng nhất phong mang đến thị đông liền đi lại đổi được gạo hai mươi cân đến lúc đó trực tiếp từ trong không gian đưa cho hắn cái tỷ lệ này là theo giới tình huống bình thường tận khả năng cao tình huống ký sổ lại nhiều hoàng nhất phong liền muốn đ hai mươi mấy cân nấm sò nhà bọn hắn một thời ngược lại là tiêu hao không hết nhiều như vậy lương khang thì là chuẩn bị đưa đến mấy cái quen thuộc người trong nhà hỏi một chút có nguyện ý hay không dùng lương thực để đổi thuận tiện hỏi thăm một chút trong thôn có r ả n h hay không phòng cho thuê tốt nhất cách bọn họ nhà gần một chút hai nhà người tương lai cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau hai mươi cân nấm sò lương hàng nguyệt nhà lưu lại ba cân còn lại lấy được tứ gia gia đ ấ khải vạn thúy nhà bọn họ nhìn thấy mới mẻ nấm sò đều rất cao hứng lương khang thì nói những này là hoàng nhất phong từ thành phố mang tới muốn đổi một chút nhịn thả lương thực mấy nhà người đều xuất ra các trồng lương thực để lương kh lần này liền cho hoàng nhất phong tuyển chút ngũ cốc hoa màu đậu xanh đậu p h ộ n g đậu nành mọi thứ đều có nhiều nhất là bột nô cái này đã thành lương g i a thôn lưu thông tiền tệ mọi nhà đều loại không ít bắp nô bột nô cũng có đủ loại khác biệt sản lượng ít nhất dính bắp nô được hoan nghênh nhất tiếp theo là phổ thông hoàng ngọc gạo mấy năm gần đây trong thôn phạm vi lớn phổ biến trắng hạt nô khô lớn t u ệ i đấy chính là hương vị không ra thế nào ngoài ra bột nô trắng bệnh nấu cháo cũng không hương vị ngọc nào vạn thúy lấy ra đều là thượng hạ dính bột nô lương khang thì hướng nàng nghe n ó n g trong nhà phòng ở cũ đại ca ngươi rời đi qua ở không có vạn nhà hắn cửa sổ hỏng liền có thể rời đến nhà ta trong phòng ta cùng lương hà nếu là không có chỗ ở tìm tới hắn hắn người đại ca này không cầm hạt bắp đem chúng ta đuổi đi ra cũng không tệ rồi ta không cho hắn đến ở hắn còn muốn vụng trộm rời đi qua nếu không phải ta phát hiện ra sớm cả một nhà đều đang đường nhập thất ta nói với hắn nếu là hắn không tranh thủ thời gian chuyển tới đồ vật xuất ra đi ta liền một mồi lửa đem phòng ở cũ đốt dù sao ta đốt chính là nhà chính ta phòng ở lương hưng hiện đang khắp nơi cùng người nói ta là bà điên ta còn thực sự liền điên rồi lương khang thì biết vạn thúy là ghi hận lương hưng đem lương hà rơi ở trên núi sự kiện kia đây là người ta việc nhà hắn không tốt nói thêm cái gì hắn cũng không có sách hoàng nhất p h o n g nghi tại lương gia thôn thuê phòng ở sự tỉnh xuân trời còn sớm trong lúc này biến số quá lớn không cần sớm như vậy định ra hắn trước hỏi thăm một chút trong thôn đều có vài chỗ phòng t r ố n g trong lòng có cái đo đếm là được lương hà trong sân trẻ tuổi từ trên núi chặt đi xuống cây là ở m ớ t đầu gỗ bổ ra thả một chút bên trong trình độ đợi đến than đá đốt cho tới khi nào xong thôi có thể tiếp lấy đốt đầu gỗ lương hà ôm một đại chói tuổi muốn tặng cho lương khang thì lương khang thì tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt trong nhà than đá còn đủ ít đầu gỗ cũng có một chút hắn bay đầu hỏ và thúy gần nhất trả hết núi đốn cây sao hắn trông thấy lương hà ra thả t u ổ i lửa phòng kho nhỏ đều trồng đến trên trần nhà chúng ta lại chém hai ngày liền không chém xem chừng cũng đủ đốt người trong thôn chặt nhiều ngày như vậy cây bên ngoài tốt chặt cây cũng bị mất đến hướng trên núi đi qua xa ta cùng lương hà liền không muốn cùng lấy đi dựa theo những năm qua tình huống n h ị n trong nhà đống tuổi này hỏa thiêu một mùa đông dư xài chính là năm nay tháng mười phần liền xuống tuyết liền sợ mùa đông quá dài tháng ba cũng ấm áp không nổi nhiều độn điểm tuổi lựa tâm lý an tâm đại ca trong nhà của ngươi tuổi lửa nếu là không đủ đốt một mực đến nhà chúng ta tới bắt vạn thúy nói như vậy lương hà liền ở một bên liên tục gật đầu bọn họ đây là nhớ kỹ lương hà nguyệt ở trên núi giúp đỡ tìm tới lương hà ân tình lương khang thì lại nói vài câu đủ đốt đủ đốt thật muốn không đủ đốt ta c á i thứ nhất đến nhà các ngươi mượn vạn thúy cùng lương hà lúc này mới hài lòng lương khang thì lại đi tứ ra ra nhà hoàng nhất phong mặc dù không có mang đến bân thị tin tức nhưng là đem dưới mặt đất cửa hàng đổi thành chỗ tránh nạn loại phương pháp này hẳn là các tòa thành thị đều thông dụng hắn nói nhiều giảng thành phố cứu trợ dân chúng tin tức hai người già nhà cũng có thể giải sầu một chút thứ ra ra nghe về sau thần sắc quả nhiên bông lòng chút thứ a liền biết c í n không người, h phủ sẽ không mặc kệ mặc mọi ra n như vậy liền chuyển h chỗ vậy tất t cả đều vào ra nghi nạn, cũng ngờ n h nói ai muốn t h ê phòng lương khang thì sơ lược để vài câu nhà hoàng nhất phong sự tình chương hai mươi bảy hai nồi l ầ u tứ gia ra, ra tựa lưng vào ghế ngồi con mắt c h ầ m c h ầ m lên trước mặt mặt tường trong đầu từng cái vớt ư qua thôn dân tình huống trong nhà giống hắn nghĩ như vậy mùa xuân đến liền không thể làm những cái kia trong nhà thân thích nhiều người khách trọ sang năm cũng không biết là cái gì quan cảnh hiện tại xem ra nông thôn là so thành thị dễ chịu một chút liền sợ đến lúc đó lộ nhất thông ở trong thành thân thích đều hướng trong thôn chạy muốn đem ngươi người h u y n h đệ kia đổi ra ngoài còn không phải mấy câu sự tình liền phải tìm cái loại người này thủ tín có thể cờ mờ、đờ. trong nhà thân thích lại ít nhà thuê phòng úc của bọn hắn tứ gia ra, ra nói mấy người tên lương khang thì từng cái đi lại tứ mãi n ã i tinh tinh nghe nhắc nhở nhà lương hà phòng ở không phải t r ố n g không sao cha hắn mẹ lưu lại ra nào còn cách các ngươi nhà gần ngay tại sau một con phố khác lương khang thì vừa mới từ lương hà ra trở về hắn xách một tiếng cái kia phòng ở loại nào đều tốt chính là lương hà đại ca hắn là phiền p h ứ c người sợ hắn về sau lại đi náo mới nghĩ đến tìm xem những khác h phòng ở tứ mãi n ã i cũng phụ hòa nói điều này cũng đúng trước mấy ngày ngươi tam cô còn cùng mấy cái người tới thăm ta chúng ta cùng một chỗ tàn gẫu bọn họ liền nói đến lương hà cùng lương hưng sự tình nói là có người đi xem nhà lương hưng cửa sổ là xấu cũng không có hắn khắp nơi nói nghiêm trọng như vậy chính là một cái phòng cửa sổ rách ra cũng không phải không có cách nào ở trong nhà nhà kho còn đặt vào trước kia thay thế đến cửa sổ tuy nói giữ ấm hiệu quả không có tốt như vậy trước hết chấp nhận lấy dùng chứ sao thực sự không được liền đem cái kia phòng phong kín mùa đông này không tiếng người gọi hắn nói hình như trong nhà tứ phía hở người cả nhà đều phải chết rét đồng dạng ta nhìn chính là muốn tìm lý do chuyển vào cha hắn mẹ phòng ở cũ ở ở chẳng phải thành chính hắn lương hưng bàn tính tứ ra ra một chút liền có thể xem t h con của hắn muốn cưới vợ lương hưng không có tiền cho mua thành phố nhà lầu cũng đóng không lên tân phòng liền nghĩ mình cặp vợ chồng rời đến cha mẹ phòng ở đem hiện tại ở đằng cho con trai cho nên nói nha ta đến nghe ngóng hạ những k h á t phòng ở lương khang thì lắc đầu mọi nhà có nỗi khó x ử r i ê n g nhất là gian này gian phòng ốc phía sau liên lụy có thể nhiều lắm Cười 2 giờ đất tuyết giờ, Hoàng nhất Phong cuối cùng đã tới cửa thiểu khu. Lúc có cái cỗ cho cho chế như đường đường tư tư giờ tờ, thời giờ thời tới thiểu nhiều tại đi Hoàng Phong lên đi, còn không dùng trùng đang không thông đất đã đầu đến đầu Nhất tuyết trên một vật tạm khu. vậy, mù làm mã hợp nhân phép hành, nên xe, xe dịch quân liền từ trong nhà chạy ra hoàng nhất phong tranh thủ thời gian xuống tới ngươi liền đ ư n g đi ra bên ngoài lạnh lẽo dịch quân quấn chặt lấy á o khoác nàng vốn là gầy khoảng thời gian này các loại sự tỉnh tiếp hai ba lần ban đêm cũng ngủ không yên hiện tại đ ấ y mắt một mảnh xanh đen người lại gầy gò đi không ít đoạn đường này còn thuận lợi sao dịch quân hỏi hoàng nhất phong không đáp thúc giục nàng về nhà vào nhà lại nói tỉ mỉ ta trước tiên đem đằng sau đổ v ậ t khởi xuống hắn tở dây nhấc lên chăn đông lộ ra người nhà họ lương cho hắn mang bao lớn nhỏ khỏa d ị quân đi tới ta cũng giúp ngươi cầm một chút ta tự mình một người liền có thể cầm động dịch quân cũng không nói chuyện đứng ở đó không chịu đi hoàng nhất phong lúc này mới thỏa hiệp nhìn xem trên xe không có gì rơi xuống đồ vật hai người mới hướng ra môn đi hoàng nhất phong trái tay mang theo khai o tây cùng cụ cải tay phải là đ ầ u phụ đông cùng đựng trái cây đồ hộp cái túi dưới cánh tay còn một bên kẹp lấy hai khoả rau cải trắng dịch quân nhìn xem trên xe còn giữ lại duy nhất một gốc rau cải trắng đầu tiên là khẽ giật mình sau đó rốt cục lộ ra một cái nhạt nhau đục ư ờ i nàng gần nhất mặt mà tủ mày cho hoàng nhất phong đã vài ngày chưa thấy qua h ă n cười dịch quân ôm cây kia rau cải trắng tiến vào ra môn hoàng nhất phong một bên thu dọn đồ đạc một bên nhắc tới đứng lên ngày hôm nay tại nhà lương hà nguyệt sự t ì n h dịch quân t i n h t i n h nghe nói một câu cho nên rời đến lương ra thôn việc này có thể thực hiện đúng không đừng nhìn nàng cùng hoàng nhất phong hiện tại cũng có một phần thù lao hậu đãi làm việc hai người đều không hiếm có bị muốn đoạt nhà bọn hắn phòng ở người an bài làm việc nếu không phải muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng liền cái này nơi ẩn n ú t dược sư cũng sẽ không đi làm hoàng nhất phong thoát áo khoác hắn bên trong quần áo trong túi căn phòng cũng xếp vào đồ vật có thể thực hiện khang tử nói muốn giúp chúng ta nghe n ó n g nhà ai có phòng chống tử cho thuê hiện tại chúng ta chính là nhiều tích lũy ít đồ ta thường thường đi lương ra thôn đưa cho kháng tử để hắn giúp chúng ta đổi điểm lương thực đ ộ t hai ngày nữa ta liền lại đi một chuyến đem trong nhà máy phát điện rời đi qua một đài nghe hắn lời này dịch quân nhàn nhạt thần sắc rốt c ụ c có điểm ba động cái kia còn đ ủng hộ tốt nàng dược sư này kiếm so vận chuyển vật tư hoàng nhất phong nhiều một chút hoàng nhất phong thủ lao bên trong co xăng cái này bọn họ muốn mình tích lũy lấy dùng để khởi động máy phát điện có thể lấy ra trao đổi lương thực thiện cùng những vật khác liền ít một chút lại thêm nơi ẩn nút cho dịch quân phân phối gian phòng dịch quân cự tuyệt qua cũng vô dụng nàng liền đem phòng chống cho thuê cho nơi ẩn nút bên trong trong nhà nhân khẩu nhiều nhân viên công tác cũng có thể có một bút n g o à i định mức thu nhập hoàng nhất phong đem trong túi đ ổ vật móc ra h i ế n bảo đồng dạng dơ lên dịch quân trước mặt đương đương đương đương nhìn xem đây là cái gì một cái đỏ phừng phừng vừa lớn vừa tròn quả táo nguyện nguyện muốn ta mang cho ngươi hoàng nhất phong cố ý làm ra một bộ dáng vẻ bị khuất một cái tay khác g i lên một cái bất quá đứa trẻ lớn nhỏ cỡ năm tay nhìn xanh mơn m ư n quả táo cũng cho ta một cái hai chúng ta đãi n ộ không giống dịch quân c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cái này tản ra điểm hương quả táo hồng như vậy màu sắc rất lâu chưa từng nhìn thấy nàng c ư ờ i cười đem quả táo từ hoàng nhất phong cầm trong tay tới đường ba hoa nàng c ư ờ i một tiếng gương mặt bên cạnh liền xuất hiện hai cái thật xấu lún đồng tiền dịch quân bình thường không yêu cười lúc còn trẻ chính là có tên lãnh mỹ nhân nàng cùng hoàng nhất phong kết hôn lúc hoàng nhất phong nghèo túng vô cùng dịch quân ra cảnh lại không sai đám người cũng không biết hắn vì cái gì có thể coi trọng hoàng nhất phong nói cái này kêu là thiên nga trắng coi trọng lại hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu lãnh mỹ nhân gà cho gấu cho lớn dịch quân lại cảm thấy cũng không tệ lắm hoàng nhất phong hai mười mấy năm qua đối với hắn hoàn toàn như trước đây tốt mặc kệ là nghèo túng vẫn là phát tích nàng không thích đứa bé hai người vẫn không có muốn trẻ con có không ít thân thích ở sau lưng nói này nói kia nửa là hù dọa nửa là xúi rục nói với nàng nàng nếu là cái dạng này hoàng nhất phong nhất định phải ở bên ngoài tìm nữ nhân không có đứa bé sao được dịch quân đem những n à y người đều đổi u đi cũng không tiếp tục hứa bọn họ tiến cửa nhà mình nàng dạng này để cho người ta khó xử những n à y thân thích về sau cũng không thế nào cùng nàng nhà đi lại hoàng nhất phong biết về sau cũng chỉ nói d ị quân làm đúng Tránh suốt tay thân thích thể ngày có người chạy đến nhà hắn đến chân, dính liền đến trên đầu mình khỏi chạy khoa cha, coi điểm cưới gọi đầu là làm có có dịch múa quà â n không cần để ý những người n để ý y chỉ cùng chân mẫn giao táo ế là đủ rồi. Quả t cắt thành hai nửa một nửa nhét vào hoàng nhất phong trong tay hoàng nhất phong răng r ắ c một tiếng quả táo bên trên xuất hiện một cái thật là lớn lỗ h ồ n g hắn một bên ngai nuốt lấy vừa nói ngươi cái này nơi ẩn nút làm việc nếu là làm thực đang khó chịu liền không làm đi dịch quân công việc này có thể không thanh nhàn nơi ẩn nút bên trong đứa bé nhiều thời tiết lạnh lại đột nhiên đổi hoàn cảnh bệnh vật không ngừng muốn chỉ là xem bệnh kê đơn thuốc ngược lại c ò tốt còn có càng lúc ớ tới tới n phiền lòng tình chân ngày lượng hạng Muốn bất kể ai tới đều phát thuốc, không dùng đến cho tới chưa một ngày này số lượng liền không phía phát phát hạ ạch. thuốc, cho chưa mỗi đi ai đều đều là l sự sau. số vật bất một ở quý, Dược có có. kể này liền phải dược sư đến khống chế cái này độ đây chính là cái đắc tội với người việc cần làm g i a trưởng mang theo sinh bệnh đưa bé tới bất kể thế nào giải thích đứa bé triệu chứng rất nhỏ có thể tự lành người ta đều cảm thấy mình bị châm đúng làm sao hải t ử k h á c đến thì có thuốc đến v i ê n bọn họ liền không cho gặp được bạo tính tình hoặc là hung hăng càn quáy ra trưởng càng đau đầu hơn động thủ đều có có mấy cái ý sư trên mặt liền bị thương hoàng nhất phong mỗi lần tiếp dịch quân tan tầm đều muốn hỏi nàng ngày hôm nay có hay không náo h sự dịch quân mỗi lần đều nói còn tốt có thể hoàng nhất phong lại chú ý tới nàng có một phục nút thắt mất hai hạt chương hai mươi bảy một mươi ba nồi l ẩ u mùa xuân chẳng phải dọn đi rồi sao lại đem liền mười tháng còn có thể nhiều tích lũy điểm lương thực dịch quân trong giọng nói không có miễn cưỡng tình cảnh của nàng kỳ thật so hoàng nhất phong tưởng tượng còn hỏng bét nơi ở nút về sau cho các bác sĩ phối bảo an cũng chế định chính sách nhiều lần người gây chuyện liền muốn lui về chỗ tránh nạn đi động thủ người xác thực ít không chiếm được thuốc liền hùng hùng hổ hổ trong miệng người không sạch sẽ lại không ít dịch quân có đôi khi nằm mơ đều sẽ mộng thấy những người kia một bên mắng một bên rời đi phòng y tế c h ẳ n g cảnh mà lại nàng chức cấp không cao phân phối gian phòng lại lớn đồng sự trong lòng tự nhiên cũng có bất mãn vụ trộm làm chút tiểu động tác xa lánh nàng nếu không phải phát tiền lương nhiều dịch quân thật sự chống đỡ không nổi tới nàng đem quả táo đưa tới bên miệng cắn một cái nhẹ nhàng thở dài sống ở trên đời này ai có thể không ăn chút nắng đâu ngày nay là cái trời đầy mây bầu trời giống như là khối màu xám bẩn khăn lau lương hàm nguyện đứng tại tường viện bên cạnh ngoài viện là mặt ngoài trở nên hơi bẩn nhà mình cây tao chất thành tuyết cánh khô mây đen phía dưới nhà hàng xóm màu xanh đậm mảnh mói lọt vào trong tầm mắt thấy đều là màu xám t r ắ n g đ i ề u để cho người ta nhìn tâm tình liền không tốt nàng n â n g tay lên bên trong t h ù n s á t trung điệp cắm ở tuyết lý cho viện tử trừ tuyết làm việc lục tục no ngoe là một m tháng hiện tại chỉ còn lại tới gần tường viện cái này một khối nhỏ chân mẫn đều đang khuyên lương hà nguyệt không cần quản những này tuyết động chỉ cần đem tới gần phòng ốc bộ phận này sẽ che chắn ánh nắng thanh lý mất là đủ rồi chờ thời tiết trở nên ấm áp tuyết tự nhiên sẽ tan đi tại sao phải trừ tuyết lương hà nguyệt cũng nói không nên lời cái như thế về sau nàng chính là cảm thấy tuyết chất đ ó n g không an toàn người bên ngoài có thể dễ dàng mà vượt qua tường viện viện k i ê u bên trong là không có tuyết bên ngoài tuyết vẫn là như vậy cao đồng dạng có thể vượt qua tường viện lại nhảy tiến trong viện chân mẫn nhìn tay của nàng mang theo ra găng tay vẫn là đông lạnh đến đỏ bừng nắm chặt lương hà nguyệt hai cánh tay bao trong lòng bàn tay có tên trộm cũng sẽ không trộm được nhà chúng ta nhà chúng ta là sau chuyển về đến trong nhà không có nhiều lương thực người trong thôn đều biết k i a cũng không kém cái này một khối nhỏ ta đem viện tử thu thập sạch sẽ liền không lại làm lương hà nguyệt vẫn kiên trì rơi vào đường cùng chân mẫn cùng lương khang thì đều đi ra hỗ trợ trừ hạ lâu nhất kia một trận b ã o tuyết trong đoạn thời gian này cũng xuống mấy lần tuyết đều chỉ nhẹ nhàng mấy tiếng hoa tuyết liền chuyển trời trong xanh lương hà nguyện bọn họ vừa trở về lương ra thốt lúc tuyết động có hơn hai mét sâu qua nhiều như vậy thời gian tầng dưới chót tuyết ép chặt một bộ phận cũng bởi vì thăng hoa giảm ít một chút tuyết động độ dày đã xuống đến hai mét trở xuống đây đối với lương hà nguyện tới nói cũng không phải chuyện gì tốt viện tử dưới đáy tuyết cứng rắn giống như hòn đá nàng cầm cái sẻng sắc mũi nhọn cắm vào cứng rắn băng tuyết bên trong dùng chân dấm lên cái sẻng trên đầu tóe lên một mảnh nhỏ vụn băng tinh rốt cục sẻng ba người đều trong sân bận rộn t h ủ n c sắt đầu cùng cứng rắn băng tuyết v à chạm thanh â m không dứt bên hai lương hàm nguyệt c ư ỡ n thẳng lưng cái sẻng sắt để ở một bên hái được hai cánh tay bộ cấp tốc rời khỏi mình áo khoác tầng bên trong tay của hắn cưng có chút không tốt h ố n l ư ợ n n ắ m không quá ở t h ủ n c sắt cách bên trong mấy tầng quần áo trên bụng làn da cũng cảm giác được hai cánh tay chuyển tới ý lạnh lúc này hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt mắt lạnh giống như có giọt mưa từ không trung rớt xuống lương hàm n g u y ệ t mầng đầu nhìn lên không phải mưa là hoa tuyết lại tuyết rơi trở về đi chờ tuyết ngừng cả nữa lương khang thì thu mọi người ngoài viện đột nhiên đi nhanh tới một người gọi lại chính muốn về nhà lương khang thì c ũ n g chân mẫn n g n g đầu nhìn lên đứng tại tường viện lộ ra ngoài ra nửa người cũng không phải vạn thúy h ạ vạn thúy tới tiến nhanh trong phòng nói cái này đều tuyết rơi chân mẫn tranh thủ thời gian chào hỏi hắn ta không tiến bảo ta đây cũng là vừa từ trên núi xuống tới liền đến nói hai câu còn phải về nhà đem vừa rồi chặt cây cho b ổ nàng xem xét chính là có sự tình muốn giảng lương hà nguyện n g cũng dừng bước khẽ ngẩng đầu nhìn xem vạn thúy vạn thúy nói lời kinh người trong rừng có dã thú dấu chân lương khang thì trong tay t h u ồ n sắt một chút liền nắm chặt nhìn ra là cái gì dã thú sao giống như là sói cùng chó dấu chân không sai biệt lắm chính là muốn lớn hơn một vòng đó không phải là sói sao vạn thúy nói lên cái này liền lòng còn sợ hãi chúng ta một nhận ra liền tranh thủ thời gian chạy xuống núi may mắn là trước nhìn thấy dấu chân không có thật sự đụng tới ta cùng lương hà lại không lên núi ta liền nghĩ đến nói cho các ngươi biết một tiếng dấu chân rất nhiều sao lương hà n g ư y ệ hỏi vạn thúy tinh tế hồi ức liền trong rừng có một khối địa phương tuyết khỏe mạnh một chút dấu chân có thể lưu ở phía trên khối kia nhìn dấu chân vẫn là ủng hộ loạn làm sao cũng phải có bốn năm con đi chúng ta theo dấu chân đi phương hướng nhìn những địa phương tiêu tuyết lại dày vừa mềm sói d ẫ m mạnh đi vào liền chân đều ham ở bên trong thời điểm bên cạnh tuyết liền đem dấu chân trên trôn gió thổi qua một chút vết tích cũng không có không biết những này sói hướng bên nào đi vạn thúy nói xong những n à y liền vội vã về nhà muốn lương ra thôn người không muốn nhìn thấy nhất sự t ì n h phát sinh nơi núi rừng sâu xa đàn sói khả năng bởi vì tuyết lớn tìm không thấy đồ ăn dĩ nhiên đến bên ngoài lầm từ tới đã nhanh có năm mươi năm lương ra thôn người không ở phía sau núi gặp qua bất luận cái gì cỡ lớn ra thú hiện tại xem ra bọn nó cũng không có tuyết í c h mà là một mực cần nấp tại nơi núi rừng sâu xa bốn năm có sói đó là cái cỡ nhỏ đàn sói uy hiếp cũng không lớn a lương khang thì lời này có chút vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm ý tứ lương hà nguyệt n g cho lúc trước người trong thôn bên trên dã ngoại cầu sinh khóa thời điểm cũng làm một chút liên quan tới dã t h ú công khóa mặc dù cuối cùng dạng cho người trong thôn cũng đều áp s ụ n g thành một câu chỉ cần trông thấy cũng đủ lớn dấu chân căn bản không cần đến cẩn thận phân biệt đó là cái gì dã thú tranh thủ thời gian chạy liền xong việc nhưng là chính nàng cũng biết một chút liên quan tới đàn sói tri thức lên tiếng phá vỡ lương khang thì hảo tưởng bốn năm con sói cũng là t h ú thẩm đoán sói dấu chân chỉ có một loạt trước sau dấu chân sẽ trồng lên nhau người không biết dựa theo dấu chân mật độ phỏng đoán rất có thể đánh giá thấp sói số lượng mà lại có kinh nghiệm đàn sói sẽ dẫm lên đầu sói dấu chân đi lưu lại dấu chân thì càng ít kia đàn sói sẽ hạ núi sao chân vẫn khẩn trương hỏi bọn nó là đến tìm đồ ăn tại hậu sơn chỗ sâu tìm không thấy đang đến gần lương g i a thôn trong rừng cây cũng tìm không thấy kia không thì có xuống núi một con đường đi lương hà nguyệt vớt vớt mi tâm đem đi vào trong phòng thời ra áo khoác lại mặc vào ta đi nhà trưởng thôn một chuyến đỉnh ấy bay tán loạn tiểu tuyết lương hà nguyện đi tới nhà trường thôn bởi vì phát hiện đàn sói giấu chân mà lo lắng người rõ ràng không chỉ lương hàm nguyệt một cái trong phòng đã ngồi nửa phòng người lương hàm nguyệt n g ẩ n đầu nhìn lên gần mười người toàn là nam nhân một người lên tiếng hỏi ngươi cũng là vì trên núi có sói chuyện này đến lương hàm nguyệt gật đầu người kia nhịu n h ư mày ngươi một cái tiểu cô nương thế nào tới cha ngươi đâu bên cạnh có người há to miệng lương hổ nàng trước mấy ngày vừa mới nói nửa câu liền bị lương hổ đánh gãy ta biết ta biết ngươi muốn nói nàng cho mọi người lên lớp kia về tử sự tình cái này không hai chuyện khác nhau sao trước đại học trong trường học còn dạy đánh như thế nào lang chuyện này liền phải dựa vào chúng ta đại lao ra hắn quay đầu nhìn lương hà n g u y ệ t mau về nhà đem người cha gọi tới lương hà n g u y ệ t bình tĩnh về trông đi qua nữ không được thôi kia hai ta tách ra cái cổ tay đi t r ư ơ n g hai mươi bảy bốn nổi lầu lần này không chỉ là lương h ổ cười bên cạnh những người khác trên mặt cũng lộ ra ý cười nàng cùng lương hổ vật cổ tay nói đồ đâu lương hổ năm nay bốn mươi mốt tuổi chính là t r ắ n g nhiên lại làm đã quen việc nhà đông quần áo cởi một cái trên cánh tay khối cơ thị căng t h n g lương hà nguyện một cái tiểu cô nương đừng nói là lương hổ ở đây tùy tiện tìm người ra vật cổ tay còn sẽ thua bởi lương hà nguyện hay sao lương hà nguyệt cũng không tức giận trong mắt mỉm cười thử một chút tôi h dù sao hiện tại thôn trưởng còn không có tới chúng ta cũng không có việc gì làm nhiều người như vậy đều chắn trong phòng một năm miệng mười chuyện gì cũng nói không rõ thôn trưởng tìm cái nói chuyện lý lẽ lưu l o á t ở bên cạnh trong phòng trước tiên đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói cho hắn một lần lại cùng mọi người thương lượng đến cùng nên làm cái gì gặp lương hà nguyệt kiên trì lương h ổ ngồi vào bên bàn bên trên dội ra một cái tay tới ta cũng không khinh bạc ngươi ta liền một cái tay để ngươi hai cánh tay cùng tiến lên lương hà nguyệt cười nhẹ nhàng t u t nàng hai cánh tay để lên Cái người à y v bên cạnh mang theo xem náo nhiệt tâm tư vây quanh có người làm trọng tài ở bên cạnh hô bắt đầu bắt đầu hai chữ này vừa xuống đất bên kia lương hàm nguyệt liền để ép lương hổ cánh tay rơi ầm ầm trên bàn lương hổ giật mình con mắt đều chừng lớn hắn dám để cho lương hàm nguyệt hai cánh tay cùng tiến lên trong lòng đương nhiên là có năm chắc tự định lương hàm nguyệt hai cánh tay cũng không có khả năng tách ra qua hắn một cái tay hắn thái dương bên cạnh gân xanh m â n g lên sống lưng cũng đứng thẳng lên con kia bị đặt ở mặt bàn tay lung lay vừa nâng lên một chút lại bị lương hà nguyệt vô tình đẻ xuống lương hổ mặt đỏ bừng lên cơ bắp đều đang run r u dậy trái lại lương hà nguyệt ngược lại là khí định thần nhàn nếu không ta vẫn là một cái tay a bên cạnh người vây xem nhóm khắp khuôn mặt là kinh ngạc hai n g ư ờ i là thương lượng xong đến diễn kịch gạt chúng ta a lương hà nguyệt bông lương hổ nhìn một chút lương hà nguyệt ánh mắt thu hồi k h i n h mạng hắn thật đúng là nhìn lầm đừng nhìn lương hà nguyệt là hai cánh tay ép hắn một cái tay nhưng nhìn lương hà nguyệt cái này dễ dàng trạng thái cùng hắn cảm nhận được cường độ lương hổ bất khả tư n g h ị lắc cái đầu nhìn xem lương hàm người ánh mắt tràn đầy sợ h a i t h n g phục ngươi tiểu cô n ư ơ n g này không đơn giản thật hay giả bên cạnh một người ngồi vào lương hổ đứng lên chống ra trên chỗ ngồi tới tới tới chúng ta cũng tách ra một cái ngươi muốn một cái tay vẫn là hai cánh tay người kia cười hai tiếng một cái tay hai cánh tay còn so cái gì h ắ n là biết mình không có lương hổ khí lực lớn cũng không cần vẽ vời thêm chuyện một tiếng bắt đầu vừa mới nói ra miệng dừng ở chính giữa hai con dao á c tay lập tức hướng phía một bên chậm dãi ngã xuống không có một chút quay lại chỗ trống nắm đấm theo ở trên bàn phát ra một tiếng dầu dị âm thanh âm mỹ người thắng trận để đám người ngoác mồm kinh ngạc đã nhường lương h à n g u y ệ t đứng lên lần trước cùng lương khang thì so qua khí lực lương h à n g u y ệ t xem chừng khí lực của mình hiện tại phải cùng lương hồ không sai b i ệ t lắm so những người khác hơi lớn một chút hiện tại không cần về nhà đem ta cha gọi tới a có người cho là mình không nên xuất hiện ở đây kia lương h à n g u y ệ t hay dùng hành động nói cho mọi người nàng có thể lúc này thôn trưởng đi đến hắn nhìn quanh trong phòng đông đ ả o buồn bực không lên tiếng các h á tử có chút kỳ quái nói làm sao đều thành muộn hồ lô nói nói các ngươi đều nghĩ như thế nào a chỉ một thoáng trong một gian phòng h ồn ào đề nghị cùng phản bác người liên tiếp lương hàm nguyệt ngược lại là một mực gan tính nghe đó có thể thấy được ở đây chủ yếu chia làm chủ động xuất kích cùng bị động phòng ngự hai phái lấy lương hổ làm đại biểu một số người cảm thấy đàn sói sớm muộn là phải xuống núi đi vào trong thôn không bằng thừa dịp hiện tại đàn sói còn trong rừng một đám người đem cái này mấy cái sói thu thập hết tránh khỏi đàn sói xuống núi chuyện này tựa như thanh đao lơ lửng trên đầu ai cũng không thể an tâm lương hổ tưởng tượng cũng không tệ nhưng hắn phái này nhân số xa xa ít hơn so với bị động phòng ngự phái liền không có mấy người dám chính diện khiêu chiến đàn sói nếu là trong tay có c ò n tốt hiện tại bọn hắn nhất thuận tay vũ khí cũng chính là đ a o bổ u ổ i cùng bữa đối đầu sói thế nhưng là thực sự vật lộn ai cũng không làm tốt chúng vào một ngụm chuẩn bị mà bị động phòng ngự trong phái bộ thành phần phức tạp từng có phân lạc quan cho rằng đàn sói chỉ là n g o ạ i ý muốn xuất hiện đang đến gần chân núi trong rừng tây chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở về bọn nó một mực ở lại nơi núi rừng sâu xa có lừa mình dối người cảm thấy dưới núi không chỉ có lương gia thôn đàn sói coi như xuống núi cũng không sẽ trực tiếp tìm tới thôn bọn họ cũng may càng nhiều vẫn là thật kiệt phái bọn họ nhằm vào chủ động xuất kích phương án đưa ra rất nhiều chất vấn là trực diện đàn sói vẫn là thiết hạ bấy dập nếu như trực diện đàn sói bọn họ có bao nhiêu người nguyện ý lên bị thương hiện tại không có cách nào đi bệnh viện ai có thể mạo hiểm như vậy nếu là thiết hạ bấy dập đàn sói lơ lửng không cố định cạm bấy hẳn là thiết ở nơi đó mới có thể để cho đàn sói đúng lúc chút sáo liền trước kia nhất lao đạo thợ săn đều không biết mình thiết kế cạm bấy sẽ bắt được thứ gì bọn họ những này liền giã thú cũng chưa thấy qua người có thể bảo chứng bây dập của mình có thể bắt được đàn sói sao chẳng lẽ liền khô chờ lấy đàn sói xuống núi cứ như vậy con sói toàn thôn nam nhân cùng tiến lên ta cũng không tin không thu thập được bọn nó lương hổ thô thanh thô khí hỏi có thể không nhất định là con sói lương hà n g u y ệ t yếu đất nói tầm mắt của mọi người chuyển hướng nàng lương hà n g u y ệ t đem liên quan tới đàn sói giấu chân sự tình nói cho mọi người đàn sói số lượng rất có thể bị đánh giá thấp nếu như dựa theo con sói tới làm chuẩn bị đ ắ n người rất có thể sẽ ở đứng trước số lượng đột nhiên tăng đàn sói lúc trở tay không kịp vậy vậy làm sao bây giờ đâu một người giọng nói mang vẻ điểm bối rối bên ngoài bây giờ đóng tuyết cao như vậy trong nhà tường vây đều biến thành ngưỡng cửa căn bản là ngăn không được đàn sói trong phòng lập tức lại là một trận ồn nào thôn trưởng á n lấy mi tâm hết sức nhức đầu đều đừng nói nữa việc này không phải chúng ta lương ra thôn mình sự tỉnh trước nói cho chân núi những thôn khác để bọn hắn cũng tỉnh táo đứng lên mấy ngày nay chúng ta thôn người đều không được lên núi ở trong thôn cũng chú ý một chút đàn sói mặc dù khả năng còn không có nhanh như vậy xuống núi nhưng là năm nay quái sự nhiều tâm trở quá lớn thôn trưởng lớn tuổi những khác ma bệnh không có chỉ là có chút cao huyết áp lúc này vừa sốt ruột đầu liền choáng trong phòng đứng đấy nhiều người như vậy đều không t h ở nổi mắt thấy hôm nay là thương nghị không ra cái kết quả gì đám người mau từ phòng bên trong đi ra đến để thôn trưởng giả nằm nghỉ ngơi nguyện n g u y ệ t ngươi có cái gì chú ý trong phòng thời điểm lương hà nguyệt trừ nhắc nhở mọi người đàn sói số lượng liền lại không có lên tiếng có người ngược lại muốn nhìn một chút nàng có biện pháp gì hay không sói là bởi vì không có đồ ăn mới từ trên núi ra nếu là đem ngâm thuốc trừ sâu thịt ném tới phía sau núi nói không chừng sẽ có sói trúng chiêu dù sao lúc này tất cả mọi người không có cái gì x ú c vật cũng sẽ không tùy tiện đến phía sau núi đi hẳn là sẽ không ngộ thương vô tội chỉ là lãng phí hết thịt lương hà nguyệt dừng một chút ta tùy tiện nghĩ tới cũng không phải cái gì tốt chủ ý nói ra mọi người nghe một chút coi như xong người bên cạnh lại như có điều suy nghĩ lãng phí mấy khối thịt cùng bị sói xâm lấn trong nhà so sánh cái nào tính là cái gì có người từ đề nghị này bên trong suy một gia ba đã quyết định muốn đem mấy khối có độc thịt thả trong nhà giữa sân nếu là có sói tiến vào đến cũng sẽ ăn trước có x á thịt lương hà nguyệt bất động thanh sắc nhìn một chút vẻ mặt của mọi người phối hợp đi nàng không có đem đề nghị này ngay trước thôn trưởng nói ra cũng là bởi vì hiện tại thịt cũng là hiếm lạ đồ vật muốn thật muốn hạ độc chết đàn sói một nhà hai nhà cống hiến ra mấy khối thịt là còn thiếu rất nhiều đàn sói ở trên núi phạm vi hoạt động rất lớn không có thể bảo chứng vừa vặn đem có độc thịt tung ra tại đàn sói trải qua địa phương nếu là thôn trưởng nghe cảm thấy kiến nghị này không sai cơ chế từng nhà đều ra mấy khối thịt đến lúc đó vạn nhất đàn sói cũng không độc chết thịt cũng không cách nào ăn lương hà nguyệt n g có thể không liền đắc tội những cái k i a tâm nhãn tiểu nhân thân dân nàng mới không t h đầu ra chính trên đường về nhà nhỏ vụn lẻ tẻ tiểu tuyết sau ớ m ở tại khi n t nhà trường thôn thương n g về đến nhà chân mẫn cùng lương khang thì cũng hết sức quan tâm bọn họ những người này có muốn hay không ra nhằm vào đàn sói phương pháp giải quyết tới thế nào Thương lương ợ n biện g gì ra rồi sao? tới pháp l ư hà nguyệt ở một bên nghe thời gian dài như vậy cũng không có cảm giác đến đám người đoàn kết nhất trí muốn tiêu diệt đàn sói quyết tâm khác nhau ngược lại là rất lớn ở ly sơn chân xa người liền không có trong nhà tới gần phía sau núi người khẩn trương t ư ờ n g viện xây đến cao người nói gần nói xa đều cảm thấy sẽ không thật xảy ra chuyện còn có người cảm thấy có ít người trong nhà chỉ có giả yếu tàn tật đánh sói sự tình không cần bọn họ ra sức rất không công bằng chúng ta chưa tự nghĩ biện pháp không cần chờ trong thôn thống nhất quyết định lương hàm n g u y ệ t quyết định chuẩn bị sớm tiên hạ thủ vi cường ngươi sẽ không muốn đi lên núi đánh sói à? chân mẫn toàn thân cứng đ ở run r ậ y thanh ngắm hỏi a lương hàm nguyện ngây ngẩn cả người ta lúc nào đã nói như vậy chân mẫn thở dài một hơi ta chính là nhìn ngươi những ngày này lại là luyện đao lại là bắn tên sợ ngươi một thời xúc động vậy ta cũng rõ ràng mình bao nhiêu c â n lượng mũi tên vừa mới có thể kể đến b i ê m ngắm ta liền cảm thấy mình là võ tòng à nha lương hà nguyệt bật cười ta nói là ra cố một chút nhà chúng ta v i ệ n tử đừng để sói nhảy vào tới nhà bọn hắn cách phía sau núi không tính rất gần cũng không tính qua xa nhưng có một chút lo lắng chính là có một đầu đường cái vòng qua chân núi lương hà nguyệt nhà ngay tại đầu này ven đường bên trên nhà thứ hai nếu là đàn sói theo con đường này đi nhà bọn hắn liền có chút nguy hiểm v i ệ n tử còn có thể làm sao ra cố còn có thể thêm cái đóng mà hay sao chân mẫn không biết nên làm sao bây giờ lương hà n g n g u y ệ t ngược lại là nghĩ cho nhà viện tử thêm c á i đóng nhưng đáng tiếc hiện tại cũng không liên lạc được có kiến trúc tài liệu thi công phương nếu là đem tường viện lũy cao điểm chút đấy cái này cũng không dễ dàng lương khang thì không tán thành lắc đầu n g ư ờ i đoán mùa đông vì cái gì không ai lập nhà nhất là năm nay loại này mùa đông xi măng cùng da còn không có khô liền đông lạnh lên lại nói nhà chúng ta cũng không có nhiều cục gạch lấy cái gì thêm cao tường viện lương khang thì dừng một chút lại an ủi n à n g nói nhà chúng ta tường viện tại toàn bộ lương gia thôn đều xem như cao mặt trên còn có trông sát đủ bảo hiểm này làm sao có thể để bảo hiểm đâu lương hà nguyện nói thầm h i ệ nếu tại tường t viện bị u y t đ ề trôn thành nửa tường, coi như tăng thêm trong sát, cũng không đến 2 mét, trở không không nửa như cũng đến muốn nhảy điểm ấy độ cao còn không phải dễ như trở bàn、tay. Nếu phải cao tay. coi sói điểm độ ấy dễ là nàng tại trên hải đảo trong nháy mắt dựng kiến trúc năng lực tại trong hiện thực cũng c o i được liền tốt lương h à n g n g u y ệ n tiếp nối nghĩ đến liên quan tới làm sao tăng cường trong nhà phòng ngự nàng một thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn chỉ có thể đi trước tìm thuốc trừ sâu nằm thịt lớn tuyết vẫn rơi đến tối còn không có ngừng một nhà miệng ăn xong cơm tối nhìn qua ngoài cửa sổ sắc trời thâm trầm trong nhà điểm cái ngoài trời nơi đóng con đèn không thế nào sáng trong thôn hiện tại trời vừa tối một mảnh đèn k ị ngọn nến cũng không bỏ được điểm nhà bọn họ nếu là đèn đốt sáng trưng cũng quá trói mắt mượn ngoài trời nơi đóng quân đèn lộ ra cửa sổ ả m đạm q u a n lượng lương h à nguyệt nhìn thấy không trung nặng nề g h rớt xuống khối lớn hoa tuyết buổi chiều nàng trở về thời điểm hoa tuyết còn có thể mượn gió trên không trung xoay chuyển dưới mắt còn chưa rơi xuống đất hoa tuyết đã xoắn suýt thành một đại đoàn thẳng tắp rơi xuống cùng nhau ghé vào trên cửa còn có tiểu hắc nó mấy ngày nay trưởng thành chút nhưng vẫn là muốn đứng lên mới có thể đến b ậ cửa sổ mặc dù tại báo tuyết thời tiết sinh ra tiểu hắc lại chưa từng thấy tuyết liền đ ấ khải đem nó đưa đến nhà lương nguyệt. Thời điểm đều là dùng che phủ nghiêm nghiêm thật th tiểu hắc hai cái móng vớt phí sức khoác lên trên bệ cửa sổ cái đầu nhỏ hiếu kỳ đè vào cửa sổ thủy tinh bên trên con mắt không nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn lương hà n g u y ệ t thoáng nhìn nó vô ý thức vớt vớt tiểu hắc nhuyễn nhuyễn bụng nhỏ sau đó hậu chi hậu giáp kịp phản ứng điểm nó cái đầu nhỏ hỏi ngươi là thế nào đi lên nhà bọn hắn luôn luôn là không cho tiểu hắc đến trên giường cùng trên giường đến lấy tiểu hắc hiện tại nhỏ chân ngắn chính nó cũng nhảy không được hai n g ư ờ i a i đem nó ôm vào đến lương hà nguyện nắm lấy tiểu hắc phần gáy xách hát lên bốn cái chó con chỗ con trên mặt một phái thuần chân hoàn toàn nghe nó làm sao đi lên chân mẫn cũng kinh ngạc nói lương hà nguyệt nhìn về phía lương khang t h ị lương khang t h ị nhung vai biểu thị cũng không phải mình làm ra đã không phải có người ô m tiểu hắc đi lên kia là nó làm sao làm được lương hà nguyệt ngồi trên mặt đất dạo qua một vòng rốt cục phá án có đầu chăn mền thong xuống giường sôi theo một bên cách mặt đất còn có hai khoảng mười cm tiểu hắc chính là theo đầu này chăn mền một đường leo đi lên làm sao xác định đây này còn không phải tiểu hắc vừa bị lương hà nguyệt thả đến dưới đất liền hấp tấp lại chạy tới đầu kia dưới chăn chắp tay chắp tay chồng mông lên trèo lên trên bị lương hà nguyện bắt tại chỗ lấy được trông thấy trước mắt chăn đắp lấy đi tiểu hắc gấp đến độ chít chít ố u gọi lương hàm nguyệt lanh c ố c nói ngồi tiểu hắc nhìn nàng một cái vẫn là khéo léo ngồi đoan đoan chính chính lương hàm nguyệt hướng nó đưa tay tiểu hắc liền đem chân trái trước dựng trên tay của nàng chó con c h à o lương lương n h u ễ n n h u ễ n lương hàm nguyệt hài lòng tiểu hắc mặc dù có chút tham ăn ngẫu nhiên nghịch ngậm nhưng tính tình vẫn là so độ lớn tương đương nhau cho con trầm ổn lại lớn lên điểm nhất định có thể trở thành một bảo hộ người nhà chó ngon chó nàng cầm lấy lương khang thì cho tiểu hắc làm đồ chơi là một cái gượng gạo một cầu một câu mặt ngoài mài đến quá bóng loãng tiểu hắc luôn luôn điêu không、nổi. chân mẫn hay dùng rắn chắc bệnh dây thừng cho một cầu viện một cái lớn nhỏ vừa v ặ n mũ vừa nhìn thấy lương hà nguyệt cầm lấy một cầu tiểu h á c con mắt thật hưng phấn mở to đợi đến lương hà nguyệt đem cầu ném ra ngoài đi nó tựa như một cái khác màu đen cầu đồng dạng truy đuổi tại một cầu phía sau rất nhanh liền n g ậ p một cầu trở về lương hà nguyệt bồi tiếp tiểu h á c chơi không đến nửa giờ tiểu h á c dù sao còn nhỏ lúc này liền đã chạy không nổi rồi nó một lần cuối cùng đem cầu g i a o đến lương hà nguyệt trong tay lập tức liền mở ra tay chân nằm rạp trên mặt đất đầu lưỡi phun ra thở hổn lương hà nguyệt n g những ngày này tại hải đảo bên trong đợi thời gian so ngày xưa mở lớn dài không chỉ có mỗi ngày muốn vung đao cùng luyện tập bắn tên gần nhất hải đảo biệt thự trong viện dưa leo cùng đ ầ u đ u a cũng đều thành thục lương hà nguyệt n g cùng chân mẫn những ngày này vội vàng ướp dưa leo cùng phơi đ ầ u đ u a tiểu h á c trong nhà luôn luôn không gặp được lương hà nguyệt n g cho nên ngày hôm nay mới phá lệ dính người lương hà nguyệt kỳ thật đã sớm muốn nếm thử đem tiểu hát cũng đưa đến hải đảo trong không gian gà vịt đều có thể mang vào không có đạo lý c h ó con vào không được không gian nàng cùng chân mẫn dạng này lúc nói chân mẫn biểu lộ có chút không đồng ý ta nghe nói m è o con đổi hoàn cảnh đều rất dễ dàng dọa sợ chó có phải là cũng giống vậy chân mẫn cũng chỉ là suy đoán chó con đối với hoàn cảnh thích đứng trình độ so mẫn cảm con m è o muốn tốt một chút nhưng là chân mẫn nhắc nhở lương hà nguyệt hải đảo biệt thự bên ngoài viện có không ít nhìn chằm chằm sói cùng l í n h cầu đổi cái hoàn cảnh cũng chẳng có gì trực diện những đại gia hỏa này nói không chừng sẽ để cho tiểu h ắ c bị kích thích hay là chờ nó dài lớn một chút hoặc là lương hà nguyệt học có sở thành đem những này vây quanh nhà nàng viện tử không chịu rời đi ra thú tiêu diệt lại mang tiểu hát tiến trong không gian chơi lương hà nguyệt từ hải đảo hải đảo ti lương khang thì cái này vội vàng ra trận nghề m ộ t sư phụ chế tác đồ dùng trong nhà không có cái gì những khác ưu điểm chính là cái đầu lớn mà lại chân tài thực học Trưng cạm ấy. Có lương Nguyệt vô hạn cùng tốt đầu gỗ, cùng hải đảo biệt thự trên trống trong nhà đều là loại lớn nhất hảo. Lương Nguyệt tại trên tỉnh Trên nhất tại trên hải đảo qua đêm số lần rất thôn trong thu rộng ra Lương Lương giường giường giường lương hạn cung ứng Cùng bên gian phòng giống Nơi này dùng nhà lớn lớn lăn vòng đến bên Nàng gần lần nhiều Nơi này、so、lương gia thôn trong nhà gỗ cạm Có cơ loại lại Mỹ mới đêm ấy là Hà hải hảo Hà hải vài đầu đều qua vô đảo đồ đảo so kể số đi phòng bếp làm ngày hôm nay đ i ể m tâm lương hàm nguyệt đ ã đem tiểu mễ lại rửa mấy hạt táo đỏ buổi sáng chuẩn bị làm cháo táo đỏ ăn hết cháo gạo ăn không đủ no nếu là lại có cái trứng tráng liền tốt lương hàm nguyệt mở ra tủ lạnh nhìn thấy trống chân trứng cách nàng quên đi trong nhà tất cả trứng gà đều ăn sạch tại trên hải đảo nuôi gà con nhóm còn chưa trưởng thành đương nhiên là hạ không ra trứng mới mẻ trứng gà lại không tốt bảo tồn bao tuyết bắt đầu trước bọn họ cũng không dám đội quá nhiều lương hàm nguyệt tại trong tủ lạnh lây hai lần trứng vịt muối ngược lại là có một ít nàng lấy ra cái trứng vịt muối đốt một s i u nước chuẩn bị trứng, luộc. Nhớ tới trứng. lương hà nguyệt ngày đó đi bắt hải âu thời điểm còn nhặt được hai ổ hải âu trứng ngày đó về nhà nàng lúc đầu muốn làm cái xào hải âu trứng ăn kết quả hải âu trứng cùng trứng gà hoàn toàn khác biệt xào r a rất tán mà lại có rất nặng mùi tanh bắt đầu ăn rất dính lương hà nguyệt tra xét một chút tư liệu phía trên viết hải âu trứng vẫn là nước l u ộ c tốt nhất luộc r a lỏng trắng trứng là hơi trong suốt dinh dưỡng giá trị rất cao lần này lương hà nguyệt lớn trí nhớ chỉ nấu một cái nếm thử tươi nếu qua về sau vẫn cảm thấy hải âu trứng hương vị so trứng gà nặng rất nhiều không thể ăn hành hạ như thế một phen chín cái hải âu trứng chỉ còn sót bốn cái ném đi lương hàng nguyệt lại cảm thấy đáng tiếc thế nhưng là hiện tại quả là không muốn ăn lúc trước chơi cầu sinh trò chơi thời điểm hải âu trứng thế nhưng là các người chơi giai đoạn trước gieo xuống thu hoạch vẫn không có thể thành thục lúc chủ yếu đồ ăn chẳng lẽ lương hàng nguyệt liền muốn từ bỏ cái này nguyên liệu nấu ăn sao nàng cảm thấy không cam tâm lại nghĩ tới dùng giản dị hình thức hợp thành đống lửa có thể nung hải âu trứng bên này nàng đem cháo táo đỏ luộc bên trên trứng vịt muối cũng bỏ vào trong nước liền đi tới trong viện tiện tay chế thành một cái đống lửa đem bốn cái hải âu trứng bỏ vào phía trên đống lựa chế tác đồ ăn chỗ tốt duy nhất chính là không cần lo lắng hòa hầu chín về sau sẽ tự động lương hà nguyệt quay người đến phòng chứa đồ cho gà vịt đựng hai bồn tự chế gà đồ ăn bên trong có bờ bắp chút ít cao lương trước mấy ngày lên men tốt bắt đầu tại chân mượn theo đề nghị lương hà nguyệt còn đi bờ biển n h ặ t được chút vỏ s ò đem m à i nhất nát bộ phận thêm tiến vào gà đồ ăn bên trong cho gà vịt bổ can xi、si、dùng lương hà nguyệt đi vào ổ gà gà vịt phân và nước tiểu đều sẽ bị lương khang thì thu thập lại cần làm cây nông nghiệp phân bón cho nên chuồng gà bên trong còn rất sạch sẽ bên trong hiện lên một tầng hạt cát mấy con gà trông thấy lương hà nguyệt bưng quen thuộc bù tới đều hịch cánh c h é tới lương hà nguyệt đem đem đồ ăn rót vào gà ăn trong chậu, bổ sung nước sạch. lại đi vịt vòng dạo qua một vòng trở về thời điểm hải âu trứng đã n ư ớ n g xong nàng liền đứng ở trong sân lột một cái nhét vào trong miệng không có thêm bất luận cái gì ra vị nướng hải âu trứng lại có điểm b ị mặn cũng không có xào cùng lục thời điểm như vậy tanh để lương hàm nguyệt hết sức cao hứng về sau lại nhặt được hải âu trứng thời điểm liền có thể dùng đống lửa nướng phương pháp nấu nướng ăn cơm lương hàm nguyệt một tay nhắc lấy n ồ i cơm một tay là một bàn lớn nhỏ không đều trứng ra bây giờ trong nhà chân mẫn vừa rời giường liền nấu một bình nước nóng bên trong tăng thêm đoạn cây trả ướp hoa nàng xuất ra mấy cái ly pha lê màu vàng nhặt cánh hoa tại trong chén trầm phủ đ o á hoa trong nước triển Cái chen c lương hà nguyệt giữ n t o nhẹ g Ngày ấm. ô nhàng thổi miệng cháo táo đỏ ta thất bại nhiều lần mới nếm thử ra cái này phương pháp ăn luộc cùng xào cũng không dễ ăn nếu là hải âu trứng không có nặng như vậy mùi tanh bình thường trứng t r á n g bánh cùng xào cà chua đều có thể dùng nó muốn ăn trứng gà chỉ có thể chờ đợi trong nhà gà trưởng thành còn phải hơn hai tháng lương khang thì nói cho lương hà nguyệt tin tức xấu này lương hà nguyệt móc méo miệng nay g bình thường cũng không có cảm thấy trứng gà tốt bao nhiêu ăn rất lâu không ăn được thật đúng là thử nghiệm nguyên lai trong lúc bất chi bất giác trứng gà đã thành nấu cơm thường dùng nhất nguyên liệu nấu ăn một trong thẳng đến trứng gà biến mất về sau lương hà nguyệt mới phát hiện mình thích dòng i ệ n s ố t trứng gà g i m bông cơm trên trứng trứng gà bứt đỉnh cùng trứng gà mỹ sốt cũng đi theo cách nàn mà đi liền bột mì bên trong không thêm trứng gà cũng không tốt ăn hy vọng hải đảo bên trong gà mau mau lớn lên không chỉ có muốn hạ ra càng nhiều trứng còn muốn dùng trứng ấp ra mới gà con làm cho nàng sớm ngày thực hiện trứng gà tự do n ế n qua điểm tâm về sau chân mẫn cho tiểu h ắ t nấu cơm nàng múc một m u ỗ n g sữa dê phấn hương tốt đem tiểu h ắ t chó con lương ngâm vào sữa dê bên trong tiểu h ắ t ở nơi đó ăn vui sướng nàng liền ở một bên sụ mặt giáo dục nó đây là một lần cuối cùng ăn sữa dê hiện tại người đều không kịp ăn tốt như vậy ngươi cũng muốn thi trứng không thể dạng này xa xỉ lương khang thì lương lương ở một bên phá hôm qua ngươi cũng là nói như thế nào đến cùng ngày nào là một lần cuối cùng a chân mẫn bay người chừng hắn lại vì chính mình dại vây ngươi nhìn nó ăn cao hứng như vậy tiểu hắc còn nhỏ như vậy liền rời đi mụ mụ đáng thương biết bao nó vẫn là đang tuổi lớn uống chút sữa dê thế nào lại nói nó cũng ăn không có bao nhiêu ta mỗi ngày liền đào một muỗng đến bây giờ cũng mới ăn nửa bảo không đến lương khang thì nhú n bay ta cũng không nói gì chính phản lời nói đều để ngươi nói tiểu hắc nếu có thể nghe hiểu tiếng người đều nên kỳ quái mình rốt cuộc có tên hay không ăn sữa dê tiểu hắc nghe thấy có người gọi tên của nó mê man từ thao cơm bên trong ngầm đầu lên trên chóp mũi còn dính một chút nải nước đọng ăn đi ăn đi chân mẫn đem đầu của h ắ n lân xuống liền thì lại ăn một tuần sữa dê phấn tuyết lớn tại sao vẫn chưa ngừng à? ăn cơm xong lương hà nguyệt nhữ mảy nhìn xem ngoài cửa nàng trở lại mặc vào cái áo khoác từ hỏa lô bên cạnh rút khúc gỗ đi ra cửa đi nàng rất nhanh liền trở về so với gậy gỗ chiều dài tuyết đều đến cái này cửa ra vào trước đó tuyết động toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ lương hà nguyệt đem gậy gỗ cắm tới đất bên trong m a i cho đến hơn bốn mươi cm chiều sâu mới đụng tới mặt đất đây đều là hạ mới tuyết kia thì có biện pháp gì đâu lương khang thì thở dài càng hỏng bét thời gian không phải còn ở phía sau, sau. phi chân mẫn xì một tiếng ngươi mới vượt qua càng h ỏ n g b é t hai mẹ con chúng ta cần phải qua thư tâm ngày tốt lành nàng quay đầu đối với lương hà nguyệt nói cha ngươi sáng sớm đứng lên liền đối tuyết lớn xuân đau thu bờn ta nhìn hắn chính là quá nhàn ngươi cho hắn tìm một chút sống làm lương hà nguyệt kéo lên khỏe miệng cười cười kia hai ta đi quét tuyết đi tuyết rơi đến tăng thêm dưới đáy tuyết liền quét không nổi lương khang thì bất đắc dĩ bị nhét vào áo khoác bên trong đổi u đi ra cửa hắn buổi sáng hôm nay đứng lên đã cảm thấy tâm tình xa s u t có thể là tối hôm qua ngủ không ngon luôn muốn đàn sói sự tình hắn hôm qua còn an ủi mọi người sói sẽ không tiến nhà mình về tử ban đêm lại chằn trọc nhắm mắt lại liền là một đám sói trong đêm tối mở to xanh rêu đôi mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m c h ẳ n g cảnh trong viện trừ tuyết bên ngoài ở giữa trống lên đến cái cột phía trên mang về một con cởi lông gà gà trên thân hoạch xuất ra rất bao sâu khắp với đau bởi vì thấm qua thuốc trừ sâu màu sắc đều có chút thay đổi thì ở tại bọn hắn nhà cũng là chân quý nguyên liệu đâu ăn đều là dùng rong biển cùng rau khâu tại thị trường giao dịch bên trên đổi lấy tổng cộng cũng không có nhiều xuất ra một con gà đến đã để lương hàng u y ệ t rất đau lòng một con gà có thể hạ độc chết sói sa lương khang thì thăm dò tại cột bên cạnh nhìn cũng không có trông cậy v à có thể hạ độc chết sói cha ngươi nhìn ta ở đây thả hòn đá ngăn chặn cột sói đem gà giật xuống đến những đá này đều m u ố n ngược lại tối thiểu có thể phát ra âm thanh cho chúng ta để tỉnh một câu lương h à g nguyện chỉ cho hắn nhìn nàng lại hỏi lương khang thì sói có thể gõ miệng thủy tinh vào nhà tới sao chương hai mươi tám chấm ba cạm b ấ y lương khang thì dừng một chút tựa hồ không lời nào để nói cái này à cái kia cửa sổ thủy tinh khảo thí tiêu chuẩn cũng không bao gồm có thể hay không kháng qua sói hướng thủy tinh đục lên ngươi chính là hỏi làm cửa sổ thủy tinh người hắn cũng không biết ta nói cũng đúng lương hà nguyệt n g lấy ra t h ủ n g sắt cùng cái sọn đem mềm mại xóa tung tuyết sẻn tiến trong cái sọn trên trời mặc dù còn có tuyết rơi nhiệt độ cũng không thấy đến sò、so、thường ngày thấp lương hà nguyệt n g cùng lương khang thì đều võ trang đầy đủ đội mũ găng tay tại tuyết ly cũng không có cái gì không thiện lương khang thì sẻn tuyết sẻn đến góc tường nằm g đầu nhìn một chút trên đầu tường trong sắt lại túi đầu nhìn sang mặt đất như có điều suy nghĩ bộ dáng n g u y ệ t nguyệt ngươi cảm thấy tại trong tường đảo c ả m bẫy cùng đem ngoài tường tuyết s a n bằng cái nào lượng công việc càng lớn lương khang thì nghĩ tới là nếu là muốn tránh miễn đàn sói từ bên ngoài nhảy vào trong viện liền phải đem ngoài viện chất đống tuyết cũng thu thập sạch sẽ tối thiểu vòng quanh viện t ừ cái này một vòng phụ cận hai mét bên trong đều phải đem tuyết thanh lý mất bằng không thì đàn sói nghĩ l ậ tiến t trong viện cũng rất dễ dàng còn có một loại phương pháp chính là bỏ mặc đàn sói lật qua thu thập phương pháp của bọn hắn ở phía sau trong viện tuyết đã bị thu thập sạch sẽ tường viện có gần mét cao sói dù sao cũng phải từ phía trên nhảy xuống muốn là tại hạ mặt đảo bên trên cạm bẫy bên trong trải lên địa thứ chờ lấy sói so đơn thuần phòng ngự càng có hiệu quả nói không chừng còn có thể g i ế t chết mấy cái sói về sau cũng không cần cả ngày lo lắng lương hà nguyệt đi tới cầm lấy thùng sắt chọc chọc mặt đất cha ngươi nhìn đất này c ó n đến nhiều cừng ư rắn giống như hòn đá chúng ta viện tử lại lớn như vậy thật muốn đem c ạ m bấy móc ra mùa đông đều đi qua đem ngoài viện tuyết sẻng rơi lượng công việc cũng không nhỏ nếu không lương hà nguyệt sao có thể nghĩ đến trực tiếp thêm cao tường vây đâu nàng cảm thấy thêm cao tường vây lượng công việc này so sánh dưới còn nhỏ điểm nhưng là cái này nhiệt độ không khí xi、si、măng thật sự sẽ trực tiếp đông cứng coi như miễn cưỡng xây tường mùa xuân một băng tan thêm cao mặt tường nhất định sẽ sợ rất dễ dàng làm bị thương người cạm ấy sói từ tường viện bên trên nhảy xuống rơi vào cạm bẫy bên trên lương h à g nguyệt có cái chủ ý ai nói nhất định phải đảo hố mới có thể làm cạm ấy trực tiếp đem dây kém miếng sắt cái gì d i ả i trên mặt đất không được sao mét cao đầu tường nhảy xuống cái k i a lực t r ù n g kích cũng đầy đủ miếng sắt x u y ê n thấu ra lông lương h à g nguyệt dùng thổm sắt ngồi trên mặt đất vẽ lấy tiêu ký bọn nó nhảy lúc tiến vào đại khái có thể rơi vào nơi này tới đây phạm vi bên trong vì yên tâm lại k u y ế t trương lớn một chút cũng được. đem những ngày mặt đất đều để lên bén nhọn đồ vật tốt nhất dài ngắn ra thoa ngắn đâm tấu móng ướt dáng dấp có thể xuyên tấu phần bụng bảo đảm cứ gọi dám đến sói vừa mới tiến trong viện liền bị thương nặng lương khang thì nhãn tình sáng lên so sánh lưới vẫn là biện pháp này đơn giản nhất lại hữu hiệu lương hàm n g u y ệ t nghĩ ra kế hoạch này mình cũng cảm thấy rất không tệ cũng không biết trong nhà có cũng không đủ nhiều loại này có lực sát thương bén nhọn vật phẩm ngắn có thể dùng bình thủy tinh mảnh vỡ cùng đinh sát dáng dấp trong nhà dây kém cũng không biết có đủ hay không nhiều dù sao nghĩ vòng quanh viện tử trải một vòng cần lượng cũng là rất lớn người nói loại vật này đã có sẵ tựa như là gọi phòng trộm đâm tấm ngươi hoàng thúc vừa mua biệt thự thời điểm ta cùng hắn đi xem qua thực chất kế tiếp tấm phía trên đều là lít nha lít nhít mỏng lưới dao nói loại này đặt ở viện từ bên trên phòng trộm hiệu quả tốt nhất cuối cùng hắn ngược lại là không có mua ngươi cũng biết hắn gái kia chúng cư bảo an thật không tệ mà lại thứ này có chút dọn g ư ờ i thật muốn có tên trộm đến sợ xảy ra án mạng thứ này không phải liền là bọn họ cần sao lương hàng n g u y ệ t đầy mắt chờ mong nhìn về phía lương khang thì lương khang thì có chút do dự ta lúc ấy còn nhớ do bán phòng trộm đâm tấm địa chỉ là cái đầu thôn dựa vào bên lề đường tháng thiếu tại cửa、hàng. đồ vật đều trồng ở trong viện đằng sau chính là nhà bọn hắn ở phòng ở hiện tại đi tìm không biết người ta còn có hay không thứ này nghĩ nghĩ lương khang thì vẫn cảm thấy không thể từ bỏ dạng này phía chúng ta làm chút tự chế tầm ván dây kém không đủ hay dùng vóc nhọn gậy gỗ chờ lần sau ngươi hoàng thúc tới nhà chúng ta ta xem một chút có thể hay không cùng hắn cùng đi tìm tới cái k i a tháng thiếu tại cửa hàng tìm xem nhìn hắn có đất viết m o t o đi ra ngoài hội phương liền rất nhiều có đôi kháng đàn sói phương pháp lương hàng nguyện một mực dẫn theo tâm mới hơi để xuống lông mày cũng đi theo d á ra muốn làm địa thứ cần dùng vóc nhọn gậy gỗ lương hà n g u y ệ t trước đó trong không gian chặt cây đầu tiên là dự phòng ở về sau lại đánh đổ dùng trong nhà đã dùng không sai bịt lắm nàng trong ba lô thả mấy cây b ú a chuẩn bị về phía sau trong rừng rậm lại chém một ít cây lương hà n g u y ệ t đi qua nguyên bản ven rừng rậm nơi này bị nàng chặt cây cối t h ư a thớt ngược lại để bùi cây sinh trưởng càng thịnh vượng nàng xuyên qua mảnh này đã từng cánh rừng con mắt lướt qua b ố n phía đột nhiên ngừng vừa rồi giống như có một hàng chữ từ trước mắt nàng sẽ qua trong tầm mắt thỉnh thoảng sẽ tiếp vào chân mẫn cùng lương khang thì tiến nhập không gian xin hoặc là lấy đồ vật rời đi nhắc nhở cho nên khi trước mắt có chữ viết xa qua lương h à n g nguyện phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy mình con mắt da ma bệnh mà là trên dưới tìm kiếm không có bất kỳ cái gì bột bột lương h à n g nguyện lùi lại mấy bước tìm được một gốc cao cỡ nửa người cây giống trên đầu đỉnh lấy mấy cái màu xanh lá chữ cây táo mầm non kỳ chẳng lẽ là đã từng chặt cây táo mọc ra rồi cũng không đúng lúc trước hắn chặt cây táo tên đầy đủ gọi là hoang dại cây táo rơi xuống quả táo cũng là chua sót k h ó ăn hoàn toàn hoang dại trái tá lương hàm nguyện vòng quanh cái này khỏa tân sinh cây táo mầm non đi rồi vài vòng nhớ lại trái táo dại thả tại ba lô bên trong không có mấy ngày liền biến thành trái táo dại hột lương hàm nguyện tiện tay đào cái hố đem hai cái hột ném vào giống như liền ở phụ cận đây trái táo dại hột có thể trồng ra cây táo viên này cây táo dĩ nhiên không có tiền tố có phải là mang ý nghĩa nó sẽ không giống trái táo dại khó như vậy ăn là cảm giác bình thường phổ thông quả táo đã từng trong trò chơi cũng không có cái này thiết lập nhưng là thu thập được thực vật hạt giống rất nhiều cũng có g i cái này tiền tố giống như là g i mạch hạt giống nhưng hạt giống thu hoạch về sau đạt được sản phẩm là lúa mạch lương h hoang dại không sao thu hoạch hạt giống một lần nữa gieo hạt về sau liền có thể thuần hóa đạt được bình thường thu hoạch t i ê u đào dại hột đào cũng có thể trồng ra cây đào tới lúc ấy nàng đem đào dại ăn hết hột đào ném ở đâu tới rồi lương hàm n g u y ệ t không có gì ấn tượng được rồi lần này cần là lại chém phạt cây đào rơi xuống đào dại lương hàm n g u y ệ t liền định đem hột đào trôn ở cây táo phụ cận tích lũy tháng này g hy vọng nơi này có thể trở thành một vườn trái cây nhiều hơn vì nàng sản xuất thoải mái giòn mọt quả táo cùng đào tử lương hàm nguyện tiếp tục tiến lên nàng đốn cây kinh nghiệm bây giờ mượt phong phú đã có thể chỉ dựa vào mượn lá cây phân biệt ra được ba cây cây hoa cùng c trong đó cây hoa cùng đoạn cây số lượng nhiều nhất chỉ là cây hoa trừ thông thường rơi xuống vật liệu gỗ cùng nhánh cây bên ngoài cũng chỉ có thể thu hoạch có thể chế thuyền hoa ra lương h à n g nguyệt cũng thử dùng hoa ra đang làm việc trên đài chế được một chiếc thuyền nhỏ lấy ra xem xét thuyền nhỏ nhìn chỉ có thể ngồi hai người rất khó tưởng tượng sao có thể ngăn cản được đại hải ba đ ả o m á h liệt ngôi loại thuyền này ra biển cần không nhỏ r ũ khí lương h à n g nguyện tạm thời còn chưa chuẩn bị xong đoạn cây rơi xuống tài liệu chủng loại càng nhiều ngày hôm nay uống đoạn cây trả ướp hoa chính là một loại còn có, có thể trả sát ra dây thường sợi trừ cái đó ra còn có rất nhỏ tỷ lệ sẽ rơi xu lương hà nguyệt không muốn đem rừng rậm triệt để chặt t r ọ c tại đốn cây thời điểm cũng chỉ chọn lấy đoạn cây tới chém còn cây táo cùng cây đào xuất hiện tỷ lệ càng nhỏ hơn lương hà nguyệt ngày hôm nay căn bản là không có nhìn thấy nàng chính t r a xét trong ba lô vật liệu gỗ số lượng đoán chừng những n à y có đủ hay không quay trúng quanh viện từ thiết hạ bấy rập đột nhiên sau lưng một cỗ đại lực đánh tới lương hà nguyệt trở tay không kịp ngã nhào trên đất đổ xuống trong nháy mắt đó nàng đã hiểu là có giã thu tập k í c h nàng lương hà nguyệt liếc qua điểm sinh mệnh cái này va chạm để nguyên bản m ư ơ i hai điểm sinh mệnh biến thành m ư ơ i một điểm lương hà n g n g u y ệ t từ bỏ lúc này lui về hiện thực dự định t h u ậ n tay từ trong ba lô lấy ra bằng sắt khảm đao trong hiện thực sói nàng không dám đơn đấu trò chơi số liệu bóp ra đến lực công kích có hạn giả sói còn không dám thử một chút sao nàng còn không c ó đứng dậy liền cầm khảm đao hướng trước người sói hoang chạy tới sói hoang bị chặt chúng về sau lui lại hai bước lương hà n g n g u y ệ t mượn cơ hội này lập tức đứng lên nàng nhìn thấy sói hoang trên đỉnh đầu màu xanh lá sinh mệnh đầu biến ngắn một đoạn bởi vì không có cụ thể số lượng lương hà nguyện chỉ có thể ở trong lòng đ ó n chừng đại khái lại giống vừa rồi như thế chúng đích sói hoang bốn lần cũng đủ để đánh chết nó sói hoang động tác rất linh hoạt lương h lần có hai lần đều bị nó linh hoạt né tránh rơi tốt nhất công kích biện pháp chính là thừa dịp sói hoang nào h lên thời điểm lấy thương đội thương lương h à n g nguyệt ỉ vào lượng h p của mình cao t r ọ i cứng lấy sói hoang công kích xuất thủ nàng phát hiện trừ công kích đầu thời điểm tổn thương cao đánh vào phần eo cũng sẽ tạo thành không sai biệt lắm hiệu quả thế là chọn lấy hai địa phương này ra tay tại điểm sinh mệnh ngã xuống lúc bốn giờ sói hoang đỉnh đầu điểm sinh mệnh về không chậm dại hóa thành bạch quan g biến mất lương h à n g nguyệt trong ba lô nhiều hơn da sói một g a sói hai da sói có thể chế thành giữ ấm của não lương hà nguyệt lấy da sở lên trong trò chơi da sói sở tới sở lui không hề giống chân chính lông sói như thế thô giáp chỉ so với trong hiện thực lông hồ ly sơ lược cứng một chút đợi nàng đưa cho chân mẫn nhìn xem có thể làm thành cái gì quần áo bạn làm việc bên trên có thể dùng da sói làm da sói dày da sói áo cùng da sói quần thế nhưng là ngay cả dùng liệu ít nhất da sói dày đều ít nhất phải hai tấm da sói rất là lãng phí về phần răng sói miêu tả mười phần giản lược dũng cảm biểu tượng có thể chế thành vật phẩm trang sức nhìn không thế nào thực dụng lương hà nguyệt đem răng sói tiện tay ném vào ba lô nàng không có ý định tiếp tục đốn tây thế là hướng phía hải đạo biệt t ự phương hướng đi đến trải qua cùng sói hoang một trận chiến này lương hà nguyệt hiểu rõ rất nhiều tin tức tại đơn đấu tình hướng d ư ớ i tay mình cầm vũ khí là có thể cùng sói một trận chiến này đấu lực trình độ g i ã thu đối chiến coi như dùng ngốc nhất biện pháp lấy thương đội thương mình cũng có thể tại điểm sinh mệnh về không trước đó giết chết sói nhưng là nếu như bị hai con trở lên g i ã thu vây công kia nàng chỉ có chuẩn mất con đường này có thể đi trừ phi mình trong chiến đấu học được đầy đủ né tránh kỹ xảo có kinh nghiệm phong phú có thể dự phán những này dã thu công kích mới dám thử một chút một đối nhiều về sau gặp lại đơn độc du đáng tại ngoài viện sói hoang cùng lính cầu lương hà nguyệt n g hiện tại có d ũ n g khí triệt để tiêu diệt những n à y hai hoàng ẩm không cần p h i ề n váy nữa khắp nơi đi trốn Trưng bấy. trừ n cạm ấy. t r cái đó ra nàng còn muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn một con lợn rừng tới sói hoang sẽ rơi xuống r a sói cùng giang sói lợn rừng có thể hay không rơi xuống thịt heo làm cho nàng đến thử lương hà nguyệt n g bước chân nhẹ nhàng về tới hải đ ả o trong biệt thự cầm r a sói cho chân mẫn nhìn chân mẫn một mực không nhận ra được còn tưởng rằng đây là nàng báo tuyết trước độ nguyên liệu thô đây là ta đánh sói được đến trông thấy chân mẫn biên sắc lương hà nguyệt vội vàng bổ sung chính là thường xuyên tại bên ngoài viện tản bộ cái chủng loại kia sói ta có đau đối phó nó rất đơn giản hải đảo trong không gian người không có vết thương cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn mà lại lương hà nguyệt coi như sinh mệnh chi về không cũng bất quá là mất đi trong ba lô đồ vật mà thôi còn có thể lập tức phục sinh chân mẫn lúc này mới yên tâm một chút tiếp nhận ra sói cẩn thận là xem một khối da sói có thể làm cái gì quần áo đâu lương hà nguyệt đem đầu tiến tới chân mẫn lượn qua khối này da sói lớn nhỏ lắc đầu nói có chút ít làm áo ngoài cộc tay đều không đủ làm sao cũng muốn hai khối mới có thể làm bộ y phục nàng trong đầu mô phỏng một chút cảm thấy ra sói làm quần áo thực sự không đủ mỹ quan lại đổi giọng nói nếu là có t r ư ờ n g nói không chừng có thể làm cho ngươi cái áo choàng lương hàm nguyệt nói vô tâm động là giả nếu là có cái lông sói áo choàng từ đầu khỏa đến chân không chỉ có ấm áp xinh đẹp hơn còn có thể làm cho nàng tròn khi còn bé cổ trang động tưởng tượng một chút mình là người mặc áo choàng tới lui tiêu sái hiệp nữ nếu là mang mũ t r ù m thì tốt hơn chân mẫn ngươi nhìn lương hàm nguyệt biểu lộ liền biết nàng rất thích vậy ngươi xuyên ra ngoài làm sao cùng người ta giảng hiện tại nào có mặc như vậy lương hàm nguyệt đầu góc chuyển nhanh chóng liền nói là cặp đỡ lệ trang phục người tr có mấy món kỳ trang dị phục có cái gì kỳ quái chân mẫn đem ra sói nhét vào trong ngực nàng chờ ngươi có t r ư ơ n g thời điểm lại tới tìm ta đi nhớ phải cẩn thận một chút thế là lương hà nguyệt trân trọng đem ra sói đặt ở trong dương chờ mong sớm ngày tích lũy đủ t r ư ơ n g tuyết lớn một mực không có ngừng mà lại tình thế rất mạnh để lương hà nguyệt nhớ tới lúc ban đầu kia một trận tiếp tục một tuần bao tuyết khi đó nàng còn đang nhà lầu bên trong quan sát mặt đất thời điểm không quá có thể cảm nhận được tuyết động độ dày gia tăng hiện tại mắt thấy trong viện tuyết từng tấp từng tấp cao lên mới thiết thực cảm nhận được loại kia áp bách cùng bối rối lương khang thì mang theo một cái bị bông vải trong bao chứa lấy thùng lớn từ tường viện bên trong góc trông s ắ t khe lật tiến đến hắn trước mấy ngày lại đi lưu a bà nhà mua đậu hũ hiện tại lưu a bà nhà đã có thể thu lương thực làm thù lao không cần nhất định phải mang đậu nành mới có thể đổi đậu hũ đậu hũ đã thành nhà bọn hắn trên bàn ăn mười phần phổ biến đồ ăn không chỉ có là nhà bọn hắn toàn bộ lương g i a thôn đều là như thế lưu nhà a bà tiểu đậu mục nát t ắ c phường cả ngày bận rộn còn tăng lên tàu hũ kỳ hôm đậu ra mấy cái sản phẩm mới mua đậu hũ khách nhân ra ra vào, vào. lương a đại hầu bao phần lên người lại gầy không ít những n à y mua về đậu hũ c h ỉ phải làm thành đồ ăn lập tức ăn hết bên ngoài còn lại đại bộ phận là chuẩn bị nổ thành đậu hũ ngâm đậu hũ ngâm cùng đậu phụ đông tương tự bên trong đều có m ộ ư ơ i phần phong phú lỗ thủng làm tốt về sau cực kỳ ngon miệng chân mẫn đã trong không gian đốt c h ả o dầu lương khang thì đậu hũ vừa vừa về đến nhà liền bị lương hàm nguyệt tiếp nhận đi cắt thành khối nhỏ c h ả o dầu đốt lên liền không có chỉ rắn một loại đồ vật đạo lý như thế quá lãng phí dầu hiện tại bày ở p h ò n g bếp trên mặt bàn có cắt gọn khoai tây điều hòa khoai lang đầu nửa bao trước kia mua tô phiến hai cân ướp gia vị ngon miệm cánh g cánh gà cùng cá đủ vàng đều là trước kia mua xong đông cứng trong tủ lạnh khoai môn cũng là trước kia mua xong khoai môn lúc đầu có thể cất giữ tháng tả h ư u nhưng có thể là bị đặt ở phòng chứa đồ một tầng không có chuyển đi tầng hầm trên hải đảo nhiệt độ lại quá cao nguyên nhân ngày hôm nay trần mẫn đánh mở dương xem xét không ít khoai môn đều mọc ra tiểu nha chỉ có thể trước tiên đem không có n ả y mầm lửa đi ra ngày hôm nay vừa vặn dán cái khoai môn khoai lang cầu ăn còn lại rút sạch t r ồ n g xuống có thể sống nhiều ít liền phải xem thiên ý những này nguyên liệu nấu ăn vào nồi trình tự là trước tố sau ăn mặn theo cựa dắt một tiếng non nửa bồn khoai t dầu nóng bên trên toát ra rất nhiều p h à o phao tới lại r á n một hồi khoai tây đầu dần dần nổi lên màu sắc càng thêm kim hoàng lương khang thì đổi quần áo đi tới trong tay dẫn theo một khối nhỏ thịt heo lại đi múc trong thùng phấn thật vất vả là một lần r á n hàng ta làm điểm thịt viên đến nổ ăn đợi đến r á n khoai tây đầu r á n khoai lang đầu lần lượt ra nổi tiểu tiểu một mảnh đủ mọi màu sắc tôm phiến cấp tốc tại trong c h ả o dầu to ra đến nửa cái bàn tay lớn nhỏ nổi lên trật ních t o dầu phía trên không gian lương khang thì thịt viên cũng chuẩn bị xong hắn bưng một cái đổ đầy hồ dán bùn đi tới ta trước hạ thịt viên cái này bùn là tố một hồi khoai môn khoai lang cầu rán xong về sau lại rán ăn m ặ t lương hà nguyệt n g cùng chân mẫn đều cho hắn tránh ra vị trí loại này thịt viên cần chức cùng thành rán tại h ổ khẩu chỗ gạt ra viên cầu trực tiếp xuống v ặ t dầu không cần sớm trà sắt thành thịt viên hai mẹ con tại vừa ăn mới ra nồi đồ ăn khoai lang đầu thơm ngọt mềm đ u tôm phiến s ú c giòn chỉ có rán khoai tây đầu còn thiếu một chút hương vị lương hà nguyệt n g đổ sốt cà chua ra lại dùng cây thì là muối mịn cùng tiêu đen điệu mà khác đồ chấm chân mẫn cùng lương khang thì ăn không quen sốt cà chua hương vị bọn họ chấm cái này vừa vặn bận rộn đến trưa cuối cùng đem tất cả mọi thứ đều nổ ra tới. trên mặt bàn tràn đầy bày biện y n t bùn lớn nhất bên trong chứa tôm phiến tràn đầy một cái bùn lớn ai có thể nghĩ tới nguyên lai、like、đây chỉ là nửa bao tôm phiến vào nồi sau thành quả đâu khoai lang sợi trên cùng khoai tây đầu chứa ở nhỏ hơn một vòng trong trậu sau đó là đậu hủ trên â m cánh gà trên cùng giàn cá đủ vàng tố thịt viên là dùng bột mì cùng đậu hũ làm điều quá vị r a n ồ i về sau chỉ có vỏ ngoài một lớp mỏng manh là giòn bên trong vừa mềm lại n u tức là không có thêm thịt cũng mười phần món ăn ngon khoai môn khoai lang cầu ánh vàng rực rỡ cắn mở một trong miệm màu tím khoai môn nhân bánh chậm rãi chạy ra lương h cảm thấy tư vị này so với bên ngoài trong tiệm bán ra cũng không kém bao nhiêu chờ tất cả chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều bị tạt ra đã khi đem đến lương hàng nguyệt người một nhà ngày hôm nay không định ăn cơm tối mỗi một loại r á n hàng ra nổi bọn họ đều muốn lần lượt nhấm nháp một phen mới ra nổi đồ ăn tư vị tốt nhất là loại kia ngón tay nhất định phải trao đổi lấy nắm đồ ăn không ngừng tồi hơi bị bỏng đến cũng muốn nhét vào trong miệng mê người món ăn ngon bọn họ đem làm tốt đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ đại đại kéo dài mà lại có thể thuận tiện đông lạnh đứng lên đem phòng bếp quét sạch sẽ về sau người chuyển đến ghế nằm thích dí trong sân ở giữa nghỉ ngơi chân mẫn đem ổ gà cửa mở ra mấy cái c h o a i c h o a i thanh niên gà lập tức vào lửa ra có mổ lấy tiểu t h ạ c h tử có dùng móng đốt lật qua lật lại bùn đất ý đ ồ từ trong đất tìm ra côn trùng thêm đồ ăn hào quang đem bầu trời choáng n h u ộ n thành màu đỏ cam lương h à g n g u y ệ n đứng dậy từ vườn rau bên trong hái được hai cây đỉnh hoa có gai vàng nhạt dưa rửa sạch sẽ về sau phân cho chân mẫn nhà mình loại dưa leo tư vị mười phần nhẹ nhàng khoan khoái bên trong mang theo một chút ngọt lương khang thì chỉ vào vườn rau bi dùng không trên một tháng liền có thể thành thục nước củ cải lột ra về sau lại ngọt lại giòn có thể làm hoa quả ăn nước củ cải vỏ ngoài là màu mật chín lột ra ra về sau là có chút sáng long lanh trắng lương hàm nguyệt từ nhỏ đã ăn nhà mình loại nước củ cải miệng năng thèm luôn luôn tại nước củ cải mới chỉ có to bằng ngón tay thời điểm liền lặng lẽ ăn hết lúc này nước củ cải liền ra đều không có có một tia vị tay trình độ không có nhiều như vậy nhưng là so thành thục về sau mới ngọt chân m ậ n tới đồ ăn thời điểm nhìn thấy cái chức cái nhỏ b é lỗ thủng liền biết có nhỏ quỷ thèm ăn vừa mới đến thăm nơi này nước củ cải trồng tốt về sau chúng ta còn có thể trộn lẫn rau trộn bao nước bánh nhân củ cải s ủ i cào lương hàm n g u y ệ t dốc sức tán thành lương khang thì đứng dậy đi tìm hạt giống để cho ta đem cái này một mảnh đất đều trồng lên người có đổi gà có ngâm hạt giống còn có ngồi uống trà ướp hoa được không hài lòng giống như quên đi chút gì vẫn là chân mẫn nhớ lại tiểu h ắ còn c chưa ăn cơm đây ta đến đi ra ngoài một chút phòng không gối chiếc tiểu hắc nga o ô u ị khuất chương hai mươi chín một giao dịch lương hàm nguyện ngày này lại trong không gian qua đêm mỗi sáng sớm bữa sáng đều là một ngày trước thương lượng xong nàng nóng lên ba cái đậu xa bao nấu một nồi cháo hoa nhặt được hôm qua dán ăn mặn tố thịt viên nóng lên một bàn nàng mang theo cách nhiệt găng tay bưng đĩa ra cha mẹ vậy mà đều không ở trong phòng lương hà nguyệt tranh thủ thời gian đi ra phía ngoài chân m ẫ n cùng lương khang thì chính đưa lưng về phía nàng đứng ở trong viện tuyết đã ngừng lương hà nguyệt đang muốn cùng hai người nói lên chuyện này đã nhìn thấy lương khang thì hoa một tiếng p h ơ n l ra cha ta thế nào ngã bệnh sao lương hà nguyệt đi nhanh lên quá khứ chân vẫn xoay đầu lại sắc mặt của nàng phát xanh rất khó coi nguyện hắn hắn là trông thấy sói ăn người rồi lương hàm n g u y ệ t toàn thân một chút căng thẳng nào có sói chân mẫn cùng lương hàm n g u y ệ t cùng một chỗ đem cơ hồ đem mật đều muốn phun ra lương khang thì đỡ về trong nhà lương khang thì mới xanh trắng lấy khuôn mặt đem đầu đ ô i sự tình nói rõ nguyên lai、like、ngay tại lương hàm n g u y ệ t không ở đêm nay bên trên dạng sáng bốn giờ n ử a thì có người tại nhà nàng ngoài viện gào to nói trong thôn đến lang lương khang thì tranh thủ thời gian đứng lên mặc quần áo tử tế sau liền mang theo trong nhà dịu đi theo trong thôn thanh niên trai tráng tạo thành đội ngũ đi ra xuống núi sói ra dưới chân núi hiện tại một gia đình bên trong cái này người nhà cơ hồ đều dọn đi rồi chỉ còn lại một cái canh giữ ở phòng cũ bên trong lao hán ở trên núi phát hiện đàn sói giấu chân tin tức truyền khắp trong thôn người cẩn thận nhà không là dựa theo lương hàm nguyệt nói phương pháp đem trong nhà thịt ngầm qua thuốc trừ sâu về sau treo lên chính là dùng trong nhà có sáng gậy gỗ không sắt đem tường vây thêm cao lương lao hán nhìn xem hàng xóm bận bịu i đến bận bịu i đi lắc đầu đi trở về trong phòng những cái này x u ấ t sinh cái nào dám hạ núi năm đó phía sau núi sói đều là bị đánh chạy đến trong núi sâu trong tránh bọn nó sợ người đâu ai lời nói này liền không đúng đều nhanh chết nói sợ lại đáng là gì hàng xóm đứng tại đầu tường nói hắn nghe nói đàn sói tin tức thế nhưng là dọa đến quá sức trong nhà mình ngay tại chân núi đàn sói xuống núi kia là đứng núi chịu xảo nếu không phải hiện tại không có cách nào đốt gạch cùng bùn hắn có thể đem tường vây đóng đến bầu trời ngày n à y hàng xóm ngủ say trong lúc ngủ mơ l o á n g thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết còn có dã thú thấp giọng cầm rú hắn lập tức bừng tỉnh ghé vào trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại trong viện mới tuyết trắng loang tinh khiết giống một khối nặng n ề thảm bao trùm mặt đất hàng xóm thở dài một hơi không phải sói đến đấy có thể sau một khắc tiếng kêu thảm thiết lần nữa tại vang lên bên hai lần này có thể là thật sự rõ ràng, liền đến từ sát vách. hàng xóm há miệng run dày hạ địa cầm lấy lô bên cạnh đao b u t c tủi lúc trước khi ra cửa do dự n ử a khắc cuối cùng mới lấy hết dũng khí đẩy cửa ra đứng tại trên đống tuyết hắn rõ ràng trông thấy nhà hàng xóm trong sân thảm trạng lúc này ánh trăng treo trên trời đất tuyết phản xạ ánh trăng mặc dù trời còn chưa sáng nhưng đủ để thấy v ậ t hàng xóm trông thấy mảng lớn vết máu đỏ sậm tại trong tuyết nhân mở hắn thậm chí không kịp nhìn càng nhiều chi tiết bởi vì liền ở một bên một con màu xám sen lẫn tóc vàng đại lang chính hung tợn h ì n chằm c h ẳ n hắn thử lấy sắc bén răng nanh bên miệm thậm chí mang về thị mắt thấy cái này hung lang chân trước hơi thân chân sau nửa khuất hàng xóm trong lòng hô to không ổn đây là m u ố n nào lên công kích để báo hắn không kịp do dự lập tức đem trong tay đao b ổ t u ổ i dùng sức hướng phía hung lang ném ra ngoài đi con kia sói hướng phía bên cạnh vừa trốn đao b ổ t u ổ i sát sói chân sau chém đứt nó gần nửa đoạn cái lôi thật sâu rơi vào trong tuyết liền trôi đều không thấy hàng xóm lúc này đã lộn nào tránh trở về nhà bên trong chăm chú đóng cửa lại đem hung lang thống khổ tiếng gào t h é t cũng cùng nhau nuốt ở ngoài cửa nhịp tim như nổi trống run chân đứng không dậy nổi mãi cho đến bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm ánh mặt trời hơi sáng. hàng xóm mới thận trọng đi ra cửa lảo đảo nghiêng ngã chạy vào trong thôn hâu người chờ bọn hắn xoắn suýt số lớn đội ngũ hướng phía lương lao h ắ n nhà xuất phát đi tới vết máu loang l ổ trong tiểu viện con kia ăn thịt người hôi lang đã không thấy tăm hơi trên mặt đất chỉ có vỡ vụ nội tạng lôi kéo vết máu lương khang thì nhớ tới đây nhịn không được lại muốn n u ô n mửa lương hàm nguyệt tranh thủ thời gian đánh gậy hắn hồi ức nhanh đừng suy nghĩ uống nước đi lương khang thì uống vào mấy mụ nước cấm trong dạ dày vẫn như cũ bốc lên khó chịu chân mẫn đem cháo hoa bưng tới người dạ dày đều nôn giống uống trước hai cái cháo ép một chỉ là thoáng nhìn trên bàn ăn viên thịt lập tức biến sắc lương hà nguyệt đưa tay liền đem cái này bàn thịt viên thu vào không gian ngược lại cho hắn cắt một bàn nhẹ nhàng khoan khoái ướp sợi củ cải cái này mới chấp nhận lấy đem điểm tâm ăn xong lương hà nguyệt không dám cùng lương khang thì tiếp tục thảo luận chuyện này sợ lại để cho hắn liên tưởng đến lúc ấy huyết tinh c h ẳ n g diện hói lên nói xuống chỉ là tự mình một người suy tư trên núi phát hiện đàn sói d ấ u chân lập tức liền có sói xuống núi đả thương người thế nhưng là từ lương khang thì giải rác mấy ngữ bên trong biết được đả thương người sói chỉ có một con mà lại từ đầu tới đôi không có nhìn thấy cái khác sói tung tích đây là một cái khác sói cô độ vẫn là từ trong b ầ y sói một mình rời đi xuống núi một con sói mặc kệ đáp án là loại nào cái này sói nếm đến măng ngọt chỉ sợ sẽ lại đến lương gia thô tới người một nhà bỏ ra chỉnh một chút thời gian một ngày đem trong viện mấy ngày nay hơn nửa thước sâu tuyết động quét sạch sẽ mãi cho đến đêm khuya đều tại gọn gai gỗ những ngày gậy gỗ dài một gạo đường tính có thủ đoạn phẩm chất t r ư ớ đoạn thành hai đoạn một mét hơi dài nửa mét gai gỗ đã đầy đủ dòi người lại đem một mặt vóc nhọn nhìn qua không thế nào sắp bén thật muốn từ trên cao nhảy xuống rơi ở phía trên cái này gậy gỗ muốn làm sao cố định dưới đáy làm tiếp một cái tấm ván sao chân mẫn đem gọn sạch mảnh gỗ vụn quét qua một bên cất vào trong ba bố đây đều là có thể nhóm lửa nhiên liệu như thế quá chậm lương hàm miệng nói nói không làm tấm ván trực tiếp chi ngồi trên mặt đất đây không phải là rất dễ dàng ngược lại sắc nhọn gai gỗ khai đạo liền không có lực sát thương dùng nước lương hà nguyệt đã tính trước đem nước từng tầng từng tầng tưới vào dưới đáy kết thành băng cứng sẽ cố định trụ gai gỗ dạng này xác thực đã giảm bớt đi rất nhiều cố định gai gỗ khí lực ba người bận rộn hơn phân nửa đêm sáng sớm hôm sau liền đem gai gỗ chi đi lên cân nhắc đến tường vây đ ỉ n h là quấn quanh t r o n g sát đàn sói không có khả năng theo tường vây trượt xuống chỉ có thể vượt qua gai gỗ từ khoảng cách tường vây nửa mét địa phương bắt đầu trải từng chiếc dựng lên trong thôn bởi vì có sói cắn chết người chuyện này chấn động rất lớn phía sau núi mấy cái dao lộ đều bị ném đi ngâm qua thuốc trừ sâu gà vịt h ô n trưởng lần nữa dẫn mọi người mọi Quyết đ ị chương mỗi đêm hai n h mươi chín hai ấ chân núi phụ cận địa Trưng giao dịch mặc kệ là đàn sói vẫn là sói cô độc cũng sẽ không tùy tiện tiến công thôn trang bọn nó sẽ trước tiên ở ngoài thôn quan sát đợi cho ban đêm lại tập kích lương ra thôn hết thể triệu tập hơn sáu mươi cái thanh niên trai tráng chia sáu đội mỗi ngày có hai đội tại thôn trang bên ngoài tuần tra thời gian là tám giờ tối đến m ộ ư ơ i giờ lương khang thì cũng ở trong đó tính được ba ngày mới có thể vòng một lần tuần tra đội ngũ sẽ cầm trong tay b a đuốc mang vào nhà có thể đối phó sói loại này cỡ lớn giã thu vũ khí mỗi cái đội còn có thể phân đến một mặt đồng la giá thú đều e ngại hỏa diễm cùng tiếng vang to lớn bọn họ tại ngoài thôn tuần tra liền có khả năng dọa lùi dấu ở ngoài thôn quan sát tình huống đàn sói chân mẫn đi nhà trưởng thôn giúp làm bó đuốc ngọn nến quang lượng quá nhỏ hiện tại lại không có cách nào cho đèn tin nạp điện mọi người đành phải trở về loại này nguyên thủy chiếu sáng phương thức tốt tại lao nhân trong thôn còn nhớ do bó đuốc muốn làm sao chế tác một cây dầu có dầu chân gỗ thông côn định lặp đi lặp lại quấn lên quần áo cũ kéo ra đến vải m ị đầu cuối cùng thấm bên trên dầu cây trầu hoặc là dầu hỏa hai cái này đều không phải phổ biến đồ vật trong thôn người bình thường nhà chỉ có số ít trong nhà mới có một bình nhỏ dầu cấy trậu cuối cùng vẫn là trong thôn lương mộc tượng lấy ra một đại thùng mới tạm thời không cần vì bó đuốc cần dầu nhiên liệu phát sầu lương khang thì bị phân đến ngày thứ nhất đội ngũ tuần tra bên trong lương hà n g n g u y ệ t kỳ thật cũng ghi danh không được tuyển nguyên nhân không phải là bởi vì cái khác chỉ là một nhà không cần ra hai người mấy trăm hộ làng nghĩ lấy ra sáu m ư ờ i mấy người đến cũng không phải nhiều khó khăn sự tình nếu để cho một nhà liền ra hai người thoạt nhìn như là khi dễ người đồng dạng như bây giờ cũng không tệ lương hà nguyện n g đến nếu như lương khang thì có việc hoặc là thân thể không thoải mái nàng cũng có thể thay hắn đi tuần tra lương khang thì xuất phát trước lương hà nguyệt cho hắn chuyển tới ba lô bên trong đều là chút nhiệt độ cao lượng c h o cố liếc thụy sĩ c u ộ n cái gì còn có một cái tràn đầy nước đường đọ đại hào bình giữ n h i ệ t vừa mới tuyết rơi xuống ban đêm nhiệt độ lạnh nhất lúc sau đã tiếp cận âm năm mươi độ lương khang thì võ trang đầy đủ cả người đều bởi vì xuyên qua giày quần áo khôi ngô một vòng lớn trên thân không có một tấc làn da lóa lộ ở bên ngoài liền con mắt đều dùng thông khí kính tre trong tay hắn nắm chặt một tay bữa ba lô bên cạnh cắm một thanh xẻng công nhưng mà những này đều không phải hắn lớn nhất át chủ bài lương hà n g u y ệ n dặn dò cha nếu quả như thật đối diện đụng vào đàn sói một mực cho ta phát tiến không gian xin không gian bại lộ không sao trọng yếu chính là ngươi đến an toàn chớ nhìn bọn họ đoàn người này có mười cái t r ắ n g h á n thật muốn gặp gỡ đàn sói thắng tỷ lệ tuyệt không lớn bọn họ ngay cả đánh nhau kinh nghiệm cũng không nhiều gặp gỡ đàn sói trong thời gian ngắn cũng phối hợp không tốt cho nên đội tuần tra mình cũng biết mục đích của bọn hắn chủ yếu là thị uy đàn sói nếu là thật không quan tâm biện pháp tốt nhất vẫn là chạy trốn dù sao bọn họ xuyên dày chúng vào mấy n g ụ n còn chưa nhất định có thể cắn thấu qu chúng ta nhiều người như vậy đàn sói n g h ị đ ô i đầu chúng ta cũng phải ước lượng đo một cái chân mẫn đứng ở bên cạnh cho lương khang thì chỉnh lý ba lô giữa lông mày quanh quần lấy vẻ lo lắng mắt thấy tập hợp thời gian sắp đến nàng nhẹ nói ngàn vạn cẩn thận liên tục mấy ngày tuần tra đều bình an vô sự đám người có may mắn cũng có lo lắng đều âm thầm ở trong lòng chờ mong đàn sói lại trở về trong núi sâu đi nhưng rất nhanh đội tuần tra là ở phía sau núi chân núi phát hiện người trong thôn ném ở nơi đó độc gà vịt không thấy bọn họ cả gan lại đi trên núi đi rồi một đoạn ngắn tìm tới một con khỏe miệm chảy máu xác sói đổ vào trong tuyết xem bộ dáng là cái trưởng thành đại lang đã c ó đến mười phần cứng gắc bọn họ sờ soạn tử lang cái đuôi ra nhìn hoàn hảo vô k huyết không phải cắn chết lương lào hàng con kia không phải con kia đ ộ c lang chính là trong bầy sói đấy chứ tổng không đến mức cứ như vậy mấy cái sói còn phân tán thành mấy băng đi làm sao lại chết cái này một con còn lại làm sao không có cùng một chỗ hạ độc chết lương hổ đá một cước tử lang cái này thân sói dài gần một mét năm đã là bọn họ cái địa khu này hình thể tương đối l ớ n sói lương hàm n g u y ệ t không ở nơi này nếu như nàng mắt thấy đây hết thạy liền sẽ suy đoán cái này tử lang là đàn sói lang vương lang vương là đàn sói người lãnh đạo không chỉ có là cường tráng nhất một con á i kia, mà l、no sói, no、sói, sói, sói bị chết nhưng vì mọi người mang tinh thần tỉnh táo bên trên phân chấn chí ít loại phương pháp này là hữu dụng không cần cùng đàn sói chém giết liền có thể tiêu diệt những này uy hiếp lương ra thôn an toàn ra thú trong lúc nhất thời phía sau núi bên trên bị mọi người ném đi càng nhiều ẩm thịt hoàng nhất phong lần nữa đi vào nhà lương hà nguyệt thời điểm đứng tại trên đầu tường thăm dò nhìn một cái bị trên mặt đất lít nha lít nít h gai gô giật mình kêu lên có người đến thôn các ngươi cướp bóc rồi hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này bởi vì tại từng cái chỗ tránh nạn vận chuyển vật tư hắn tiếp xúc đến rất nhiều n g u ô n hình n g u ô n vẻ đám người có một lần liền nghe nói một cái thôn nhỏ bị một nhóm người cướp sạch chứ trong nhà thứ đáng giá bên ngoài lương thực cũng bị xe xe chở đi bất quá đám người này đoạt quá nhiều đồ vật tức chinh chậm cái thôn này lại cách thành phố không xa lắm có người vội vã mà chạy đến báo cảnh sát dạng nay đại án lập tức kinh động đến cảnh sát dù là bởi vì thị dân đi vào chỗ tránh nạn xuất hiện rất nhiều đột phá tình t huống nhân thủ thiếu nghiêm trọng bọn họ cũng lập tức triệu tập toàn bộ có thể điều động lực lượng đổi kịp những này cực kỳ phách lối cướp bóc phạm không chỉ có truy hồi vật tư còn đem những này người toàn bộ bắt quy án nếu là người cũng không cần đến lớn như vậy tư thế lương khang thì giải thích nói trên núi xuống tới lang hắn giản lược đề vài câu hoàng nhất phong cũng biết sự tình nghiêm trọng hướng phía lương khang thì chấp mắt vài cái anh em nghĩ biện pháp cho ngươi làm điểm giá họa sự tính đến sẽ không là vật kìa a lương khang thì không tự chủ hạ thấp thanh âm hoàng nhất phong xem xét lương khang thì cái này khẩn trương bên trong lại sen lẫn chờ đợi ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ nhiều ta phải có bản sự kia ta còn có thể khiến người ta làm trò không nhà để về ta nói là tấm ảnh đao suy côn cái gì lương khang thì b u môi không thiếu đồ chơi kia trong nhà mấy lần bữa so ngươi nói đồ vật dùng tốt hắn nghĩ nghĩ bổ sung một câu ngươi có thể lấy được liền cho mình lưu mấy cái ngươi nhìn thôn này bên trong cũng không có như vậy an toàn hoàng nhất phong lần này tới cũng mang đến vật tư lần này cơ hồ không có co lương thực đều là đồ dùng hàng ngày lương khang thì xem xét liền nói hắn cầm đối đồ vật ngọc đến Diêm, cái bật lửa liền chiếm đất tuyết còn có cái bật lửa cùng diêm nếu như lô gian. hỏa một mực bất diệt cũng không cần hai tên này thế nhưng là ai ban đêm không ngủ một giấc coi như cách mấy giờ liền đi tiểu đêm chấm tuổi cũng khó tránh khỏi gặp gỡ lô hỏa dập tắt thời điểm trong nhà riêng cùng cái bật lửa sử dụng hết làm sao bây giờ chẳng lẽ lại về sau đi nhà hàng xóm n g ự lửa hoàng nhất phong lần này tới thời cơ cũng kéo ngày sau chính là lương gia thôn lần thứ hai thị trường giao dịch mở ra thời gian lương khang thì đi bảy cái s ạ c hàng chính dễ dàng đem hoàng nhất phong mang đến những vật này đổi thành lương thực ngươi có hay không cụ thể muốn đổi đồ vật ngươi liệt kê một cái tờ đơn ta tốt cho ngươi lưu ý lấy điểm ngươi nhìn xem tới đi hoàng nhất phong một mặt không quan trọng chỉ có nhịn thả đầu này yêu cầu lương khang thì nói ta tận lực cho ngươi đổi lương thực chủng loại có thể nhiều thì nhiều điểm từng đầu ta đều ghi tạc bản từ bên trên người đến lúc đó xem xét liền rõ ràng ta còn chưa tin người sao hoàng nhất phong trong tay dẫn theo hai chói ngọn nến hướng trong phòng chuyển nhớ tới một sự kiện tới đúng rồi ta mang đến những vật này đừng toàn đ ổ i đi lưu một chút ta tốt đưa tương lai chủ thuê nhà hắn lấy ra vật tư ở trong thành phố không thế nào đáng tiền chỗ tránh nạn quản lý nghiêm ngặt là tuyệt đối không thể thấy minh h ỏ a ban đêm chỉ có khẩn cấp đèn sáng rỡ liền một cây tiểu trá c h ú c cũng không đúng giờ hoàng nhất phong dùng rất rẻ tiền giá cả liền đổi lấy đại lượng ngọn nến cái này tại lương già thôn bên trong là hiếm lạ đồ vật chứa chút tương lai cùng chủ thuê nhà tạo mối quan hệ hắn cũng có thể ở dễ chịu、chút. lương khang thì nhẹ gật đầu p h o n g ở ta cũng giúp ngươi lưu ý thích hợp ngược lại là có mấy nhà đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề hắn một năm một mười cùng hoàng nhất phong nói qua hoàng nhất phong từng cái đánh giá trương nhị tẩu trượng phu không ở nhà cho thuê chính là và i nhà mình một cái viện ba gian nhà ngói tính ngay lý gian không tốt lắm lương hà đại ca tương lai là phiên p h ứ c lương hướng về phía trước cho thuê chính là cho con trai đóng phòng cưới k i a con của hắn đâu vân thị làm công đâu lương khang thì hơi suy nghĩ một chút tia con của hắn trở về ở đâu chẳng lẽ lại đến lúc đó đem chúng ta đổi ra khỏi cửa không được không được tại nông thôn phòng cho thuê tức là ký hợp đồng cũng không có gì bảo hộ chỉ cần chủ thuê nhà không cao hứng có một trăm loại biện pháp đem ngươi buồn nôn đi cho nên chỉ có thể cường điệu nhìn chủ thuê nhà nhân phẩm cùng trong nhà loạn thất bát tao sự tình nhiều hay không vạn nhất con của hắn không trở lại đâu người ta tại bân thị làm công đánh thật hay tốt tuyết tan đường sắt mới thông bất quá tuyết nếu là hóa cũng không có gì trở về ở cần thiết lương khang thì cố ý nói như vậy hoàng nhất phong nhìn hắn một cái ta vì cái gì chắc chắn tương lai có thân nhân tại nông thôn đều sẽ nghĩ hết biện pháp chuyển về đến ở bởi vì tuyết tan cũng không phải kết thúc hắn có đôi khi sẽ tiếp xúc đến chính phủ nhân viên công tác từ bọn họ mỗi tiếng nói cử động bên trong ngẫu nhiên đạt được chút vụn vặt tin tức t ỷ như gần nhất bắt được các loại cướp bóc phạm tội phạm giết người đều bị kéo đi làm cái gì công trình mùa đông khắc nghiệt rõ ràng không phải tu kiến công trình thời cơ tốt cũng sẽ không là cố ý muốn tra tấn những n à y tội phạm càng có thể có thể nguyên nhân là những công trình này đã đến không thể không lập tức tu kiến tình trạng lương khang thì trong lòng đối với chuyện tương lai như là gương sáng đồng dạng hắn chỉ nghĩ hỏi thăm một chút hoàng nhất phong đối với tương lai cách nhìn, nhìn xem có phải là muốn mình vì hắn để tỉnh một câu Hiện tại xem r chương hai mươi chín ba giao dịch chân mẫn đi tới đánh gãy hai người nói chuyện lao lương ngươi đi xem một chút lưu a bà trong nhà còn có hay không đậu hô bán nếu là có đậu giang liền nhiều một chút để lão hoàng mang về nhà cho dịch quân miếng thử nàng quay đầu nhìn về phía hoàng nhất phong hiện trong thành muốn ăn cái đậu hũ hẳn là rất khó khăn à giữa t r ư a ta làm đỏ đậu hũ c h i ê n sốt dầu hảo ngươi nhưng phải bông u ra ăn hoàng nhất phong mỉm cười ai ưu bên ngoài bây giờ đâu còn ăn đến đến đậu hũ ta đều thèm chết lương khang thì một tay mang theo giữ n h i ệ u thùng một tay nhấc lấy một túi nhỏ gạo đi ra cửa vừa ra đến trước cửa vẫn không quên tại trên lưng đường đem dịu lương gia thôn thôn dân mấy ngày gần đây nhất chỉ cần xuất viện cửa đều phải mang lên vũ khí mặc kệ ban ngày hay là ban đêm trên tay có ra hỏa trong lòng an tâm hoàng nhất phong dưới mắt t h o t áo ngoài ngồi ở lương nóng hầm đầu đặt gần lò sưởi bên trên đánh giá chung quanh trên đất tủ đứng bị dùng s u y ế t lấy một mạc tiểu hoa v ả i che đậy che kín tủ cửa mở ra địa phương may khoa kéo góc tường đặt vào một cái dương gỗ bên trong là các loại đồ chơi có chạm giống dây leo cầu rèn luyện thành xương cốt hình dạng cây gỗ v â n v â n dương giáp đặt vào một t r ư ơ n g bàn nhỏ hoàng nhất phong cũng là nông thôn gia biết mùa đông đều là tại giường trên bàn ăn cơm lương hà nguyệt đi đến nàng đem giường bàn bông u xuống lấy cái chén cùng ấm nước tới hoàng thúc thúc nếm thử ta xào trà lúa mạch nàng g ư ơ n g một tay lên tràn đầy mạch hương màu mật o n g nhạt chất lỏng dấp vào trong lì thủy tinh trên b à n còn có một cái r á n hàng b à n ghép lương hà nguyệt n g các loại khoai tây đầu khoai môn khoai lang cầu thịt viên cắt nhặt được điểm để hoàng nhất phong nhấm nháp hoàng nhất phong từ chối làm sao còn cấp ta mở lên tiểu táo một hồi ăn cơm cùng một chỗ ăn người trước nếm hai cái ăn cơm còn phải một hồi đâu cha ta đậu hũ còn không có mua về lương hà nguyệt n g đang nói một cái đen xì tiểu ảnh tử lao nhanh đến chân hắn một bên hướng về phía hoàng nhất phong gâu gâu kêu to tiểu hắc lương hà n g nguyệt kêu lên thân hình hơi trưởng t h à n h chút từ nhỏ hào lông nhung đồ chơi biến thành trung hào lông nhung đồ chơi chó con mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm cái này nó c h ó sinh lấy tới bãi kiến nhất khôi ngô thú hai chân nó dung cảm ngăn tại lương hà n g n g u y ệ t trước mặt đe dọa lộ ra mình mọc ra không bao lâu nhỏ răng nhanh hoàng nhất phong nhấp một miếng trà lúa mạch ý vị t h â m t r ư ờ n g người nuôi con chó nhỏ này có chút ý tứ bởi vì quá mức nhỏ yếu cho nên uy hiếp nửa điểm không thấy được chỉ thấy tiểu hắc cầu lông mày bên trên hai đạo màu vàng bờn cười lắc một cái lắc một cái móng đuất khẩn trương nhẹ dẫm cái nơi đều căng thẳng gặp tiểu h đây không phải người xấu suỵt tiểu hắc bị bóp ngực miệng trong c ổ h ọ n g ỵ khuất lẩm bẩm hai tiếng chờ lương hàm n g u y ệ t b u n g tay ra thời điểm nó rốt cuộc không gọi ngập nước trong mắt không hiểu nhìn chằm chằm lương hàm n g u y ệ t giống như tại lên án nàng vì cái gì không đứng tại mình một bên nhìn lương hàm n g u y ệ t không có phản ứng tức giận dối đầu vào trong ngực nàng làm sao lay cũng không chịu đem t h ò đầu ra tới cái này là tức giận rồi lương hàm n g u y ệ t đem nó b u n g ra vỗ vỗ tiểu hắc cái mông đi đem lược lấy ra cho ngươi trải trải lông tiểu hắc không thế nào r ụ lông nhưng rất thích bị trải lông cảm giác nó bắt được lược chữ này hoàng u y thúc h thúc cha ta vẫn là trước khi nói các ngươi đi xem qua một nhà bán phòng trộm đâm cửa hàng không biết mấy năm này còn có hay không tại kinh doanh lương hà nguyệt một bên cho tiểu hát trải lông vừa nói ngươi là nói trong thôn kia vật liệu xây dựng cửa hàng đi hoàng nhất phong nhớ lại một chút ta trước kia nói chuyện làm ăn thời điểm còn đi ngang qua vậy vậy người nhà có lẽ còn là làm nguyên lai nghề không đ ổ i qua loại này trong thôn ven đường vật liệu xây dựng cửa hàng cái gì đ ề u bán mặc kệ là gạch đỏ gạch ống xi măng vẫn là trống sát phòng trống đâm đồ vật trực tiếp liền trồng trong sân liên chiêu bài đều không cần treo đi ngang qua người nhìn thấy tự nhiên là sẽ đi ngang ngóng vậy thì tốt quá cha ta đang suy nghĩ cái gì thời điểm mang ta đi một chuyến mặc kệ người nhà kia là lấy tiền vẫn là thu lương thực chỉ cần có thể mua được phòng trộm đâm là tốt rồi hoàng nhất phong cảm thấy có chút kỳ quái Ta nhìn nhà ngươi trong viện cạm bẫy không đều làm xong chưa còn mua phòng trộm đâm hướng chỗ nào thả trên tường có trông sát dưới tường có gai gô cạm bẫy thấy thế nào đều vạn vô nhất thất làm sao chả muốn mua phòng trộm đ â m thả trên nóc nhà lương hàm nguyệt chỉ ra cái này lớn nhất để i mù m bên ngoài đ ó n g tuyết cao vài thước dẫm lên mặt tuyết rất dễ dàng liền có thể leo đến trên nóc nhà lại nhảy tiến trong viện tại trên nóc nhà thả gai gô cạm bẫy hiệu quả không tốt cho nên muốn lấy trải lên phòng trộm gai đúng vậy a hoàng nhất phong bừng tỉnh đại ngộ ta quên có thể từ nóc phòng đó lên hắn cái này đứng vậy nhà kêu ban phòng trộm đâm cách đây không tính là qua xa Ta hiện tại hiện liền ngươi dẫn đất i xem m c h tuyết ra. mổ tờ cũng chỉ có hai người chỗ ngồi liền coi như bọn họ lần này thuận lợi làm tốt có thể đem phòng trộm đâm kéo trở về chống không địa phương cũng trang không có bao nhiêu còn phải đi tới đi lui mấy lần mới được lương hà nguyệt n g lần thứ nhất ngồi lên đất tuyết motor xe bị hoàng nhất phong xếp vào trong suốt t ấ m tre khởi động lúc không có có rất lớn gió thổi tới tăng thêm đoạn đường này rất ngắn mới mở hai mươi phút liền đến lương hà n g n g u y ệ t ngược lại không có cảm thấy nhiều lạnh hoàng nhất phong tại phụ cận xoay chuyển tầm bài vòng mới xác định trước mắt gia đình này chính là bọn họ muốn tìm vật liệu xây dựng cửa hàng cái thôn này phòng ở đều có năm tháng xây còn thấp b é hoàng nhất phong mấy lần trải qua đều chỉ nhìn thấy cái nóc phòng tiêm tiêm hoàn toàn nhận không ra ngày xưa bộ dáng cuối cùng vẫn là dựa vào một người cao lớn biện quảng cáo xác nhận địa chỉ hoàng nhất phong đem xe ngừng tốt đi chúng ta đi qua nhìn một chút bọn họ vượt qua đã nhìn không thấy tường đây thăm dò đi tới lương hà nguyệt la lớn có người sao trong phòng có người ở đây sao nàng lại hô hai tiếng từ dưới mặt tuyết chậm rãi dâng lên một người tới lương hà n g u y ệ t xích lại gần xem xét cái này người nhà chỉ đang đến gần cửa sổ địa phương đào ra một cái thông đạo không tới gần căn bản liền không tìm được vào nhà cửa người kia có chút cảnh giác làm gì lương hà n g u y ệ t giải thích nói nhà ngươi là bán vật liệu xây dựng sao ta muốn mua một chút phòng chống đâm dùng lương thực đội cũng được đối diện nam nhân nghe ra nàng là cái nữ hơi b ô n g lòng chút đem hai cánh tay nhét vào trong tay á o còn lương eo lắc đầu không bán được lương hà n g u y ệ t gấp nói là không có phòng trộm đâm sao vẫn là có vấn đề gì lương hà n g u y ệ t có chút bận tâm là hắn nhà muốn lưu lại dùng riêng chỉ là nhìn hắn nhà liền viện tử đều bao trùm lấy tuyết động nhìn cũng không giống là đối phòng ngự để tâm thêm bộ dáng nam nhân nhìn thấy trong tay nàng dẫn theo một túi b ộ t mì chỉ nói có ngược lại là có chính là tìm ra được p h i ề n phước các ngươi nếu là nguyện ý mình tìm lại thêm hai túi bờ mì tìm tới nhiều ít đều tính các ngươi không có vấn đề lương hà nguyện đem trong tay phấn đưa cho hắn đưa trước cho ngươi các thứ lấy được cho ngươi th nam nhân nhận lấy tại đã hoàn toàn thay đổi trong viện nhìn chung quanh một chút dùng chân đo đạc mấy bước chỉ vào dưới chân nói ra ngay tại này đến lên dưới các ngươi đào đi lương hà n g u y ệ t hoàng nhất phong rõ ràng cũng không phản bác được hắn rất lâu mới một lần nữa mở miệng xác nhận nói ngươi xác định là chỗ này a đừng đào sai rồi u ổn g phí sức lực chương hai mươi chín bốn giao dịch nam nhân xấu hổ cười cười không sai biệt l ắ m chính là cái địa phương này nếu như các ngươi đ à o lệnh liền tả hữu tìm xem dưới đấy hẳn là có một cái giá gỗ nhỏ phía trên được màu làm vải che mưa hắn dùng sức dập chân quay người liền phải trở về quá lạnh các ngươi chậm rãi đào đi ta đi về trước lương hàm nguyệt tranh thủ thời gian gọi lại hắn vậy ngươi ngược lại là cho chúng ta cái t h ủ n g sắt ta hai người đối mặt hơn hai mét sâu đất tuyết vô kế khả thi lại không nghĩ từ bỏ cái này khó được cầm tới phòng trộm đâm cơ hội thở dài vẫn là nhặt lên nam nhân lấy tới t h ủ n g sắt đào lên hắn tốt nhất thật có thể nhớ được phòng trộm đâm để ở nơi đâu nếu là đào sai rồi ta thật sự sẽ tức chết lương hàm nguyệt lẩm bẩm t h ủ n g sắt d ơ lên một đại s ẻ n tuyết bị hắn dương lên một bên cũng may hai người đào hơn nửa giờ liền đã trông thấy trên kệ màu xanh lam đậm vải che mưa xem ra cái này giá đỡ còn rất cao bọn họ mới hướng xuống đào hơn một mét điểm liền thấy vải che mưa ngược lại là so với bọn hắn tưởng tượng công trình lượng nhỏ một chút lương hà nguyệt lập tức đi gõ cửa sổ nam nhân nô đầu ra đến lỗ thai rán tại trên cửa sổ lương hà nguyệt hô đào được người mưa kia vải là phá thừng đầu lỗ hồng lớn có thể không phải chúng ta đào phá à. nam nhân cũng rắc cuống hạc hô biết vốn chính là phá lương hà nguyệt lúc này mới quay trở lại đào được là một mã sự t ì n h có thể đem đ ồ vật bên trong lấy ra là một cái khác mã sự t ì n h lại tốn hai mười mấy phút mới rốt cục có thể đem giá gỗ nhỏ bên trên hai tầng lộ ra phòng trộm đâm là có thể lấy ra dù n g cái gì trang lại là một vấn đề khó khăn đặt ở đất tuyết mổ t ờ bên trên sợ c u ố n tới người kéo ngồi trên mặt đất lại sợ cái túi kéo xấu đồ vật bên trong rơi ra tới lương hàm nguyệt mở ra ba lô ta nuôi lớn túi g a n r ệ t nàng đem mấy cái gấp lại cái túi mở ra đều là loại kia một trăm cân phấn cái túi rất dán chắc coi như bị đâm thấu mấy cái lỗ hổng cũng sẽ không rất nhanh vỡ ra trước mặt phòng trộm đâm có hai loại quy cách một loại là bình chủ yếu cách dùng là dán tại trên mặt tường cũng gọi là tường vây phòng bò đ ô n phía trên gai nhọn cao thấp mà lại làm ra rất nhiều góc cạnh mỗi cái dài một m ba mươi cm rộng một loại khác có thể chụp tại cái ống bên trên gai nhọn siêu bên ngoài là chuyên môn đường ống phòng bò đâm loại này muốn ngắn một chút một cái dài hơn nửa mét lương hà nguyệt hai loại đều m u ố n đường ống phòng bò đâm có thể chụp tại bốn lượn nóc nhà bên trên bình miễn cưỡng có thể dán lên mái hên mở nàng cung hoàng nhất phong cẩn thận hướng trong túi trang bởi vì không dám đem bàn tay đi vào cứng rắn n h é t một túi chỉ có thể lắp đặt ba năm cái lương hà nguyệt dùng dây thừng đem miệng túi b u ộ c lên mấy cái cái túi liên tiếp bục trùng một chỗ thứ này không dám thả trên xe sợ thắng xem ộ t cái cái túi đổ xuống những cái kia lâm thấu cái túi gai nhọn làm bị thương để lương hà nguyệt nã ngồi vừa phát hiện cái túi xé vỡ phòng trộm đâm rơi ra đến liền để hoàng nhất phong dừng xe hoàng nhất phong đem những n à y cái túi kéo tới đất tuyết mổ tờ phụ cận lương hà nguyệt tranh thủ thời gian thừa cơ hội này đem trên kệ phòng trộm đâm thu một chút tiến không gian nàng thu nhiều một chút hai người liền tỉnh phải tới lui đi thêm một chuyến chuyến này xếp vào bốn cái cái túi phòng trộm đâm đi bọn họ trang túi thời điểm gia đình này liền ra đến xem biết bọn họ muốn trở đi còn cố ý ra đến xem nhìn đất tuyết mổ tờ hình dạng thế nào đừng quên còn lại kia túi bờ mì hắn nhìn xem hai người rời đi bóng lưng giặt giò lúc ra cửa lương hà nguyệt cùng hoàng nhất phong cũng không có nghĩ qua chuyến này muốn bỏ phí hai giờ về đến nhà chân mẫn đều có chút sốt ruột biết được bọn họ còn phải lại đi một chuyến nàng quay người gọi lương k h n g thì lần này ngươi đi đi để n g u y ệ t n g u y ệ t ở nhà nàng lúc đầu muốn nói để lương hà n g u y ệ t để ở nhà trông thấy lương hà n g u y ệ t đưa lưng về phía hoàng nhất phong hướng mình trứng mắt nhìn biết là chuyện gì xảy ra như loại này vận đ ồ vật sống đương nhiên là lương hà n g u y ệ t tại càng bất lực ý. để hoàng ca ở nhà nghỉ một lát đi chân mẫn lập tức đổi giọng hoàng nhất phong nghe xong lời này đều sửng sốt một chút nói thế nào hẳn là ta đi để nguyện nguyện nghỉ ngơi ngày như thế lạnh nàng đào tuyết cũng ủng h lương khang thì lực c ê n đ ủ để cho ta cưới đất tuyết mổ tờ mang theo n g u y ệ t n g u y ệ t đi ta đã sớm muốn thử xem ngươi cái này mổ tờ các ngươi không đều đem đồ vật móc ra sao n g u y ệ t n g u y ệ t nàng đi với ta giả bộ một chút ban ta nhìn cái túi trên nửa đường để lọt không có để lọt là được rồi ngươi khổ người quá lớn chở ngươi phí dầu lương hà n g u y ệ t cũng nói mình t u y ệ t không lạnh mỗi ngày nẹn trong nhà rất buồn mực muốn đi ra ngoài đi bộ một chút vậy được đi khang tử ta trước dạy ngươi một chút xe này rất tốt mở lương khang thì trừ sẽ mở ô tô bên ngoài cũng sẽ cơi xe gắn máy liền máy kéo đều có thể mở một đoạn rất nhanh liền học xong đất tuyết mổ tợn h ư thế nào điều khiển chở lương hà nguyệt n g rời đi hai người đến mục đích về sau đem nói xong một cái khác túi bột mì giao cho chủ quán đem tất cả phòng trộm đâm đều đóng gói sắp xếp gọn mười cái cái túi xếp thành một hàng chủ quán chỉ ở một bên kiểm tra bọn họ không có đem những vật khác mang đi hắn là trong nội viện còn trôn lấy xi m a n g cùng đ ạ c h cũng không để ý lương hà nguyệt n g đem tất cả phòng trộm đâm cùng một chỗ mang đi hành vi thứ này không thế nào bán chạy cái này một nhóm hàng đều nhập hàng hơn một năm cũng không có bán đi may mắn thứ này làm chống gỉ cùng chống ăn mòn xử lý và không thì đều biến thành một đống sắt vụn nhiều như vậy cái túi một chuyến liền mang đi. nam nhân thật kinh ngạc bên trên một chuyến mới mang theo bốn cái đi hắn coi là còn phải lại chạy hai chuyến đâu thả ở phía sau chầm rái kéo đồ vật lại không nặng lương hà nguyệt giải thích nô、no. nam nhân cũng không cần đối với việc này chăm chỉ bọn họ không còn đến vậy tỉnh mình sự tỉnh quay người đi về nhà nhiều như vậy cái túi đương nhiên không tốt kéo mắt thấy nam nhân về nhà lương hà nguyệt liền đem hơn phân nửa đều thu được trong không gian cùng lương khang thì kéo lấy ba cái cái túi dễ dàng về tới lương g i a thôn lâm vào thôn thời điểm mới lại đem cái khác lấy ra Có những này phòng trộm đâm, lương hà nguyệt n h cảm, cảm thấy cái này tấm bảng gỗ hết sức hay còn cho tiểu h ở phòng nhỏ trên cửa treo một cái phía trên văn tự là bên trong có ác huyện nga ô thị trường giao dịch lần thứ hai mở ra lần này tuyên chỉ là thô tây cách lương hà nguyệt nhà không xa tứ ra ra cùng tứ mãi mãi rốt cuộc cũng có thể đi đi dạo chợ phiên lương hà nguyệt nhà lần này mang đến thị trường đổi chính là phơi khô đầu đũa dưa leo thậm chí còn mang một chút mới mẻ rau xả lấy đi nhà bọn hắn hiện tại có một cái lý do quang minh chính đại có thể nói những vật này là hoàng nhất phong mang đến đổi lương thực dù sao ngọn nến cùng cái bật lửa đã đủ làm người khác chú ý mặc kệ lương hàm nguyệt lấy thêm ra nhiều mới mẻ rau quả đến người trong thôn cũng sẽ không hoài nghi bọn họ mang đến thương phẩm vừa xuất hiện liền nhận lấy toàn trường c h ú m ụ lấy phi thường có lời giá cả đổi đại lượng vật tư nhiều nhất chính là bắp n ô không phải loại kia mới mẻ bắp n ô ngọn là phơi khô đến một chút nước cũng không có hạt n ô khô loại ngọc này gạo hạt mai nhỏ làm gà đồ ăn vừa vặn lương hà nguyệt hết thể t dưa biết chua, chua là người trong thôn nhà mình nước cây nấm là từ sau trên núi nhặt được phơi khô mùa đông đến đã rất lâu rồi thôn dân bị nẹn trong nhà cũng không có chuyện để làm đều suy nghĩ có thể trong phòng loại chút vật gì ngày hôm nay trên thị trường bán rau giá hành tây cùng cọn hoa tỏi non rõ ràng nhiều hơn nhất là m người kinh ngạc chính là có người cầm trứng gà ra đổi đồ vật đám người hỏi thăm mới biết được cái này hộ chuồng gà dựng giữ ấm lần kia đột nhiên hạ nhiệt độ sau không ít gà đều còn sống nhà hắn phòng lại nhiều liền đem gà nuôi dưỡng ở xa nhất trong phòng hương vị mặc dù lớn điểm nhưng là mỗi ngày đều có thể ăn được trứng gà lương hà nguyệt dùng ngọn nến cùng rau xà lách đổi không ít trứng gà vật hiếm t h ì quý cái này trứng gà trào giá cũng cao lương hà nguyệt trông thấy bán trứng gà nhân gia cự tuyệt không ít muốn đổi trứng gà thôn dân nếu không phải trong tay bọn họ có mới mẹ rau xà lách lại dựng vào một bó ngọn nến còn chưa nhất định có thể đổi được năm cân trứng gà trứng lương gia thôn thanh niên trai tráng nhóm còn là mỗi lúc trời tối đều đến ngoài thôn tuần tra mãi cho đến ăn tết đều không có nghe nói đàn sói tung tích lúc đầu tất cả mọi người cũng thả lòng ra cảm thấy đàn sói đã về trong núi sâu đi kết quả ăn tết lúc từ chân núi khác một thôn trang lâm sơn thôn đến thăm người thân thôn dân nói cho bọn hắn đàn sói chạy bọn họ nơi đó đi bọn họ thấy tận mắt cái này đàn sói hết thẻ tám con sói năm cái lớn ba cái tiểu nhân dẫn đầu chính là cái màu xám tạp màu vàng đại lang cái đuôi đoạn mất một đoạn nhỏ bọn nó liền tại bên ngoài lâm sơn thôn bồi hồi đã kéo đi rồi mấy hộ thôn dân nuôi, chó. Những này chó đều là thôn dân nuôi đến xem cửa ngày bình thường nuôi cũng không thế nào tinh tế ỉ vào cầu thân bên trên mau dày đông lạnh không chết ban ngày liền cái chốt trong sân nguyên lai dựng ổ chó bên trong lúc buổi tối mới bỏ vào trong nhà đi ngủ kết quả chạm vạn g tối trời còn chưa có tối bọn sói này liền đến tập kích trong nhà chó cắn chết về sau kéo đi thôn dân thăm dò trông thấy là sói nào còn dám đi ra ngoài c h ơ mắt nhìn xem chó bị một đám sói vây công nhanh gọn bị cắn chết chờ lâm sơn thôn tới dò xét hôn nhiều người bọn họ cũng biết lương ra thôn buổi tối có đội tuần tra chuyện này có ít người còn lời trong lời ngoài o á n trách lương ra thôn cảm thấy là hắn nhóm đem sói chạy tới lâm sơn thôn lần này nhưng làm lương g i a thôn thôn dân tức g i ậ n đến quá sức đàn sói chỉ ở lâm sơn thôn cắn chết mấy con chó bọn họ nơi này là thật ra qua nhân mạng lại nói sao có thể nói là bọn họ đem đàn sói chạy tới bọn họ nếu là không chế được đàn sói còn cần đến mỗi ngày tuần tra phí người phí s ứ c lâm sơn thôn có bản lĩnh mình cũng tổ cái đội tuần tra thử nhìn một chút có thể hay không đem đàn sói chạy về lương g i a thôn lương hà nguyệt nghe nói đàn sói quy mô giống như rõ ràng cái gì mới lang vương chính là con kia tổn thương hơn người gây đ ô i bà sói a nó tiến lương ra thôn thời điểm là một mình một con sói rất có thể là bị đàn sói đuổi ra về sau nguyên bản lang vương ăn độc gà vịt chết rồi nó lại trở về đàn sói thành mới lang vương cái này cũng không tốt cái này sói đa lớn mình một cái liền dám vào thôn đả thương người nó còn ăn qua thì người lương hàm nguyệt lông mày chăm chú vặn đứng lên chân mẫn ôm một bộ y phục đi tới đừng nghĩ những thứ kia nhà chúng ta nhiều như vậy cả m ấ y liền xem như đàn sói tới cũng không chiếm được cái gì tốt nhanh đi thử một chút ta làm cho ngươi ra s ó i áo choàng năm nay ăn tết không có đồ tết có thể mua bất quá vẫn là có mới y phục mặc lương hàm nguyệt những ngày này lại trong không gian giết mấy cái sói góp được rồi đầy đủ làm áo choàng ra sói áo choàng kiểu dáng đơn giản chân m ẫ n rất nhanh liền và tốt còn tìm ra một đầu lông hồ li lĩnh may tại mũ trù một bên lương hà nguyệt thử một chút ra s ó i áo choàng chiều dài vừa vặn đến bên chân phía trước một lũng đứng lên một chút gió đều vào không được sờ tới sờ lui cũng rất tuần hoạt một chút không khó giải quyết trừ giữ ấm bên ngoài còn rất xinh đẹp thử qua áo choàng về sau lương hà nguyệt rồi cùng chân m ẫ n đi làm s ủ i cạo hết thảy bao hai loại nhân bánh dưa chua thịt heo cùng r a u hẹ trứng gà trước đó tại thị trường giao dịch bên trên đổi lấy trứng gà cùng dưa chua đã sớm đã ăn xong đây là mấy ngày nay vừa đổi lương hà nguyệt nhà luôn có thể xuất ra mới mẹ đồ vật đến người trong thôn đã không kỳ quái. lần này lương hàm nguyệt làm một chút hào trao dùng để đổi vật tư hào trao chính là hào sống khô lương hàm nguyệt một nhà mang theo cái đục và vài cái thùng lớn đi hào sống bờ biển nơi này hào sống nhiều khắp nơi đều có chỉ cần xoay người dùng cái đục đem hào sống này ra xuống tới ném vào trong thùng là được bọn họ bỏ ra thời gian một ngày mỗi người đều nảy ra một đại thùng hào sống an vị tại bờ biển trên đá ngầm xử lý đem hào sống đao cắm vào hào sống phần đuôi trong kẽ h hở sau đó chuyển động đao phong đem sắt chống ra sau đó thuận tay cắt đứt kết nối hai cái xác dây lưng cơ hào sống bên trên sắc rất dễ dàng liền rất xuống chỉ còn lại mà lương h à g nguyệt dự định làm chính là chín hào trao m u ố n trước đem hầu sống l u ộ c qua về sau lại phơi khô hầu sống cậy mở về sau rất nhiều trong vỏ đều nhàn nhạt đ ư ợ c lấy một vũng nước cái này nước mười phần ngon chân mẫn cầm tới một cái ỷ nốt b u ồ n đem những n à y nước thu thập lại dùng loại này nước l u ộ c hầu sống hầu sống có thể giữ lại càng t ư ơ i tư vị bởi vì thường xuyên phơi rong biển cùng r a u khô hải đảo trong sân của b i ệ t thự dựng mấy cái giá đỡ đ u n sôi hầu sống từng cái b à y ở cao lương cán biên nắp c h ậ u bên trên đặt ở giữa chưa nóng rực dưới ánh mặt trời bạo chiếu cứ như vậy làm ra mười mấy cân hào trao tại an thành nơi này đem h à u sống làm thành hào t r a o loại này phương pháp ăn cũng không nhiều tại thị trường giao dịch bên trên thôn dân ngược lại là nhận ra đây là hào sống cũng không biết ứng làm như thế nào lấy ra làm đồ ăn lương hàm nguyệt giòn tan nói cho mọi người cái này hào t r a o làm canh thời điểm để lên hai ba cái liền tươi g â y gớm nhà ta buổi sáng ăn chính là hào t r a o đậu hũ canh đem đậu hũ cắt thành hạt lựu hào t r a o tăng thêm h à n h tỏi kích hương sau thêm nước đốt lên sau thêm đậu hũ còn có thể tiếp điểm cả rốt cải trắng đi vào làm xong liền không có mùi vị gì củ cải đều thẩm thấu nước tươi hương ngon miệm hàng hải sản quả thật có một loại độc hữu ngon tư vị các thôn dân tin tưởng không nghi ngờ dồn dập cầm đến mình đồ vật cùng lương hàm nguyệt giao dịch lương hàm nguyệt hết thể lấy ra bảy cân hào trao đổi được năm quả dưa chua một khối n h ỏ thịt ba chỉ mười lăm cái trứng gà cùng sáu cái trứng n ỗ n g đồ vật không coi là nhiều nhưng đều là lương hàm nguyệt nhà cần dù sao hào trao muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không có lại đi nảy ra là được rồi đổi được hào trao thôn dân cũng rất vui vẻ mắt thấy muốn qua tết nhà ai đều muốn ăn chút gì mới mẻ cá rốt cải trắng khoai tây cái này lao tam dạng n ế m qua đến nếm qua đi đã sớm dính không được có hào trao cũng coi là nếm đến hải sản hương vị lương hàm nguyệt bên này gói kỹ sụi cảo lương khang t h ị vừa vặn dẫn theo cá từ bên ngoài tiến đến hắn sáng sớm liền đi bên hồ câu cá lương hàm nguyệt cho lúc trước hắn dùng hàng rào vây ra kêu một vòng thành lương khang t h ị chuyên môn điếu ngư đ ạ i lương hàm nguyệt hiện tại mặc dù có thể cùng sói đơn đà độc đấu thật cũng không mạnh đến quét ngang ở trên đảo các loại dã thú bên hồ vẫn là dã thu dày đặc nhất địa phương lương khang t h ị mỗi lần cưới xe điện đi đến phụ cận đều đem xe điện cùng một chỗ đ ầ y lên hàng rào bên trong từ chỗ ngồi phía sau lấy kế tiếp bàn nhỏ liền bắt đầu thả câu câu được cá lại cưới xe điện trở về có đôi khi cũng sẽ kinh động một chút dãi nhưng là bọn nó không chạy chỉ cần lương khang thì lên xe tốc độ rất nhanh lũ g i ã t h ú chỉ có thể đuổi theo ở phía sau ăn gió bên ngoài viện đã sớm đào ra hồ cá cũng từ trong hồ dẫn nước tới bởi vì không có tung ra cá bột theo mương nước bơi tới chỉ là một chút tôm kép cái này hồ cá trừ làm l ụ n dùng nước tới đ ồ ăn cho gà vịt thêm nước loại này bên ngoài chính là lấy ra cho con vịt c h ơ i nước hồ cá bên ngoài cũng có hàng rào g i ã t h ú không thể vượt qua cũng là địa phương an toàn lương hàm nguyệt đem hồ cá cùng viện tử liền cùng một chỗ chỉ muốn mở ra hàng rào cửa sáu con vịt liền đồng loạt hướng phía hồ cá chạy tới thản nhiên phủ ở trên mặt nước thỉnh thoảng đem đầu vào đi mổ hồ cá bên trong tôm nhỏ ăn ngày hôm nay lương khang thì đi bên hồ chờ đợi rất lâu vốn còn muốn chờ hắn cùng một chỗ làm sủi cảo kết quả m ã i cho đến lương h à nguyệt cùng chân mẫn đều bao xong hắn mới trở về may mắn không dành tay mà về trong tay hắn mang theo thùng nước bên trong là một đầu bốn năm cân cá chấm cỏ không coi là q u ả lớn cũng đủ ăn ngày hôm nay cá rất tinh minh làm sao cũng không chịu mắc câu có một đầu cắn câu còn chạy bằng không thì không thể m u ộ n như vậy trở về lương khang thì giải thích nói câu không đến liền tranh thủ thời gian trở về ở bên hồ ngồi không nhiều khó chịu cũng không phải liền đợi đến ngươi câu trở về cá ăn trong tủ lạnh còn có mấy đầu n g ơ i trước kia câu đông lạnh cá lấy ra ăn cũng giống như nhau chân mẫn để lương khang thì tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ một lát lương khang thì cái này cho tới chưa tại b à n nhỏ thượng tòa bốn năm tiếng eo đều ngồi nhanh không thẳng lên được chương ba mươi hai thông lộ lương khang thì thuận thế nằm xuống trong miệng còn không nhàn rỗi năm mới ăn đầu mới mẹ cá lấy dấu hiệu tốt về sau hàng năm có thửa k i a cá đặt vào để ta làm ha nay từng cái đầu cá trắng cỏ làm canh chua cá thích hợp nhất có canh chua cá ăn lương hàng nguyện trong miệng giống như đã nếm đến tia cỗ chua cay tươi hương, hương vị nàng thăm dò nhìn về phía lương khang thì phòng ngủ cha Ta、trước a t cho ngươi hạ bát sủi t ả o ăn n g ư ơ i muốn ăn dưa chua thịt heo vẫn là r a u hẹ trứng gà r a u hẹ trứng gà r a u thừa còn có một việc chính là thiếp câu đối mỗi cái cửa đều muốn dán lên một đôi câu đối lương hàm nguyệt nhà có mấy cái cửa chứ ở phòng chính bên ngoài còn có trang than đá nhà kho cùng chữ dấu thức ăn dương phòng cửa sổ cùng cửa ở giữa trên mặt tường cũng muốn dán lên chữ phúc chữ phúc đã có sẵn l à đỗ khải trước mấy ngày đưa tới nông thôn không giống trong thành chỉ cần tại cửa chống trộm bên ngoài dán lên một bộ câu đối xuân nơi này liên cùng chữ phúc dùng số lượng nhiều đều là đánh, đánh mua nhất nhiều người nhà muốn tiếp năm đôi câu đối xuân mười mấy tấm chữ phúc. đỗ khải nhà thì có những năm qua mua thêm ra đến chữ phúc phân cho lương hà nguyệt nhà năm tấm nhưng là câu đối xuân chỉ một cặp rất nhiều câu đối xuân trên đều có năm đó cầm tinh năm thứ hai lại thiếp liền không thích hợp đỗ khải lướt qua những cái kia không thể dùng câu đối xuân cũng chỉ có dư lực v â n cho lương hà nguyệt nhà một bộ lương hà nguyệt nhà quả đáp lễ một bàn n e m rán một nửa là ngọc miệng m ộ t đậu đỏ n h â n bánh một nửa khác là mặn miệng ba tia n h â n bánh bên trong thả hương c ô t i a khô mang sợi cùng thịt h e o kia trong nhà phòng chính rán lên đỏ phừng phừng câu đối cùng chữ phúc lập tức liền s á n ỡ xương phòng cùng nhà kho là lương hà nguyện dùng giấy đỏ viết c Nàng thật nhiều năm không thật cho ó viết qua bút qua lông c ữ viết x n mình nhẹ cùng gần canh miễn cưỡng ra hai bức hài lòng câu đối xuân、tới. Nên vàng hoảng. g giấy giờ, xem đem một mới hai hài chiêu chiêu, chữ vàng huy xét, xoa viết viết tới. siêu siêu lại lại. Cuối đối câu vẹo vẹo, Cho đỏ ra ra bức bỏ dù là dạng này gian nan thời điểm lương g i a thôn từng nhà vẫn là phối t ề câu đối xuân cùng chữ phúc đi trong thôn những cái tia sáng rõ màu đỏ đốt sáng lên bị bạch tuyết bao trùm thế giới chỉ là nhìn xem cũng là người ta trong lòng tràn ngập hy vọng nhà lương hàm nguyệt cơm tất nhiên hết thể tiếp cận tám đạo đồ ăn canh chuốc á cua hấp rau xào mục nhĩ đậu phụ áp trào d ư a chuột t chỗ kia gà con hầm n ấm cây xào chem chép cùng rong biển rau chân vịt canh cá viên âm bốn năm mươi độ thời tiết lương hà n g u y ệ t một nhà vốn tại bốn mùa như hạ trên hải đảo ăn từ bờ biển bắt đến hàng hải sản thưởng thức trong tiểu viện trồng ra đến mới mẹ rau quả lương hà n g u y ệ t đem máy tính lấy ra mở ra trước đó đao l o ạ t tốt tết xuân liên hoan tiệc tối mặc dù là trước một năm có thể mọi người vẫn như cũ thấy say x ư ơ n g n g o n lành lương hà n g u y ệ t cố ý đem tiệc tối thời gian điều đến cùng thời gian bây giờ đồng bộ nửa đêm mười hai giờ ngay trong màn hình người chủ trì đếm ngược thanh âm lương hà nguyện bông xuống ăn một nửa con cố lớn thì khí dương, dương mở miệng, Cha, mẹ, ăn tết tốt lắm. lương khang t h ì cùng chân mẫn cũng cười lên nói chuyện chúc mừng năm mới trong máy vi tính la hét tầm y đứng lên n ằ m sấp ở một bên đi ngủ tiểu h ắ c bị đánh thức hôm nay là đêm chủ tịch lương hà nguyệt đem nó cũng dẫn tới trong không gian chính là tạm thời còn không cho nó đi ra sân tiểu h ắ c nhìn thấy ba người chủ nhân đều một mặt hỉ khí đứng lên ô ô kêu lên giống như tại hô ứng bọn họ lương hà nguyệt cho tiểu h ắ c phân nửa cái lòng đỏ trứng ăn đây là tiểu h ắ c cùng bọn hắn cùng một chỗ qua cái thứ nhất năm cũng có thể xa xỉ một chút ăn lòng đỏ trứng tiểu hát ăn lòng đỏ trứng còn chưa đủ trông mong nhìn qua bàn ăn ánh mắt của nó chân thành tha thiết vừa đáng thương hé miệng giống như tại đần đ ộ t cười chân mận chính là bị bộ dáng này lừa gạt còn thỉnh thoảng cầm sữa dê phấn cho nó ăn lương hàm nguyệt cũng lạc bại tại đạo này dưới tầm mắt chó con có lỗi gì đâu chó con bất quá là vừa ăn cơm tối lại đói bụng mà thôi nàng nhặt ra mấy khối thịt gà đem xương cốt loại bỏ rơi dùng nước trôi hướng đặt ở tiểu h ắ t trước mặt trong chén tiểu h ắ t vùi đầu gặm lấy gặm đề sáng ngày thứ hai là phải dậy sớm c h ú t tết lương hàm nguyệt chỉ cần đi tứ ra ra nhà là đủ rồi lương khang thì muốn đi nhân ra nhiều một chút nàng còn chưa đi đến tứ ra ra nhà đã nhìn thấy con đường một bên tất cả đều là pháo bỏ qua gi một chỗ giấy đỏ trải tại trên mặt tuyết nhìn từ xa tựa như một bộ bạch tuyết hồng mai đồ đây là nhà ai có những năm qua mua pháo tối hôm qua lấy ra thả lương hàm nguyệt người một nhà đều tại hải đảo trong không gian không thể nghe được tiếng vang nàng xuyên ra soi áo choàng tứ n ã i n ã i gặp một lần liền khen nàng xinh đẹp xuất ra hạt dưa cùng đậu phộng rang cho lương h à nguyệt tàn mâm đựng trái cây bên trong vẫn còn có mấy khối hoa quả cứng rắn đường cùng đậu phộng rang hạt dưa là tứ n ã i n ã i nhà mình loại hoa hương dương mỗi một cái hoa hướng dương đài hoa đều có lương hàm nguyệt mặt lớn phía trên chỉnh tề sắp hàng sinh hạt dưa những s a o chín về sau liền thành bên ngoài có thể mua được xào hạt dưa đậu phộng cũng giống như vậy đậu phộng bình thường dùng chính là hạt cắt xào cho nên không có gì vị mặn nhưng là bắt đầu ăn rất thơm nhẹ nhàng nhất trà sát màu đỏ ra liền đến rơi xuống lộ ra bên trong trăng trắng mập mập hạt đậu phộng cái này năm mới tứ mãi mãi nhi nữ đều không ở bên người nàng xem ra mười phần cô đơn thằng đến lương hà nguyệt mới vui vẻ một chút lôi kéo lương hà nguyệt không chịu thả lương hà nguyệt từ trong bọc móc ra cái nhỏ ra đi ô nàng đã sớm nghĩ đến tương lai rất có thể không có tivi cùng mạng lưới tín hiệu cho nên mua đài này ra đi ô đài này ra đi â có thể tiếp thu sóng trung cùng sóng ngắn cho nên trừ vốn là bên ngoài còn có thể thu được những thành thị khác phát thanh lương hà nguyệt có đôi khi thay đổi đài phát thanh liền sẽ thu được các nơi chống thiên thai tin tức tương quan bất quá bởi vì lương hà nguyệt cũng không biết làm sao đem đài phát thanh đ i ề u đến b â n thị cho nên một mực không có nói cho tứ mãi mãi bọn họ nhưng là hôm qua là đêm chủ tịch lương hà nguyệt điều chỉnh thử kênh thời điểm sẽ nghe được từng cái kênh đều tại thông báo hai mươi thị chúc mừng nhân dân cả nước tân xuân vui vẻ ngay lập tức sẽ biết hiện tại cái này kênh là thành thị nào đài phát thanh lương hà nguyệt liền là thông qua loại phương pháp này rất mau tìm đến vân thị phát thanh ngày hôm nay liền mau đem ra d i ô lấy ra cho tứ gia g i a cùng tứ mãi mãi nghe một chút phát thanh bên trong đầu tiên là nhấp nhô phát hình một đoạn lời chúc mừng sau đó là nào đó nào đó chỗ tránh nạn bộ hậu cần vì chỗ tránh nạn toàn thể thị dân l ộ t sủi cáo tin tức lại sau đó là một đoạn âm nhạc ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mấy con đường quản khống cùng vật tư phân phối thông báo tứ mãi mãi cùng tứ gia g i a nghiêm túc nghe tất cả phát hành mãi cho đến gia d i ô bên trong bay ra tiếng âm nhạc mới cũng thả lòng ra mặc dù phát thanh bên trong nội dung nửa điểm đều không nhắc tới đến tứ mãi mãi nhi nữ thậm chí ngay cả công tác của bọn hắn đơn vị trung cư đều nửa điểm không có đề cập có thể nàng nghe được bân thị y nguyên còn có trật tự tồn tại thị dân đều rời đến dưới đất người phòng công trình bên trong tị nạn tết xuân còn có thể ăn một bữa sụi c ả o trong lòng treo lấy viên kia tảng đá lớn rốt c ụ c bưng ra n g u y ệ t nguyệt may mắn có n g ư ờ i tại bằng không thì ta cùng lao đầu t ử hai người mấy năm liên tục đều qua không tốt trong lòng một mực chặn lấy nhà tứ mãi mãi giản mua tay nắm lấy lương hàng người tay giả mang vui mừng n g u y ệ t nguyệt giữa chưa lưu đi xuống ăn cơm đi thứ gia ra, ra lên tìm nói đây là thả trước kia lương hà nguyệt liền lưu lại ăn cơm chưa cũng không cần gấp hiện tại vật tư khẩn trương lương hà nguyệt nếu là lưu lại, tứ ra ra cùng tứ mãi mãi nhất định sẽ đem trong nhà đồ tốt nhất lấy ra khoản đại hắn hai người già ngày bình thường đều là bất ă n bất mặc lương hàm nguyệt làm sao có ý tứ ăn nhà bọn hắn đồ tốt không được tứ ra ra ta cái này liền về nhà cha mẹ ta ra ngoài chúc tết trong nhà liền một đầu c h ó con ta sợ trong nhà lò d i ệ t tái sinh lửa cũng không tốt sinh vậy ngươi cầm lên cái này tứ ra ra từ bên ngoài bên trong lấy thứ gì ra n h é t mạnh vào lương hàm nguyệt trong tay trong nhà hiện tại cũng không có món gì ăn ngon liền một chút đông lạnh tốt non bắc nô cha ngươi nói ngươi thích n n nhất cái này lương hàm nguyệt khước từ bất quá đành phải nhận lấy trên đường cẩn thận một chút tứ năm i nãi đại niên mùng 4 tiếp dặn Chứng thông mùng vương ra. Bếp lò bên cạnh không rán vương ra tượng thần, còn mang lên hương hỏa cung n dò. lò chỉ có hỏa phụ. táo táo lộ, Bếp ra. ra nay mặc dù không có mâm đựng trái cây bày ra lấy ra đồ vật cũng không dám quá phát triển dù sao người khác vừa vào cửa liền có thể trông thấy cạnh cửa bếp lò táo vương ra tượng thần trước mặt đối xứng bày biện hai tiểu bàn s ủ i cạo một bàn cấp trên điểm điểm đỏ bánh bao nhỏ một cái miễn miễn cưỡng cưỡng điêu liếu hoa củ cải một bàn đậu phộng cùng một đĩa nem rán lương khang thì cho táo vương ra dân hương vỗ tay mái một cái nguyện vọng của hắn rất m ộ mạc không cầu lên như diều gặp gió đại phú lại quý chỉ cầu người một nhà bình an khỏe mạnh a n no mà cấm t r â n mẫn ở một bên thở dài không biết đại tỷ bọn họ thế nào thường ngày cuối năm lúc này t r â n mẫn là nhất định đi qua t r â n lệ nhà thăm hỏi cha mẹ của nàng chết sớm t r â n lệ cái này trưởng tỷ như mẹ đại tỷ ở đâu nhà mẹ đẻ của nàng ngay tại đâu t r â n mẫn từ hoàng nhất phong miệng bên trong biết được đại tỷ chỗ ở điền gia trơn hiện tại đã quất quản trong lòng biết không so cái này an toàn hơn thế nhưng là không có tận mắt nhìn đến người nghe bọn hắn chính miệng nói mấy câu luôn luôn nhịn không được suy nghĩ lung tung lương khang thì nắm cả nàng an ủi đợi chút nữa thư phong tử đến Ta người ở nhà không ai nha nhà ngươi cái này tường vây thật là dọa người ta nên từ chỗ nào tìm đến chân mẫn tranh thủ thời gian đẩy cửa ra ngoài lương khang thì cũng quay người nắm lên chân mẫn áo khoác đuổi theo đại tỷ chân mẫn n hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên lương khang thì đem chân lệ dẫn tới tường viện bên trên duy nhất có thể đi vào khe đưa tay tiếp nhận nàng trên tay cầm lấy bọn biển cái dương cùng cong ở sau lưng cái túi chân lệ mới từ tường vây bên cạnh cái thang bên trên xuống tới chân mẫn lập tức thật chặt ôm lấy nàng đại tỷ ngươi gần nhất còn tốt chứ tốt đây ta cùng vi vi đều tốt đã không có chịu đói cũng không bị đông lạnh các ngươi thế nào chân lệ vỗ nhẹ nhẹ lấy chân m ẫ n q u ó n g chúng ta cũng tốt mẹ nhanh để đại di vào nhà a bên ngoài như thế lạnh nhanh đến giường sửa ngồi lấy ấm và ấm áp lương hà nguyệt tranh thủ thời gian đánh gây hai người ô n chuyện chân mẫn vội vã ra xuyên rất ít ỏi chân lệ cũng ở bên ngoài không biết chờ đợi bao lâu mũi đều đỏ phừng, phừng cũng đừ đ ú nói g Lương Hàng Nguyệt đường cũng bưng uống ta tỷ, Trân hít một Trân tốt Trân nhanh cửa, pha đều đã đại đi đi đã đỏ, quên, nhà. Mẫn nước cạn n sạch. mũi cái. tới hơi khác, vào vào là một Lệ Lệ ra ta từ cửa thôn tới trước kia quen thuộc kiến trúc đều bị tuyết trôn hơn phân nửa ta cũng không tìm tới nhà các người vẫn là cùng người trong thôn n g h e n g ó n g người ta nói với ta nhìn thấy trên nóc nhà ngân quang lóng lánh chính là các ngươi nhà ta đi tới lại xem xét trên mặt đất cũng trải đến tất cả đều là gai nhọn thật là dọa người đây đều là mới làm cà bẫy chúng ta sau trên núi có sói phản đang ở nhà cũng là nhàn không có việc gì liền nghĩ chơi đùa những n à y điểm an toàn không nói cái này đại tỷ xa như vậy đường nguyên là làm sao qua được chân lệ một bộ nguyên lai、like、các ngươi còn không biết biểu lộ từ thành phố hướng lương ra thôn đường thông á liền đầu cấp hai ngày đó thông đường lại nhưng đã thông lương hà nguyệt nhà cách đường cái gần như vậy dĩ nhiên cũng không phát hiện kỳ thật cũng là bởi vì có sói uy hiếp tại trừ đầu năm mùng một ngày đó người một nhà đi ra ngoài chúc tết thời gian khác bọn họ có thể không ra khỏi cửa đều là đều ở nhà kia là vi vi tỷ lái xe tới làm sao không gặp hắn lương hà nguyệt kỳ quay nói không phải chân lệ giải thích nàng ở nhà đâu trong nhà mấy cái lều lớn không thể một người không lưu ta lần này là mình đến cũng không phải mình lái xe ta là theo chân xe của người khác đến chân lệ giải thích xong lương hàng nguyệt cũng rõ ràng nguyên lai thông lộ không chỉ là thông lộ đơn giản như vậy từ thành phố đến từng cái thôn trang con đường khai thông về sau nhân viên bạo mãn chỗ tránh nạn lập tức bắt đầu thống kê có hay không tại cái nào đó trong thôn trang co thân thuộc có ý hướng dọn đi nông thôn ở lại thống kê xong về sau có thể đắp thành phố điều phối xe trở về làm như vậy chỗ tốt một là những người này có thể cùng người nhà đoàn tụ hai cũng có thể vì chỗ tránh nạn giảm bớt áp lực chân lệ chính là dựng vào chiếc xe này đi vào lương gia thôn không đúng rồi chân mẫn phát giác trong chuyện này không thích hợp ta không có nói cho ngươi chúng ta đem đến trong thôn ở lại nói ngươi chỉ nói có thể nhờ xe từ chỗ tránh nạn đến lương gia thôn đến kia từ nhà ngươi đến chỗ tránh nạn đoạn đường này ngươi là thế nào đi chân lệ gượng cười hai tiếng không nói lời nào chân mẫn càng nghĩ càng không đúng tình vô đ ù i ngươi khẳng định là đi qua chúng ta thành phố nhà nàng nghĩ tới đây hốc mắt lại đỏ hiện tại tin tức giao lưu không tiện nàng liền dọn nhà tin tức đều không cách nào nói cho đại tỷ vừa nghĩ tới đại tỷ tại loại này âm bốn không độ thời tiết mang theo nhiều độ như vậy chạy vào nhà nhìn mình kết quả lại vô hụt chỉ có thể khắp nơi chằn trọc n g h e n ó n g cuối cùng mới tìm được như thế một cái biện pháp tới chân mận trong lòng mượn phần ấ y n ấ y cũng không có ngươi nghĩ tới như vậy khó khăn chắc t r ở chân l ệ sợ chân mẫn não bổ một chút có không có mau đem đoạn đường này chi tiết nói ra hiện tại người đều chuyển đến dưới đất chỗ tránh nạn ta nghĩ đến đám các ngươi cũng ở đó liền nghĩ cho các ngươi mang hộ ít đồ ngươi cũng biết chúng ta điền ra chân là trông rau mỗi ngày đều có xe lui tới thành phố cùng điền ra chân vận đồ ăn ta liền cùng bọn hắn lên tiếng trào trước tiên đem ta mang hộ đến thành phố những xe k i a bên trên quân nhân đặc biệt phụ trách đem ta giao cho các ngươi ở kia một mảnh phụ trách cảnh sát để bọn hắn hỗ trợ nhìn xem các ngươi ở đâu cái chỗ tránh nạn ta tại cái kia lâm thời trị an điểm mới ngây người hai giờ thì có cảnh sát nói cùng các ngươi là một cái trung cư biết cái tiểu khu này người đều chuyển đi nơi nào muốn mang ta đi tìm các ngươi kết quả ta một nói tên của các ngươi hắn liền nói cho ta hắn nhận biết cửu hoán là các ngươi trên lầu hàng xóm lương khang thị kỳ quái nói ta không có làm cảnh sát hàng xóm a chân lệ nói hắn g á n g dấp có thể cao có thể tráng tựa như là họ bành còn nói nhờ có ngươi hắn mới có thể làm cái này cảnh sát ta lúc ấy nghe không hiểu cũng gấp tìm các ngươi liền không hỏi nhiều lương khang thì bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là bánh huy bọn họ ở cái này đơn nguyên bên trong phát sinh đệ nhất lên c ư ớ p bóc c á n chính là bánh huy thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt được ba cái đoạt phỉ về sau lương hàm nguyện một nhà làm đăng ký nơi ẩn nút nhân viên người tình nguyện thời điểm lương khang thì thuận miệng cùng lúc ấy phụ trách cảnh sát nói lên giải quyết nhân t h ủ không đủ phương pháp chính là tại gần nhất trong khoảng thời gian này thấy việc nghĩa hăng hái làm thị dân bên trong chọn lựa thích hợp bổ sung tiến cảnh sát đội ngũ nguyên lai việc này thật sự xong rồi chân mẫn bất mãn lương khang thì đánh gây đại tỷ đừng ngắt lời đại t biết các ngươi rời đến nông thôn đến ta còn tưởng rằng không có cách nào tới thăm đám các người vẫn là cái này bành cảnh sát hắn nói cho ta gần nhất có xe muốn đưa người đến nông thôn đến để cho ta trước tiên ở chỗ tránh nạn ở đây bên trên một ngày ngày thứ hai liền có thể đi theo xe tới ngươi nhìn ta cái này không liền đến không có bị tội gì một đường đều là ngồi xe chân lệ nói hời h ậ n kỳ thật bởi vì nàng không phải chỗ tránh nạn đăng ký nhân viên là không thể dẫn tới chỗ tránh nạn đồ ăn may mắn nàng trước khi ra cửa chuẩn bị một túi chín bánh bao muốn mang cho chân mẫn từ rơi nhà đến, đến lương ra thôn một ngày này nửa dặm đều là gặm bánh bao ngội những n à y nàng không muốn cùng mội mội nói miễn cho chân mẫn vừa thương tâm chân mẫn biết đại tỷ không ở bên ngoài mặt chậm trễ quá lâu s á t mặt mới hơi chậm đại tỷ ngươi có đói bụng không ăn một chút gì à? chân lệ s á t thực đói bụng nàng cũng không cùng thân mội mội k h á c h khí tùy tiện điểm nóng cơm thừa cho ta là được chân mẫn đằng một chút đứng lên phân phó lương hàm nguyệt ngươi đem trước đó thịt viên c h i ê n cùng tối hôm qua làm đầu hũ canh sườn hâm nóng ta cho đại tỷ lại xuống bát mì chân mẫn đoán chừng đại tỷ cũng không thiếu đồ ăn ăn cũng không biết bình thường ở nhà có thể ăn được hay không đến thịt chân lệ cũng đi theo đến nguyện trước đ ư n g đi không đội mà một hồi này đến xem đại di cho các người mang theo vật gì tốt nàng đi hướng mình mang tới tốt lắm mấy bao lớn đồ vật chương ba mươi bốn thơm lộ b ọ t màu trắng cái dương bên ngoài c h e phủ cực kỳ chặt chẽ giải khai bao ở bên ngoài chăn lông về sau chân lệ nhấc lên cái nắp lộ ra bên trong từng cái lại lớn lại đỏ dâu tây hoa lương hàm nguyệt giật này mình đừng nhìn nàng người mang một cái tùy thân hải đảo hiện tại cũng không có thực hiện hoa quả tự do đâu ở trên đảo tất cả đều là quả dại mình loại cây ăn quả vẫn chỉ là cái mầm non trước t i ê độn đồ vật chỉ có quả k h â còn có thựa mới mẻ hoa quả đã toàn đã ăn xong những n à y dâu tây từng cái đều có lớn chừng cái trứng gà đỏ tỏa sáng vừa vừa mở ra liền tản mát ra ngọt ngào mùi trái cây khác một cái dương càng ghê gớm là một dương màu mận chín lớn anh đảo lương hà nguyệt đều thấy chóng đại di cái này đều là ở đ â u ra tại phần lớn người còn vì một thanh rau xanh vắt hết vóc nghĩ biện pháp thời điểm nàng thần thông quảng đại đại di mang theo dâu tây cùng anh đảo bôn u ba mấy chục dặm cuối cùng rốt cục đưa đến nhà nàng tới chân lệ nhìn thấy lương hà nguyệt một nhà ba người trợn mắt h c mồm nhổ lộ hài lòng cười các người đều đã quên chúng ta điền ra chân vốn là cái gì hoa quả rau quả đều sinh dâu tây nhà ta anh đảo là cùng lều lớn bên trong có cây anh đảo nhân ra đổi cái này còn có một bao đồ ăn chân lệ một bên ra bên ngoài cầm vừa nói cái này bao là đậu đũa đây là tần ô đây là cây cải bắp may mắn ở bên ngoài đợi thời gian không dài những thức ăn này đều không có đông lạnh nàng căn dặn lương h à g nguyệt dâu tây cùng anh đảo đều phải nhanh lên ăn ta tại chỗ tránh nạn chậm chế hai ngày lại thả không được bao lâu chân mẫn đã hạ tốt mặt vừa rồi nóng viên thịt cùng đậu hũ canh sừng cũng đặt ở trên mặt bàn đại tỷ nhanh tới dùng cơm đi một mình ngươi mang theo nhiều đồ như vậy nhiều phiền thức c vốn nên là chúng ta đi trước n h ỉ ngươi cũng tốt nói cho ngươi chúng ta chuyển ai biết ngày này ngày trong nhà kìm nén liền bên ngoài đường thông cũng không biết chân lệ một bên cầm lấy đua vừa nói cũng đừng ngươi nếu là cũng đi tìm ta hai ta coi như triệt để dịch ra tin tức của ta nhanh chóng đừng nhìn ta không thế nào ra đ i ề n ra chân thường xuyên cùng tại chúng ta chỗ ấy phiên trực sĩ quan nghe ngóng chuyện bên ngoài đâu chân mẫn cùng đại tỷ ngồi đối mặt nhau chân lệ vùi đầu ăn cơm thỉnh thoảng cùng mội mội làm nhảm vài câu việc nhà lương khang thì chào hỏi lương hà n g u y ệ t nghe nói có xe kéo người trở về chúng ta đi ra xem một chút náo nhiệt được lương hà nguyện đứng dậy đi lấy nàng già soi áo choàng bên ngoài quả nhiên náo nhiệt ngay tại nhà nàng phụ cận đầu kia xuyên qua trong thôn đại lộ bên trên ngừng lại một cỗ toa thức xe hàng lương hà nguyệt n g không thấy những cái kia từ thành phố trả lại người đoán chừng đã riêng phần mình về các nhà lương đại ca đứng tại xe hàng bên cạnh một cái nam nhân đột nhiên hướng lương khang thì v ớ y gọi lương khang thì vội vã ra xem náo nhiệt khẩu trang cùng mũ t r ộ m trong tay liền đi chính vừa đi vừa mang đâu liền bị người nhận ra lương khang thì hướng phía bên kia xem xét không xác định hỏi b à n h huy là ta h quả nhiên là bánh huy sao ngươi lại tới đây đâu lương khang thì đi nhanh lên quá khứ bánh huy cười ha hả nói ta gặp được ngươi đại t h Ta lúc ấy nghe xong nàng nói danh tự cùng địa chỉ nghĩ đến khẳng định chính là nhà ngươi lại biết ngươi tại lương gia thôn ta rồi cùng người đ ổ i ban đem những này người đưa tới suy nghĩ nói không chừng có thể gặp ngươi một mặt đâu lương khang thì không hỏi hắn làm sao trở thành cảnh sát chuyện này mặc dù cũng cùng hắn quan hệ không lớn nhưng muốn tận lực nói đến tựa như là tại đòi nhân tình đồng dạng hắn ngược lại hỏi người không đều đưa tới sao ngươi làm sao trả tại cái này đứng đấy đâu nếu không bên trên nhà ta ngồi một chút b à n h huy lắc đầu đưa tới có thể còn chưa xong nói không chừng một hồi còn muốn tiếp đi đâu lời này lại là có ý gì lương khang thì cùng lương h à Nguyệt chính nghĩ hoặc chỉ nghe thấy một bên khác có một đám người h ò hét tầm ý tới đám người này thoạt nhìn như là hai nhà người một nhà lao ra tử cầm trong tay đem đại t à o đem lao thái thái trong tay là chảy cán bột kia không không biết là con trai cùng con dâu vẫn là con gái cùng con rể hai người trẻ tuổi cũng là một mặt phất ớt cùng một chỗ thôi táng một nhà khác người hướng bên này đi nhìn thấy bành huy kia bị xô đẩy tới được người một nhà vừa muốn mở miệng một nhà khác người liền d à n h nói các ngươi làm sao có ý tứ báo danh nói tại lương gia thôn có thân thiết nha đây đều là cái gì tám cây tử đánh không đến họ hàng xa ta sống đến sáu mươi tuổi mới thấy qua nhà các ngươi lão ra t ử hai lần những người khác càng là liền danh tự đều chưa nghe nói qua qua tới nhờ v à chúng ta các ngươi cũng thực có can đảm nghĩ nha một nhà khác người lung túng ngự lấy mở miệng kia chỗ tránh nạn điều kiện quá kém chúng ta nghĩ đến đều là thân thích ngay tại nhà ngươi ở tạm hai tháng chờ thời tiết t ấm áp ai cùng ngươi là thân thích bên kia lập tức đánh gây hắn muốn chiếu ngươi tính như vậy nhà chúng ta có thể xách ra bốn chữ số thân thích đến đều chạy tới ở nhờ liền mảnh ngói trên đều có thể đứng đầy bọn họ nhìn về phía ăn mặc đồng phục đông và áo khoác bành huy vị này cảnh sát cái này người nhà không phải nhà chúng ta thân thích ngươi đem bọn hắn lính trở về đi b à n h huy một mực không có tham dự tiến trận này cãi lộn trên mặt đã là một bộ thành thói quen biểu lộ hắn ngăn chở hai nhà người xô xô đầy đầy chào hỏi kia tới nhờ và người một nhà lên xe trước đi chuyện như vậy lại phát sinh hai lần lương hà nguyệt giờ mới hiểu được b à n h huy nói một hồi còn muốn tiếp đi là có ý gì chỗ tránh nạn chỉ có thể ăn chung n ổ i còn phải đoạt sống làm mới có thể ăn no lại không có tư nhân không gian không ít người không n g h ĩ ở bên trong ở lại đi nhà mình lại lạnh đến ở không được người liền đem chủ ý đánh tới những cái kia ở tại nông thôn họ hàng xa trên thân dù sao quan phương thống kê thời điểm lại không có tinh lực từng cái xác minh chỉ nói là tại trong thôn này có thân thích liền sẽ đem bọn hắn đưa tới còn có thể hay không bị đổi ra trước đụng cái vận khí lại nói loại tình huống này tuyệt không hiếm thấy b à n h huy đã sớm quen thuộc bất quá hắn c h ờ ở chỗ này chứ muốn nhìn lấy xe chờ lấy những người này trở về bên ngoài còn đang chờ thôn trường tới nhà trường thôn ở không xa nhưng là lão nhân ra cướp trình chậm lúc này mới chậm rãi tới đây b à n h huy lần này tới còn có những nhiệm vụ khác hắn lấy ra một tờ in giấy a b giấy trắng mực đen lít nha l í dưới đấy còn có một cái màu đỏ thôn trường, lương t hàm n h phố t ư nguyện cũng á thăm dò đi qua nhìn trên giấy t i ể u chữ ngược lại vẫn còn lớn có phải là vì chiếu cố những này đều đã tuổi tắc lớn các trường thôn có thể hối đ o i vật tư chủng loại cũng không ít vất quá có không ít đằng sau đều viết mỗi bậc cửa lượng hai mươi chứ cũng không phải muốn đổi nhiều ít liền có thể đổi được nhiều ít chính phủ chỉ lấy bắc nô cải trắng khoe tây cái này ba loại đều là lương g i a thôn dân chủ muốn trồng cây nông nghiệp cái khác hoa màu loại vốn l ạ i ít nếu như điền vào trong danh sách còn muốn gia tăng cùng mỗi một loại vật tư hối đoái tỷ lệ dễ dàng đem người cuốn mơ hồ cũng không đáng đến p h i ề n thoái như vậy chỉ là cái này ba loại đồ vật dạng này xem xét liền ủng hộ để cho người ta mơ hồ mỗi một loại đều cùng phía dưới vật tư có không đồng dạng hối đoái tỷ lệ thôn trưởng cao mày nhìn trong chốc lát thật vất vả mới vớt rõ ràng ta là thấy rõ ta sợ ta nói không rõ a hắn một ngầm đầu nhìn thấy đứng ở một bên lương hà nguyện mắt sáng d ự n lên nguyện giút đỡ cho mọi người giảng một chút th ta xem trước một chút thôn trưởng lúc này tranh thủ thời gian cùng bành huy nói ra cảnh sát trên núi có một đám sói xuống núi đến trong làn tới tại chúng ta cái này cắn đã chết một cái người lại chạy đến lâm sơn thôn căn chó ngươi nhìn đường này đều thông có thể hay không để cho người đến đem bọn sói này đánh chết có sói đây chính là cái đại sự lương huy lập tức đứng thẳng cam kết ta trở về liền hướng bên trên phản ứng tranh thủ sớm một chút đến xử lý các ngươi trước cam đoan an toàn của mình không nên cùng đàn sói có xung đột chính diện t h ô n trưởng rốt cục giải quyết cái này cọp để hắn nơm nớp lo sợ hơn một tháng sự t ì n h nhìn bành huy cái này cũng không cần cái gì chuyện của hắn lại chậm gì gì chuyển đi về nhà trước khi đi nói cho lương hà nguyệt sáng mai đều đến nhà ta họp ngươi cho mọi người nói một chút cái này vật tư làm sao đổi sự t ì n h được lương hà nguyệt miệng đầy đáp ứng chương ba mươi mốt chấm một lòng người lương khang thì lại cùng bành huy hàn huyên một hồi ngày bành huy nói đến hắn là làm thế nào chiếm được hiện ở cái này cương vị n g u y ê n lai、like、cái kia nghe được lương khang thì đề nghị trương cảnh sát chính hắn trước cấp mặc dù không cao nhưng là có cái làm phó cục trưởng t ú c t ú c hắn đem đề nghị này nói ra về sau trải qua h ọ p thảo luận cảm thấy có thể thực hiện đoạn thời gian kia các loại cướp bóc cán liên tiếp phát sinh chỉ là hướng mấy cái nơi ẩ nút n vận chuyển nhân viên cũng đã làm cho hiện hữu cảnh lực cực kỳ khẩn trương càng đừng đề cập b ư ớ c kế tiếp liền muốn chuẩn bị đem toàn thể thị dân chuyển rời đến dưới mặt đất chỗ tránh nạn cứ như vậy bánh huy liền lâm thời triệu tập tiến vào cảnh sát đội ngũ chương cảnh sát cũng ở tại lương hàng u y ệ t vợ con khu phụ cận b à n g không thì cũng sẽ không phân đến bọn họ trung cư phiên trực hắn cùng bánh huy thường xuyên trả mặt một lần trong lúc nói chuyện với nhau ngẫu nhiên nhấc lên chuyện này để bánh huy biết rồi lúc chiếc sách đề nghị này chính là lương k h a thì lương đại ca thật đúng là phải cảm tạ ngươi. bây giờ tìm cái làm việc quá khó nào có sự tình lương khang thì liên tục khoác tay ta cũng không dám giành công bọn họ sớm muộn cũng phải đối ngoại nhận người còn có so ngươi điều kiện này càng thích hợp sao đây cũng là bởi vì ngươi tố chất thân thể tốt mà lại người còn dũng cảm nguyện ý thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng ta không có quan hệ gì có dạng này một cọc sự tình nguyên bản nhận biết không bao lâu hai người quan hệ ngược lại là càng mật thiết hơn lương khang thì hướng hắn nghe ngóng tình huống đầu này từ trong thôn đến thành phố đường chúng ta cũng có thể lái xe lên đường sao bánh huy biểu lộ có chút do dự theo lý mà nói là có thể mở nhưng ta vẫn là khuyên lương đại ca đừng tùy tiện lái xe đi ra ngoài nói thế nào lương khang thì còn chuẩn bị lái xe đưa chân lệ về nhà nghe xong lời này liền nổi lên nghi ngờ nhiệt độ không khí quá thấp động cơ tắt máy cùng chuyện thường ngày đầu dạng chúng ta đây là đã sửa chữa lại xe lúc này mới dám mở ra ta có thể không hiếm thấy mình mở ra xe cá nhân đánh không cháy đi bộ chạy đến cầu cứu tay lái đường chắn không nói người cũng bị nhốt ở trên đường cách nơi có người ở gần còn dễ nói loại kia đi ra mấy dặm đều nhìn không thấy người con đường xe tắt máy không liền xong rồi sao b à n h huy còn nói lương đại ca ngươi có phải hay không là đang nhớ ngươi đại tỷ làm sao về g i á sự cái này dễ nói ta hai ngày nữa không phải còn tới lấy vật tư danh sách sao đến lúc đó ta đem nàng mang hộ đến thành phố nàng la điền ra c h â n chỗ tránh nạn xe một ngày không biết hướng nơi đó mở bao nhiêu hồi t ì một m cỗ nhờ xe cũng không phiền phước dạng này cũng tốt làm phiền ngươi lương khang thì mười phần cảm tạ b à n h huy hắn xác thực cũng không dám hứa chắc xe có thể hay không ở nửa đường tắt máy từ hạ nhiệt độ về sau trong nhà xe cũng cho tới bây giờ không có lái lên đường qua mà lại g i u cũng không quá đủ gặp tại không có người từ trong thôn ra b à n h huy liền phải đem những n à y bị thôn dân đuổi đi ra người lại đưa đi chỗ tránh nạn tới đi rồi lương đại ca hắn ngồi tại điều khiển thất bên trên với gọi trên đường cẩn thận thuận buồn x u ô i gió bọn họ sau khi về đến nhà chân lệ mới biết được b à n h huy đã đi rồi sự tỉnh nàng vội la lên vậy phải làm sao bây giờ ta là muốn đi theo xe của hắn trở về lương hà nguyệt giải thích nói lại di ngươi trước tiên ở nhà chúng ta ở lại hai ngày chờ nghỉ ngơi tốt b à n h huy thúc thúc sẽ còn lại đến lương gia thôn đến lúc đó ngươi lại dựng xe của hắn cũng không có biện pháp khác chân lệ lúc đầu nghĩ đưa xong hoa quả cùng rau quả liền mau chóng rời đi không muốn cho lương hà nguyệt nhà thêm phiền phức lần này ngược lại là nhất định phải ở đây đợi hai ngày nàng có chút lo lắng con gái ruột vi bi, không biết hắn có thể hay không đem trong nhà lều lớn thu thập xong chân mẫn an ủi nàng vi vi làm việc cẩn thận lại có thể khô cứ như vậy hai ba ngày ra không là cái gì đừng rẽ nàng lại nghe ngóng đại di tình huống trong nhà các ngươi những ngày này ăn thế nào ta biết đồ ăn là không thiếu nhưng là các ngươi làng không thế nào nuôi súc vật còn có thị tan sao có ăn chân lệ vẻ mặt tươi cười chúng ta bán đồ ăn cho chính phủ đều là có thể phân đến vật tư không chỉ có thịt còn có rất nhiều gạo bột mì nếu không phải ta v á c không nổi ta đều nghĩ cho các ngươi mang hai túi lương khang thì tranh thủ thời gian cự tuyệt chúng ta thôn này bên trong đều là trồng trọt lại càng không thiếu lương cách mỗi hai tuần trong thôn đều mở một lần thị trường giao dịch chúng ta đổi thật nhiều lương thực đủ ăn chân lệ đối với bọn hắn một nhà là thế nào từ thành phố chạy đến lương ra thôn biết đến cũng không thế nào kỹ càng mà lại mắt thấy trong nhà cái bản chính là đã từng thành phố trong phòng khách bày biện cái t i a t r ư ờ n g còn cho là bọn họ sớm đã có dọn nhà dự định đồ vật đều sớm trở về cũng không có đ ố i bọn hắn cầm thứ gì đổi lương thực đem lòng sinh nghi nàng chỉ thấy mọi mọi sắc mặt hồng luận trên mặt cũng không có rớt thịt tóc có u o n chạch liền biết bọn hắn một nhà ăn no bụng mà lại cũng không thiếu dinh dưỡng đại di trong nhà ở lương hàng n g u y ệ n liền không thể nhiều lần ra vào hải đảo không gian bất quá nàng phải bận rộn lấy cho mọi người họp giảng giải vật tư hối đoái hạng mục công việc cùng thống kê thôn dân đổi ra lương thực số lượng v v còn phải nghĩ biện pháp cho mình nhà đổi điểm vật tư Cũng vội vàng không có thời gian tiến hải đảo một ngày chỉ rút sạch đi vào mấy chuyến đem gà vị tan danh lất đầy nàng vừa ăn vừa mê vừa say lớn dâu tây một bên nhìn kỹ cái tia trương hối đoái tờ đơn không khỏi phát ra cảm thán à, dâu tây ăn ngon thật lương hà nguyện đứng tại bảng đen trước mặt cầm trong tay bành huy cho liên quan tới vật tư hối đoái tỷ lệ giấy a 4 phía trên còn trồng lên một t r ư ơ n g nàng tự mình làm ghi chú nàng hắng dọn một cái mở miệng những n à y hối đoái tỷ lệ ta liền không cùng mọi người từng k á i niệm trong thành phố chủ yếu nói chúng ta ba loại nông sản phẩm khô hạt nô khô rau cải trắng cùng khoai tây mỗi một loại đ nói ra không chỉ có mọi người không nhớ được cũng dễ dàng lộn xộn cho mọi người chuyển đổi thành cảng trực quan điểm tích lũy cho mọi người giảng một chút nhà trưởng thôn trong viện ngồi đầy thôn dân bọn họ đều muốn biết có cái gì đáng đến đổi đ ồ tốt chính phủ muốn thu mua bọn họ lương thực các thôn dân rất vui lòng không nói trước kia hạt ngô khô là đồ ăn lương không thể ăn chỉ nói mỗi nhà đều có hơn ngàn cân b ắ p ngô coi như miễn cương ăn cũng phải ăn được nhiều năm những n à y b ắ p ngô mặc dù cất giữ tại trong kho hàng nhưng là lương gia thôn thôn dân trong nhà giản dị nhà kho trừ dưỡng gia chuột còn có chút hiệu quả bên ngoài những địa phương khác cũng không hoàn thiện những n à y lương thực đến sang năm mùa xuân liền sẽ bắt đầu rắn mốc meo không bằng tranh thủ thời gian đổi đi tất cả mọi người mong mỏi muốn đổi điểm trong sinh hoạt cần vật phẩm lương hàng nguyện tại bảng đen phía trên nhất viết lên một cân b ắ p nô g một điểm tích lũy một cân rau cải trắng hai điểm tích lũy một cân khoai tây một năm điểm tích lũy mọi người trước đ ê m mình muốn đổi đi lương thực dựa theo đầu này tính toán ra điểm tích lũy đến hoặc là các người một hồi nhìn thấy có thể hối đoái vật tư tại quay đầu chuyển đổi mình cần bao nhiêu điểm tích lũy ngược lại đẩy hẳn là cầm ra bao nhiêu lương thực cũng có thể mặt khác nếu có không muốn vật tư một điểm tích lũy tương đương với năm gói tiền có thể trực tiếp cầm tới tiền. một cân b ắ p ngô bình thường giá cả tại một khối đến chừng một khối rưỡi dựa theo một điểm tích lũy năm khối tiền cái giá tiền này tính b ắ p ngô chính là năm khối tiền một cân rau cải trắng mười đồng tiền một cân khoai tây đều có thể bán được bảy khối năm giá tiền này có thể so sánh những năm qua lật ra gấp mấy lần thế nhưng là thôn dân cũng không có mấy người lộ ra tâm động bộ dáng trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì trải qua mùa đông này bọn họ nhận thức đến lương thực so tiền quan trọng hơn tuyết lớn hạ không ngừng mỗi ngày đếm lây trong nhà đột lương thực sống qua ngày khủng hoảng thật sâu ép tại mọi người trong lòng để bọn hắn càng muốn chăm chú năm lấy vật tư mà không phải căn bản không xài được tiền tài lương hàng nguyệt nhìn tất cả mọi người nghe hiểu tiếp theo tại bảng đ e n bên trên viết đến than đá một cân ba điểm tích lũy mỗi bậc cửa mua năm trăm cân rau quả bao mười 10 cân một trăm điểm tích lũy mỗi bậc cửa mua một phần gạo một cân ba điểm tích lũy mỗi bậc cửa mua năm trăm cân bột mì một cân ba điểm tích lũy mỗi bậc cửa mua năm trăm cân gói gia vị ngậm dầu m u ố i dâm đường hai 20 không cân hai trăm điểm tích lũy mỗi bậc cửa mua một phần xăng dầu đi hế gen một thăng mười điểm tích lũy mỗi bậc cửa mua hai không thăng còn lại chính là một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng mười phần vật giống như là năng lượng mặt trời cần điểm tích lũy cơ bản đều tại tháng một năm năm không ở giữa ngôi ở dưới đ ấ y các thôn dân thấy mười p h ầ n nghiêm túc có chút thậm chí còn móc ra trong túi giấy bút tính toán cũng có trụm đầu ghẹ thai thương lượng lên lẫn nhau đổi thành lương thực giống có người năm ngoái trồng củ cải không có trồng cải trắng củ cải lại không ở thu mua danh sách bên trên liền nghĩ dùng nhà chính mình củ cải đổi nhà khác dư thừa cải trắng lương hà nguyệt đã sớm tính qua nhiều lần nhà mình muốn đổi có than đá gói gia vị cùng xăng hồi đ o i ưu tiên thứ tự đầu tiên là xăng sau đó là than đá gói gia vị có thể đổi được càng tốt hơn đổi không tới hải đảo trong không gian cũng đổi không ít không phải vội v ã như vậy thiếu chỉ có tính cái này ba món đồ không đi đổi những cái kia tạm thời có cũng được mà không có cũng không sao đồ dùng hàng ngày cũng chỉ ít cần một tám trăm điểm tích lũy chương ba mươi một hai lòng người cần điểm tích lũy tính ra tới sau đó liền nên nhìn xem trong nhà có bao nhiêu điểm tích lũy nhà nàng cũng có t r ư ớ c ở trong thôn thị trường giao dịch bên trên đổi lấy năm trăm cân hạt nô khô còn có ý định giữ lại làm gà đồ ăn ngoài ra lương hàm nguyệt nhà năm ngoái không có gan quá điệu không có có dư thừa khoai tây cùng cải trắng để đổi điểm tích lũy chỉ có thể t r ư ớ c đem những này bắc nô lấy ra gà đồ ăn cần kia bộ phận đến lúc đó lại từ từ cùng người trong thôn nội thành cho dù là đem năm trăm cân bắp nô lấy ra hết cũng chỉ có năm trăm điểm tích lũy cách mục tiêu còn kém xa lắm lương hàng nguyệt n g h ị đến những vật tư này đều có hạn lạch một gia đình coi như toàn bộ đổi hết cũng chỉ có thể tiêu hao sáu nghìn tích phân tả hưu lương g i a thôn bên trong chỉ là bắp nô có sáu nghìn cân trở lên liền không chỉ hai ba mươi người nhà nếu có thể cùng những n à y lương thực dầu có nhân ra giao dịch đổi lấy bắp nô hồi đ o á i điểm tích lũy liền có thể đem mình muốn vật tư tất cả đều bỏ vào trong túi còn có xăng cùng dầu đi hết đen mỗi gia đình hạn mua hai không tháng liền một lần bình xăng đều thêm bất mãn lương hà nguyệt n g suy đoán chính phủ có thể xuất ra xăng cùng mọi người giao dịch có thể là về sau sẽ nắm chặt xăng cung ứng lại khó mua được mà nông thôn trồng trọt lúc các loại máy móc nông nghiệp còn có nhà mình nhỏ xe hàng đều sẽ dùng đến dầu đi hay gen cùng xăng đây đều là c kẻ bừa vụ xuân tất yếu cho nên mới mở ra một chút để thôn dân đổi mua lương hà nguyệt n g nghĩ thừa cơ hội này nhiều đội một chút xăng mặc dù một hộ chỉ có thể hạ n mua hai không thăng nhưng luôn có những cái kia trong nhà không cần xăng người có thể dùng tên của bọn hắn chán đi đổi xăng cứ tính toán như thế đến nhà nàng cần điểm tích lũy liền càng nhiều đại bộ phận thôn dân đều mang theo giấy bút đến bọn họ sao chép hạ lương hàm n g u y ệ t viết tại bảng đèn bên trên nội dung liền về nhà đi thương lượng muốn đổi cái gì lấy cái gì đi đổi trong viện lập tức chỉ còn lại mẹo con hai ba con lương hàm n g u y ệ t cũng muốn về nhà nghĩ biện pháp làm điểm tích lũy t h ô n trưởng mọi người lúc nào tới báo nhà chính mình nhu cầu danh sách cần ta hỗ trợ sao lương hàm n g u y ệ t thời điểm ra đi hỏi t h ô n trưởng ngươi nếu là nguyện ý đến liền quá tốt rồi báo cáo thời gian là buổi tối hôm nay cùng sáng mai buổi sáng khi đó không đến vậy đi thống kê sự tỉnh có đỗ khải mấy cái ngươi nếu tới hỗ trợ liền sáng mai buổi sáng hỗ trợ duyệt lại một chút cái này điểm tích lũ Quá nhưng i ề u n g ờ i ta sợ mấy ư ờ i là nhà ai đồng ý giúp đỡ vẫn là phải ngẫm lại chân mẫn đã liệt tốt mấy cái danh tự một cái là tứ ra ra nhà hai người già nhà không dùng được xăng lại cùng lương hà nguyệt nhà quan hệ thân mật như vậy khẳng định đồng ý giúp đỡ lại một cái là lương hà theo chân mẫn biết hắn cũng đã không có xe cũng không có máy móc nông nghiệp trên giấy nguyên lai còn biết đỗ khải danh tự về sau lại bị vật mất nhà hắn là có xe chân mẫn giải thích nói sang hạn mua hàng như thế gấp nào trong nhà có xe thôn dân hơi tưởng tượng cũng phải biết về sau sang chân quý cỡ nào không thể là vì mấy cân gạo liền đem tư cách này nhường ra đi nàng lại liệt mấy cái lương hà nguyệt cũng không tên quen thuộc những người này mọi nhà bên trong rất khó khăn năm cân gạo thủ lao nói không chừng sẽ tâm động đơn lương i liền phải cái biện ệ t tốt một về sau nhanh nếu lên hành động, nghĩ đến cái này biện pháp khả năng không chỉ đám bọn hắn một nhà, n pháp khả chỉ h đám bị người khác đọc trước, chính không thăng sang. trước, ư thiếu đi hai khác đọc là l khang thì bây giờ không ở nhà tuyết thiên lộ trượn tứ gia g i a cùng tứ mãi mãi niên kỷ đều lớn rồi sợ ké một m cái liền xảy ra chuyện liền không có đi nhà trường thôn lương khang thì đi cho bọn hắn giảng vật tư là thế nào cái hối đ o ạ i pháp rất nhanh hắn liền trở lại nói tứ thúc muốn chia cho ta một ngàn cân lương thực nhà lương h à n g nguyệt bắc nô không hiểu tứ gia ra, ra là biết đến nhưng là tứ gia ra, ra nhà năm nay đánh lương thực lại không ít lương khang thì vừa đến nhà hắn vừa nói rõ phía trên thu bắc nô sự t ì n h tứ gia g i a liền muốn phân cho lương hà nguyệt nhà một ngàn cân lương thực lương khang thì nói không muốn tứ gia g i a liền giảng lúc trước hắn vân cho tứ gia g i a mấy trăm cân than đá và vài chói đầu gỗ sự t ì n h lại nói mình căn bản đổi không được nhiều đồ như vậy trong nhà lương thực còn lại quá nhiều tứ gia g i a nhà không có cùng những thôn dân khác đồng d ạ n g lên núi đốn cây sớm mua than đá căn bản cũng không đủ đốt lương khang thì chủ động đưa qua không sai biệt là ba bốn trăm cân than đá hiện tại cũng sắp đỡ rụi nhóm vật tư này bên trong than đá đến vừa đúng không chỉ có là tứ gia ra nhà coi như những cái kia lên núi chặt qua cây nhân ra, năm nay mùa đông thực sự quá lạnh vật liệu gỗ lượng tiêu hao cũng đại đại vượt qua dự tính của bọn hắn hiện tại nhà kho bên trong cũng không có còn lại nhiều ít đầu gỗ có thể đốt hiện tại tứ gia ra, ra xuất ra lương thực đến đây là có qua có lại hắn còn xuất ra hiếu đạo ép lương khang thực nói hắn không thu cái này một ngàn cân lương thực chính là bất hiếu nghĩ để bọn hắn lao l ư ơ n g khẩu mỗi ngày nhớ nhà hắn đ ơ n tình ban đêm đều ngủ không yên hiện tại lương hà nguyệt có một năm trăm cân b ắ p l ô những ngày lương khang thì tìm người đổi xăng cũng càng có niềm tin tối thiểu không cần lo lắng người ta đồng ý bọn họ bên này lại không bỏ ra nổi đầy đủ điểm tích lũy tới hạng cái mông còn không có kể đến cái ghế liền một lần nữa cất chân mẫn viết danh sách kia đi tìm người chân lệ cũng cầm vật tư danh sách nhìn chân mẫn hỏi nàng các ngươi cùng chính phủ dùng rau quả đổi đồ vật cũng là cũng là tờ đơn bên trên những vật tư này sao chân lệ lần lượt nhìn sang khẳng định là không có cái này rau quả bao các ngươi rau quả bao nói không chừng còn là chúng ta lều lớn bên trong trồng ra đến đồ vật gạo bột mì gia vị cũng là có chính là không có cái này s ă n g cũng không có ngọn đến chúng ta làng là mở điện mở điện hiện ở cái này nhiệt độ lều lớn bên trong nghị trồng rau đều phải nghĩ biện pháp tăng nhiệt độ có người g a dụng chính là nổi n ơ i đường ống một mực thông đến lều lớn bên trong cũng có người nhà t r ả i n h i ệ t điện thiết bị không có điện căn bản là không dùng đến cũng không kịp đổi thành những khác ngay từ đầu là đốt lò than chấp nhận cũng không phải kế lâu dài về sau liền sửa gấp chúng ta kia một đoạn mạch điện t r â n lệ giải thích nói cái kia còn ủng hộ tốt t r â n mẫn cũng thật cao hứng xem ra đại tỷ nói mình nhà trôi qua không tệ không phải t r â n ăn nàng lương h à g u y ệ n rửa một chậu anh đào đến để tất cả mọi người đến ăn cái này anh đào chủng loại tốt lớn g i n g táo mèo súng mãn bày biện ra màu mặt chín khẽ cắn mở liền chạy ra đỏ nhặt nước miệm đây đều là ngọt ngào tư vị đại di ngươi ăn cái này cái này cái này nhìn thấy chân lệ đều không thế nào hướng trong mâm đưa tay lương hàm nguyện chủ động cầm lấy một cái đưa tới miệng nàng m ở đều đưa tới bên miệng chân lệ đành phải há miệng căn xuống nàng mập mờ nói đại di ngày bình thường ăn không ít anh đào hai mẹ con nhà ngươi ăn nhà chân lệ lều lớn bên trong có hay không cây anh đào điểm ấy vẫn là cùng người khác đội sao có thể giống nàng nói dễ dàng như vậy ăn vào nàng không nguyện ý ăn lương hàm nguyện cùng chân mẫn một mình ngươi ta một cái cho ăn q u ả khứ thằng uy đến chân lệ trốn về sau các ngươi ăn mình đều đút tan nửa đ lương khang thị khi trở về quyết định bảy người nhà nguyện ý giút bọn hắn đội xăng tứ ra ra không mu vạn thúy không thu bọn họ làm báo thù năm cân gạo tăng thêm lương hàng nguyệt nhà mình có thể đổi được hai không thăng xăng hết thệ có thể đổi được m ộ ư ơ i sáu không l xăng tốn hao một bốn trăm điểm tích lũy lương hàng nguyệt nhà hiện hữu một năm trăm điểm tích lũy vừa đủ bọn họ còn nghĩ đổi điểm than đ á dùng mặc dù trước đó mua năm tấn năm nay đã dùng hơn hai tấn mùa đông này còn không có đi qua cũng phải vì sang năm cân nhắc lương hà nguyệt n g nói ra đ ổ i than đ á điểm tích lũy ta đến nghĩ biện pháp sáng mai ta đến thôn trưởng nơi đó duyệt lại các thôn dân hối đoái vật tư tình huống nhìn về đến trong nhà lương thực nhiều thôn dân ta liền hỏi một chút có thể hay không dùng trong nhà có đồ đổ vật đổi nhà bọn hắn lương thực bởi vì chân lệ ở đây cho nên lương h à nguyệt nói ẩn hiện nàng muốn cầm ra ngoài đổi đồ vật chính là trong không gian không có cách nào tại bảo đảm chất lượng bên trong ă n xong gạo cùng bột mì bắp nô g là không thế nào ăn ngon thô lương nếu là dùng gạo loại này tinh lương cùng bọn h ắ n đ ổ i những người này nhất định nguyện ý ai sớm biết có việc này cho thêm các ngươi lấy chút đậu đũa cái gì để tốt người trong thôn nhất định nguyện ý cùng các ngươi đ ổ i những này mới mẹ rau quả vật tư bên trong m ộ ư ơ i cân rau quả b à o sao đủ ăn chân lệ hối hận nói đại tỷ ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhà chúng ta đổ vật không ít đâu một chút cũng không có, ngươi nghĩ tới khó khăn như vậy. Cũng có dư thừa đồ vật đổi đi trong nhà mua mười mấy bình mật ong chờ ngươi thời điểm ra đi mang cho ngươi hơn mấy bình đúng ngươi uống trưởng thành sữa một sao trong nhà có mấy bình đâu ta cùng lão lương đều uống không quen ngươi muốn liền lấy cho ngươi chân mẫn mấy câu x u ố n g d ư ớ i thành công để chân lệ từ muốn đi bên này mang đồ vật biến thành khước từ chân mẫn muốn cho hắn mang đồ vật sáng mai ta cũng cùng đi với n g ư ơ i nhà trưởng thôn nhìn xem lương khang thì nói với lương hà nguyện n g ngày thứ hai nhà trưởng thôn sáng sớm liền n ã o n h i ệ t lên từ cửa chính liền có thể nhìn thấy mọi người lui tới nối liền không rước ó thể so với lần thứ nhất thị trường giao dịch rầm rộ lương hà nguyện mới vừa vào cửa ngồi xuống cầm lấy trước mặt một sắp danh sách trong tay đặt vào một chương dùng để diễn toán giấy trắng nàng còn chưa bắt đầu đỗ khải liền bưu lại chúng ta cho nhà ngươi tiếp cận năm trăm điểm tích lũy lương hà nguyệt đột nhiên n g n g đầu cái gì đỗ khải giải thích nói ngươi từ trở về lại giúp mọi người thu xếp trong thôn sự t ì n h chúng ta mấy cái cán bộ thôn đều nhớ kỹ mà lại nhà các ngươi năm ngoái không có t r ồ n g trọn chỉ sợ không có nhiều lương thực có thể đổi điểm tích lũy chúng ta mọi người đều biết lần này thôn trưởng ta còn có vài người khác liền xảy ra chút lương thực cảm tạ ngươi một chút vậy ta sao có thể thu lương hà nguyệt trong lòng rất là cảm động đỗ khải hời hợt nói cái này cũng là mọi người tâm ý n g ư ơ i liền thụ cất đi một người cũng mới ra một trăm cân b ắ p nô mọi nhà đều không kém đ i ể m ấy vậy ta liền cảm ơn mọi người lương hà nguyệt đang muốn túi đầu xác minh danh sách bên trên ghi chép đỗ khải lại ném kế tiếp bom còn có người khác nhà cũng cho các người đưa điểm tích lũy lương hà nguyệt lông mày cho đứng lên chuyện này là sao nữa vẫn là vừa mới cái kia nguyên nhân chứ sao đỗ khải cười cười từ kia một sấp danh sách thấp nhất rút ra một t r ă n g giấy người trong thôn cũng nhớ ký lòng tốt của ngươi lại là giảng bài lại là đề nghị mở thị trường giao dịch ngươi nói dùng thuốc trừ sâu ngâm thịt cái phương pháp k i a c ũ n g thật sự độc chết sói những cái kia đưa ngươi điểm tích lũy người ta đều ghi tặc cái này trên giấy bộ phận này lương thực bọn họ ngày hôm nay đều đưa đến nhà trường thôn lương hà nguyệt nhìn xem trên giấy người tên đỗ khải nói mấy người bọn hắn cán bộ thôn có thể chưa từng có hiệu triệu qua thôn dân cho lương hà nguyệt nhà đưa điểm tích lũy đây đều là bọn họ tự phát hành vi đưa nhiều nhất là lương hà nhà hắn sẽ đưa hai trăm điểm tích lũy còn lại muốn ít một chút năm mươi một trăm đều có tên người liệt trên tờ giấy trắng hai cái dựng thẳng xếp hàng làm sao cũng có hai ba mươi nhà phía dưới cùng nhất đô khải còn thống kê tổng cộng điểm tích lũy 1850, chương 31.3, lòng người lương hàm nguyệt hốc mắt có chút nóng rất nhiều người nghĩ đến dân quê ấn tượng đều là tính toán chi ly thô lỗ nghèo kết hủ lậu thế nhưng là những n à y dân quê bên trong cũng có được có ơn tất báo đối xử mọi người chân thành cứng cọi cần cù chân thành phong chết bọn họ bởi vì có quá ít cho nên luôn luôn nghị trăm phương ngàn kế bắt lấy trong tay mình đồ vật làm người khác trợ giúp bọn họ lúc bọn họ có lẽ ở trước mặt chưa hề nói nhưng trong lòng lại yên lặng g i lại tại người khác cần thời điểm khẳng khái rút tiền nàng c ẩ n thận xếp xong phần danh sách này trân trọng bỏ vào trong túi đợi đến lương khang thì tới hỏi lương hà nguyện tìm không tìm được đổi điểm tích lũy nhân ra lúc lương hà nguyện bông xuống giấy bút nghiêm trang trả lời không cần cùng người khác đổi đã đủ rồi hiện tại chúng ta nhiều hai ba trăm năm mươi điểm tích lũy không chỉ có đầy đủ đổi năm trăm cân than đá đổi rau quả bao cùng gói gia vị còn có thêm ra đến mấy trăm điểm tích lũy đổi đồ đổ dùng hàng ngày lương khang thì một cái vạn r ằ m không mây trở trong bánh huy đem xe từ lâm sơn thôn bắn tới trong xe chứa không ít bị lâm sơn thôn trả hàng tìm nơi nương tượng ư ờ i lương hà nguyện đem thống kê ra lại hợp lại qua một lần danh sách giao cho nhà nàng cách ven đường rất gần lần này liền từ nàng cùng bành huy bàn bạc không cứ gọi thôn trưởng từ trong nhà chạy tới điểm tích lũy là lương hà nguyệt về sau dẫn vào khái niệm danh sách bên trên chỉ viết rõ nào đó một gia đình có thể lấy ra bắc ô cả i trắng cùng khoai tây số lượng cùng muốn h ô i đoái vật tư số lượng lương hà nguyệt tại duyệt lại thời điểm mới phát hiện mặc dù không có đem lương thực toàn đội thành tiền nhân ra nhưng là có mấy chục nhà người lựa chọn tiền cùng vật tư các một nửa h ô i đoái phương pháp nơi này có ít người là bởi vì trong nhà lương quá nhiều sợ phóng tới sang nam sinh côn trùng càng bán không ra giá tiền cũng có cảm thấy đổi nhiều như vậy gạo bột mì căn bản ăn không hết chờ tuyết tan hết thảy đều sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước không bằng đổi ít tiền muốn mua cái gì thì mua cái đó toàn thôn từng nhà đều muốn đổi vật tư ghi chép lại thật dày một sấp b à n h huy nhìn cũng chưa từng nhìn kia sấp giấy liền thu vào hắn chỉ phụ trách tới bắt không chịu trách nhiệm kiểm tra lại hai ngày nữa hẳn là thì có xe hàng kéo tới vật tư lại đem trong thôn lương thực lôi đi một lần vẫn không đến nhiều đồ như vậy đoán chừng muốn lục tục chạy tới chạy lui hơn nửa tháng ngươi để người trong thôn không nên vấp á p đều sẽ đến phiên bọn họ bánh vành thúc k i a sói sự tình lương hàm nguyệt lo lắng hắn đã quên chuyện này ta đều báo lên phía trên lúc nào xuống tới xử lý ta vậy mà không biết người yên tâm đi chắc chắn sẽ không đã quên chuyện này chân lệ tại lương hàm nguyệt nhà ở rồi hai ngày cùng chân mẫn hai tỷ bội mỗi, mỗi ngày ngồi cùng một chỗ lời nói việc nhà làm sao cũng nói không đủ giống như hai ngày thoáng qua liền mất mắt thấy đến đường về thời điểm chân mẫn cho chân lệ gói một đại bao hành lý quá dễ thấy không dám cầm đ i ể n ra choân hiện tại là quân quản trạng thái ra vào điều tra rất nghiêm chân lệ lúc đi ra cũng bị nhìn qua mang ra đồ vật cuối cùng cho chân lệ xếp vào bốn năm chịu trách nhiệm cho đến khi xong rong biển ba bình m ậ t vọng bốn khối trăng ở một cái lớn bình bên trong tổ hóc mật một bình trưởng thành sữa bột hai bao hào trao lương khang thì gặp chân lệ tại nhà hắn mấy ngày nay rất thích đan đậu chế phẩm nhớ tới hiện tại trừ lương ra thôn khả năng cũng không có mấy cái địa phương có thể mua được đậu hũ liền đem trong nhà đậu phụ đ ồ n g cho nàng mang theo một đại bao lại đi lưu a bà nhà mua nhịn thả tàu h ũ kỳ cùng hung đậu r a n g lương hàm nguyệt đem những n à y hành lý đều vượt qua một lần lại cho đại di tăng thêm một chút dự phẩm mặc kệ là đau đầu nhức vẫn là cảm mạo tiêu chảy Tất cả thường dùng dược đô mang lên nàng còn căn dặn chân lệ ngàn bạn muốn bảo tồn tốt những thuốc này tốt nhất đừng bị người trông thấy cũng đừng tùy tiện tặng người nếu không phải chân lệ một người cầm không được quá nhiều đồ vật lương h à n g nguyện một nhà hận không thể cho nàng lắp đặt một trăm cân hành lý chân lệ đi đến b à n h huy bên cạnh xe tiến vào toa xe một lần cuối cùng cùng chân mẫn vây tay từ biệt tiểu mẫn ngươi cùng nguyện nguyện còn có lương tử đều tốt ta ta lần sau trở lại nhìn ngươi nhóm chân mẫn không thôi tiến lên đi vài bước chờ điền ra chân u quản chẳng phải nghiêm ta liền dẫn bọn hắn đi xem ngươi vậy ta liền đi bánh huy quay người lên xe, xe chậm rãi mở xa lương khang thì nhìn xem nhìn chằm chằm vào đằng sau đôi xe chân mẫn khuyên n ủ trở về đi có cơ hội chúng ta liền đi ngươi lại tỉ nhà thăm hỏi chân mẫn nhẹ gật đầu nhấc chân đi về nhà vật tư xe quả nhiên giống bành huy nói như vậy lục tục nao ngoe đi vào tới trước chính là trang vật dụng hàng ngày xe chỉ một chiếc xe liền kéo tới toàn thôn muốn đổi vật dụng hàng ngày ngày thứ hai là trang gạo cùng bột mì cỗ xe từng cái một trăm cân bao gạo chỉnh tề trồng chất trên xe lại bị ăn mặc đồng phục người tháo xuống lúc trở về bọn họ lôi đi đại lượng bắc nô bắc nô không thể tản ra lôi đi là trước sưng trọng lượng sau đó cất vào loại kia sợi thủy tinh túi đan d ệ t bên trong đóng tốt miệng túi cuối cùng mới trang đến trên xe có người ta bên trong đã không có than đá đốt đầu gỗ cũng sắp dùng hết liền vội vã hỏi than đá lúc nào có thể tới người từ trên xe bước xuống nói cho bọn hắn than đá còn phải đợi hai ngày than đá chứa lên xe chấm nhất không bằng những này đóng gói đổ tốt thuận tiện các loại vật tư lục tục vận đến trong thôn toàn bộ vận xong về sau đã ra khỏi thắng riêng nam cũng coi là q u a hết nghe nói mặt trên phái một nhóm người tới bắt sói có người đi lâm sơn thôn nghe ngóng tựa như là đã bắt được đến cùng là đánh chết còn là thế nào ngược lại là không nghe thấy nói cụ thể pháp không có sói thai hoàng ẩm lần này trong thôn đội tuần tra cũng giải tán lương ra thôn vật tư giàu có sói hoạn giải trừ trên trời cũng không tiếp tục hạ bao tuyết vượt qua một đoạn có chút ngày tháng bình an lương hà nguyện rốt cục c h ố n g đi thời gian đến thăm dò một chút hải đảo dựa theo nàng chơi trò chơi sinh tồn đồng dạng cách làm tại đắp kín phòng ở về sau liền sẽ ở trên đảo khắp nơi thăm dò có khi sẽ đi đến chỗ rất xa đem một đường lục soát tìm thấy khoáng thạch cùng đặc sản mang về nhà hiện tại không đồng dạng nàng từ đạt được hải đảo không gian mấy tháng qua một mực tại xây dựng hải đảo biệt thự trong sân trồng rau khai khẩn đồng ruộng đào hô cá đều là lấy an tâm cũng cải thiện sinh hoạt tình trạng làm chủ mạo hiểm sự t ì n h tận lực phòng ngừa thế nhưng là hải đảo lớn như vậy lương hàm n g u y ệ t cũng không cam chịu tâm từ bỏ địa phương khác tài nguyên nàng muốn làm chút có tính khiêu chiến sự t ì n h chuyện thứ nhất chính là ra biển bắt cá chặt cây cây hoa thời điểm rơi xuống không ít phó tài nguyên hoa r a cây hoa r a trong miêu tả viết hoa r a cùng vật liệu gỗ tổ hợp có thể chế thành hoa r a thuyền tại chơi đùa thời điểm lương hàm n g u y ệ t chính là dùng loại phương pháp này chế tác thuyền nhỏ ra biển câu cá nàng trước làm ra hai đầu hoa g a thuyền lại là một chi cần câu bàn làm việc chế tác cần câu tài liệu rất đơn giản cần gậy gỗ cùng dây leo chế tác làm tốt thành phẩm mười phần đơn sơ nhìn qua giống tiện tay buộc chung một chỗ hai cái hào không liên quan đồ vật để lương hàm n g u y ệ t đều có chút hoài nghi có phải thật vậy hay không có thể câu lên cá trừ hai loại đồ vật lương hàm n g u y ệ t trên thân liền mồi câu đều không mang có thể cùng trong trò chơi cần câu xứng đôi chỉ có công việc trên đài chế tác mồi câu mồi câu có ba loại tiểu mạch làm ngũ cốc mồi câu da thu rơi xuống thị t chế thành thị tươi t mồi câu cùng khoáng thạch tinh luyện ra kim loại mồi câu không may những vật này lương hàm nguyện một cái đều không có nàng ý thức được điểm ấy thời điểm có chút hoài nghi có hay không ra biển bắt cá cần thiết nàng thiếu khuyết đồ vật giống như hơi nhiều gieo xuống tiểu mạch còn không thành thục cũng không có t ử g i ã thu trên thân từng chiếm được thịt khoáng thạch càng là không có không sao thiếu cái gì liền đi làm cái gì nàng dẫn theo khảm đau con cung tiễn liền đi ra cửa khắp thế giới tìm lạc đàn lợn rừng sói linh cầu gấu sư tử đều là không rơi xuống thịt chỉ có giết chết lợn rừng cùng b ò rừng rơi xuống trà chịa cùng b ò bít tết b ò rừng thành q u ầ n kết đội không đơn độc hành động lương hàm nguyện chỉ có thể tìm lợn rừng đến giết ngược lại là trong rừng rậm có thỏ rừng có thể bắt thế nhưng là thỏ rừng mười phần nhắc gan vừa thấy được người liền sẽ tránh bên trong trừ thiết hạ bẫy dập bên ngoài không có cách nào bắt giữ lương hàm nguyện không có thời gian chơi đùa c ạ m bẫy trở lấy thỏ rừng mắc câu biện pháp tốt nhất chính là đi tìm một con lạc đàn lợn rừng nàng mang theo vũ khí đi vào trong rừng rậm lợn rừng không thường xuất hiện tại thảo nguyên địa hình trong rừng rậm số lượng càng nhiều tại xa xa vòng qua một con hổ kém chút đối diện đụng vào một đám bò rừng về sau lương hàm nguyện rốt cuộc tìm được hai con đang tại rừng rậm trên mặt đất ủi đến ủi đi lợn rừng hai con lợn rừng nàng có thể đánh không lại phải nghĩ biện pháp dẫn một con ra lương h à n g n g u y ệ t trong tay vừa vặn có hai cái trước mấy ngày chặt tới cây táo rơi xuống trái táo dại lúc đầu muốn đợi quả táo tự nhiên hư t h ố i biến thành hột lại r i e o xuống cho nên một mực thả tại ba lô bên trong hiện tại liền có đất rụng võ trái táo dại trong miêu tả viết lợn rừng thích đồ ăn hay dùng nó đến làm nội r ụ dẫn ra cái này c o n lợn rừng nàng đem một viên quả táo ném tới một con lợn rừng phụ cận một cái khác lợn rừng cách xa hơn một chút không có bị kinh động cái này cách quả táo thêm gần lợn rừng rất chạy mau tới hai ba ngụm liền cắn nát quả táo vào trong bụng lương hàm liền cắn nát quả táo vào trong bụng lương hàm nguyệt đổi tại nó ăn vào quả táo trước đó nhặt lên quả táo hướng về sau chạy tới cái này con lợn rừng rốt cục phát hiện lương hàm nguyệt mà một cái khác còn đang cựu hận phạm vi bên ngoài đối với lương hàm nguyệt làm như không thấy nàng thành công đưa tới một con lạc đàn lợn rừng lợn rừng hướng về phía nàng nội sông mà đến lương hàm n g u y ệ t dương cung cái tên không chút hoang mang bắn trúng lợn rừng đầu lợn rừng trên đầu sinh mệnh đầu trong nháy mắt thiếu đi một phần ba lúc này nó cũng vọt tới lương hàm n g u y ệ t trước mặt lương h à nguyện nghiêng người đi tránh lần này xung kích là lợn rừng lực công kích lớn nhất chiêu thức nếu như chính diện đục vào nàng ít nhất phải vứt bỏ lương hà nguyệt mặc dù nghiêng người tránh thoát nhưng ý nguyên nhận lấy điểm tác động đến điểm sinh mệnh trừ đi hai giờ còn lại mười một điểm dư xài lợn d ừ n g đã c ẩ n t h ậ n lương hà nguyệt từ bỏ c u n g tiễn đưa tay dơ dao phay lên chúng đích lợn d ừ n g ba lần lợn d ừ n g chỉ đụng ngã lương hà nguyệt một lần trải qua không ngừng huấn luyện nàng hiện tại kỹ xảo chiến đấu so ngay từ đầu tốt hơn nhiều mà lại nàng hiện tại cấp bậc là cấp ba cấp hai tăng ba cấp điều kiện là sinh tồn một trăm n g à y yêu cầu này tại trước mấy ngày lúc sau tết liền đạt đến lương hà nguyệt lực lượng lần nữa có hai giờ tăng thêm điểm sinh mệnh tăng thêm một chút cùng g ã thú đỏ sức đấu càng thêm thuận buồn xuôi gió trước mấy ngày thậm chí còn khiêu chiến một con sư tử mặc dù cuối cùng thắng nhưng sư tử cái gì tài nguyên cũng không có rơi xuống liền ra lông đều không có để lương hà nguyệt hô to ăn t h ì t t i lợn rừng chán nản ngã xuống đất rơi xuống t r ả c h ì a hai lương hà nguyệt đã tiếp hận lại vui vẻ tiếp hận chính là tốt như vậy t r ả c h ì a lại muốn dùng tới làm mồi câu cao hứng chính là cái này con lợn rừng không có keo kiệt chỉ rơi xuống một khối t r ả c h ì a nhiều một khối nàng còn có thể nướng ra đến nếm thử một khối t r ả c h ì a chế thành mười cái thị tươi mồi câu lương hà nguyệt lần này xác nhận đoạn vô nhất đất liền mang theo cần câu mồi câu chuẩy đi thuyền ra biển lương khang thì cũng nghĩ cùng theo đi đi câu cá tại sao không gọi ta lương hà nguyệt bất đắc gì nói ta liền làm một cây cần câu con cá này can ngươi cùng ta mẹ đều không dùng đến lương khang thì cùng chân mẫn cầm chính là du khách tài khoản tất cả cầu sinh trò chơi lẫn nhau hành vi đều không thể thực hiện t ỷ như dùng bàn làm việc chế tác vật phẩm kiến tạo kiến trúc thậm chí là sử dụng đống lửa bọn họ cũng không thể giống lương hà nguyệt như thế cùng những n à y mổ đủ lệ tiến hành lẫn nhau lương hà nguyệt dùng đống lửa nướng hải âu trứng chỉ cần tiện tay đặt ở đống lửa nổi lên hiện trong suất âu vương bên trong là được đống lửa dập tắt về sau lại lấy ra liền có thể đạt được nướng chín hải âu tr lương khang thì nếu là cũng đem hải âu trứng ném vào trong lửa chỉ có thể đạt được bị đốt thành cho vỏ trứng lương hàm n g u y ệ t hiện tại làm cái này cần câu vô cùng đơn sơ có thể lương hàm n g u y ệ t chỉ cần phụ lên mồi câu theo lý mà nói liền có thể thuận lợi câu lên cá lương khang thì không thể được c h í n h ta có cần câu lương khang thì lấy ra hắn b i ể n cần câu lương hàm n g u y ệ t đành phải nói vậy ngươi nếu là thật muốn câu cá hãy cùng ta đi trước bờ biển xem một chút đi ta cũng không xác định ta làm đầu kia thuyền nhỏ có thể hay không ra biển chứng ba mươi mốt bốn lòng người hai người cưới xe điện đi vào bờ biển lương hàm nguyện đem thuyền nhỏ từ ba lô bên trên lấy ra Cái này hoa ra thuyền hẹn 5m, tinh tế dài dài, hai o ra t h u y người t bắt đầu hào hứng chèo thuyền ngay từ đầu không bắt được trọng điểm đầu thuyền một mực đào quanh kém chút sông lên chỗ nước cạn lại vẽ một hồi hai nhiều người điểm ăn ý thuyền nhỏ cuối cùng hướng đại hải phương hướng đi tới thuyền này mặc dù tiểu nhưng ngày hôm nay sóng biển không lớn hành xử cũng coi như bình ổn rời đi bên bãi biển từ trên mặt biển nhìn xuống đã không thể thấy rõ ràng đ á y biển lương hà nguyệt để thuyền nhỏ đứng tại nơi này cũng không phải không dám đi chỗ càng sâu nhìn xem là hai người bọn họ đem thuyền vạch đến nơi đây liền đã tinh b ì lật tẫn nhất định phải nghỉ ngơi một chút nàng cầm ra bản thân như là đồ chơi đồng dạng đơn sơ cần câu thay đổi thịt tươi mùi câu lương khang thì cần câu bậy biện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy phía trên đã có quấn tuyến vọng lại có trí lũ nhìn qua liền rất chuyên nghiệp hai người cùng một ch lương hàm n g u y ệ t vung ra cần câu còn không dùng một phút đồng hồ trước mắt liền xuất hiện một cái hình tròn có một khối hẹp hẹp khu vực chính đang phát sáng màu trắng núi tên chuyển tới khối này phát sáng khu vực lúc lương hàm n g u y ệ t đột nhiên xét can tôm hùm biển một loại hung manh tôm loại thích ăn l o ạ i cá sò hến tạo biển cùng cái k h á c giáp sát loại động vật hương vị ngon ngon miệng cái này tôm hùm biển có chừng mười lăm cm dài dáng dấp tựa như là tôm hùm đất phổ thông tôm cùng rồng thực sự tôm riêng phần mình trên thân chọn lấy một bộ phận kết hợp với nhau bộ dáng thân hơn phân nửa đều là màu đâu chỉ có nửa phần dưới hiện ra điểm màu cam nó cơ hai con cường tráng lớn xác thực không thẹn cho mười phần hung manh đánh giá tôm hùm biển lương hà nguyệt là lần đầu t i ế t gặp đương nhiên cũng chưa ăn qua bất quá hướng về phía trong miêu tả hương vị ngon ngon miệng câu nói này nàng liền nhất định phải giữ nó lại lương khang thì mười phần n g o ạ i ý m u ố n ngươi làm sao nhanh như vậy ở giữa cá lương hà nguyệt thay đổi mới m ù i câu trứng mắt nhìn khiêu khích nói bằng không làm sao ta không muốn mang ngươi đến ngươi câu cá quá chậm lương khang thì bị câu nói này dẫn tới giấy lên đâu t r í chờ lấy xem đi ta là trướng mắt những này tôm thép ta muốn câu một con cá lớn lương hà nguyệt quay đầu nhìn mình câu đi lên tôm hùm biển vung ra cần câu Tâm、trong â m t lặng lẽ cầu nguyện tiếp theo đầu không muốn là loại này tôm hương vị tuy tốt nhưng là thịt quá ít nàng dùng nguyên một khối t r ả chĩa mới làm mười cái m ồ i câu nếu là cho nàng câu lên mười con tôm đến vậy nhưng quá thiệt thòi hạ một cái hình tròn rất mau ra hiện lương hàm nguyện tay mắt lanh lẹ nhấc lên cần câu cá bánh đường có thể ăn dùng thể cao mà dẹn miệng cá hiện lên màu vàng tên cổ cá bánh đường đầu này cá bánh đường ước chừng ba mươi cm dài không coi là quá lớn thân thể vừa rộng lại dẹp đã có thể dùng ăn đương nhiên là muốn lưu lại sau đó mấy căn lương h à nguyện vận khí cũng không quá tốt một con mới nửa cái lớn chừng bàn tay bánh mì cua bánh mì của lương hàm nguyệt lần trước đ ế n q u a cảm thấy hương vị cái này còn như thế tiểu dứt khoát bị ném về trong biển một cái khác can là một con đoá hoa vàng cá cũng là tư vị rất không tệ loài cá chính là hình thể không lớn cuối cùng một can càng khiến người ta tức giận câu cá thất bại liền các á i bóng đều không thấy lương khang thì ở một bên ngồi như là lao tăng nhật định mặc kệ lương hàm nguyệt mấy lần lên can hắn đều nhìn đều không hướng nơi này nhìn một chút lương hàm nguyệt thăm dò nhìn thoáng qua hắn bên kia một điểm động tĩnh cũng không có hiện tại trong tay lương hàm nguyệt chỉ còn năm cái mồi câu nàng hất lên cần câu yên lặng cầu nguyện đến đầu cá lớn câu nguyện không có có hiệu lực lần này câu lên một đầu rong biển ai muốn rong biển nha Bờ biển khắp nơi đều là lương h à n g u y ệ t đã không có hào hứng nàng liền biết sẽ không thuận lợi như vậy mười cái mồi câu câu đi lên mười đầu cá hiện tại chỉ hy vọng tất cả cá lấy được cộng lại có thể so ra mà vượt nàng khối kia làm mồi câu lớn trà chìa đừng lô vốn là được ngay tại nàng đã không ôm hy vọng thời điểm phong hồi lộ truyền cá mó lửa có thể ăn dùng chất thịt mâm mịn vị mỹ thiếu gai cá mó lửa màu sắc diễm lệ hình miệng cực giống vẹt có thưởng thức cùng dùng ăn song trọng giá trị cái này cá mó lửa trên thân sóng nước lấp đoán chủ thể là diễm lệ màu、lam. nhìn kỹ còn có thể phân biệt ra được màu xanh màu càng cùng màu vàng bất quá rời đi nước biển sau không bao lâu những này xinh đẹp màu sắc liền rút đi không ít nhìn cũng không có lần đầu tiên như thế kinh diễm trọng yếu nhất chính là cái này cá mó lửa rất lớn mặc dù không sánh được những cái kia lúc đầu hình thể liền có thể dài đến tiếp cận một mét cá lớn nhưng là cái này cá mó lửa ở tại mình sợ thuộc loài cá bên trong xem như lớn trưởng thành cá có gần bốn cm dài lương hàm n g u y ệ t cầm lên đến n ước lượng không sai biệt lắm có lục thất cân có đầu này cá mó lửa tại tối thiểu nàng trả trịa không tính uổng phí hết cuối cùng mấy cái một con tôm hùm biển còn có một c a n không quân mười cái thì tươi mồi câu sử dụng hết lương hàng nguyện bên này đã là thu hoạch trần đầy lương khang thì bên kia vẫn như cũ gió êm sóng lặng đợi thêm mười phút liền mười phút lương khang thì vội la lên lương hàng nguyện ngược lại không quan tâm cái này mười phút đồng hồ nửa giờ chính nàng cá mắc câu nhanh mười can xuống dưới còn vô dụng hơn nửa canh giờ lúc này trên biển cũng không có hải phòng thuyền nhỏ có chút lay động mười phần vững chắc vậy thì chờ ngươi mười phút đồng hồ nàng nằm ngựa tại buồng nhỏ trên tàu bên trên nhìn qua xanh thảm trở t r ò n chậm rãi phi ê u động、Bạch、vân còn có phi tường hải âu cả người cũng thả lỏng ra dạng này nằm không có vài phút thuyền nhỏ đột nhiên đột nhiên lay động một cái lương hà nguyệt n g tranh thủ thời gian ngồi xuống thế nào lương khang thì hô to một tiếng có cá lớn cắn câu lương hà nguyệt n g nhìn thấy dây câu vòng bên trên dây câu nhanh chóng thả ra lương khang thì khi thì thả tuyến khi thì thu dây cần câu đều đắp lên câu cá lớn ra sức dây ruổi làm cho con thành một cây cung dưới chân thuyền nhỏ cũng mãnh liệt lay động lương khang thì cùng con cá này vật lộn trong chốc lát khí lực có chút theo không kịp lương hà nguyệt tranh thủ thời gian tiếp nhận đi trừ chú ý không muốn bị cái này khí lực rất lớn cá đứt đoạn tuyến bên ngoài còn phải chú ý khống chế thuyền nhỏ không muốn ngã l ậ n nàng dưới sự chỉ huy của lương khang thì có tiết tấu nâng lên cần câu lại bông xuống trên tay còn phải chú ý thu dây thả tuyến khẩn trương đến cảm giác cũng sẽ không hít thở lương khang thì cố gắng khống chế thuyền nhỏ nhưng vẫn là rất sốc này lương hàm nguyện thậm chí đều có loại cảm giác thuyền nhỏ bị con cá này mang theo chạy ra thật xa hai mười mấy phút đánh cờ hai cái biển câu tân thủ rốt cục chinh phục cái này cá lớn chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn hai cái cũng không quá am hiểu chờ cá lãng phí rất nhiều thời gian mới có thể hai người tiếp sức hai mười mấy phút mới khiến cho cá không có khí lực bị bắt đến trên thuyền tới đây là một con biển cá vực so lương hàm n g u y ệ t cánh tay còn muốn dài lương khang thì đoán chừng cái này biển cá vực có mười cân ra mặt cá ở trong biển khí lực thật là lớn thu can thời điểm lương hàm n g u y ệ t cảm thấy một trăm cân lực đạo đều có k é m chút không có đem can đứt đoạn cảm thấy có thể câu cái cá mập đi lên kết quả để lên xem xét cá mặc dù lớn cũng không có lớn đến trình độ kia về sau không muốn ngồi thuyền tới biển câu được vạn nhất gặp gỡ so cái này còn lớn cá thuyền nhỏ chỉ định một lần hồi tưởng lại hai người đem cái này cá lớn kéo lên trải qua lương hà nguyệt sợ nói lương khang thì cũng cảm thấy dạng này quá mạo hiểm lần sau ta liền hay là đi cái kia bên hồ hoặc là ở bên bờ biển tìm đá ngầm ngồi câu cá hắn cũng không nghĩ tới cái này trong biển dễ dàng như vậy câu lên cá lớn còn tưởng rằng đều sẽ giống lương hà nguyệt hạ can lúc như thế cái gì chủng loại sinh vật biển đều có tôn kép thêm nữa nhỉ ta cái này mới không phải tôn kép lương hà nguyệt vì chính mình tranh luận đây là tôm hồ biển ăn cực k ỳ n g o n còn có cá bánh đường cùng cá mó lửa đều rất lớn hai loại cá ngươi thấy đều chưa thấy qua đi lương khang thì tranh thủ thời gian gật đầu đúng đúng, đúng. vẫn là n g ư ơ i câu chủng loại càng nhiều còn đỡ tốn thời gian công sức ý, ngư nhi xếp hàng c à n câu hai người tại vùng nhỏ trên tàu bên trên nghỉ ngơi một lát h ả i phong đổi phương hướng một mực hướng trên bờ thổi lương hà nguyệt n g lo lắng sóng biển b i ể n lớn tranh thủ thời gian thừa dịp lúc này hướng trên bờ v h ả i tới chờ thuyền nhỏ rốt cục cấp bờ lương hà nguyệt n g cùng lương khang thì đều mệt đến không được tranh thủ thời gian cưỡi lên xe điện về hải đảo biệt thự đi về đến nhà t r â n v ậ n trông thấy hai người thu hoạch giật mình kêu lên nàng nhìn thấy hai người ra biển câu cá còn tưởng rằng sẽ giống lương khang thì ở bên hồ ngồi số ba bốn tiếng cuối cùng chỉ nhắc tới trở về một đầu tiểu ngư như thế con cá này cũng quá lớn nàng nhìn xem lương khang thì cầm lên đến không ngừng biểu hiện ra đầu kia đại hải cá v ư ợ t còn đi qua đo một chút cái này nhanh đến dài một mét đi nàng nghĩ một tay nhấc lên đều tốn sức muốn hai cánh tay ôm mới được mẹ ngươi cũng nhìn ta câu được lương hàm nguyệt hiến bảo tựa như đem thu hoạch của mình cũng cầm tới chân mẫn trên mặt lộ ra v ẻ n g ạ c nhiên n g u y ệ t nguyệt câu cá ta đều chưa thấy qua những này đều có thể ăn sao những cái kia giang dấp hình thù kỳ quái màu sắc tươi đẹp cá còn có hai con cơ kìm lớn hình thù cổ cái tôm chân mẫn cho tới bây giờ chưa thấy qua đều có thể ăn mà lại đều ăn thật ngon lương hà nguyệt chỉ vào cá bánh đường cùng cá mó l ử a nói chúng ta phải ăn trước cái này hai đầu cá vợt ăn không hết có thể đông lạnh đứng lên cái này hai đầu cá ta cũng không biết có thể hay không đông lạnh vẫn là tranh thủ thời gian ăn hết đi cái này hai đầu cá làm thế nào gặp hai cha con đều một thân mọi mệnh ngày hôm nay chỉ có thể chân m ậ n đến xuống bếp tựa như bình thường làm cá hồng như vậy đốt là hấp con cá này nàng liền thấy đều chưa thấy qua đương nhiên cũng không nắm chắc được làm như thế nào n ấ u nướng lương hà nguyệt chỉ biết điêu ngư cùng cá mó l ử a đều có thể làm tới làm đâm thân nhưng là nhà bọn hắn không quen ăn lát cá sống cho nên vẫn là muốn làm quen ta trước cha một chút lương hà nguyện chạy về trong phòng tra tìm mình u s b tư liệu rất nhanh đã tìm được ta đã biết chúng ta nổi tiếng rắn cá mó lửa cùng cây thì là tiêu đen nướng đ i ê u ngư chương ba mươi hai một cá nướng lương hà nguyện tại mình chứa đựng trong tư liệu tìm thấy được hương rắn cá mó lửa thực đơn từng bước một dựa theo phía trên trình tự chế tắt lên chỉ bất quá thực đơn phía trên là lớn chừng bàn tay cá con cho nên có thể toàn bộ thả trong nồi rán mà nàng câu được đầu này cá mó lửa có chút lớn toàn bộ rắn đã không ngon miệng chín cũng chậm cho nên đổi thành rán miệng cá mà lại phần này thực đơn bên trên còn đặc biệt đưa ra cá mó lửa vậy cá không cần đi rơi g i á n tốt vải cá đặc biệt sốc i ò n cũng có một hư ơ n g vị lương hà nguyệt n g nhìn một chút người ta trên hình ảnh đầu kia cá con trên thân tinh mịn vải cá nhìn lại mình một chút trong tay cái này trên thân lại lớn lại dày vải cá mặc dù trong lòng có khuynh hướng tin tưởng thực đơn bên trên thuyết pháp vẫn là quyết định cạo vải cá chờ sau đó lần nàng bắt được điểm nhỏ cá mó lửa thử lại lần nữa không phá vải cá phương pháp ăn g i á n tốt cá mó lửa chất thịt tươi non thoải mái trượt bởi vì không có nhỏ bé gờ giáp khối lớn thịt cá bắt đầu ăn rất thoải mái đầu này nặng năm cân cá lớn trừ đi lân phía nội tạng cùng đầu cá còn thừa lại ba cân nhiều thuần thịt dán thành miếng cá về sau lương hàm nguyệt người một nhà tăng thêm tiểu h ắ một trận liền ăn sạch về phần đầu kia mới một cân ra mặt cá bánh đường trước dùng bối tiêu đen cây t h ị là cùng rượu đế ướp gia vị sau đó x o á t bên trên một chút dầu bỏ vào lò nướng bên trong nướng nấu nướng quá trình rất đơn giản lương hàm nguyệt còn nếm thử tại mấy khối thịt cá dường trên cắt thành phiến mỏng mỡ bò nghị nếm thử mỡ bò tiêu đen cá nướng tư vị làm ra cá nướng s á c thực cũng ăn rất ngon thịt cá hiện ra kim hoàng màu sắc dùng búa kẹp mở liền lộ ra bên trong tuyết trắng thịt cá nướng cá bánh đường chất thịt dạy địa phương xốp nó mịt mỏng địa phương thịt lại ăn tăng thêm mỡ bò kia mấy khối thịt cá giống như càng non một chút mang theo điểm mỡ bò thuần hậu mùi thơm kia hai con tôm hùm biển cũng bị nấu thịt mặc dù không nhiều nhưng sắc thực cực kỳ ngon lương hà nguyệt mặc dù chưa ăn qua tôm hùm nhưng nghĩ đến tôm hùm vị tươi cũng liền không gì hơn cái này trong tủ lạnh còn đặt vào đầu kia đông lạnh đứng lên lớn cá vực lương hà nguyệt lần này ra biển thật sự là thu hoạch tương đối khá làm cho nàng đều có chút muốn đem đạt được một cái khác khối trả c h ĩ cũng chế thành thịt tươi mùi câu sáng mai tiếp lấy đi câu cá nhưng nàng đã định tốt kế hoạch khác muốn gỡ nàng nhỏ xe điện đi thăm dò hải đạo khu v hiện tại rốt c ụ c có thời gian áp dụng lương hà nguyệt trong lòng tiểu nhân cầm thiết truy gõ tình mình làm câu cá lao là không có tiền đồ còn có một mảnh rộng lớn hải đảo chờ lấy nàng thăm dò những cái kia không biết tài nguyên chờ lấy nàng thu hoạch được lương hà nguyệt hải đảo mạo hiểm l ữ trình lập tức liền muốn bắt đầu nàng đem kế hoạch này nói cho cha mẹ chân vẫn cùng lương khang thì ngược lại là không có phản đối mà là để rất nhiều đề nghị ngươi nếu là đi đến rất xa ban đêm ở đâu ở lương khang thì sững sờ hỏi lương hà nguyệt đều cười ngươi quên ta còn có thể rời đi hải đảo à nha ban đêm ta đương nhiên về thế giới hiện thực trong nhà đi ngủ chẳng lẽ lại đặt vào thư thư phục phục giường không ngủ ngủ đại thụ nền tảng hạ sao lương khang thì vỗ đầu một cái ta đã quên ha ha c h â n mẫn đưa ra nghi hoặc so lương khang thì càng có tính kiến thiết hải đảo này lớn như vậy ngươi nếu là đi được quá xa lạc đường làm sao bây giờ chúng ta lúc ấy hẳn là mua chút pháo hoa nếu như ngươi tại địa phương khác l ạ c đường chúng ta ở chỗ này thả cái pháo hoa nói không chừng ngươi tìm đến phương hướng rồi vấn đề này ta cũng nghĩ qua lương hà nguyệt rơi vào trầm tư ta ngay từ đầu nghĩ đến thường cách một đoạn khoảng cách liền tại phụ cận lưu lại ký hiệu giống như là tại trên cành cây cột lên vài đầu nhưng là ta cảm giác lượng công việc này có chút lớn vải buộc quá mật mỗi ngày đi không được bao xa qua ở nơi đó hệ vải thế nhưng là buộc đến thưa tớt h lại dễ dàng tìm không thấy vải tiếp nhưng làm sao bây giờ lương khang thì rất lo lắng đúng rồi ngươi không phải nói đó là cái trò chơi sinh tồn biến thành hải đ ả o sao vậy ngươi chơi cái trò chơi này thời điểm tìm không thấy nhà làm sao bây giờ có thể làm la b à n nó là một bộ trang bị một cái ta mang theo một cái thả trong nhà cái này la b à n không chỉ nam sẽ chỉ một mực chỉ hướng trong nhà bất quá bây giờ ta không có tài liệu không làm được la bản loại này là bản cần một loại rất chân quý khoáng thạch tài liệu lương h à g nguyệt trong tay hiện tại trừ bùn đất cùng tảng đá cái gì cũng không có biện pháp này không dùng được nàng nói tính toán của mình ta là nghĩ đến ghi chép lại mình đại khái lộ tuyến sau đó dọc theo đường lưu lại ký hiệu lại thỉnh thoảng dùng di động ghi lại các đoạn lộ trình chung quanh cảnh quan đường về thời điểm thuận tiện phân biệt cái này ba loại phương pháp tổng hợp cũng không về phần lạc đường nhìn chỉ có làm như vậy t r â n mẫn lại nghi ngờ nói điện thoại kia không có điện làm sao bây giờ còn có người nói muốn dẫn lấy xe điện cùng đi xe điện cũng là muốn nạp điện có thể mang đi ra ngoài để các người giút ta nạp điện lương hà nguyệt cười nói nàng sớm liền phát hiện cái này bút nàng rời đi hải đảo biệt thự về sau không có cách nào tiến hành tiếp tế cùng nạp điện nhưng có thể đưa di động cùng xe điện đưa đến trong hiện thực lương hà nguyệt trước tiên đem hải đảo trong không gian tràn ngập điện hai cái bình đặc quỷ cùng bốn cái sạc dự phòng sớm đưa đến thế giới hiện thực bên trong liền có thể thuận tiện nạp điện mà lại ở trên đảo đồng bằng địa hình cũng không coi là nhiều rất nhiều nơi đều chỉ có thể dựa vào đi bộ không thể ỉ lại xe điện bình đặc quỷ bên trong chứa đ ư lượng điện khẳng định đầy đủ nàng vừa đi vừa về trên đường hao phí xe điện lượng điện lương hà nguyệt đã ở trong lặp đi lặp lại mô phỏng qua nàng không ở hải đảo bi chân mẫn bọn họ không thể hướng hải đảo trong không gian mang đồ vật nhưng có thể xin lấy ra hải đảo bên trong vật phẩm coi như lương hà nguyệt không ở cũng không ảnh hưởng bọn họ lấy dùng vật tư ngoài ra bọn họ còn có thể mang chút đồ ăn ra cho lương hà nguyệt dạng này lương hà nguyệt tại thăm dò quá trình bên trong cũng không cần phí tâm tư tìm kiếm thức ăn kế hoạch đã chế định b ạ n vô nhất thất lương hà nguyệt từng cái kiểm tra qua hành lý của mình xe điện hai đài điện thoại đánh nước khoáng cùng bộ phận nhanh ăn sản phẩm hai ba bộ đổi giặt quần áo hai thanh t h ẳ n đao cung tiễn cùng nguyên bộ mũi tên còn có một cái cường quang nhật i n lương hà nguyệt lại Quốc chìm đá. vật gì khác nàng không định đeo thực sự thiếu khuyết có thể để cho chân mẫn giúp nàng cầm tới thế giới hiện thực đem thế giới hiện thực làm c h ạ m trung chuyển lại đưa đến hải đảo đi không phải nàng không nghĩ chuẩn bị thập toàn t h ậ p mỹ chỉ là bởi vì ba lô chỉ có hai không cái ô vông chuẩn bị những vật này cũng không chỉ hai không loại tốt vài thứ đều là đóng gói tốt chứa ở lương hà nguyệt ba lô leo núi bên trong dạng này sẽ chỉ chiếm một cái ô vông nếu như trên đường có rất nhiều tài nguyên có thể thu thập ba lô ô vông thực sự không đủ còn có thể đem ba lô leo núi lấy ra q õ n g lặp đi lặp lại xác nhận mình không có bỏ suất về sau lương hà m nguyệt sáng sớm ăn cơm rồi cùng cha mẹ cá o biệt ta đi thám hiểm không cần lo lắng cho ta một hồi thế giới hiện thực gặp tốt chú ý an toàn chân mẫn cùng lương khang thì cùng kêu lên dặn dò mặc dù biết lương hà m nguyệt tại hải đảo bên trong đã sẽ không thụ thương cũng sẽ không chân chính tử vong nhưng làm cha làm mẹ trong lòng luôn luôn có như vậy một chút đối với đứa bé đi xa lo lắng lương hà m nguyệt câu này một hồi thế giới hiện thực gặp ngược lại để bọn hắn kia một tia lo âu triệt để tiêu tán có gì có thể lo lắng đây này một hồi liền có thể gặp mặt lương hà nguyện n g mục đích lần này là thăm dò hải đảo biệt thự dĩ nam khu vực nàng cho mình quy hoạch lộ tuyến là trước cưới xe điện đến ú c biển vịnh phụ cận ốc biển vịnh gần biển địa phương hạt cắt tinh tế xe điện bánh xe sẽ rơi vào đi mở bất động nhưng là hơi địa phương xa là kiên cố cắt sỏi cùng đá vụn lương hà nguyện n g dự định dọc theo đầu này thiên nhiên cắt sỏi tiểu lộ một đường theo đường ven biển hướng nam hành xử đ ó tia nắng ban mai hòa thanh sáng sớm gió nhẹ lương hà nguyện xuất phát chương ba mươi hai hai cả nướng buổi sáng không khí hơi lạnh là trên hải đảo nhất mát mẹ thời điểm xe điện hành xử tại cắt sỏi trên đường có dung sóc tốc độ cũng không g á n quá nh dù sao cũng so đi bộ tốt chỉ là đi bộ nàng một ngày căn bản đi không được q u á xa dọc theo đường thật lâu đều là giống nhau như l ú c cảnh s á t bên tay phải là d ậ m dạp v ô ngần rừng rậm tay trái làm ê n h mông vô bờ biển cả Cười 2 giờ 13 phút, ở đây kết thúc. Lương chỉnh chép cái Lương nhưng Lương giờ thời liền gian, viết ghi đi nói tại rừng Nguyệt nàng Rừng không Nguyên, gì không Nguyệt đứng tại thảo Nguyên phút, phát Hàm thế tính theo mảnh hẹp hẹp Thảo Hàm Thảo kết từ xuất bắt trên. một một rậm rậm muốn đến bên lớn nó lớn bên, ở đây đầu đây đều đâu. đã là là lữ là qua vì trên thảo nguyên trừ cỏ dại chính là thấp bé bụi tây cũng chớ xem thường những ngày cỏ dại có một nửa thu thập đứng lên danh s ư n g đều gọi là m rau dại nơi này cỏ dại so hải đảo biệt thự phụ cận non một chút chân mẫn nếu là ở đây ngắt lấy cây tề thái có thể so với tại biệt thự phụ cận dễ dàng rất nhiều biệt thự phụ cận dễ rau dại căn trắng kiện phiến lá đều làm à u xanh lá cây đậm chân mẫn hoặc là chỉ hái lán o n bộ phận hoặc là muốn tạ i thê thê trong b ụ i cỏ dại tìm tới mới sinh ra không lâu tươi non rau dại hoa nửa cái buổi sáng mới có thể hái đến một nhỏ giỏ lương hà nguyệt không nghĩ lãng phí thời gian hái đại bộ phận đùi cây đều cùng lương hà n g u y ệ t tại biệt thự phụ cận bên trong vùng rừng rậm kia nhìn thấy cũng không hai dạng là không thu thập được cái gì tài nguyên nàng nhanh chóng đảo qua mảnh này chợt hẹp thảo nguyên nếu như sẽ không có gì phát hiện nàng liền muốn tiếp tục hướng nam một g ố c bụi cây bên trên một chút diễm lệ màu mận chín hấp dẫn lực chú ý của nàng lương hà n g u y ệ t đi tới trong lòng lên thu thập suy nghĩ rót trên gỗ một cái nhạt màu trắng sữa thanh tiến độ phút chốc đến cùng lương hà n g u y ệ t thành công thu thập được quá quả mọng hai quả mọng nơi đây đặc biệt là bộ phận thân gỗ cùng thực vật thân thảo trái cây không độc vị chua ngọt bao quát mâm x l o n g quỷ chờ quả mọng cùng rau dại giống nhau là một loại gọi c h u n g mặc kệ đào chính là bồ công anh sa tiền thảo vẫn là rau sam thả tại ba lô bên trong đều sẽ điệp ra đến một cái ô vương bên trong danh tự liền cứ gọi rau dại lương hà nguyệt n g cũng không nhận ra từ cái này q u ả bụi cây bên trên hái quả mọng dù sao trong miêu tả đã nói không đ ộ n nàng lấy ra quả mọng một trong lòng bàn tay nhiều một vốc nhỏ màu đỏ to bằng móng tay trái cây nàng đưa vào trong miệng thường tức h giới có chút vị chua cũng hữu đ ị m vị nhưng là đúng quy đúng củ đều không phải đặc biệt nồng đậm h ữ vị phong vị cũng không đột xuất là loại k i ế ăn về sau không có quá lớn ký ức điểm phổ thông quả mọng nhưng bây giờ là không có hoa quả ăn đặc thù thời kỳ mỗi một cái quả mọng đều càng đáng ngưỡng mộ lương hàm nguyệt sở dĩ cho ra đánh giá như vậy đại khái là bởi vì nàng mới hưởng qua nhân công bồi dưỡng không biết bao nhiêu thay mặt phong vị đã đạt đến đỉnh phong bơ dâu tây cùng lớn anh đào nàng ở mảnh này trên thảo nguyên vừa đi vừa nghỉ đem tất cả có thể nhìn thấy quả mọng đều thu thập lên có chút là cùng nàng vừa mới ăn loại này đồng dạng màu đỏ còn có một ít là màu tím đen màu sắc giống chín mọng quả dâu nhưng dáng dấp không hoàn toàn tương tự dù sao có thể về đến quả mọng một loại kia đều là bị chứng nhận qua không độc lương hà nguyệt lớn mật thu thập ở mả nàng g mọng đạt được quả n đi được r ấ tới mệt mỏi, quyết t định r ư c nghỉ n g ơ m ộ trước chút. Chất lách người đi vào thế giới hiện thực, thế hiện Hàm hiện Nguyệt xuất t Lương người giới đi vào ở o n phòng của mình. Nàng g của tới trước đến phòng bếp tìm ra mấy cái chậu lớn khoát tay trong chậu xuất hiện to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau quả mọng có màu vàng kim mọng ánh cũng có đỏ t h â m cùng đ e n tử bởi vì thu được trong ba lô thời điểm không phân biệt chủng loại cầm lúc đi ra triệt để h ốn lại với nhau quả mọng một chính là một vốc nhỏ quả mọng lương hàm nguyện đem tất cả quả mọng lấy ra tràn đầy ba cái chậu lớn các loại tròn vo quả nhỏ tại trong chậu chen chen chịu chịu màu sắc lại muôn màu mới mẻ nhìn qua liền mười phần có món ăn lương hàm nguyệt ý chí kiên định chống lại loại này r ụ hoặc nàng trong không gian liền không í t ă n hiện tại tuyệt không thèm nàng đi trong phòng lấy giấy bước đến căn cứ nàng đoạn đường này kiến thức hoàn thiện hải đảo địa đồ trên giấy đã vẽ ra lương hàm nguyệt hiểu rõ khu vực lấy nhà bọn hắn hải đảo biệt thự làm trung tâm phía đông chính là rộng lớn mênh mông đại hải dọc theo phương hướng chính đông đi thẳng đến tinh mịn bãi cắt gọi là úc biển vịnh úc biển vịnh dọc theo đường ven biển hướng bắc không xa chính là bọn họ ngắt lấy hầu sống cùng rong biển hướng bắc không xa chính là bọn họ ngắt lấy hầu sống cùng rong biển hầu sống bờ biển hải đảo lương hà nguyệt cho hắn lấy tên gọi là m thả c â u hồ thả c â u hồ phía bắc có một tòa đạn núi lương hà nguyệt kiến tạo hải đảo biệt thự thời điểm thiếu khuyết tảng đá loại tài liệu này lúc liền đã từng đến đó đào móc qua không ít tảng đá cũng là ở nơi đó tìm được quan sát tinh l u y ệ n sau chế tạo ba thanh đại k h n m đao hải đảo biệt thự mặt phía nam chính là k i a m ộ t mảnh lương hà nguyệt đã từng cảm thấy sợ không tới giới hạn rừng rậm bất quá bây giờ hắn đã xem rõ ràng chỉ cần dọc theo rừng rậm cùng đại hải biên giới cây xe điện hành xử hơn hai giờ liền có thể rời đi vùng rừng rậm này phạm vi trong rừng rậm chủ yếu là đập c thỉnh thoảng sẽ còn nhặt được to bằng c h ậ u rửa mặt bí đỏ lương hà nguyệt cho mảnh này rộng lớn lâm hải lấy tên mật ong rừng rậm chặt cây đoạn cây thời điểm có rất nhỏ thì lại đạt được mật ong lương hà nguyệt hy vọng tương lai mình sẽ tìm được càng ngày càng nhiều mật ong cho nên dùng mật ong đến mệnh danh vùng rừng rậm này đây đều là lương hà nguyệt đã từng quen thuộc địa phương đã sớm tiêu ký tại trên địa đồ ngày hôm nay nàng lại mới thăm dò một bộ phận trừ hiểu rõ đến mật ong rừng rậm phía nam một mảnh chật hẹp dài nhỏ thảo nguyên lương hà nguyệt nâng t vít xuống quả mọng thảo nguyên quả mọng thảo nguyên lại hướng năm đi là lương hà nguyệt ngày hôm nay chỉ hái không ít quả mọng còn không có thăm dò vùng rừng r ầ m này nàng vẽ xuống một đầu quả mọng thảo nguyên cùng mảnh này lạ lấm rừng r ầ m dao dưới tuyến viết xuống rừng r ầ m mấy chữ lúc này lương khang thì đi tới nhìn thấy mấy bùn quả mọng thuận tay liền nắm một cái nhét vào trong miệng mới hậu chi hậu giác cái này không có độc ca lương hà nguyệt cũng không ngẩng đầu lên độc quả t ử ta bày ở cái này làm gì lương khang thì ăn một cái màu vàng kim óng ánh quả mọng bình luận chua lại cầm lấy một cái màu tím liên tục gật đầu cái này ngọn lương hà nguyệt nhìn thoang qua từ trong chậu lay một cái đồng dạng đưa vào trong miệm vẫn tốt ch cũng không phải đặc biệt ngọt lương khang thì còn ý đồ giải thích mình vừa rồi ăn viên kia thật sự rất ngọt lương hà n g n g u y ệ t kịp phản ứng kia là ngươi trước ăn chùa cho nên viên thứ hai mới có thể phá lệ ngọt chân mẫn nghe được tiếng nói chuyện từ trong phòng đi tới đẩy cửa liền lấy làm kinh hãi à thật nhiều trái cây đây đều là cái gì chủng loại ta cũng không biết mà lại nơi này loạn thất bát tao có bốn năm loại quả mọng lương hà n g n g u y ệ t nhìn về phía chân mẫn chúng ta đến nhanh lên ăn xong quả mọng thả không được bao lâu năng cũng là trong không gian nghĩ đến bỏ lỡ mảnh này quả mọng thảo nguyên còn không biết lúc nào lại có thể gặp được nơi này cách bọn họ hải đ ả o biệt thự cũng không tính gần liền đem có thể trông thấy quả mọng tất cả đều hái được đã quên ăn không hết sẽ hư mất chuyện này chân mẫn đi trong tủ quậy tìm đường phèn ăn không hết không quan hệ làm thành mức hoa quả có thể thả thật lâu liền lưu lại ít nhất kia một chậu ăn còn lại đều làm thành mức hoa quả đi quả mọng nhỏ như vậy phơi thành quả mức không thích hợp cũng không làm được hoa quả đồ hộp trong này nhiều như vậy loại quả mọng có cần hay không lựa đi ra phân loại làm tiếp thành quả tương lương khang thì hỏi nhiều như vậy quả mọng đến chọn tới khi nào đi lương hà nguyệt mau nói không sao bọn họ hương vị đều kém không nhiều lắm chương ba mươi hai ba cá nướng lương khang thì cầm lớn cái thiệa đem quả mọng đ ậ t vụn những ngày tiểu tiểu trái cây nước đầy đủ vừa dùng lực liền nổ tung tràn ra nước trái cây lương khang thì một bên ép một bên cho lương hàng miệt nháy mắt đi lấy hai cái ly pha lê tới đ ổ thâm phiếm từ nước trái cây bị cái t h i a múc tiến trong suốt ly pha lê một loại chua chua ngọt ngọt mùi trái cây tại cả cái phòng bên trong quanh quần lương hà nguyệt không kịp chờ đợi uống một ngụm tươi ép nước trái cây c h u a được sùng ái đều bóp méo chân mận đi nhanh lên tới ngươi nhìn ngươi gấp thêm điểm đường phèn lại uống quả mọng mặc dù có hoàng có tử đến nồi sắt lớn bên trong quáy thành rán về sau đều biến thành màu mật chín mức hoa quả muốn dùng tiểu hỏa nấu chậm tất cả nước đều nấu đi ra về sau thêm đá đường chân mận dẫn theo một đại túi đường phèn tới một mạch toàn đổ vào quả mọng sống qua về sau phi thường chua không thêm đủ nhiều đường căn bản không có cách nào hạ miệng đi ăn mà lại đường phân cao cũng dễ dàng chứa đựng quả mọng mức hoa quả sẽ không hư mức hoa quả bắt đầu nổi lên trong phòng ngọt ngọt hai ngày này nếu là có người đến nhà bọn hắn đến thăm nhà có thể hay không nghe được trong gian phòng này mức hoa quả mùi t h ơ m một đại n ồ i quả mọng cuối cùng càng ngày càng nhiều còn lại nửa nồi chế tác hoàn thành mức hoa quả mức hoa quả dùng đồ hộp cái bình trang đoạn thời gian trước lương hàm nguyệt nhà cũng không có hoa quả ăn bọn họ mở rất nhiều cái hoa quả đồ hộ p những cái k i a cái bình cùng cái nắp đều không có ném mà là rửa sạch hòng khô trở lấy lần sau tự chế hoa quả đồ hộ p hiện tại dùng để chở mức hoa quả vừa vặn mức hoa quả rót vào trong suất lọ thủy tinh bên trong xoay bên trên cái nắp cái này cũng chưa hết mở ra đồ hộp đóng không kín cuối cùng vẫn là sẽ không khí muốn làm đến đơn giản bịt kín cũng rất đơn giản tận lực vặn chặt sau phóng tới trong nồi c h ư n g một chút đồ hộp nắp bình liền sẽ chăm chú hút tại miệng bình những n à y quả mọng hết t hệ làm đổ đầy tám cái đồ hộp mức hoa quả trong nồi còn thừa lại cái thực chất thế nhưng là dư thừa l o n không đầu không có còn lại chỉ có thể cầm mật ong cái bình trang cái này một mùa đông lương hà nguyệt người cả nhà uống rất nhiều mật ong để chống mấy chiếc bình lại chứa đầy ba cái mật ong cái bình còn dư ra nửa bát đừng tìm đồ xếp vào điểm ấy mức hoa quả chúng ta ăn thế là được chân vẫn ngăn trở lương khang thì lục tung tìm cái bình động tác lương hà nguyệt dùng muỗng nhỏ múc một cái mũ ng đừng nhìn tăng thêm nhiều như vậy đường phèn cũng không có đặc biệt dính mức quả kia làm sao ăn lương khang t h ì phạm và o khó nếu không ta trưng một nồi màn thầu chúng ta dùng màn thầu phiến xóa mức hoa quả màn thầu chấm mức hoa quả đây là cái gì chung tây kết hợp phương pháp ăn lương hàm nguyện nói mức hoa quả có rất nhiều loại phương pháp ăn coi như chúng ta hiện tại không có bánh mì cũng có thể tại buổi sáng hướng phiến mạnh thời điểm thêm một m u ỗ n g mức hoa quả sữa chua bên trong nhà chúng ta không có sữa chua bất quá còn có thể làm mức hoa quả đưa bánh đặc ở giới đỉnh phía trên nếu là những vật này đều không muốn ăn cũng có thể ngâm nước uống nàng tiểu nói này hai người s á c thực phát hiện mức hoa quả vẫn có rất ăn nhiều phát kia buổi sáng ngày mai liền ăn cây y ế n mạch phối mức hoa quả hôm qua đầu tiên là cưới mấy giờ xe điện lại hái được rất nhiều quả mọng sau khi về đến nhà vội vàng làm mức hoa quả chờ mức hoa quả đều sắp xếp gọn về sau mặt trời đều xuống núi lương h à g nguyện cũng không tiếp tục về trong không gian đi buổi sáng hôm nay nàng vừa tới trong không gian lập tức xem xét lên hôm qua hái qua quả mọng còn có thể hay không lại hái cha xét không ít lùn cây về sau lương hàm nguyện phát hiện quả thật có lẽ tẻ mấy cái có thể để hái nhưng hẳn là hôm qua nàng xót xuống mà không phải trong vòng một đêm mọc ra lương hà nguyệt gieo xuống tiểu mạch mọc chậm c h ạ m hoàn toàn không giống nguyên lai、like、cầu sinh trong trò chơi chỉ cần trò chơi thời gian hai ba ngày liền có thể thành thục tại thực vật sinh trưởng phương diện này hiện tại hải đ ả o không gian nhưng thật ra là rất tiếp cận hiện thực lương hà nguyệt ngày hôm nay chuẩn bị hướng tây nam phương hướng xuất phát thử thăm dò quả mọng thảo nguyên nam bộ rừng rậm đồng thời xéo xuống hải đ ả o nội bộ tiến lên hành động của nàng phạm vi vẫn luôn là tại bờ biển đông phụ cận cũng muốn hướng đất liền đi một chút nàng trước cơi xe điện xuyên qua thảm thực vật thưa tất thảo nguyên đến đến khu này vô danh ven rừng rậm vừa tới gần nơi này lương hà nguyệt liền phát hiện nơi này rừ từng cây từng cây đều cao vút trong m â y cao tới mười mét thân cây trụi lủi không phân nhánh chỉ có một cái tươi tốt tàn cây phiến lá cùng cây rửa giống nhau ý hệt đây đều là cây cọ k hoa cây cối đặc thù nói không chừng có thể tại trong cánh rừng rậm này tìm tới quả dừa đến lúc đó có thể cho vùng rừng rậm này mệnh danh là quả dừa rừng rậm nàng nhấc chân đi vào rừng rậm bởi vì không có rậm rạp chặt cây cây cối ở giữa khoảng thời gian cũng rất lớn rừng rậm nhìn mười phần thưa thớt nhưng tử tế quan sát liền sẽ phát hiện trên mặt đất trừ cây cối lá rụng bên ngoài còn có rất nhiều dây leo loại thực vật bọn nó từ mặt đất một mực theo thân cây quanh quanh mặt đất còn có rất nhiều cỏ xỉ rêu cùng địa ý, ý ấy, cũng không như lương hà nguyện tưởng tượng dễ dàng như vậy hành tẩu nàng xuất ra một cây côn gỗ do đường một là vì phòng ngừa ngã sấp xuống hai là có thể kinh động khả năng ra hiện tại hắn phía t r ư ớ c rắn trên hải đảo có rắn c ò n đã từng cắn qua lương hà nguyện đồng thời để lương hà nguyện biết được tại trên hải đảo bị thương không có vết thương cùng cảm giác đau đớn sự tỉnh con kia đã từng tắn qua hắn rắn rõ ràng là không độc lúc ấy chỉ t r ụ p một điểm hp nếu là gặp được rắn độc còn không biết sẽ sẽ không như thế may mắn điểm sinh mệnh về không về sau mặc dù có thể phục sinh nhưng trong ba lô đồ vật sẽ toàn bộ biến mất lương hàm nguyệt trong ba lô hiện tại vật chân quý nhất chính là chiếc kia xe điện nàng cũng không thể mất đi cái này phương tiện giao thông lương hàm nguyệt chính cẩn thận giữa khu rừng hành tẩu đột nhiên nghe được một tiếng để cho người ta ghê răng c ố t két tâm t h a n h mà lại thanh â m này vẫn là từ đỉnh đầu chuyển đến nàng lập tức ngầm đầu con mắt trong nháy mắt mở to một mảnh to lớn lá cây lương hà n g u y ệ t trong đầu xuất hiện câu nói này không có bất kỳ cái gì khoa trương ý tứ thật là một mạnh cự lớn không so lá cây đang từ ngọn cây chậm rãi bong ra từ n g màng theo nghiêng góc độ càng lớn lá cây cùng thân cây tách rời tốc độ càng lúc càng nhanh lương hà n g u y ệ t ngẩm đầu thời điểm một điểm cuối cùng dính liền đã biến mất đang muốn trùng điệp rất xuống lương hà n g u y ệ t thậm chí không kịp có động tác trong n g á y mắt trốn đến thế giới hiện thực lòng của nàng bịch bịch nhảy dựng lên tức là xác nhận hiện tại đã an toàn cũng ý nguyên lòng còn sợ hãi lớn như vậy lá cây đang tại nàng hướng trên đỉnh đầu n ệ n xuống đến nói không chừng sẽ muốn bệnh nàng liên sói đều có thể đơn đấu cuối cùng lại bị một mảnh lá cây đập chết rồi nghe quả thực là chuyện tiếu lâm chậm một hồi lâu lương hà nguyệt giáp xác định kia phiến lá cây nhất định sớm đã rơi xuống đất về sau mới thận trọng một lần nữa trở về trên hải đảo dưới chân của nàng chính là kia phiến suýt nữa đập tổn thương nàng lá cây cái này diệp tử có dài hơn hai mét phiến lá hạ còn kết nối lấy một dài đoạn từ trên cây bóc xuống cung lá cuộn lên tựa như trong đó không thân cây lương hà n g u y ệ t ôm lấy thật dài cung lá ý đồ đem cái này cái lá cây ôm tương đương nặng nề trọng lượng lương hà nguyện đoán chừng làm sao cũng có hai ba mươi cân cái này nếu là thật từ cao mười mấy mét trên đỉnh cây rơi xuống, lương hà n g n g u y ệ t đứng ở phía dưới có thể không thỏa đáng trận trọng thương nguy hiểm thật nguy hiểm thật may mắn nàng lẫn mất nhanh lương hà n g n g u y ệ t một bên nghĩ mà sợ một bên v ẫ n n ổ móc r a dịu chuẩn bị đem cái này khỏa kém chút đả thương người cây chém đức chờ lấy thanh tiến độ đến cùng thời điểm lương hà n g n g u y ệ t đang nghĩ nếu như ở đây tìm không thấy quả dừa liền không thể cho vùng rừng rậm này đặt tên gọi quả dừa rừng rậm có lẽ có thể gọi nó cảnh giác không t r u n g rơi vật rừng rậm dạng này mình một lại tới đây liền sẽ treo lên mười hai phần cẩn thận thời khắc chú ý trên đầu có hay không muốn đến rơi xuống to lớn diệt tử cây này chém đức về sau lương nàng vừa cao hứng một giây coi là thật sự có quả dừa khoe miệng nụ cười liền cứng ở trên mặt đại vương cây d ừ a cây cọ khoa vương tông thuộc kiểu mục trái cây gần hình tròn dài ư ớ c chừng một ba cm đường kính một cm trái cây n g ậ m dầu có thể làm heo đồ ăn chứ ba mươi hai bốn cá nướng đường kính một cm có thể làm heo đồ ăn đừng nhìn cây này dành tự bên trong có quả dừa kỳ thật căn bản cũng không dài quả dừa mà lại liền ngay cả có thể làm heo đồ ăn trái cây cũng không có rơi xuống trong ba lô chỉ nhiều ra vật liệu gỗ tám mặc dù nhận lấy đ ả kích nhưng lương hà nguyệt còn muốn tiếp tục thăm dò số dưới nàng còn chứng kiến rất nhiều tươi đẹp đ á hoa cánh hoa lớn mà r g hắn ra lụy hoa dài nhỏ lại còn là có thể ngắt lấy trạng thái sau đó về sau đạt được hoa dại một hoa dại miêu tả chỉ có khả quan thưởng b à chữ lương hàm nguyệt ngược lại là muốn đem nó cầm về đến trong nhà thưởng thức suy nghĩ một chút vẫn là được rồi vạn nhất có ai tới nhà thăm nhà phát hiện mới mẹ thịnh n ở hoa đóa không có cách nào giải thích cũng không có cách nào cầm lại hải đảo trong biệt thự nàng hiện tại chỉ có thể đem đồ vật đưa đến hiện thực hết lần này tới lần khác chân mẫn cùng lương khang thì là không thể đem đồ vật hướng hải đảo trong không gian mang lộ trình đến sau này lương hà nguyệt gặp lại dáng dấp cùng đại vương cây rửa tương tự cây đều đi vòng qua tình nguyện nhiều đi một đoạn đường cũng không chịu từ loại này cây dưới cây trải qua nàng còn gặp rất nhiều loại cây có nàng có thể nhận ra cái bình cây cây rong cũng có chặt mới biết được danh tự long huyết thụ lộ túi cây những n à y cây trừ vật liệu g ố t đều không có rơi xuống vật gì có giá trị chặt cây lộ túi cây đạt được sợi những n à y lương hà nguyệt đã có rất nhiều đoạn cây cũng là nhất định rơi xuống sợi lương hà nguyệt n g mang điện thoại di động vỗ xuống những n à y phong phú loại cây mỗi gặp được một loại liền lên trước thử chém đứt một gốc nhìn xem có cái gì không tưởng tượng được tài nguyên rơi xuống trừ có một gốc cây khổng lồ cây rong không có chặt cái này k h o ả cây rong sinh trưởng mười phần đúng tùm như đóng tán cây một người khó mà ôm hết thân cây để nó chỉ là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó liền có một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác lương hà nguyệt n g đã nhận ra đây là một gốc cây rong cũng không thấy đến cây rong sẽ sản xuất vật gì tốt không đành lòng đem cái này k h ả n h ì n liền sinh trưởng mấy trăm năm cây rong chém đứt đến nơi đây lương hà nguyệt đã tại trong cánh rừng r n g ồ i ở một cây đại thụ lồi ra mặt đất khí mọc dễ bên trên nghỉ ngơi trong chốc lát do dự đến cùng là về nhà nghỉ ngơi vẫn là lại đi một hồi tầm mắt của nàng xuyên qua mấy cây nghiêng lập trong không khí trọc thân cây thấy được một gốc nơi xa trên đỉnh cây trái cây màu vàng là chuối tiêu vẫn là ba tiêu nàng lại tới khí lực lương h à n g n g u y ệ n dám cam đoan mình nhìn thấy cái này khỏa hư hư thực thực chuối tiêu cây tâm tình so bất luận cái gì một con khỉ đều muốn n mẹ cỡng nếu có thể đạt được chuối tiêu chí ít chứng minh trong cánh rừng rậm này cũng không phải là giống loài phong phú nhưng tài nguyên thiếu thốn chuối tiêu cây nàng đến rồi bởi vì cái gọi là nhìn nú mắt thấy chối u tiêu cây gần ngay trước mắt làm thế nào đi còn rất xa một đoạn đường lương h à g n g u y ệ t cảm thấy mình tựa như là cái trước mặt câu được cái củ cải con lửa cũng may chối u tiêu cây không có dài chân vẫn là để nàng bắt được thanh tiến độ lấp đầy về sau trước mặt cao lớn chối u tiêu cây giống như là h u y ế n ảnh đồng dạng chậm rãi tiêu tán vật liệu gỗ bảy chối u tiêu một chối u tiêu vị ngọt tính lạnh không độc có thể ăn dùng những này lương h à g n g u y ệ t không cần nhìn cũng biết nàng chỉ muốn biết trong ba lô chối u tiêu một có phải hay không là một cây hẳn là sẽ không lớn như vậy chối tiêu cây lương h à nguyệt dưới tảng cây liền có thể trông thấy mười mấy cái chuối tiêu cũng không về phần dùng căn làm l ư ợ n g từ tựa như quả mọng cũng không phải từng cái từng cái mà là thổi phồng thổi phồng trong lòng suy nghĩ lấy ra chuối tiêu trong tay đột nhiên xuất hiện trọng lượng làm cho nàng kém chút tránh tới cổ tay quả nhiên không phải một cây là một năm lớn nặng đến lương h à nguyệt đều nhanh bắt không được thanh này chuối tiêu ra không có chút nào hiện t h à n h cả xuyên đều là ánh vàng rực rỡ màu sắc lương h à nguyệt tách ra kế tiếp ăn hết rất mọc ta nàng không phải yêu ăn chuối tiêu người luôn cảm thấy có thể ăn vào toàn sáp t ư vị có người nói cho nàng đây là bởi vì an thành là phương bắc phía nam chối u tiêu vẫn là thanh lục thời điểm liền hai xuống hướng phía bắc vận kỳ thật cũng không tính hoàn toàn thành thục chối u tiêu nếu như nàng đi chối u tiêu nơi sản sinh du lịch ăn nào hoàn toàn chín mùi chối u tiêu nhất định sẽ có không đồng dạng trải nghiệm hiện tại lương hà nguyện biết rồi lại ngọt lại đù, hoàn toàn không có c h ắ t chắt miệng cảm giác hai đến chối u tiêu lương hà nguyện sĩ khí lại chấn nàng hoàn toàn không muốn nghỉ ngơi càng muốn thừa thắng sông lên tìm kiếm trong cánh rừng rậm này có hay không cái khác trái cây lương hà nguyện móc ra la bản đây không phải chỉ hướng biệt tự đạo cụ la bản là thật ở bên ngoài mua được la bản kế hoạch của nàng là hướng tây nam phương hướng đi hiện tại lấy ra xác nhận một chút phương hướng lương hàm nguyệt tuyển định một cái phương hướng lại tại thân cây cùng trên mặt đất đều lưu lại tiêu ký mang ý nghĩa nàng muốn ở chỗ này biến hóa phương hướng rồi hướng tây nam phương hướng đi có khả năng nghiêng xuyên rừng rậm cũng có thể là vùng rừng rậm này vượt q u a lương hàm nguyệt đoán trước lớn một hai ngày đều không thể xuyên qua nếu như hai ngày về sau còn không nhìn thấy vùng rừng rậm này bên d ư ớ i lương hàm nguyệt liền quyết định đường cũ trở về trở về quả mọng thảo nguyên từ quả mọng thảo nguyên hướng tây thăm dò n g ư i một nhà kế chua chua t ngọt, ngọt quả mọng về sau lại ăn vào thơm ngọt trước kia chúng ta tại tiệm trái cây bên trong mua đều quá khó ăn đó là dĩ nhiên chỉ có tại chối u tiêu nơi sản sinh mới có thể ăn được loại này rất quen thuộc chối u tiêu lương hà nguyện n g phụ hòa nói chân mẫn một mực không nói chuyện nàng đang yên lặng số chối u tiêu số lượng hai mươi bốn cái chân mẫn nhẹ gật đầu lẽ ra có thể tại hư mất trước đó ăn sạch lương hà nguyện n g nói nếu không đưa hai cây cho tứ gia ra cùng tứ n ã i n ã i liền nói là hoàng thúc đến thời điểm mang hộ tới được phong tử gần nhất đều chưa từng tới thế nhưng là tứ gia ra lại không biết bọn họ cả ngày đều không ra khỏi cửa lương khang thì bị thuyết phục vậy ta mang hai cây chối tiêu quá khứ cái kia mật ong bình trang mức hoa quả cũng mang một bình dù sao chúng ta cũng ăn không hết mà lại kia ba bình mức hoa quả không có b ị kín ta sợ thời tiết ấm áp chiêu cô trùng. tứ thúc miệng rất là khít ta để hắn không muốn cùng người khác nói hắn nhất định sẽ không nói ra đi lương h à n g u y ệ t trong rừng g ậ m đi rồi một ngày trước đó còn có một hơi c h ố n g đỡ nhất định phải có thu hoạch mới bằng lòng rời đi hiện tại si hơi mệt mỏi cả ngón tay đầu đều không nghĩ nâng、Nàng、nằm n n g tại gian phòng của mình trên giường chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy bốn cái móng nuốt nhỏ lạnh cạch ngồi trên mặt đất hành tàu thanh n m quả nhiên hai con hoàng móng nuốt thận trọng dựng đến trên mép giường tiểu hắc chờ mong nhìn xem tê liệt ngã xuống ở giường lương hà nguyệt lương hà nguyệt kéo chăn đem mình bịt kín tiểu hắc ta quá mệt mỏi không muốn cùng người chơi nàng trong bóng đêm nghiêng thai nghe trong chốc lát không nghe thấy tiểu hắc rời đi thanh âm vén chăn lên xem xét nó quả nhiên còn đang bám lấy thân trên thò đầu ra nhìn nhìn thấy lương hà nguyệt đột nhiên xuất hiện tiểu hắc h ư n g phấn kêu hai tiếng mang theo một vòng tóc vàng cái l ô thai lớn giận nghĩ đến bản thân cũng vài ngày không cùng tiểu hắc chơi lương hà nguyệt nắm tay từ trong chăn vươn ra đối với nó nói đi lấy cầu tiểu hắc lập tức chạy ra ngoài thừa dịp lúc này lương hà nguyện hơi chuyển để thân ra tay vừa vặn treo lơ lửng giữa trời bên ngoài một con m ộ c cầu bị tiểu hắc điêu đến đặt ở trong lòng bàn tay nàng bên trong lương hà nguyệt nhìn cũng không nhìn k h o á t tay đem một cầu hướng phía trong trí nhớ ngoài cửa phương hướng ném đi tiểu hắc lập tức đi theo một cầu liền xông ra ngoài một hồi xe qua một cầu lại xuất hiện ở lương hà nguyệt một mực nhô ra đi trên bàn tay cứ như vậy lương hà nguyệt thực hiện nhỏ nhất năng lượng tiêu hao dắt chó hoạt động chờ chơi không sai biệt lắm thời điểm nàng chỉ huy tiểu hắc đi đem khát nước lấy ra tiểu hắc vẫn đứng tại chỗ tốt như không nghe hiểu thế là nàng lại lặp lại một lần Tiểu Hắc mỏ quạo. liên tiếp hai ngày lương hà nguyệt đều tại trong cánh rừng rậm này hành tẩu nếu không phải trên đường phát hiện quả dừa nàng khả năng đã sớm dẹp đường trở về phủ bởi vì trong cánh rừng rậm này quả thật có hàng thật giá thật cây dừa mà không phải đại vương quả dừa loại kia hàng giả rừng rậm tại trên địa đồ có danh tự quả dừa rừng rậm đây là ngày cuối cùng nếu như còn đi không ra rừng rậm kia lương hà nguyệt liền phải nghĩ biện pháp từ gần nhất đường trở về quả mọng thảo nguyên mặc dù dọc theo đường có làm ký hiệu cũng sẽ nhớ ghi lại đại khái lộ tuyến nhưng nàng vẫn có chút lo lắng đi ra quá xa sẽ là đường rừng rậm cuối cùng xuất hiện đột n h ư n h ư n g để lương hà nguyệt có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa chỉ bước ra một bước trước mặt một chút trống trải cả cánh rừng đều ở sau lưng của nàng mà trước mặt là một mảnh sa mạc nàng dưới chân là màu xám cắt sỏi theo ánh mắt chuyển đến nơi xa màu xám càng ngày càng cạn màu vàng chiếm cứ tầm mắt bên trong đại bộ phận màu xanh la cao lớn tiên nhân trưởng top 5, top t r i tiên nhân trưởng cùng b ả y biện ra màu nâu thấp bé bụi cây bên ngoài trong sa mạc còn có động vật lương hàm nguyệt co quắp lui lại hai bước một con đà đ i ể u đang từ trước mặt nàng chạy qua nó nhìn cũng không phải là chủ động công kích hình quái vật nhìn cũng không nhìn lương hàm n g u y ệ t một chút nhưng mà cái này con đà đ i ể u thực sự quá cao quá lớn thiên nhiên có một loại rất mạnh l ự c n g uy hiếp lương hàm n g u y ệ t gần một m bảy thân cao mà cái này con đà đ i ể u có chừng nàng một cái nửa cao chạy thời điểm mặt đất cắt đá đều tại rung động lương hà nguyện nhịn không được phỏng đoán nếu như vừa mới mình không có né tránh bị cái này phi nước đại đà điệu đụng thẳng có thể hay không kết quả cùng bị xe gắn máy đụng bay đồng dạng nàng xác nhận cái này con đà đ i ể u thật sự rời đi mới lại đi tới màu nâu xám đất cắt bên trên một cái màu trắng tròn vo hình b ầ u dục vật thể phá lệ dễ thấy đà đ i ể u t r ứ n g cái này đà đ i ể u t r ứ n g cứ như vậy tùy ý ném trên mặt cát bên cạnh không có tổ chim cũng không có thành chim a nguyên lai là có hiện tại không có đà đ i ể u t r ứ n g cũng là trò chơi sinh tồn người chơi đồ ăn một t r ồ n g bởi vì cái đầu lớn nguyên nhân m ộ ư ơ i phần bao ăn no trong trò chơi đà đ i ể u t r ứ n g cũng sẽ không ấp t r ứ n g thành đà đ i ể u bởi vì lương hà nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị thành niên nhỏ đà điệu các người chơi thực sự tìm không thấy đồ ăn thời điểm liền sẽ tiếp cận một con đà đ i ể u đi theo nó phía sau cái mông chờ đà đ i ể u hạ trứng về sau m ò lên trứng chạy trốn muốn hay không đem viên này đà đ i ể u trứng mang đi để lương hà nguyệt n g do dự không phải đà đ i ể u có thể hay không thương tâm vấn đề vừa rồi kia con đà đ i ể u đi không có chút nào lưu luyến ngay cả đầu cũng không quay lại mà là đà đ i ể u trứng làm mùi vị gì nàng do dự một chút còn là quá khứ đem trứng n h ặ t lên viên này trứng thật sự thật lớn cầm ở trong tay có quả tạ lớn nhỏ c h ị nặng dựa theo nàng dùng đặc sản đến chỗ này hình mệnh danh nguyên tắc vùng sa mạc này sẽ gọi tên đà điệu trứng sa mạc mà lại không có những khác dự bị tên có thể dùng bởi vì lương h à nguyệt cũng không tính trong sa mạc tìm kiếm nơi này cái khác đặc sản nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi đến sa mạc đông nam phương hướng một ngọn núi đá vùng sa mạc này liếc nhìn lại cũng không có cái gì đáng giá thu thập đồ vật mà lại có màu vàng nâu ra lông sa mạc sói xuyên qua trong đó tham dò không có giá trị gì ngược lại là đông nam bên cạnh t ò a n ú i đá kia cao vút trong m â y có lẽ lương h à nguyệt có thể ở nơi đó phát hiện một chút chân quý khoan thạch tòa này thạch sơn cách lương h à nguyệt hiện tại vị trí cũng không xa thậm chí có thể nói nếu như nàng n g h i ê n xuyên quả dừa rừng rậm góc độ không có lớn như vậy rất có thể rời đi rừng rậm thời điểm không là đụng phải sa mạc mà là đi thẳng tới thạch sơn phụ cận nàng chỉ cần cưới xe điện dọc theo sa mạc biên giới đi ra một đoạn đường là được rồi bộ phận này thổ địa tương đối kiên cố phần lớn là đá vụn cùng đường tính rất lớn c ắ t sỏi có thể ủng hộ xe điện ở phía trên trải qua nếu là sa mạc nội bộ loại kia tế nhuyễn hà cát chỉ sợ đi không được hai b ư ớ c bánh xe liền muốn rơi vào trong đống cát đi vào thạch sơn chân núi lúc lương hà nguyện phát hiện tòa này thạch sơn so với mình ở phía xa trông thấy cao lớn mà lại là liên miên không dứt một vùng núi lớn hải đảo biệt thự phụ cận thả câu hồ nam bên cạnh cũng có một ngọn nú bởi vì chỉ thấy được qua cái này một ngọn núi đá lương hàm nguyệt không có vì nó mệnh danh hiện tại lại xuất hiện một tòa càng lớn lương hàm nguyệt không có nhiều hơn suy tư liền dứt khoát đem hiện tại dưới chân tòa này gọi là đại thạch núi một cái khác chính là tiểu thạch sơn chỉ là b ò lên trên tòa này đại thạch núi giữa sườn núi liền lại tốn lương hàm nguyệt thời gian một ngày bởi vì nàng không chỉ muốn leo lên còn muốn tìm có hay không trần trùi bên ngoài tầng nham thạch cũng xác thực không phải hoàn toàn không có thu hoạch ở một cái dốc đứng trên vách có rất nhiều che kín màu đen điểm lấm tầm thạch đầu kia là k h ó n thạch cẩn thận mà dẫm lên biên giới thạch đầu trong ba lô nhiều than đá hai mươi ba cái này than đá lấy ra về sau tựa như hiện thực than đá đồng dạng lớn nhỏ cơ nắm tay đen tuyền bóng loáng thiết diện bên trên sơ lược có con trạch cần phải thật xuất ra đi thiêu coi như quá lãng phí trong nhà than đá còn nhiều rất nhiều loại này hải đ ả o trong không gian đạt được than đá có thể làm rèn đúc lô nhiên liệu đây là những vật khác không cách nào thay thế tinh luyện quạng sắt thời điểm lương h à n g nguyện dùng chính là vật liệu gỗ làm nhiên liệu không chỉ có một khối quạng sắt chỉ có thể tinh luyện ra một khối quạng sắt mà lại càng bỏ hiếm trực tiếp liền lại bởi vì vật liệu gỗ tiêu đốt nhiệt độ không đủ tinh luyện thất bại hiện tại than đá tới tay lại đào được chân quý khoáng thạch tài liệu lương h à n g nguyệt liền không cần lo lắng không cách nào tinh luyện không có nỗi lo về sau nàng càng thêm nghiêm túc tìm kiếm chân chuối bên ngoài khoáng thạch không có tìm được chân chuối bên ngoài mỏ quặng phát hiện một chỗ tối như m ự cửa c hang ngay tại giữa sườn núi bên trong tựa hồ một điểm quan g đều không có nếu là trong trò chơi lương h à n g nguyệt lúc này nhất định sẽ hoan hô chạy vào mỏ quặng mà lại muốn cầu nguyện mỏ quặng càng sâu càng tốt dạng này bên trong chất chứa khoáng thạch mới có thể càng nhiều phong phú hơn hiện tại thật muốn nàng từng bước từng bước đi vào sâu không thấy đáy mỏ cặng thật đúng là để cho người cho mình động viên không vào hang c n g làm sao bắt được có con đợi đến chân quý khoáng thạch tới tay nàng liền có thể làm một bộ la b à n đi ra ngoài lại không cần lo lắng l ạ c đường cũng có thể đem bằng sắc khảm đao đổi thành sắc bén hơn tài liệu thậm chí còn có thể làm ra nấu nướng lô thay thế chỉ có thể thịt nướng nướng trứng nướng hết t h ể đống lửa có những n à y kế hoạch lớn c h í k h í lương hàm nguyện dứt khoát kiên quyết bước vào trong động mỏ đèn tin cầm tay quang đốt sáng lên một mảnh đen kịt mỏ g ặ n g lương hàm nguyện tiếng bước chân tại trong động mỏ sinh ra tiếng vang mỗi một bước đạp xuống đi đều phá lệ văn vội đã l ạ sẹt đạp thanh â m truyền đi thật xa lại phản xạ trở về cẩn thận nghe để cho người ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy nàng cầm đèn tin tại mỏ q u ặ n mỗi một tấc trên nội bích đào qua miệng q u á n g không có gì khoáng sản tất cả đều là giống nhau như lúc màu xám nhạt t h ạ c h đầu lương hàm nguyệt hướng phía chỗ sâu đi đến không đi hai bước nàng hay dùng màu đỏ ký hiệu bút ở trên vách tường họa cái trước mũi tên trở về thời điểm chỉ cần nghịch mũi tên phương hướng liền có thể trở lại cửa hang lương hàm nguyệt rất ít lên tiếng nơi này mỗi một điểm thanh em đều sẽ bị thả lớn hơn nhiều lần cũng không thể loại trừ mỏ q u ặ n một cái nào đó chỗ v để lập tức phát giác được không thuộc về mình phát ra thanh â m hết hạn đến trước mắt trừ tiếng bước chân trong động mỏ m ư i phần an tĩnh mà lương hà nguyệt đã đi ra một khoảng cách nàng bây giờ gặp phải một lựa chọn trước mắt mỏ c u ặ n g chia hai con đường lương hà nguyệt muốn ở trong đó lựa chọn một đầu nàng dùng đèn tin tại hai cái phân nhánh cửa hang lướt qua một người trong đó chợt lóe lên kim sắc quang mang làm cho nàng sửng sốt một chút sau đó kiên định hướng phía cái phương hướng này đi đến tức là tâm tình vô cùng kích động lương hà nguyệt vẫn là ở cửa hang lưu lại ký hiệu sau đó nàng đứng ở một màn kim màu vàng chính phía dưới đèn tin bắn thẳng đến lấy vách đá tại trắng sáng tia sáng giới màu s á m đầm vách đá tràn ra rực rỡ kim đoá hoa loại kia khoáng vật đặc thù tỏa ra ánh sáng lung linh để lương hà m nguyệt nhìn không chuyển mắt mọi người tổng dùng vàng hình dung sự vật tốt đẹp vàng phẩm chất vàng trong nôn có thể lại hẳn là dùng cái gì để hình dung vàng bản thân đâu không cần hình dung nhìn thấy nó người tự nhiên sẽ hiểu là mỏ vàng chỉ ít có bốn khối kim q u o n thạch vẹn vẹn từ hiện tại cái này vách tường thiết diện tới nói đây là một khối thẳng đứng vách đá mà mỏ vàng tại lương hà nguyệt chạm đến không đến độ cao cái này rất dễ dàng giải quyết lương hà nguyệt ở phía dưới trên vách đá tạc ra cầu thang trạm l rất nhanh trong ba lô lại thu hoạch không ít thạch đầu điều kiện tiên quyết đạt được năm khối mỏ vàng Trừ tân ngoài bên trong còn có một khối có những tình huống này lương hà nguyệt n g lần này mỏ v à n g hành trình không coi là hưởng phí công phu nàng trở về hiện thực nghỉ ngơi một lát nhưng không có đem mỏ vàng lấy ra nàng nghĩ trở về hải đảo biệt thự về sau đem mỏ vàng tinh luyện về sau lấy thêm ra đến cho chân mẫn một kinh h ỉ chân mẫn cùng lương khang thì quan tâm đều là nàng lúc nào đường về lương hà nguyệt n g nói liền hai ngày này nàng lại tìm đến một chút khoáng thạch liền lập tức trở về lần nữa trở về trong động mỏ đột nhiên xuất hiện hắc cám làm cho nàng một hồi lâu mới thích h ư n g tới ở đây tinh thần của nàng luôn luôn căng thẳng cao độ cho nên mới liên tiếp rời đi nghỉ ngơi mỏ quặng tổng thể phương hướng là hướng phía dưới lương hàm nguyệt vừa tìm được ba khối quan sát lần nữa đối mặt hai đầu châu nga ba nàng tự hồ nghe đến một chút thanh âm tại hai cái mở rộng chi nhánh cửa hang riêng phần mình đứng trong chốc lát lương hàm nguyệt xác định mình là nghe được nước chạy thanh âm mỏ quặng thâm nhập dưới đất xác thực khả năng có nước ngầm chạy qua tính mịch mỏ quặng đã đầy đủ để cho người ta khẩn trường lại thêm một cái dưới đất sông ngầm một thời không có chú ý liền rất có thể trong bóng đêm rơi vào trong sông lương hà nguyệt quả quyết từ bỏ đầu k có lẽ là để chứng minh lựa chọn của nàng không có sai mới mới vừa đi vào không bao lâu nàng liền lại phát hiện một loại khoáng vật tối như mực vốn cho rằng là than đá kết quả dùng quốc chim đá thu thập được mới phát hiện đây là nam châm một chế tác vĩnh viễn chỉ hướng hải đ ả o biệt thự la bàn đã có hai loại tài liệu nam châm cùng hoàng kim hiện tại chỉ kém một loại không biết lương hà nguyệt lần này có thể hay không duy nhất một lần thu thập được toàn bộ chân quý khoán g thạch lần sau lúc ra cửa có thể không cần lại lo lắng lạc đường lương hà nguyệt lần này mỏ quãng chuyến đi mặc dù trong động mỏ đen một chút nhưng là cho đến giờ đều không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào v ậ n khí tốt sẽ không một vực có một con gấu ngựa ngăn cản tiếp tục thâm nhập sâu mỏ q u ặ n g con đường mà ở sau lưng của nó trong suốt đồng phát ra màu u lam khoáng thạch để lương hàm n g u y ệ t khó mà dứt bỏ kim cương đây chính là chế tác la bàn nhất loại sau tài liệu gấu ngựa vì cái gì xuất hiện ở đây lương hàm n g u y ệ t không biết nhưng nàng biết nàng rất cần kim cương lương hàm n g u y ệ t phát hiện cái này gấu rất sớm ở xa mình đi vào gấu ngựa phạm vi công kích bên trong trước đó bởi vì gấu ngựa thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ thanh â m này tại trong động mỏ tầng tầng lớp lớp phản xạ cách thật xa liền dùm b e n đến làm cho lương hàm nguyện tre lỗ thai nàng lặp đi lặp lại quan sát hy vọng có thể tìm tới một đầu đã có thể lách qua gấu ngựa lại có thể thu thập được sau lưng nó kim cương phương pháp thấy thế nào đều rất không có khả năng gấu ngựa cái đầu rất lớn một mực tại chật hẹp trong động mỏ bồi hồi không tồn tại vượt qua gấu ngựa nhưng không phát động nó công kích phương pháp đem gấu dẫn ra cũng không quá có thể thực hiện trong động mỏ quá tối nhưng cái này gấu ngựa trong bóng đêm thị lực so lương hàm nguyệt rác tốt hơn nhiều mặc kệ dùng phương pháp gì dẫn ra nó lương hàm nguyệt đều tránh không được chạy chạy bên trong đèn tin cầm tay quăng sẽ lắc rất lợi hại lương h à nguyệt vô cùng có khả năng bị đột xuất nham thạch trượt chân lâm vào bị động chẳng lẽ chỉ có thể cứng đối cứng、sao? lương hàm nguyện quan sát thật kỹ chung quanh ở trong lòng tạo thành một cái kế hoạch sơ bộ đồng thời trong đầu mô phỏng mấy lần mặc dù quá trình gặp nguy hiểm nhưng chưa chắc không thể thử một lần thế là nàng một cây đèn tin đặt ở một khối chỗ cao đột xuất nham thạch bên trên để đèn tin cầm tay quang lượng có thể tận khả năng soi sáng càng lớn khu vực đồng thời mình cũng đứng ở chỗ cao nhưng lại không đến mức quá cao chí ít từ độ cao này nhảy đi xuống thời điểm sẽ không thụ thương nàng lấy ra một mực thả tại ba lô bên trong không dùng đến cung tiễn n ư n g thần nhắm chuẩn kéo căng cung tiễn vũ tiễn lôi cuốn lấy g i bắn nhanh mà ra chúng đích gấu n g a giới của phương gấu ngựa phát ra một tiếng vang r ộ i g ầ m thét đinh hai nước góc vang vọng toàn bộ m q u cặng lương hàm nguyệt đã sớm mang tốt nút bịt h a i nàng một khắc không ngừng má tiếp tục cài tên nhắm chuẩn bắn tên tại cái này gấu ngựa chạy đến nàng phía dưới thời điểm lương hàm nguyệt đã liên tục không ngừng má phát ra bốn mũi tên gấu ngựa sinh mệnh đầu giảm xuống một p h ầ năm n mõ của nó thật đúng là dày lương hàm nguyệt hít sâu m ộ t hơi đem cung tiến đổi thành khảm đao tại gấu ngựa ý đổ đứng lên leo lên nàng dưới chân tảng đá kia lúc lương hàm thả người nhảy lên g ơ khảm đao bổ chặt đi xuống màu ặ n g thấp bé nàng d không bằng mượn độ cao gia tăng lần này chém vào l ự ợ đạo một kích này mười phần hữu hiệu chính giữa không có chút nào phòng bị gấu ngựa đầu gấu ngựa điểm sinh mệnh lần nữa hạ xuống một phần năm mà lương h à n g nguyệt lúc này còn lông tóc không thương bất quá cũng giới hạn tại lúc này tiếp xuống vật lộn bên trong cứ việc nghị trăm phương ngàn kế tránh né gấu ngựa phái tới nặng nề tay gấu lương h à n g nguyệt điểm sinh mệnh còn là tốc độ trước đó chưa từng có hạ xuống đây không phải đối mặt lực công kích có hạn sói cùng lính cầu đây là lương hàm nguyệt lần thứ nhất khiêu chiến càng cường đại càng da dày t h ị béo ra t ú nàng bị tay gấu chính diện đánh trúng điểm sinh mệnh ít nhất phải rơi c ũ nàng g m u thở r hôn hẹn m rất là chật vật chiến đấu sẽ không để cho nàng đau đớn nhưng cường độ cao công kích làm cho nàng có chút thoát lực sở dĩ trước kia chiến đấu đều không có thử qua rời khỏi hải đảo không gian loại phương pháp này là bởi vì nàng lúc trở về y nguyên sẽ xuất hiện tại nguyên chỗ mà gấu ngựa lại không nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó nếu như không may gấu ngựa vừa vận chuyển tới sau lưng của nàng phát giác nàng xuất hiện về sau phát động công kích lương h à g n g u y ệ t thậm chí không kịp phản ứng nhưng bây giờ là không có cách nào nàng không rời khỏi đến một giây sau liền bị một cái tát đưa tiễn lương h à g n g u y ệ t nghỉ ngơi trong chốc lát cảm giác trên thân lại có chút lực lượng ấp ủ một lát trước tiên đem trong ba lô xe điện lấy ra ngoài miễn cho một hồi không cẩn thận chết mất mất đi trong ba lô xe điện sau đó xuất hiện lần nữa tại trong động mỏ may mắn gấu ngựa tựa hồ m ư ờ i phần nghi hoặc lương hà m nguyệt vì cái gì hư không tiêu thất tại trong động mỏ đi lòng vòng tìm kiếm lương hà m nguyệt xuất hiện thời điểm ngược lại là gấu ngựa đưa lưng về phía nàng thừa dịp cái này lớn thời cơ tốt lương hà m nguyệt vung đao cháy mạnh cũng không lo được phía sau lưng cùng cái mông không phải gấu ngựa trí mạng bộ vị nàng chỉ muốn thừa dịp cái này vài giây nhiều vung da mới đao thời gian dài vung đao huấn luyện tựa hồ có hiệu quả nàng tại gấu ngựa quay người trước đó liên tiếp vung da t ă n đao tại nặng nghề tay gấu sắp chạm đến lương hà nguyệt bắt đầu so sánh m ư ơ i phần thân thể gây một viên kim cương tới tay lương hà nguyệt đem nó nâng trong tay chỗ cao đèn tin tuyết ánh sáng trắng sáng ném xuống đến tại có chút phát lam kim cương nội bộ nhiều lần chiết xạng để viên này cực đại kim cương thậm chí tản mát ra hảo quang s a n chói quăng tại mỏ quặng trên tường sóng nước lấp loáng lương hà nguyệt mau đem nó thu lại lại nhìn tiếp nàng khả năng liền muốn không nỡ dùng khối này kim cương làm la bản lương hà nguyệt tiếp tục dọc theo đầu này đường đi xuống lại phát hiện bảy khối quạng sắt cùng thập nhất khối than đá nàng một thanh khảm đao tại đối phó gấu thời điểm hư h a o may mắn còn mang theo một thanh dự bị lần này sau này trở về lương hà nguyệt thì có tài liệu chế thành mới khảm đao khảm đao chế tắc cần g ậ y gỗ một tinh luyện qua kim loại hai kim loại phẩm chất càng cao khảm đao tổn thương cũng lại càng lớn từ thấp đến cao theo thứ tự là thạch đầu nhôn thỏi thỏi sát thoi vàng kim cương lương hà nguyệt trong ba lô hiện tại hết thể có quạng sắt m ư ơ i than đá ba mươi b ố kim quán thạch năm kim cương một nam châm một thạch đầu m ư ơ i sáu da gấu bốn trừ đầy đ ủ làm ộ t bộ la bàn bên ngoài. còn có thể chế tắc một thanh kim chất khảm đ a o làm nhiều mấy cái bằng s ắ t khảm đ a o thậm chí còn có thể xa xỉ dùng thỏi sắt chế tác thiết phủ cùng cốc sát đốn cây cùng đảo quáng tốc độ đem sẽ nhanh hơn lương hà nguyệt mang theo nhiều như vậy c h â n quý khoán g thạch đã không có ý định lại thăm dò đầu này mỏ quặng cái khác châu ngã ba vạn nhất gặp lại một con gấu ngựa nàng cũng không dám hứa chắc vẫn như cũ có thể chiến thắng đó còn có thể để trong ba lô đã có được đồ vật trôi theo dòng nước quyết định về sau lương hà nguyệt dọc theo mình tiêu ký, ký hiệu một đường rời đi trên đường còn có cái ngoài ý muốn phát hiện tại nàng nguyên lai、like、đèn tin không có soi sáng trên vách đá có mấy khối có màu xám đậm điểm lấm tấm đá lửa mỏ giấu ở xám nhạt vách đá bên trong để lương hàm nguyệt tại lúc đến trên đường cũng không có chú ý tới nàng đem đá lửa mỏ bày bỏ vào trong túi đá lửa mỏ có thể thay thế thành đầu cùng bậy gỗ lông vũ cùng một chỗ chế thành sắc bén hơn mũi tên mũi tên mỗi một lần bán da đều sẽ có hại hao tổn thu về sau đại khái lặp đi lặp lại bán da năm lần liền sẽ triệt để hư hao thường xuyên cần bổ sung mới mũi tên lương hàm nguyệt dự định chế tác mấy cái đá lửa đầu mũi tên dù tại như hôm nay đối phó gấu n g a dạng này thời khắc nguy cơ còn bình thường đối bia ngắm luyện mũ Chương Cạng Mỏ、Cặng. lần này nàng triệt để đi ra mỏ cặn g đứng tại đại thạch núi cao chỗ lương hà nguyệt gặp được từ trong sơn cốc c h ả y ra mấy đầu tiểu hà đứng tại chỗ cao theo cái này mấy đầu sông nhìn lại lương hà nguyệt tựa hồ phát hiện một kiện có ý tứ sự tình nàng giống như nhìn thấy thả câu hồ suy nghĩ kỹ một chút lộ trình của mình s ắ c thực tại trên địa đồ đi ra một cái vòng tròn toàn này đại thạch núi ngay tại mật ong rừng r ầ m tây nam bên cạnh trong dãy núi dọc theo người ra ngoài dòng sông tụ tập đến thả câu trong hồ có lẽ nàng có thể sao cái gần đường lương hà nguyệt nghĩ như vậy đến nếu như nàng theo dòng sông đi vào thả câu hồ lại về hải đảo biệt thự s o đường cũng trở về lộ trình muốn ít hơn cấp ba ta trở về lương hà nguyệt cưới xe điện còn không có tiến biệt tử liền nối đang ở trong sân tới đồ ăn chân mẫn la lớn chân mẫn giúp nàng mở ra hàng rào cửa ngươi có thể tính trở về cái này đều ra ngoài gần một tuần lễ lương hà nguyệt đem xe điện đ ứ n g tốt hỏi bà của ta đâu nàng nhớ kỹ lương khang thì vừa rồi cũng hướng nàng phát ra qua tiến nhập không gian xin chân mẫn biểu lộ có một nháy mắt mất tự nhiên hắn thu chiếc lồng đi cái gì chiếc lồng lương hà nguyệt cho tới bây giờ không có nghe lương khang thì nói qua chân mẫn đành phải hợp bản đỡ ra ngươi không phải là một m đầu thuyền nhỏ sao lần trước cha ngươi câu được cá lớn kém chút đem thuyền lật tung cho nên không cho ngươi hắn lại đi b i ể n câu hắn liền muốn một cái khác biện pháp làm chút chụp xuống ở trong biển lồng bên trên dùng dây t h ừ n g b u ộ c lên xì dầu thùng làm tiêu ký xì dầu thùng sẽ phủ trên mặt biển hiện tại hắn liền c h è o thuyền đi thu những ngày lồng lương hà nguyệt rõ ràng hắn không nói cho ta là sợ ta không cho hắn ra biển đi thuyền kia quá nhỏ thả lồng còn điểm an toàn ngươi không biết lần trước bắt được đầu kia cá lớn lúc thuyền lắc có bao nhiêu lợi hại lương h a n g thì một mực không có ra tới biển khơi còn tốt hiện tại biết trong biển tài nguyên như vậy phong phú tùy tiện một câu liền có thể câu lên cả lớn làm sao có thể nhịn được những ngày này hắn vẫn luôn tại cải tiến lồng ngày hôm nay lần thứ nhất hạ chiếc lồng liền bị lương hà nguyệt đụng vừa vặn cha ta ra biện thế mà không nói cho ta nhìn một hồi ta làm sao phê bình hắn lương hà nguyệt vừa nói một bên đi vào rèn đúc lô một bên đem được đến than đá thêm đến nhiên liệu cột bên trong trước để vào kim quán g thạch năm dùng than đá làm nhiên liệu lúc sẽ xuất hiện một khối khoáng thạch rèn đúc ra hai khối mỏ thỏi tình huống hỏa diễm dập tắt kim quán thạch biến thành thoi vàng bảy quan sắc mười biến thành thoi sắc mười bốn theo k h o n g thạch tinh n u y ệ n thành công than đá mười năm kim cương không cần t i n h luyện trực tiếp liền có thể đem ra chế tắc công cụ cuối cùng lương h à nguyệt dùng thoi vàng một nam chân một kim cương một chế thành la bàn một la bàn một hiện tại bắt đầu chỉ cần đem la bàn thả trong nhà la bàn liền sẽ vĩnh viễn đem đầu ngón tay nhắm ngay hải đảo biệt tự vị trí đi ra ngoài liền sẽ không lại lo lắng lạc đường tìm không thấy nhà la bàn chữ nặng có màu đen nền tảng cùng màu vàng đường vân la bàn mười phần t i ể u xảo một tay liền có thể nắm giữ có một cái màu u lam trong suốt sắc ngoài bao vây lấy lương h à nguyệt đem la bàn phóng tới giường của mình đầu la bàn thu vào ba lô sau đó hắn lấy ra một khối thoi vàng lặng lẽ nhét vào chân mẫn trong tay. khối này thoi vàng có lớn chừng bàn tay nửa tốc độ dày cầm ở trong tay chữ nặng chân mẫn còn tưởng rằng là cái gì t h c h đầu túi đầu xem xét kém chút bị cái này mảng lớn kim quang lung lay mắt đây là cái gì sẽ không là lương hàm nguyệt r à o h o ặ c nháy n á y mắt ngươi cảm thấy là nó chính là ngươi cảm thấy không phải ta cũng không thể tìm tiệm vàng cho ngươi giám định bất quá n、no、ó xác thực hẳn là thật sự nhiều nhất là chẳng phải thuần mà thôi chân mẫn lần này đều không một tay cầm khối này thoi vàng nàng hai tay đem thoi vàng n â n trong lòng bàn tay con mắt loe sáng, sáng ngươi đi nói đào quáng là đi đào mỏ vẳng rồi ai u ta nguyện nguyện ngươi nếu là sớm một chút đạt được hải đảo này không gian ta và cha ngươi thiếu phấn đấu hai mươi năm một là hơi chậm như vậy một chút nhưng dù sao cũng so không có mạnh ngươi có thể ban đêm đem nó đặt ở dưới gối đầu nói không chừng có thể nằm mơ mình biến thành nhà giàu nhất có tiền tiêu không hết chân mẫn vui tươi hớn hở bưng lấy thoi vàng trở về phòng đi lương hàm n g u y ệ t tiếp tục đang làm việc bên b à n bận rộn tại n à n g một lần nữa làm một chiếc đao sắt một thanh kim đao lại làm ra mười cái đá lửa mũi tên về sau lương khang thì dẫn theo chiếc lồng trở về há nguyện trở về hắn đầu tiên là một trận chọc dạ rất nhanh lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên. nhìn ta bắt lấy nhiều con cua đêm nay có thể ăn cua lương h à nguyệt cũng không có ý định thật cùng lương khang thì so đo nàng tin tưởng lão ba cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm nàng tiến tới nhìn trong lồng con cua hết thảy hai cái chiếc lồng một cái không thu hoạch được gì bên trong là cái dùng đao vạch nát đ u ổ i gà một cái khác bên trong gạt ra sáu bảy con con cua có lớn có nhỏ ở bên trong đánh v ứ i bụi cái kìm đều mất hai con ngươi là đem khác trong một cái lồng con cua đều chuyển đến trong cái này sao lần sau đừng như vậy con cua đều đánh nhau t r â n m ẫ n tìm ra dậy găng tay chuẩy đem con cua móc ra không phải lương khang thì giải thích cái này trước lồng hạ địa điểm không tốt cái gì cũng không có bắt được là một cái lồng liền lên nhiều như vậy con cua ta vừa đưa tay đi bắt bọn nó liền muốn c ẹ p ta ta cứ như vậy mang về ban đêm lương hà nguyệt nhà ăn cua hấp thời gian qua đi nhiều ngày như vậy lương hà nguyệt rốt cục trở về biệt thự đương nhiên muốn chúc mừng một chút nàng trước mấy ngày tại quả dừa rừng rậm đạt được bốn cái quả dừa hai cái quả dừa trong veo nước dừa đã bị uống cạn còn lại cơm dừa còn giữ vừa vặn dùng những n à y cơm dừa làm một phần có cơm dừa hạt tròn quả dừa đông lạnh rất nhiều tài liệu đều không cách nào lấy được sữa bỏ chỉ có thể dùng sữa bỏ phân pha dừa tương cũng là dừa tương vẫn làm tốt ở tại bọn hắn còn có chân chính cơm dừa đem cơm dừa một muỗng nhỏ một muỗng nhỏ móc ra lại thêm may mắn đinh phiến hơi nấu chín một chút váy đều về sau đổ về cơm dừa bị đào giống quả dừa trong vỏ một cái chứa ở quả dừa trong vỏ đã mị quan lại ăn ngon quả dừa đông lạnh liền làm xong lương hà n g n g u y ệ t đem làm tốt hai cái quả dừa đông lạnh đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh trong chốc lát lấy ra ăn băng phải mái m á t lạnh dừa hương chăn đấy tại trong động mỏ r ế t chết con kia gấu ngựa rơi xuống bốn tờ da gấu màu nâu đậm lông tóc vừa thô lại mật mỗi tấm da gấu đều có một mét vuông gạo lớn nhỏ lương h chân mẫn lần này không có đem mấy chương da gấu may cùng một chỗ chế thành một cả bộ quần áo mà là phân biệt cho người cả nhà làm một bộ mũ găng tay cùng hộ mắt cá chân thời tiết rất lạnh thân thể cuối cùng càng cần hơn giữ ấm chân mẫn làm da gấu mũ không chỉ có thể đem đầu toàn bộ bao lấy phía dưới thêm ra đến da lông còn có thể chụp cùng một chỗ bao trùm cổ cùng miệng găng tay không cần phải nói là đi ra ngoài t ấ t mang hộ mắt cá chân làm rất đơn giản đem d a gấu cắt may thành hình sợi dài tại hai đầu may bên trên nút thắt mang thời điểm bao tại trên dạy bộ cùng quần chỗ giáp nhau cài tốt dây ống cùng mắt cá chân c h ố đều không rót giót một bộ này r a gấu trang bị làm tốt sau cũng không dùng đến mấy ngày vừa mới mới đầu tháng hai thời tiết dĩ nhiên cấp tốc trở nên ấm áp trong vòng vài ngày liền từ âm bốn mươi mấy độ lên tới dưới âm hai mươi độ thả trước kia niên k ỳ độ mùa đông thấp kém nhất ấm đến dưới âm hai mươi độ tất cả mọi người đ oán giận hơn năm nay là cái trời đông giá rét hiện tại có thấp hơn càng cực đoan nhiệt độ không khí đối mịch so dưới âm hai mươi độ g i ả n làm cho người ta như gió xuân ấm áp chính phủ khoảng thời gian này lại p h ả i người để đổi qua một lần vật tư lương gia thôn không tốt đều là dốc núi ruộm bậc thang người còn nhiều bình quân cày diện tích rất ít cũng không có cách nào ứng dụng đại quy mô máy móc các nhà lương thực còn lâu mới có được những thôn khác thôn dân nhiều lần trước liền đổi không sai bịt lắm lần này cũng không đổi đến thứ gì vật tư danh sách xài dầu cùng than đá cũng không còn cung ứng trừ những cái kia trong nhà nhân khẩu cùng rộn u g đồng đều nhiều hơn thôn dân đổi chút bột gạo tạ hóa bên ngoài rất nhiều nhà đều chưa hề đi ra đổi lương hoàng nhất phong cuối cùng vẫn là định ra rồi nhà lương hà phòng ở cũ nghe nóng rất nhiều lương hà đại ca lương hưng sự tỉnh cảm thấy hắn nhìn như phép lối kỳ thực ngoài mạnh trong yếu sẽ chỉ chọn người thành thật khi dễ vạn thúy n u n h ư ợ thời điểm hắn liền đắc ý khắp nơi chiếm đệ đệ cùng em dâu món lời nhỏ vạn thúy ươn thẳng sống lương hưng khí diễm một chút liền tiêu tan trừ lần k i a muốn mượn miệng thủy tinh rơi chuyển vào lương ra nhà cũ bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì tiểu động tác lương khang thì cũng đồng ý hắn nghĩ tới một cái góc độ khác là hiện tại khí hậu hay thay đổi hai nạn liên tiếp phát sinh lương hưng ngay từ đầu là bởi vì muốn cho con trai cưới vợ muốn phân ra cho nên mới đánh lên nhà cũ chủ ý bây giờ nhìn lại một lát cái này nàng dâu còn không lấy được mà lại coi như con trai c ó tiểu ra hiện tại là đặc thù thời kỳ hai đời người ở cùng một chỗ cảng có thể giúp đỡ lẫn nhau tựa như cái này than đá một nhà đốt cùng hai nhà đốt ở giữa có thể kém ra mấy t ầ n đến làm sao cũng sẽ không ở thời điểm này phân ra c hoàng ư ơ n g mọc ạ. h nhất phong quyết định c h ú ý đã cùng vạn thúy đã nói vạn thúy cùng lương hà lúc đầu cũng không có ý định lại ở phòng ở cũ nghe nói hoàng nhất phong là lương khang thì bạn bè càng là tín nhiệm nhân phẩm của hắn hai người định ra đơn giản hợp đồng thời hạn muốn c h í ít một năm lên vạn thúy có thể t ạ i mỗi tháng hai mươi cân gạo cùng sáu trăm khối tiền ở giữa tùy ý tuyển một loại đây là cân nhắc đến thời tiết tấm lại mùa đông sắp kết thúc nhìn như hết thệ đều muốn khôi phục bình thường nông thôn phòng ở giá thị trường cũng chính là mỗi tháng mấy trăm khối tiền có thể vạn thúy không nắm chắc được vẫn sẽ hay không có cái gì đột phá tình t huống tựa như kia mấy trận không dừng ngủ đ ê m tuyết lớn đồng dạng cho nên cho mình lưu lại cái hậu tay lương thực cùng tiền đều liệt ra điều kiện đến tương lai cũng có thể có cái lựa chọn vạn thúy loại ý nghĩ này hoàng nhất phong cũng mười phần lý giải sảng khoái đồng ý thời hạn mớn liền từ hai tháng phần bắt đầu những ngày này hoàng nhất phong đã lục tục no ngoe hướng lương ra thôn chuyển không ít hành lý trừ máy phát điện cùng sang sợ ném đưa đến l còn lại một chút đồ dùng trong nhà xuân hạ quần áo dường phẩm v ậ t dụng hàng ngày vân vân đều v ậ n đến không ít lần này hắn lần nữa tới trừ chuyển đến cuối cùng một nhóm đồ dùng trong nhà còn có một việc tại tuyết tan trước đó khả năng này là ta một lần cuối cùng tới nói thế nào ngươi là gặp được phiền phái gì sao lương khang thì hỏi không có hoàng nhất phong l ắ t đầu là nhiệt độ không khí này lên cao quá nhanh dựa theo cái này xu thế xuống dưới qua mấy ngày mấy mét sâu tuyết lớn liền sẽ từ từ hòa tan mặc kệ là mở xe vẫn là cưới đất tuyết mộ tợ đều rất nguy hiểm lương khang thì ít lỏng không có việc gì bên này có ta c h i ế u ứng ngươi không đến vậy không có việc gì đúng ta đem chúng ta nhà chìa khóa cho ngươi ngươi nhớ kỹ địa chỉ tương lai thành phố vạn vừa phát sinh đúng ngập ngươi có thể đi nhà ta tránh một chút hoàng nhất phong hiện tại thuê phòng ngay tại lương hà nguyệt nhà phía sau lương khang thì hoàn toàn có thể thỉnh thoảng đi xem một chút miễn cho nhà hắn đổ vật bị ai s ử đi đúng vậy à dựa theo cái này ấm lên tốc độ tuyết lớn chẳng mấy chốc sẽ hòa tan sẽ có hồng thủy lương hà nguyệt chắc chắn mà nói nàng trong n ộ n g đã qua nhưng trong n ộ n g cảnh t a i nạn trình tự cũng không hoàn toàn phù hợp hiện tại phát sinh trình tự s o như núi lửa buộc phát ngay tại dự báo ngậm bắt đầu có thể cho đến bây giờ nàng cũng không có tại gia đi ô bên trong nghe được cái nào núi lửa đại quy mô bộc phát chớ nói chi là ảnh hưởng lớn tức giận nhưng là hiện ở đây sao sâu tuyết tan chỉ cần là một cái biết thưởng thức người bình thường đều có thể đoán được hồng thủy phát sinh lương g i a thôn địa thế cao hồng thủy tức là rất mau lui lại đi cũng chí ít có mấy ngày toàn bộ lương g i a thôn đều sẽ bao phủ tại một vùng biển mênh mông bên trong còn có một cái càng lớn nguy cơ gần trong g a n g t ứ c lương ra thôn chỗ dựa dễ dàng phát sinh lũ ống cùng ngọn núi đất lở chân mẫn biểu lộ nghiêm túc gia nhập thảo luận nước sẽ có bao nhiêu cao sẽ đem nóc phòng cũng ba nhà bọn hắn chỉ có một tầng toàn bộ lương gia thôn kiến trúc cao nhất cũng chính là tầng hai tiểu lâu hồng thủy độ cao nào có tốt như vậy dự đoán đừng nhìn tuyết động sâu là hơn hai mét hồng thủy chiều sâu cũng không chỉ là hai mét hai mươi bốn giờ bên trong mưa lượng đạt tới năm mươi chín mươi chín chín lại mét liền có thể gọi là mưa to một trận mưa to liền có thể tạo thành trong thành thị ứng lụt chỗ trúng t r ỗ nước sâu gần một mét cha lương gia thôn trước kia phát qua hồng thủy sao phía sau núi có chưa từng xảy ra địa chất thai họa giống như là đất đá trôi ngọn núi đất lở lương khang thì lắc đầu chưa từng có phía sau núi đó chính là cái gò núi nhỏ Vốn lúc à k nửa g o đêm chân ê h vẫn đánh thức bên người lương khang thì ngươi nghe một chút trong nội viện có phải là có động tĩnh lương khang thì nghe xong lời này liền tinh thần sẽ không là phía sau núi lại xuống tới làng a hắn không dám khinh thường Đi một người h lão đảo dán tại nhà hắn tường việt dưới một cái đèn tin ném xuống đất chiếu ra ảm đạm con tới lương khang thì cũng dọa đến trái tim đập mạnh thế nhưng là lao bà con gái đều ở nơi này hắn nhất định phải chấn định lại hắn nhìn kỹ đi đột nhiên chỉ vào người kia gọi lương hà nguyệt xem thật kỹ không phải lên sâu đó là cái người sống ngươi nhìn tay của hắn nắm lấy nhà chúng ta trên tường trong sát lương hà m n g u y ệ t tập trung nhìn vào t ự a n h ư là chuyện như vậy treo trên tường người kia bị lương hà m n g u y ệ t trong tay đèn tin quăng n h ó á n g một cái còn trên phạm vi lớn đ ố n g n ú c đ í c h lương hà m n g u y ệ t còn giống như nghe được một tiếng cứu mạng lương khang thì tranh thủ thời gian đi ra cửa đem người kia cứu được hắn biết vì cái gì người muốn sâu ở nơi đó tình nguyện trong tay nắm lấy t r o n g sắt cũng không chịu thả bởi vì dưới chân của hắn chính là vô số đỉnh vóc nhọn t ư ở n g chất dựng nên bén nhọn gai gỗ lương hà m n g u y ệ t tiến lên đem vùng này gai gỗ đá ngã lương khang thì ôm lấy người kia hai con chân nói vung tay ta tiếp lấy ngươi treo ở trong sắt bên trên kia người đã giữ vững được hồi lâu đã không còn khí lực vừa nghe thấy lời ấy liền đứng thanh b u n g tay bị lương khang thì tiếp được chân của hắn vừa mới dính tới mặt đất liền bị lương hàm nguyệt níu lấy cổ áo đè xuống đất đuối liền dán tại trên cổ của hắn hơn nửa đêm tìm ta nhà trong viện làm gì bị đè xuống đất nam nhân vùng vây hai lần lương hàm nguyệt nhìn thấy hắn mang theo rất d à y bao tay cho nên bắt lấy trong sắt thời điểm không có thụ quá nặng tổn thương chỉ là găng tay bên trong sợi bông đều bay ra ngoài hắn không nói lời nào lương hàm nguyệt liền thay hắn trả lời leo tường nghĩ trộ đồ không thấy rõ trên mặt đất có nam nhân vừa nghĩ tới vừa rồi kém chút liền từ trên tường rơi xuống bị những cái kia dài nửa mét gai gỗ đâm thủng liền lòng còn sợ hãi đến bây giờ chân vẫn làm ề m trong lòng của hắn phàn nàn đệ lại hắn nữ nhân này khí lực làm sao lớn như vậy như cái sắt tảng đặt ở hắn phía sau lưng đem hắn đều nhanh nhấn vào trong đất hắn gọi lưu c ư ờ n g tử đúng là đến trông đô mà lại hắn không phải lương ra thôn người cố ý chạy xa như vậy tới chính là sợ gọi người nhận ra về sau khó mà làm người hắn tại thôn này bên trong đi vòng vo một lát nhìn thấy không ít người nhà tường viện đều bị tuyết trên trôn đặc mạnh bức liền có thể tiến vào viện nhưng hắn khinh thường tại trộm l i đi tới đi tới, một n chút liền chú ý nhà bọn hắn tường vây xây rất cao phía trên tre kín trong sắt phòng vệ mạnh như vậy trong nhà khẳng định có tiền hắn hạ quyết tâm muốn trộm cái này người nhà trong sắt đem tường vây chắn đến cực kỳ chặt chẽ chỉ có một lỗ hồng xếp vào một cánh cửa nhỏ dùng khóa cho khóa lại cửa nhỏ định xếp vào cái gì gai sát đèn tin n h ó n một cái quá khứ còn đâm thẳng mắt kẻ ngu mới lật trông sát lưu cường tử trong lòng dễ cận hắn cũng không phải lần đầu tiên ra trộm biết đi đâu bên trong an toàn hơn lưu cường tử chuyển tới sau phòng đi nơi này tuyết động cũng trồng rất cao cách mái hiên vẫn chưa tới một mét hắn chỉ cần lặng lẽ từ trên nóc nhà đi qua lại nghĩ biện pháp nhảy xuống liền có thể vòng qua trông sát vừa mới bỏ lên trên nóc phòng lưu cường tử liền ngây ngẩn cả người dưới ánh trăng từng dãy sáng như tuyết phòng trộm đâm lít nha lít nhít dán tại trên nóc nhà giống như là vô số dài ngắn không đồng nhất trải rộng răng cơ tiểu đao nóc phòng vốn là có gấp độ rất khó đi nếu là không cẩn thận bị vấp một phát quẳng ở trên đây lưu cường tử dùng mình một cái chưa từ bỏ ý định trái xem phải xem hắn làm sao cũng không tìm được có thể nhảy tới địa phương trừ tới gần mái hiên địa phương nóc nhà cũng đồng d ạ n g có một xếp hàng phòng chống đâm nghĩ lật q u a nhất định phải trải qua nóc nhà hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này và tờ l ụ lưu cường t ử một thời nộ khí cấp trên lại cảm thấy đem phòng ở bảo hộ như thùng sắt cái này người nhà tuyệt đối có thể để cho hắn lấy ra đồ tốt đến phản chính tự mình mặc quần áo dày cũng mang theo mấy vụ t á bộ liền dứt khoát từ trong sắt bên trên lật quà ai biết người là lật、qua. hắn không nhìn thấy phía dưới gai gỗ cảm ấy đang chuẩn bị nhảy xuống vội vàng dừng khí lực thế nhưng là quán tính đã để hắn hướng phía dưới cắm xuống may mắn bắt lấy trên tường trong sát lưu cường t ử do do dự dự ngay từ đầu còn không dám hô cứu mạng thẳng đến cảm thấy khí lực từ trong thân thể một thơ một hào rút ra mắt thấy phải bắt không được lúc này mới hô kêu lên Trường Thủy. Lương Hàng Nguyệt、Đêm、tất cả đều đưa tiện về sau, mới phát Lương đưa Hồng Hàng hiện mình miệng đắng lơi khô, húng hỏng đều nhanh khô, khó lơi đều sau, đều đem mới cả bốc về chân mẫn tranh thủ thời gian cho nàng rót một chén mật ong đoạn cây t r à ướp hoa lương hà nguyệt uống một hơi cạn sạch lại chậm xe mới lên tiếng ta vừa rồi giảng đồ vật các ngươi cũng nhớ k ỹ a chân mẫn gật đầu ta liền đứng ở một bên nghe đều nhớ kỹ ngươi nói cái kia dùng bình nước suối khoáng làm áo cứu sinh phương pháp thật sự là xào rượu nhà chúng ta có thật nhiều không bình nước suối khoáng đâu lương hà nguyệt nhà tại bao tuyết trước đó liền mua mấy tấn nước khoáng ở trong thành phố thời điểm tất cả mọi người đi ra bên ngoài đảo nước tuyết bọn họ liền ở trong nhà uống nước suối về sau về tới lương gia thôn ngay từ đầu cũng là uống một đoạn thời gian nước khoáng về sau phát hiện trong nhà giếng đánh cho sâu không có đông lạnh bên trên liền lại lần nữa uống lên nước giếng cứ như vậy cũng để giành được không ít không bình nước suối khoáng t r â n mẫn phụ trách trưởng quản trong nhà vật tư mặc kệ là lon không đầu bình tử vẫn là bình nước suối khoáng tử đều bị nàng thích đáng thu đây đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong tùy tiện sửa đổi một chút liền có thể cần dùng đến đồ vật nhớ tới cái bọc kia tràn đầy mấy cái bao tải có lớn có nhỏ bình nước suối khoáng t r â n mẫn an tâm không ít lúc ấy chưa kịp mua bơi lội vòng cùng thuyền vỏ cao su h ạ n dễ dàng dùng bình nước suối khoáng tự chế áo cứu sinh lương hà nguyện còn có tại trên hải đảo chế thành thuyền nhỏ. Nhớ tới con kia hoa t r â n vẫn hỏi lương hà n g n g u y ệ t kia cái thuyền nhỏ có thể lấy ra sao ta và cha ngươi bơi lội vẫn được ngươi chính là nửa cái vịt lên cạn có bình nước suối khoáng áo cứu sinh cũng bay nhạy không được mấy lần à. nàng vừa nhắc tới cái này lương hà n g n g u y ệ t liền có chút bận tâm ai để cho mình bơi lội trình độ không cao lương hà n g n g u y ệ t ngoài miệng nói hai ngươi du đến cho dù tốt hồng thủy bên trong cùng bể bơi còn có gió hêm sóng lặng mặt biển đều là không giống ai cũng không n ư n g thuận nước ba người chúng ta cùng một chỗ ngồi đầu kia thuyền nhỏ người khác nếu là thấy được hỏi thuyền nhỏ là ở đâu ra liền tùy tiện tìm cái lý do hồ lộ qua chỉ là cái thuyền nhỏ cũng không phải du thuyền nhỏ lương khang thị tại vừa nói mấy ngày nay chúng ta liền đem đồ trong nhà đều thuộc về đưa một chút x ư ơ n g phòng đồ ăn ở bên trong đều thu lại nhà kho bên trong than đá cùng tủi lửa cũng thu được hải đ ả o bên trong liền lưu lại mấy ngày nay đất lượng chỉ cần chúng ta một phát hiện không hợp lý n g u y ệ t nguyệt liền chỉ cần thu hồi mấy cái tủ bắt cùng nàng giường của mình là được sau đó chúng ta lập tức ra bên ngoài chạy chạy trốn nơi đâu chân m ẫ n truy vấn nhà bọn hắn chỉ có một tầng h ồ n g thủy mực nước nếu là thấp còn tốt cao chỉ sợ muốn đem nàng nhà phòng ở ngập đến đỉnh khẳng định là không thể lợi chúng ta đi tứ ra ra nhà a lương hà nguyệt đề nghị tứ ra ra nhà là tầng hai tiểu lâu mà lại nhà hắn lúc đầu địa thế liền không thấp ta nhớ được lầu hai có một cái phòng là xi、si、măng đỉnh phía trên phát thóc kho a nơi đó khẳng định là nhà chúng ta phụ cận tối cao địa phương tứ ra ra nhà hai năm trước mới đóng tầng hai tiểu lâu lương g i a thôn nơi này lệ cũng là trừ phòng chính bên ngoài còn muốn tu một cái đỉnh bằng xương phòng xương phòng ngày thường cất đặt tạp vật xương phòng đỉnh có thể phơi lương thực mùa hè ban đêm đi lên hóng mát v v kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhà gói đỉnh chi phí so xi、si、măng đỉnh cao rất nhiều nhưng là xi、si、măng đỉnh mùa đông lạnh mùa hè nóng cứ ở đây thoải mái dễ chịu độ không bằng nhà gói đỉnh thế nhưng là xương phòng cũng không cần ở người thế là mọi nhà đều có một cái dạng này nhà t r ệ t đúng lương khang thị phụ hòa nói chúng ta lúc đầu cũng không thể ném tứ thúc cùng tứ thẩm mặc kệ lao nhân ra đi đứng chậm, không thể giống như chúng ta hành động cấp tốc chuyển đến nhà mình nóc nhà còn thuận tiện điểm lần này giải quyết hai vấn đề lương hà nguyện n g buông lỏng rất nhiều suy nghĩ lên còn có cái gì không nghĩ tới địa phương chúng ta nếu là cùng tứ ra ra cùng tứ mãi mãi cùng một chỗ liền không thể ra vào hải đảo trong viện gà vịt lương khang thị biểu thị cái này không là vấn đề ta đã sớm lại cho gà ăn phiền phức luôn luôn đã quên uy đã làm hai cái tự động cho ăn khí ra thử qua thử một lần, ba ì n bên trong ăn, ăn h thể chí thiếu bọn ít vịt gà đầy đồ ăn, có thể chỉ ít để có người n g đều để qua không dễ dàng, để gà dễ v ị tụ cũng bị điểm tội không quan hệ. Ba người bị Ba điểm tội t hệ. cùng một chỗ lại thương lượng một chút chi tiết t h như bọn họ tránh né hồng thủy mấy ngày nay ăn cái gì uống cái gì v v thương lượng ra trường pháp về sau lương khang thì liền đứng dậy đi tứ ra ra nhà hắn đến cùng hai người già chào hỏi cũng để bọn hắn phòng bị những n à y vừa phát hiện không ổn liến tranh thủ thời gian leo đến trên nóc nhà lương hà nguyệt dự định tiến không gian lại nhiều chế tắc một con hoa ra thuyền nếu như hồng thủy trướng đến so nhà tứ ra ra lầu hai còn cao hơn vậy bọn hắn không có đặt c h â n điện lương hà nguyệt hiện tại một con k i a thuyền nhỏ ngồi bọn hắn một nhà ba nhân khẩu đã rất m i ễ n cưỡng nàng không thể bỏ xuống tứ ra ra cùng tứ mãi mãi mặc kệ liền muốn lại nhiều làm một con thuyền chuẩn bị bất cứ tình huống nào chân mẫn đ u ổ i tại nàng tiến không gian trước đó gọi lại lương hà nguyệt còn có chuyện gì ta vừa mới đã q u ê nói n đồ trong nhà chúng ta đều thu trong không gian tiểu hắc làm sao bây giờ đâu lương hà nguyệt vừa muốn mở miệng nói tiểu hắc cũng đưa vào trong không gian nghĩ lại lại dừng lại thật là nhiều người đều biết nhà bọn họ nuôi chỉ chó con tránh né hồng thủy thời điểm chó con không thấy chờ hồng thủy lui cho con lại bình an xuất hiện cái này có thể so với bọn hắn xuất ra thuyền nhỏ đến càng khiến người ta kỳ quái tiểu hắc liền theo chúng ta cùng một chỗ đi tiểu hắc hiện tại không sai biệt lắm bốn t h ằ n g lớn so vừa tới đến nhà hắn thời điểm cao lớn hơn không ít nhưng vẫn là một con trai trai chó con một cái lớn một chút ba lô liền chứa nổi chính là muốn ủy khuất nó đi theo đám bọn hắn người một nhà trên tại tứ ra ra nhà kia phiến tiểu tiểu trên nóc nhà lương khang thì từ tứ ra ra nhà trở về sắc mặt liền không tốt lắm làm sao vậy tứ thúc không đồng ý chân vẫn trong lòng suy nghĩ không thể à tứ thúc luôn luôn rất dễ nói chuyện mà lại cái này là sinh mệnh du quan đại sự hắn sẽ không ở loại sự tình này bên trên làm khó hàn nhóm không có quan hệ gì với tứ thúc ta là cảm thấy trời nóng quá nhanh ta ở bên ngoài trên mặt tuyết đi phía trên tầng kia tuyết đều hóa thành nước mai cho đến ta cổ chân đều là nửa hóa không thay đổi tuyết cùng nước hôn cùng một chỗ lương hàm nguyệt vừa về trong không gian làm xong hoa ra thuyền mới ra đến chỉ nghe thấy lương khang thị câu nói này nàng nói tiếp ngươi nhìn thả ở bên ngoài nhiệt kế sao bên ngoài bây giờ nhiệt độ không khí nhiều ít lương khang thì không có chú ý nhìn vừa vặn lương hà nguyệt lúc đầu cũng dự định đi xương phòng thu phóng ở bên trong đồ ăn mấy ngày nay ấm lên nhanh lương hà nguyệt sợ ngủ vừa cảm giác dậy nhiệt độ không khí đã đột phá không độ trong xương phòng nguyên lai thả thịt đông đậu phụ đông cùng đông lạnh sủi tạo nên hóa cho nên đã đem đồ vật bên trong thu không sai b ị lắm trong không gian tủ đá đều nhét cực kỳ chặt chẽ một chút khe hở đều không có mới rốt cục đem những vật này đặt vào hiện tại trong xương phòng chỉ còn lại một chút bột gạo cùng cho gà vịt làm đồ ăn bắp nô cạn bát ử nhiệt kế liền treo ở ngoài cửa sổ lương hà nguyện thăm dò xem x thật sự trên không nàng đột nhiên có loại dự cảm xấu khả năng không có có bao nhiêu thời gian đi trước đem trong xương phòng đồ vật cất kỹ lương khang thì vỗ đầu một cái ta đã quên muốn chiếu khán phong từ nhà hắn hắn vừa thuê trong phòng đặt vào thật nhiều đồ đâu ta đi thu một cái đi cha ngươi có nhà hắn chìa khóa sao hoàng nhất phong vừa đi vừa về thành phố cùng lương g i a thôn cho lương hàng nguyệt nhà mang đến không ít thành phố tin tức mới hắn còn muốn đem nhà chính mình trong đó một đài máy phát điện đưa cho bọn họ nhà hai nhà người quan hệ tốt như vậy lại đáp ứng hỗ trợ chiếu nhìn đồ trong nhà lương hà nguyệt dứt khoát cũng đem nhà hoàng nhất phong đồ vật cũng cùng một chỗ cất vào hải đảo trong không gian bảo tồn bằng không thì hồng thủy qua đi hắn những n à y ra sản nói ít cũng muốn ném một nửa có lương khang thì quay người r a đi lấy một chút hoàng nhất phong nhà thuê phòng ở cách lương hà nguyệt nhà chỉ cần hai ba phút liền có thể đi đến thời tiết tấm áp thật là nhiều người trong nhà nhẫn nhịn một mùa đông hiện tại cũng ra phơi nắng tuyết còn trông rất cao chỉ có phía trên một tầng hóa đầy đất là nước bọn họ liền dứt h o á t ngồi ở nhà mình trên đầu tường lẫn nhau nói chuyện phu cận mấy nhà người đều biết là lương khang thì bạn bè thuê căn phòng này trông thấy h ắ n đến vậy không kỳ quái ta tới xem một chút trong phòng có hay không con chuột đừng g ặ m hỏng đồ dùng trong nhà lương khang thì một bên giải thích vừa mở cửa như thế lạnh mùa đông con chuột đều chết rét có người cười nói vậy cũng không nhất định người bên cạnh phản bác con chuột là b ố n hại sinh mệnh lực ương ngay đây lương khang thì không tiếp tục tiếp bọn hắn mang theo lương hà nguyệt vào cửa bọn họ thuần thục hảo hảo thu về hoàng nhất phong mang đến hành lý lại đem từng cái cửa sổ đóng chặt khóa kỹ sau mới ra ngoài lương khang thì nhìn qua nhà hắn cửa sổ bệnh nghề nghiệp lại phà bảo bình luận môn này cửa sổ mới đổi chất lượng không tệ lương hà còn ủng hộ hiếu thuận lão nhân đổi mới rồi cửa sổ mùa đông có thể ấm áp không ít lương hà nguyệt đặt câu hỏi cửa sổ tốt có thể không hướng trong nhà thấm nước sao vậy khẳng định không được thấm là nhất định sẽ thấm chính là nhiều ít khác nhau